Trước 1456, năm đồng ó đó, bên dưới, 1456, năm đó, bên chuyên năm lần thứ mấy, nào đó đại tông、phái、ngoại môn đệ tử luận bán chuyên dụ luận võ giới đài. Một tên ngoại môn đệ tử quay đầu nhìn dưới, dưới. dụ trước đại phái giới thứ tử một mấy, Đây đó đệ đài, đệ đầu quay là hướng tử võ môn của m ì n h hỏi. đ ồ n g m ô n c ủ a h y nhớ không rõ dù sao từ khi la sư đệ gia nhập chúng ta ngoại môn về sau tiểu tử này liền thường thường liền đến tìm la sư đệ khiêu chiến ta xem chừng ít nhất cũng phải có hơn ngàn lần ai nhắc tới tiểu tử này thật đúng là toàn c ơ b ắ p hắn cũng bất động nào suy nghĩ một chút la sư đệ hiện tại là chúng ta ngoại môn ngày mai ngôi sao cái này mới ngắn ngủi nửa năm hắn thực lực liền đổi kịp chúng ta những ngày sớm vào ngoại môn mấy năm sư minh nhìn cái này tỉnh thế nói không chừng rất nhanh l à sư đệ liền sẽ bị cử đi đến nội môn đi làm cái nào đó trưởng lao đồ đệ mà lại nhìn xem tiểu t ử này đâu bất quá chỉ là cái luyện dược trưởng lao thủ hạ xử lý dược điền đồng tử mà thôi nói trắng ra chính là cái làm v i ệ c vặt thế mà không biết trời cao đất rộng hướng la sư đệ khiêu chiến theo ta thầy à nếu không phải la sư đệ trạch tâm nhân hậu đã sớm đem hắn đánh thành t à n p h ế đài luận võ bên trên la thường thắng mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nhìn trước mắt q u á c chính nghĩa nhẹ nói đã nghe chưa bọn họ đối ngươi là như vậy đánh giá đâu q u á c h chính nghĩa mặt lạnh lấy trong mắt từ đầu đến cuối đều chỉ có la thường thắng một cái ngoại giới âm thanh cùng với sự tính khác giờ phút này đều tại trước mắt của hắn cùng trong thai biến mất tựa như ngươi lúc đó nói như vậy ta cũng có không phải là trở thành ngoại môn đệ tử không thể lý do vì thế ta có thể trả bất cứ giá nào ngươi đem ta ba năm chỉ có một lần cơ hội cho tức đoạn không đánh bại ngươi khó tiêu trong lòng ta chi khí đây là thứ chín trăm chín mươi bảy lần khiêu chiến t h i ế p chiêu a lúc này hai người đều đã chính thức bước vào tu sĩ con đường la thường thắng tử không cần phải nói hắn vốn chính là ngoại môn đệ tử trải qua chính thống chỉ đạo cùng tu hành luyện dược trưởng lão người này kỳ thật mặt ngoài nhìn xem tính tình cổ quái tính cách quái đản quái vợ nhưng trên thực tế tại quách chính nghĩa xem ra hắn bất quá là mạnh miệng mềm lòng mà thôi có lẽ là nhìn ra quách chính nghĩa bởi vì không được tuyển chọn mà nhận lấy quá lớn đ ạ kích cả ngày giàu di không vui không có qua mấy ngày hắn liền cầm về một bản nội công tâm pháp ném vào quách chính nghĩa trước mặt lệnh cái mặt nói xử lý dược điền rất hao phí thể lực cái này cầm đi tu luyện có thể làm cái cường thần kiện thể tác dụng ta cũng không muốn dược điển của ta mọc đầy cỏ dại mà ngươi lại không có khí lực đi rút tông môn bản thân là nghiêm lệnh cấm chỉ không phải là bản môn phái đệ tử tu luyện công pháp cái này không riêng gì tông môn khai sơn tổ sư truyền xuống quy củ cũng là thao túng bọn họ cái kia thái cổ chủng tộc ý tứ tiền văn n â n g lên thái cổ chủng tộc đều tại đối với nhân loại tu luyện tiến hành q và khống mặc dù tông chủng ngược lại không thấy bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ mà đối luyện dược trường lao thế nào thái cổ chủng tộc cũng có thể không có thời gian đi quản hắn quách chính nghĩa như thế có thể làm ra chuyện như vậy tóm lại là muốn gánh chịu nguy hiểm quách chính nghĩa rất cảm động đồng thời đem cái này trở thành mình cùng la thường thắng rút ngắn khoảng cách trọng yếu đạo cụ hắn mỗi ngày trừ tận tâm tận lực xử lý dược điền bên ngoài thời gian còn lại trừ ăn cơm ra đi vê đút cờ bên ngoài toàn bộ đều dùng để tu luyện minh tưởng vừa bắt đầu hắn còn không có thoát ly người bình thường phạm chủ cho nên hắn còn không cách nào làm đến không dựa vào đi ngủ để đạt tới nghỉ ngơi cùng khôi phục thể lực cảnh giới suốt ngày đêm tu luyện làm hắn mười phần mệnh ọ c nhưng cho dù dạng này hắn như cụ không có chậm trễ luyện dược trưởng lão bàn giao sự tình, tình huống như vậy đại khái Luyện dược thẳng r đến về sau hắn phát hiện những dược liệu này đều có tẩy kinh phạt tùy công hiệu mặc dù hiệu lực không tưởng lại có thể tăng nhanh không ít hắn từ người bình thường thuế biến đến một cái tu sĩ tốc độ hắn cái này mới tỉnh qua mùi vị đến nguyên lai luyện dược trưởng lão là muốn trợ giúp hắn thế nhưng lại mạnh miệng không chịu nói thẳng mới dùng cái như thế khó chịu phương pháp nói thật quách chính nghĩa vô l u ậ n là căn cốt vẫn là thiên tư đều quá mức bình thường có thể hắn dựa vào chính mình cố gắng cùng nghị lực cứ thế mà đem bản này sơ cấp nội công tâm pháp tu luyện đến đ ỉ n h phong đồng thời dùng cái này hướng la thường thắng khiêu chiến mặc dù mỗi một lần hắn cuối cùng đều là thất bại nhưng trên thực tế tiến bộ của hắn lại khiến la thường thắng cảm thấy khá là kinh ngạc bởi vì mỗi lần cùng quách chính nghĩa giao thủ là hắn hắn có khả năng nhất trực quan cảm nhận được quách chính nghĩa nhỏ bé nhất biến hóa hắn hiện tại chính thức trở thành tu sĩ mà còn rất thụ c o trọng tu luyện tài nguyên cùng công pháp các loại đều là ngoại môn thượng lại thêm chính mình t i ề n tư cùng t ă n quốc không sai hắn thấy chính mình hẳn là sẽ rất mau đem quách chính nghĩa vung đến liền hắn ảnh tử đều không thấy được địa phương đi nhưng trên thực tế cứ việc mỗi một lần khiêu chiến đều tại thua nhưng quách chính nghĩa nhưng mỗi lần đều có thể đem bọn họ khoảng cách co lại tiểu nhất một chút mặc dù chỉ là một chút xíu nhưng hai người vô luận là khởi điểm vẫn là phối trí đều là ngày đêm khác biệt dưới loại tình huống này quách chính nghĩa còn có thể làm đến không bị v u n g đến cách xa vạn dặm tình trạng còn có thể làm đến không ngừng thu nhỏ sự t r a n h lệch giữa bọn họ mặc dù chỉ là nhìn qua bé nhỏ không đang kể như vậy một chút xíu nhưng quách chính nghĩa thế mà có thể làm đến tình trạng này. nếu như không phải phía trước phát sinh như thế sự tình ta nghĩ chúng ta hiện tại đã trở thành bạn rất thân la thường thắng dùng mang theo tiếp nối giọng điệu một bên chú ý cẩn thận tránh né lấy quách chính nghĩa công kích một bên nói như vậy còn có thời gian hơn hai năm lần này ngươi cần chính là hấp thụ dạy dỗ ta phía trước phương pháp ngươi cũng có thể tham khảo sử dụng một cái ta tin tưởng lần này ngươi nhất định có khả năng thu hoạch được mình muốn ngoại môn đệ từ vị trí chuyện lúc trước ta thật rất xin lỗi nhưng vẫn là câu nói kia ta không thể không làm như vậy nghe đến la thường thắng nói như vậy quách chính nghĩa l ử a giận trong lòng thay đổi đến cường thịnh hơn đối với hắn mà nói la thường thắng lời nói này tựa như là tại thương hại hắn đồng dạng ít dùng loại này cao cao tại thượng ngữ khi nói ra lời như vậy ta không cần ngươi đáng thương quách chính nghĩa giống giận lại đột nhiên sử dụng ra một bộ động tác giả nhìn như g a quyền trên thực tế lại một chân đem la thường thắng đạp bay đi ra mặc dù la thường thắng chỉ là khoe miệng tràn ra một chút xíu máu tươi đồng thời hắn về sau vẫn là bị đánh bại nhưng không hề nghi ngờ đây là nội phủ nhận đến chấn động gây nên cũng chính là nói hắn đem la thường thắng đả thương chuyện này với hắn đến nói là một lần tiến bộ rất lớn trong lòng hắn dây lên càng thêm mãnh liệt hy vọng cùng đ ấ u t r í chuẩn bị càng thêm cố gắng tu luyện sẽ có một ngày muốn đem la thường thắng đánh bại chương một nghìn bốn trăm năm mươi bảy mở miệng chương một nghìn bốn trăm năm mươi bảy mở miệng xuân đi thu đến đảo mắt đã qua hơn hai năm thời gian trong đó quách chính nghĩa không ngừng hướng la thường thắng phát ra khiêu chiến lại vẫn như c ũ là không có một lần khiêu chiến thành công bất quá mặc dù như vậy tại hắn mười sáu tuổi năm này hắn vẫn là như nguyện thông qua tuyển chọn chính thức trở thành một tên ngoại môn đệ tử trải qua ba năm qua suốt ngày đêm chăm chỉ tu luyện cùng với không ngừng hướng la thường thắng phát ra khiêu chiến tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cho dù là tại ngoại môn đệ tử bên trong quách chính nghĩa thực lực cũng đã là xếp tại trung thượng d ù t h ú n g chi còn là đối phó một chút nhiều nhất chỉ có võ công nội tình căn bản không coi là tu sĩ người bình thường từ thi vòng đầu đến cuối cùng tuyển chọn quách chính nghĩa một đường tối khô là hủ mỗi một lần đều là một chiêu giải quyết đối thủ cuối cùng trở thành cuối cùng tuyển chọn bên trong cái thứ nhất tấn cấp ngoại môn đệ tử Thì thật những cái kia bình phán trong lòng đều rõ ràng quách chính nghĩa cái này căn bản liền tương đương với bất hợp đến có thể không cầm đệ nhất sao dù sao cái nào người bình thường có năng lực làm đến tu sĩ nội công tâm pháp tới tu luyện đâu có thể vừa đến bọn họ cũng đều biết quách chính nghĩa là luyện dược trưởng lão người mà còn rất được luyện dược trưởng lão coi trọng cùng chiêu cố cho dù biết quách chính nghĩa là bất hợp bọn họ cũng chỉ có thể làm ở một con mắt nhắm một con mắt thứ hai quách chính nghĩa có thể có thành tựu hiện tại tất cả đều là dựa vào chính hắn vất và tu luyện đến, đến. điểm này bọn họ tất cả mọi người thừa nhận dù sao nếu như là đồng dạng điều kiện đem một bộ nhập môn nội công tâm pháp cùng một chút chỉ có một điểm tẩy kinh phạt tùy tác dụng thảo dược cho ở đây tất cả những n à y tham tuyển người sau đó lại cho bọn họ thời gian ba năm bọn họ lại có mấy cái có thể đạt tới quách chính nghĩa thực lực bây giờ đâu la thường thắng một mực đang chú ý quách chính nghĩa từ thi vòng đầu đến bây giờ khoe miệng của hắn mang theo nụ cười vui vẻ thật giống như thuận lợi thông qua cuối cùng tuyển chọn đồng thời trở thành thứ nhất chính là hắn đồng dạng mà lần này quách chính nghĩa cũng không có giống như trước như vậy lặng lẽ tương đối không thèm để ý la thường thắng mà là hướng hắn ôn quyền vừa rồi rời đi hắn không hề hận la thường thắng hắn cũng không có tư cách đáng giận nhà dù sao đây là tuyển chọn là đào thải nhân gia có bản lĩnh đem hắn đào thải đó là nhân gia lợi hại hắn sẽ thua đó là hắn không có bản lĩnh cùng người không có càng hắn chỉ là muốn cho chính mình một cái dùng hết tất cả đi vượt qua mục tiêu đến để chính mình càng thêm cường đại la thường thắng cũng không phải là cái người xấu mặc dù ba năm này thời gian hắn trừ hướng khiêu chiến bên ngoài không hề có quen biết gì thế nhưng dù sao cũng là dòng d ã thời gian ba năm ít nhất theo quan sát của hắn là cái dạng này cái kia về sau quét chính nghĩa có thuộc về mình phòng riêng mặc dù không coi là xa hoa nhưng ít r a sạch sẽ g ọ n gàng hai người chỗ ở khoảng cách cũng không coi là xa xôi la thường thắng thường xuyên đến tìm q u á c h chính nghĩa uống rượu nếu như la thường thắng là tới mời hắn làm sự t ì n h khác lời nói hắn khẳng định sẽ quả quyết tự tuyệt nhưng nâng lên uống rượu đặc biệt là la thường thắng mỗi lần cũng đều xách theo một vỏ h ả o tựu đi tìm hắn thời điểm hắn liền ngồi không yên quách chính nghĩa lần thứ nhất uống rượu là tại lúc còn rất nhỏ mới đầu lắng nghe người ta nói uống rượu có thể chống lạnh vì tại trong trời đông giá rét không bị chết cóng hắn chỉ có thể dùng chính mình ăn xin đổi lấy tiền đi mua cực kỳ thấp kém về sau liền xem như mấy ngày không ăn cơm cũng không quan hệ thế nhưng rượu không uống không được t r ư n g hợp chính là la thường thắng cũng là tự quỷ la thường thắng có phụ thân là cái quân nhân tính cách phá khoáng cũng tham tốt trong t r á n v ậ n nhân ra phụ thân đều là nghiêm lệnh cấm chỉ hải tự uống rượu mà la thường thắng phụ thân vừa vặn ngược lại tại la thường thắng lúc còn rất nhỏ liền khuyên uống rượu mới đầu la thường thắng còn rất kháng cự càng về sau cũng là giống q u á c h chính nghĩa đồng dạng bên trên nghiện mấy ngày không uống đã cảm thấy toàn thân không thích hợp cứ như vậy một cái m ư ơ i sáu tuổi một cái m ư ơ i chín tuổi hai cái tiểu tử quỷ trừ là đối thủ cạnh tranh bên ngoài còn thành thường xuyên uống rượu với nhau bạn r đoạn thời gian đó là q u á c h chính nghĩa vui vẻ nhất thời điểm hắn cho tới nay đều là l ẻ loi một mình bốn phía lang thang không có chỗ ở cố định dựa vào ăn xin sống qua ngày thật vất v ả tiến vào đại tông phái lại còn muốn bị tổng quản chèn ép cùng bóc lột may mắn hắn còn không tính xui xẻo đến cùng gặp mấy cái cùng hắn đồng dạng là khổ lực hảo tâm thúc thúc đ ố i hắn có nhiều chiều cố tiến vào nội môn về sau gần như tất cả ngoại môn đệ tử đều xem thường hắn bởi vì hắn xuất thân bần hàn đồng thời đã từng là làm việc vặt hạ nhân có thể may mả còn có la thường thắng như thế một cái bạn rượu thường xuyên bồi hắn uống rượu hắn mới không đến mức cô đơn như vậy l dạng này thời gian cứ như vậy qua đi xuống cũng không tệ lắm chính mình cùng la thường thắng cạnh tranh lẫn nhau sẽ có một ngày cũng có thể biến thành cùng trong tông phái những trưởng lão kia đồng dạng cường đại tu sĩ có thể mãi đến ngày đó về sau cuộc sống của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất xong toàn bộ đều xong thường thắng vì cái gì vì cái gì chuyện giống vậy ta lại muốn kinh lịch một lần suy nghĩ về tới hiện thực bên trong quách chính nghĩa c ứ như vậy ngồi dưới đất nhìn lên bầu trời bên trong hồi lâu không tiêu tan lôi quang viên mắt tầm ư ớt thất thần tự mình lầm bầm qua nhiều năm như vậy hắn thật vất và không tại hồi tưởng lại năm đó bi kịch vì cái gì hiện tại không riêng lần thứ hai hồi t ư ở n g l ạ i còn lại đem đối mặt bi kịch tương đồng đâu đạo thành chúng ta rời đi nơi này đột nhiên hắn ánh mắt rơi vào bị thôn trưởng bảo hộ ở trong ngực đồng thời ngăn chặn lỗ thai tiểu đạo thành tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm hắn lập tức đứng lên tiến lên từ thôn trưởng trong ngực ôm lấy tiểu đạo thành xoay người rời đi thiên sư ngài đi nơi nào a thôn trưởng t h ấ y thế lập tức đứng dậy đuổi theo có thể hắn đã tuổi t ắ c lớn lại thế nào đuổi được thân là tu sĩ quách chính nghĩa đâu quách chính nghĩa ôm tiểu đạo thành lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước chạy chuẩn bị trở về trong thôn cầm hành lý liền đi một tiểu đạo thành cũng còn không biết xảy ra chuyện gì tại quách chính nghĩa trong ngực không ngừng mà r y ruột cuối cùng gặp quách chính nghĩa từ đầu đến cuối thợ ơ chỉ để ý hướng về phía trước chạy tiểu đạo thành cuối cùng tại thời gian qua đi lâu như vậy về sau mở miệng nói chuyện ngươi muốn chạy trốn sao quách chính nghĩa lập tức sửng sốt hắn d ừ n g bước vừa bắt đầu còn không có kịp phản ứng âm thanh là từ chỗ nào phát ra tới ngay sau đó hắn mới ý thức tới chính mình trong ngực tiểu đạo thành mở miệng nói chuyện đạo thành ngươi nói chuyện quách chính nghĩa vẫn còn có chút khó có thể tin hắn nhìn xem trong ngực tiểu đạo thành trên mặt tràn đầy kinh ngạc bởi vì phía trước kinh lịch dẫn dù đến tiểu đạo Thành phong bế nội tâm của mình, mặc dù tại cùng Đạo bế Tiểu tâm tại mặc của quách chính nghĩa s như ố、so、nghe nương t được câu này thời điểm vô ý thức cảm thấy có chút xấu hổ hắn muốn giải thích lại bị tiểu đạo thành lời kế tiếp đắt đức cho tới nay ta đều cảm thấy ngươi là một cái người thiện lương nhưng là bây giờ ngươi vì cái gì muốn chạy chẳng lẽ ngươi muốn đối những người này thấy chết mà không cứu sao vừa rồi cái kia âm thanh lớn vang lên thời điểm thôn trưởng không chút suy nghĩ liền dùng hai tay của mình bưng kín lỗ thai của ta mà chính hắn thì cái gì phòng hộ đều không có lỗ thai của hắn đều hướng bên ngoài chảy máu thúc thúc cùng thầm thầm n h i tử của thôn trưởng cùng nghi tức cũng đều đối với ta rất tốt bọn họ nhìn qua như vậy t h u ậ n p h á t bọn họ phát ra từ nội tâm tin tưởng ngươi có khả năng cứu vớt bọn họ nhưng là bây giờ ngươi thế mà muốn chạy trốn Trước tương t 1458, lời nói hắn ra mặt d à y đổi lại là người khác nói ra những lời này hắn nên như thế nào vẫn là như thế nào căn bản sẽ không nhận đến mảy may ảnh hưởng có thể hết lần này tới lần khác nói ra lời nói này nhưng là chính mình thương yêu nhất tiểu đạo thành cái này liền làm hắn lập tức không biết nên như thế nào cho phải đạo thành người nghe ta nói tiếp xuống cái thôn này đối mặt nguy hiểm là ngươi khó có thể tưởng tượng nếu như chỉ là cái kia yêu quái lời nói bao nhiêu còn có chút biện pháp ví dụ như mời mặt khác có bản l ĩ n h thợ săn tiền thưởng t r ư ớ c đến c h ợ giúp bọn họ gì đó có thể là bọn họ đụng vào lôi tộc đồ vật vừa rồi cái kia nổ vàng dùng trời cùng lôi quang chính là tín hiệu rất nhanh lôi tộc liền sẽ phái người tới thử hỏi ở trên đời này còn có ai dám vì như thế một cái tiểu sơn thôn mà đắc tội lôi tộc n g h e ta thừa dịp lôi tộc người còn không có đến chúng ta mau chóng rời đi nơi này không cần thiết vì như thế một chút người xa lạ đ ổ i rơi tính mạng của chính chúng ta q u á c h chính nghĩa trong lòng mười phần sốt ruột năm đó phát sinh những chuyện kia còn rõ m ộ n một trước mắt hắn không nghĩ tới đi phát sinh bi kịch tái diễn không nghĩ chính mình người trọng yếu lần thứ hai chết ở trước mặt mình cho nên cho dù bị tiểu đạo thành hỏi đến á khẩu không trả lời được hắn cũng vẫn như cũ sẽ không thay đổi chính mình quyết định cho dù là dùng sức mạnh cũng muốn đem tiểu đạo thành mang đi tiểu đạo thành nhìn xem quách chính nghĩa trong ánh mắt một loại tên là thất vọng cảm xúc hiện lên hắn s o n g quyền nắm chặt âm thanh bởi vì không để nén được kích động mà có vẻ hơi r u n g dậy nói như vậy lúc trước ngươi đang cứu ta thời điểm chúng ta lẫn nhau ở giữa đồng dạng cũng là người xa lạ à. vì cái gì vì cái gì lúc ấy ngươi cứu ta nhưng bây giờ lại gặp chết không cứu liền bởi vì tình huống lúc đó không giống như bây giờ nguy hiểm đúng không nếu như lúc trước ngươi gặp phải chính là cùng hiện tại đồng dạng tình huống ngươi sẽ không chút do dự giống như bây giờ bỏ xuống ta một người chạy sao trả lời ta quách chính nghĩa ta một mực ỷ lại cùng tôn kính nguyên lai chính là loại người này sao trước đây ta vẫn cho là ngươi chỉ là nhìn qua con buôn cùng tầm thường vô vi nhưng trên thực tế ngươi là muốn làm liền nhất định có thể được người nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi nếu có một ngày ta cũng thân hãm phiền thoái như vậy cùng nguy hiểm bên trong ngươi cũng sẽ bởi vì có khả năng nguy hiểm đến sinh mệnh của ngươi mà lựa chọn chạy trốn đúng không nếu nói như vậy cùng hắn cho đến lúc đó liên lụy ngươi chẳng bằng hiện tại chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngà tốt ngươi muốn đi có thể ta không ngăn ngươi nhưng ta phải ở lại chỗ này vung tay để ta xuống ta muốn trở về nói cho đại gia có nguy hiểm ít nhất để bọn họ cùng một chỗ chạy trốn quách chính nghĩa tâm một trận như kim c h â m vô luận là tiểu đạo thành trong mắt thất vọng vẫn là lời nói này đều đ ố i hắn tạo thành kích thích rất lớn có thể là lúc này hắn có biện pháp giải thích sao cho dù có hắn lại có thể nói cái gì đâu ngươi vẫn chỉ là đứa bé sẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch trên thế giới này có chút lực lượng là chỉ dựa vào d ũ n g khí cùng một bầu nhiệt huyết chống cự không được nhận rõ ràng mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng ngươi hải tử như vậy lại có thể vì bọn họ làm những gì quay đầu lại bất quá là nhiều thêm một cỗ thi thể mà thôi ngươi nếu biết rõ sống so cái gì đều trọng yếu xác thực ta là tầm thường vô vi con buôn lại người nhắc gan ta không có bản lanh gì chỉ có thể bán một chút nghệ thuật bắt chút nhỏ yêu yêu vật cùng quỷ quái đổi ít tiền hoa đời này cũng liền d ạ n g này có thể là ngươi khác biệt ngươi bất luận là thiên phú hay là căn cốt đều so ta muốn tốt rất rất nhiều thế hệ ngươi tương lai nhất định có thể trở thành thập phần cường đại tu sĩ thậm chí rất có hy vọng đạt tới vị kia đại nhân độ cao tính toán ta và ngươi chớ vì nhất thời khí phách trôn vùi tiền đồ của m ì n h a quách chính nghĩa ô m thật chặt đem hết toàn lực dãy rùa tiểu đạo thành con mắt đã bắt đầu có chút p h i m hồng vô luận như thế nào hắn đều không thể trơ mắt nh hắn hối hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn đón lấy cái này nhiệm vụ nguy hiểm hiện tại thế mà làm thành cái dạng này ta biết chính ta cái gì đều không làm được cái gì bận rộn đều không thể rút chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thể trước mắt phát sinh bất lực đi thay đổi bất cứ chuyện gì ta cũng biết lúc này chạy trốn mới là thượng sách có thể là ta làm không được nếu như mỗi lần gặp phải chuyện như vậy đều coi đây là lý do chống tránh, coi mỗi đều nếu vậy đây như lần do là lý bảo toàn tính mạng mình đại giới là bỏ xuống những n à y tín nhiệm chính mình đem hy vọng ký thác vào trên người mình mọi người lời nói vậy ta liền tính sống lâu trăm tuổi lại có ý nghĩa gì lúc trước ta chỉ có thể ngồi dưới đất thút t h ế t cái gì cũng không làm được hiện tại ta không nghĩ những hải tử kia biến thành một n h ữ n g ta ta không nghĩ bọn họ mất đi gia viên của mình cùng người thân lôi tộc thì thế nào bọn họ ghê gớm cỡ nào sẽ có một ngày ta muốn san bằng những ngày thái cổ t r u n g tộc ta muốn trở thành vị kia đại nhân đồng dạng tồn tại hắn là cái nhân vật vĩ đại một người đối mặt thái cổ và tộc vì bảo hộ nhân loại một bước chưa từng ngựa ư bộ nếu như ta nếu là tại chỗ này lui liền đ ờ i này đều không thể hướng hắn tới gần ta lặp lại lần nữa thả ta xuống bằng không ta chết ngay bây giờ tại chỗ này cách chính nghĩa s ừ n g sốt nghe tới tiểu đạo thành vô cùng nghiêm túc câu nói sau cùng thời điểm hắn lập tức bông lòng tay ra hắn thay tiểu đạo thành sờ qua x ư ơ n g khi biết được tiểu đạo thành căn cốt cùng thiên tư đều tương đối ưu tú thời điểm hắn liền tại được tiểu đạo thành đồng ý về sau đem chính mình lúc trước tu luyện nhập môn nội công tâm pháp truyền thụ cho tiểu đạo thành bởi vì tiểu đạo thành thiên tư chắc tuyệt cho nên rất nhanh liền hiểu thấu đáo cũng từ trên người hắn học không ít đạo pháp trên cơ bản đã coi như là nửa cái tu sĩ mà hắn suy nghĩ đời này nếu là có cái kia tạo hóa gặp phải vị kia đại nhân hắn vô luận bỏ ra cái giá gì đều yêu cầu vị kia đại nhân thu tiểu đạo thành làm đồ đệ mà liền tính không gặp được vị kia đại nhân lấy tiểu đạo thành thiên phú như vậy làm sao đến cũng phải tìm tuyệt điên cảnh trở lên sư phụ dạy hắn mới được vốn cho rằng hai người bọn họ sẽ một mực ở chung một chỗ cứ như vậy mặc dù vất vả nhưng rất vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ cho dù có tách rời một ngày cũng là hắn đưa tiểu đạo thành đi b á i sư học nghệ thời điểm có thể hắn không nghĩ tới có một ngày tiểu đạo thành sẽ tự nhủ ra như vậy đối với chính mình lộ ra như vậy thất vọng ánh mắt nhìn xem tiểu đạo thành đi xa thân ảnh quách chính nghĩa muốn đi truy có thể là hắn năm đó phát sinh thảm kịch không ngừng tại trong đầu hắn hiện lên tựa như là nguyền rủa đồng dạng làm hắn hoảng hốt căn bản không thể động đậy một bước đều không bước ra đi chính nghĩa ngươi tiểu từ này làm sao vẫn là tới a ta không phải nói qua cho ngươi sao con đường của ta đến đây chấm dứt ngươi nhất định muốn thay ta đi xuống a tiểu tử ngươi mặc dù thiên phú và căn cốt cũng không bằng ta thế nhưng cỗ kia cố gắng cùng chăm chỉ sức mạnh lại còn xa tại trên ta nếu như là ngươi lời nói cho dù đến không được vị kia đại nhân trình độ cũng ít nhất có thể trở thành hắn t ạ bảng hữu tị a hiện tại ngược lại tốt ta phải chết ngươi đan điền cũng nhận trọng thương ngươi sao phải khổ vậy chứ không phải nói qua cho ngươi núi xanh còn đó lo gì thiếu t u ổ i luôn sao vì cái gì cái này giấc mộng của chúng ta người nào đến thay chúng ta thực hiện a Trước rùa. ức hồi mình quách chính nghĩa nhớ tới ngày đó mình ôm lấy la thường thắng dần dần mất đi nhiệt độ thi thể cứ như vậy ngồi ba ngày ba đêm nước mắt không tiếng động t r t xuống hắn muốn khóc lên tìm đến nghĩ lớn tiếng gầm thét nhờ vào đó hơi đem trong lòng đau buồn cho thả ra ngoài một điểm bọn họ ngăn tại trong lòng thực sự là rất khó chịu có thể là hắn chính là vô luận như thế nào một điểm âm thanh đều không phát ra được lôi tộc nhân thủ đoạn tàn nhẫn hắn khó có thể tưởng tượng la thường thắng đến cùng tại bọn họ nơi đó nhận lấy như thế nào không phải người tra tấn nhớ đến lúc ấy la thường thắng bị mang đi thời điểm d ặ t đi d ặ t lại thậm chí còn không tiếc làm trái bản tâm của mình cười nhạo hắn là cái phế vật là cái cấp thấp hạ nhân còn nói chính mình cùng hắn kết giao bằng hữu bất quá là nghĩ nuôi một đầu nghe lời chó mà thôi la thường thắng muốn lấy phương thức như vậy để quách chính nghĩa hơn hắn liền sẽ không còn muốn đi cứu hắn luyện dược trưởng lão cùng với những cái kia cùng quách chính nghĩa còn có la thường thắng quen biết ngoại môn đệ tử cũng đều khuyên quách chính nghĩa không nên xúc động hắn hiện tại cái gì đều làm không được mà quách chính nghĩa lúc ấy lại đối với bọn họ nói ra một phen cùng hiện tại tiểu đạo thành mới vừa nói những cái kia gần như giống nhau như đúc lời nói nếu như tương lai của ta là dựa vào đối với mình tốt bằng hữu gặp chết không lâu mới có thể khai sáng ra tới vậy dạng này tương lai ta tình nguyện lựa chọn không m u ố n bất quá là chạm đến một cái bọn họ một kiện vật phẩm mà thôi liền muốn cướp đi một cái mạng lôi tộc nhân rất đáng g ầ m sao thái cổ chủng tộc liền có thể như vậy chèn ép chúng ta sao ta cùng hắn đều ước định cẩn thận sẽ có một ngày chúng ta muốn trở thành cùng vị k i a đại nhân đồng dạng cường đại nhân vật chúng ta muốn san bằng thái cổ các tộc để bọn họ mãi mãi đều không còn dám ức hiếp nhân loại đối mặt với thái cổ và tộc vị tia đại nhân lấy lực lượng một người chống lại vì bảo vệ chúng ta một bước đều chưa từng nhượng bộ qua mà bây giờ các ngươi lại muốn hướng lôi tộc thỏa hiệp trở thành bọn họ chó săn ta q u é t chính nghĩa khinh thường cùng các ngươi dạng này người làm bạn từ hôm nay trở đi ta muốn thoát ly tông phái này từ đó về sau ta và các ngươi lại không có bất kỳ cái gì liên quan nói ra dạng này mấy câu nói về sau hắn lại loi một mình đi lôi tộc lãnh địa một lòng muốn cứu ra la thường thắng cứu ra cái này cùng chính mình nắm giữ đồng dạng mơ ước bằng hưu tốt nhất cứ việc hắn biết chính mình hành động như vậy bất quá là thiều thân lao đầu vào lửa nhưng chính như tiểu đạo thành nói như vậy nếu như không làm thứ gì lời nói hắn cả một đời cũng sẽ không yên tâm cùng la thường thắng ở chung lâu dài hắn bao nhiêu cũng học được một chút làm kế hoạch bản lĩnh hắn cũng không phải là nhất thời hết dũng mà là thật mang theo nhất định m u ố n cứu gia la thường thắng quyết tâm cùng kế hoạch đi hắn nghĩ đến chờ mình chui vào lôi tộc lãnh địa h ỏ i tham gia giam giữ la thường thắng địa phương về sau liền bắt cóc mấy cái lôi tộc nhân lấy những này lôi tộc nhân làm uy hiếp để những người kia đi vào khuôn khổ trước lúc này hắn còn muốn trước đó tìm kỹ chạy trốn con đường các loại bảo đảm cứu gia la thường thắng về sau hai người có khả năng bình an rời đi đến mức về sau phải nên làm như thế nào nàng tạm thời còn không có nghĩ kỹ nhưng chỉ cần người còn sống liền nhất định có thể tìm tới đừng ra lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn tất cả đều tiến hành cực kỳ thuận lợi hắn giả bộ một tên thương nhân thành công xâm nhập vào lôi tộc lãnh địa sau đó nghe được giam giữ la thường thắng địa phương cùng với nơi đó người phụ trách ban đêm hắn chui vào nào đó một hộ lôi tộc nhân dân cư chuẩn bị tiến hành trọng yếu nhất bắt cóc phân đoạn lui tới thương nhân chỉ có thể ở tại lôi tộc khu bình dân cho nên hắn chỉ có thể bắt cóc bình dân mà còn làm nghe những n à y thái cổ chủng tộc bên trong có chút địa vị thực lực đều rất mạnh hắn một cái nhân loại tiểu tu sĩ căn bản không phải đối thủ nhưng nếu như là bình thường nhất bình dân lời nói sẽ không có vấn đề gì mới đối mà cân nhắc đến bắt cóc bình dân có thể hay không uy hiếp được đến lôi tộc điểm này lúc hắn là như thế nghĩ tất nhiên lôi tộc nhân chủng tộc quan niệm mạnh như vậy đồng thời đem cùng chính mình chủng tộc có liên quan tất cả đều nhìn đến trọng yếu như vậy lời nói cho dù chính mình chỉ là cưỡng ép mấy cái bình dân bọn họ hẳn là cũng sẽ mười phần coi trọng cho nên chỉ cần mình trên tay c ó con tin liền có tư cách đó cùng bọn họ bàn điều kiện chui vào cái này hộ dân cư về sau quét chính nghĩa tại một gian trong phòng ngủ phát hiện mấy cái năm sáu tuổi lớn tiểu hải tử mặc dù trong lòng đối với bắt cóc loại này tuổi nhỏ hải tử có rất lớn cảm giác tội lỗi nhưng nếu như là bắt cóc tiểu hải tử lời nói hắn dễ dàng chạy trốn đồng thời đều nói hải tử là tương lai lương đống bọn họ có thể so đại nhân càng thêm c ó giá trị cho nên đàm phán thành công khả năng cũng liền càng lớn nghĩ tới đây quách chính nghĩa v u n g ác hạ tâm chuẩn bị muốn đối mấy hải tử kia đập thủ hắn lấy ra trước đó chuẩn bị xong thuốc mê muốn đem mấy hải tử kia mê ngất sau đó mang đi nhưng mà ai biết hắn sơ ý một chút đánh đổ một cái chén trong chén g i ọ t nước rơi vào ngủ ở gần nhất đứa bé kia trên mặt đứa bé kia lập tức liền tình quách chính nghĩa cảm giác giống như là có người từ đầu đến chân cho hắn hát một thân nước đá không nghĩ tới tại cái này sao khẩn yếu trước mắt chính mình thế mà xuất sư bất lợi. bất quá hắn phản ứng cũng coi như nhanh lập tức xông đi lên che lại đứa bé k i a miệng không cho hắn phát ra âm thanh đồng thời hướng về trước đem đứa bé này khống chế lại sau đó mang đi nhưng không có cách nào đi quản nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp c h i t để lật đổ hắn nhận biết đứa bé kia trên thân tỏa ra đại lượng lôi quang một nháy mắt liền điện tay của hắn một mảnh cháy đen hắn theo bản năng rút tay về không đợi kịp phản ứng liền bị một cỗ đại lực hất bay đi ra ở giữa không trung thời điểm hắn phun ra một miệng lớn máu tươi thấy rất rõ là tên tia toàn thân bao vây lấy lôi điện hải từ đem hắn đánh bay ra ngoài trong lòng h ắ n vô cùng kinh、ngạc. đây chẳng qua là một cái năm sáu tuổi hài tử mà thôi à làm sao sẽ có như thế lực lượng cường đại kỳ thật chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút liền biết nếu như những n à y thái cổ t r ủ n g tộc cùng nhân loại so sánh không có ưu thế tuyệt đối không thể đối với nhân loại sinh ra tuyệt đối áp chế lời nói phía trước mấy lần nhân loại bạo động cách mạng đã sớm thành công cái kia còn đến mức luân lạc tới cho dù có q u ỷ đạo phái tổ sư bảo vệ d ư ớ i tình huống địa vị cũng còn như vậy thấp đâu chính là bởi vì không nghĩ tới điểm này dẫn đến quách chính nghĩa đánh giá thấp những n à y thái cổ chủng tộc đáng sợ đồng thời cuối cùng thất bại làm những cái kia lôi tộc khu bình dân người chấp pháp tương đương với xã hội hiện đại cảnh giác chạy tới hiện trường nhìn thấy toàn thân cháy đen thoi thóp hắn về sau toàn bộ cười ha ha chào phúng hắn không biết tự lượng sức mình cuối cùng hắn cũng không có bị rết rơi bởi vì hắn quá yếu căn bản không bị những cái k i a lôi tộc nhân để vào mắt cho nên cho dù hắn chui vào lôi tộc lãnh địa làm ra chuyện như vậy lôi tộc nhân cũng vẫn như c ũ không có ý định lấy mạng của hắn bọn họ chỉ là hung hăng hành hạ hắn một phen đối hắn dùng trải qua cực hình về sau ở trên người hắn in dấu lên một cái tiêu ký về sau liền thả hắn rời đi thái cổ các tộc tại được đến một nhân loại nô lệ về sau liền sẽ cho hắn một cái là cấn tượng trưng cho hắn là thuộc về mình thuộc về mình cái chủng tộc này đồ vật mà quách chính nghĩa trên thân l à c ấ n nhưng là thái cổ chủng tộc tại đối với những cái kia chính mình không thích hoặc là khinh thường lại có nô lệ lúc mới sẽ in dấu xuống l à c ấ n in dấu xong sau cái này nhân loại nô lệ nếu không liền sẽ bị giết chết nếu không liền sẽ bị đổi đi mà bị in dấu xuống cái này l à c ấ n cũng liền mang ý nghĩa người này liền làm thái cổ chủng tộc nô lệ tư cách đều không có là thái cổ chủng tộc đối với một nhân loại giá trị triệt để phủ định cũng là đứng tại thái cổ chủng tộc trên lập trường đối với nhân loại vô cùng tàn nhẫn nhất vũ n h ụ dù sao một người nếu là liền xem như một cái nô lệ giá trị tồn tại đều không có Như vậy người này sợ rằng sống vậy sợ cũng liền thật không thật chính ó ý n g ĩ a rùa, rùa. gì. giấy giấy Cũng Trước trước c 1460, 1460, h là từ đó về sau q u á c h chính nghĩa cảm nhận được lôi tộc đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu đối mặt như vậy quái vật khổng lồ hắn vẫn như cũ k h ô n g phục vẫn như cũ muốn chống lại thế nhưng bởi vì chuyện này hắn khác sâu cảm nhận được chân chính bất lực nên làm có thể làm hắn đều làm có thể hắn cái này đánh cược tính mạng mình kế hoạch lại bị một cái lôi tộc tiểu hài nhi cho tùy tiện phá vỡ hắn còn có thể làm được gì đây chính mình bị in dấu xuống dạng này một cái vĩnh viễn rửa không sạch là cấn lôi tộc người rất tâm độc t ạ i in dấu lên dưới mặt tay chân cho dù hắn đem cái kia một khối da cắt bỏ dấu ấn kia cũng sẽ giống như là vi rút đồng dạng xuất hiện tại hắn mặt khác hoàn hảo trên da mặt trừ phi hắn có khả năng đem chính mình toàn thân ra toàn bộ l ộ t đi nếu không cái này là cấn liền sẽ vĩnh viễn đi theo hắn mà càng lớn tin d ữ chính là sau khi trở về trải qua luyện dược t r ư ở n g lao trần bệnh phát hiện hắn đan đ i ể n bởi vì cái kia lôi tộc tiểu hài công kích mà nhận lấy mãi mãi thương tích hắn thiên tư cùng căn cốt vốn là bình thường hiện tại trọng yếu nhất đan điền lại nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương. tu sĩ cuộc đời trên cơ bản cũng liền như vậy hủy sau này không quản cố gắng thế nào tu luyện tiến bộ cũng sẽ cực kỳ cực kỳ ngắn ngủi cả một đời cũng không thể lại có cái gì lớn thành t h u nếu như có thể tìm tới tục mệnh tuyền hoặc là linh dược loại này khoang thế kỷ chân lợi nói đương nhiên coi là chuyện khác có thể dạng này đổ tốt cho dù có cũng bị thái cổ chủng tộc cho chia cắt người nào lại sẽ vì hắn như thế cái đê tiện nhân loại vận dụng loại này chân phẩm đâu cũng không lâu lắm la thường thắng thi thể liền bị đưa trở về đây là tại tông chủ đáp ứng tông môn trở thành cho lôi tộc huấn luyện chiến nô đơn vị về sau lôi tộc đặc biệt cho ra ban ân mãi đến khi đó hắn mới phát hiện nguyên lai mình vẫn cho là nịnh ngọt e ngại lôi tộc mới chịu đáp ứng làm bọn họ cho săn tông chủ nguyên lai một mực đem hết toàn lực muốn đem la thường thắng cấp cứu trở về đường đường một tông c h i chủ một tên linh cảnh đỉnh phong cường giả tại lôi tộc trước mặt đều lộ ra như vậy h è n bọn cùng bất lực đem hết toàn lực tranh thủ được cũng bất quá là một bộ thi thể lạnh băng cùng đem an táng quyền lực kỳ thật nói cho cùng la thường thắng cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng chỉ vì lúc ấy khối kia lôi tộc cái nào đó quý tộc rất thích ngọc thạch liền muốn rơi trên mặt đất đánh nát vì bảo vệ khối ngọc thạch này la thường thắng mới tại dưới tình thế cấp bách dùng cứ Thạch đã rơi trên mặt đất biến thành mảnh có thể cái kia chết tiệt tộc quý tộc lại nói cái gì là Thường Thắng cái này tiện tay Thạch, Thường Thắng mảnh nhân chạm chính mình lại loại mạng. có cái cái cái Ngọc c đã để đến đền rơi biến kia lôi nói giá này muốn ỡ, La La quý quý gì như vậy la thường thắng bị bắt về lôi tộc chịu đựng không biết bao nhiêu không phải người tra tấn đã thay đổi đến không thành hình người thời điểm vừa rồi bị đưa trở về lúc ấy hắn cũng chỉ có một hơi là tại quách chính nghĩa trong ngực tắt thở cái này so bất luận kẻ nào đều tôn kính quỷ đạo phái tổ sư so bất luận kẻ nào đều hy vọng có thể cùng quỷ đạo phái tổ sư cùng một chỗ vì nhân loại khai thác một cái tương lai tươi sáng thanh niên cũng bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ vứt bỏ tính mạng của mình mà trên thực tế e là cho dù lúc ấy hắn không đưa tay đón lời nói tên tia lôi tộc quý tộc cũng sẽ dẫn lây sang lúc ấy ở đây hắn kết cục của hắn cũng sẽ còn là đồng dạng thậm chí là thảm hại hơn cho tới bây giờ q u á c h chính nghĩa cũng còn nhớ tới lúc ấy hắn không để ý khuyên can lớn tiếng chất vấn cái k i a lôi tộc quý tộc la thường thắng có tội gì thời điểm cái k i a lôi tộc quý tộc đối lời hắn nói kẻ yếu tồn tại ở trên thế giới này bản thân chính là một loại sai lầm mà cường giả tồn tại chính là vì cho bọn họ nên nhận đến trừng phạt làm la thường thắng tại chính mình trong ngực ngất xuống cuối cùng một hơi trong nháy mắt đó q u á c h chính nghĩa cảm thấy khắc sâu tuyệt vọng cùng thống khổ là thường thắng chết hắn thành tàn thế những cái kia hai người vì đó cố gắng cộng đồng lý tưởng còn có muốn đi khắp thiên hạ đi xem thật kỹ một chút cái này thế giới nguyện vọng toàn bộ đều tại lúc này tan thành mây khói hắn hiểu được kẻ yếu không có tư cách truy đuổi tất cả về sau cứ việc luyện dược trưởng lão cùng tông chủ cực lực giữ lại nhưng hắn vẫn như c ũ không mặt mũi tiếp tục ở chỗ này cái địa phương vì vậy lựa chọn rời đi Lúc ấy, đối với chịu n ụ c chỉ vì cứu gia la thường thắng đồng thời dùng cái kia lôi tộc quý tộc không giận lây sang trong tông phái đệ tử k h á c vừa rồi đáp ứng trở thành cho lôi tộc huấn luyện chiến nô đơn vị tông chủ hắn nói ra như vậy một phen không biết trời cao đất rộng lời nói kết quả quay đầu lại bởi vì không nghe khuyên bảo mà rơi xuống như thế hạ chẳng hắn tại sắp chết thời điểm nhưng vẫn là về tới nơi này về tới cái này chính mình có thể xưng là nhà địa phương dạng này hắn thực sự là quá mặt dày vô sỉ căn bản không có tư cách ở lại chỗ này từ đó về sau quét chính nghĩa trà trộn tại giang hồ bên trong ngơ, ngơ ngác ngác qua hai mươi mấy năm mãi đến gặp phải tiểu đạo thành mãi đến đi tới cái này cái tiểu sân thôn gặp cùng lúc trước quá mức những chuyện tương tự ta sai rồi sao nước mắt ngăn không được từ quách chính nghĩa dãi dầu sơn gió g gương mặt bên trên chạy xuống hắn đứng tại chỗ bất lực lại thống khổ tự l ầ m b ầ m thường thắng nếu như là ngươi lời nói ngươi sẽ làm thế nào đâu quách chính nghĩa trong lòng tại kịch liệt dãy r u ộ n hắn liều mạng muốn đi chiến thắng đi qua ác mộng bởi vì tiểu đạo thành hiện tại đang đối mặt nguy hiểm to lớn có thể là vừa nghĩ tới la thường thắng tại trong ngực của mình dần dần t ắ t thở về sau còn có thân thể của hắn dần dần thay đổi đến lạnh b u ố t cái t r ù n g loại kia cảm giác quách chính nghĩa liền phát ra từ nội tâm cảm giác được hạng o hốt hắn không cách nào k h ô n g chế chính mình đi di chuyển bước chân trên bầu trời lôi quang tiêu tán thời gian cũng tại từng giây từng phút trôi qua tốt tại nơi này là yêu tộc địa bàn biên giới khoảng cách lôi tộc có khoảng cách rất xa tốt tại lôi tộc xử lý những chuyện này đều là người c h ấ p pháp những cái kia lôi tộc thương nhân gì đó là sẽ không đi quản những chuyện này cho nên hẳn là cũng liền loại bỏ có lôi tộc nhân vừa v ặ n liền tại phụ cận đồng thời chính chạy tới có thể dựa theo lôi tộc lãnh địa cùng nơi này khoảng cách đồng thời lấy đồng dạng người chấp pháp thực lực đến phỏng đoán chạy tới nơi này ít nhất cũng phải hai ba ngày thời gian thật sự có thể cứ như vậy thấy chết mà không cứu sao quách chính nghĩa ở trong lòng hỏi như vậy chính mình hắn không phải là không có nhìn thấy tình huống lúc đó người tại hạ ý thức thời điểm phản ứng chân thật nhất hắn từ cái hang lớn kia bên trong lúc đi ra đúng lúc là đạo kia lôi đỉnh nổ tung n h y mắt hắn rất rõ ràng nhìn thấy lao thôn trưởng ngay lập tức bưng kín tiểu đạo thành lỗ thai chính mình lại thừa nhận cái kia âm thanh lớ hắn đều lo liệu nhân tính v ố n á c cùng nhân tâm khó dò hai cái này cơ bản ý nghĩ hoài nghi xung quanh tất cả người nhưng khi hắn thấy cảnh này thời điểm không quản thôn trưởng đến cùng là bởi vì cái gì làm như vậy liền tính hắn là vì bảo vệ trong thôn mọi người tính mệnh mới làm như vậy cũng đủ để chứng minh thôn trưởng là cái đáng giá tôn kính người l i ê n tại quách chính nghĩa trong lòng thiên nhân giao chiến thời điểm cách đó không xa chuyển đến tiếng động một cái thôn dân chính lo lắng hướng về bên này chạy tới vừa nhìn thấy hắn đứng ở chỗ này liền lập tức hướng hắn hô lớn không tốt thiên sư cái t i ê tiểu thiên sư bị yêu quái bắt đi nghe tới câu nói này thời điểm quách chính nghĩa sửng sốt u một giây đồng hồ sau đó trong lòng đối với quá khứ hoảng hốt lập tức bị hiện tại không giảng hòa kinh hoàng chỗ t tách ra hắn không hiểu vì sao lại dạng này cái kia yêu quái thân là yêu tộc liền tính lại chưa từng va chạm xã hội cũng biết đây là nổi tiếng thiên hạ lôi tộc triệu tập đồng tộc tín hiệu vì cái gì không lập tức trốn xa xa để tránh bị tác động đến ngược lại còn chạy đi cái kia tín hiệu ở trung tâm đâu hắn hướng tên kia thôn dân hỏi thăm chi tiết tình huống nguyên lai、like、tại bọn họ rời đi về sau không lâu cái kia yêu quái liền xuất hiện lần này nó không có đi trong thôn tìm những hải từ kia đồng thời vừa xuất hiện về sau liền trực tiếp mặc dù nhìn qua nó hình như cũng không có muốn mạng bọn họ ý tứ nhưng mấy cái thôn dân đều bị thương không nhẹ liên tại cái này thời khắc mấu chốt tiểu đạo thành lại xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước dùng công kích của mình hấp dẫn đến cái kia yêu quái lực chú ý từ yêu quái trên tay tạm thời đem bọn họ cứu lại về sau đối mặt với cái kia vô cùng cường đại yêu quái tiểu đạo thành cũng không có mảy may lùi bước mà là n g h ê n đón tiếp lấy đem q u á c h chính nghĩa dạy cho hắn tất cả thuật pháp toàn bộ đều dùng ra đem hết toàn lực cùng cái này yêu quái chiến đấu có thể là hắn liền tính thiên phú và căn cốt có mạnh đến đâu cũng từ đầu đến cuối vẫn chỉ là đứa、bé. lại chỉ tu luyện công pháp nhập môn cùng mấy loại t h u t h i ề n thuật pháp mà thôi nếu như là đối phó những cái kia bất nhập lưu tiểu yêu quái ngược lại là dư sải thế nhưng tại loại này đã yêu trước mặt liền g a i ngứa cường độ đều không đạt tới chỉ một chiêu tiểu đạo thành liền bị đánh miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài có thể là tiếp xuống yêu quái cũng không có muốn tính mạng của hắn mà là ở trên người hắn hít h à ngay sau đó nó liền nắm lên tiểu đạo thành sau đó lần thứ nhất mở miệng nói chuyện trước khi mặt trời lặn đem kiện k i ê n mấu chốt nhất đồ vật giao cho ta bằng không, không chỉ riêng này tên tiểu tử các ngươi người của toàn thôn đều phải chết nói đến đây thôn dân kia gấp đến độ thẳng cho quách chính nghĩa dập đầu cầu quách chính nghĩa mau cứu thôn xóm bọn họ người ở bên trong chỉ cần quách chính nghĩa cứu bọn họ hắn nguyện ý làm như làm ngựa để hắn làm cái gì cũng được quách chính nghĩa mặc dù giờ phút này tâm loạn như ma nhưng hắn vẫn là lúc này đem tên này thôn dân đỡ lên bây giờ cách mặt trời xuống núi đã không còn sót lại bao nhiêu thời gian nghe xong thôn dân miêu tả lại hồi tưởng tiểu đạo thành rời đi thời điểm nói cái kia lời nói quách chính nghĩa lương tri cuối cùng là chiến thắng đối năm đó hoảng hốt đồng thời nói câu không dễ nghe liền tính hắn vẫn cứ có thể đối người trong thôn thấy chết không cứu cũng nhất định muốn cứu ra ti cho tới nay hắn đều đem tiểu đạo thành trở thành hai t ử đồng dạng đối đãi gặp phải chuyện gì đều để tiểu đạo thành trốn ở sau lưng mình đem hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ có thể là cho tới hôm nay hắn mới phát hiện tại chính mình trong bất chi bất giác tiểu đạo thành thế mà đã phát triển đến tình trạng như vậy đồng thời xem ra hiện tại tiểu đạo thành ngược lại so hắn càng có cốt khí cùng đản đương cái kia phần đã bị chính mình vứt bỏ thật lâu ý chí tựa hồ cuối cùng tại lúc này tô t ỉ n h cặp kia vẫn đục con mắt bên trong ánh mắt lần thứ hai thay đổi đến kiến định hắn tấm kia thường xuyên cười dạng rỡ trên mặt cũng hiện ra bình thường xưa nay sẽ không xuất hiện cơ nghị đã từng cái kia qu nghe ta nói ngươi bây giờ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về trong thôn chuyện thứ nhất là thông báo đại gia tranh thủ thời gian thu thập hành lý đem sự tình đơn giản cùng bọn họ nói một chút nhưng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian sau đó tìm mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân đi đem thương binh bọn họ còn có thôn trưởng tiếp về đến mọi người cùng nhau ở trong thôn chờ ta trở lại nếu như ngày mai trước hừng đông ta vẫn chưa về lời nói các ngươi người cả thôn liền tranh thủ thời gian chạy rời đi nơi này thế nhưng không muốn hướng về chúng ta tới phương hướng chạy mà là hướng về linh tục phương hướng ta chỗ này có phần giản dị bản đô các người đối phụ cận địa hình có lẽ rất quen thuộc biết đi đâu một con đường sẽ tương đối nhanh à. g h i nhớ k ỹ tuyệt đối đường đi nhầm phương hướng đến sơn quỷ tộc bên kia đi linh tộc người là không có nhất chủng tộc quan niệm thái cổ chủng tộc mà còn các ngươi nếu như hướng linh tộc chạy trốn lời nói cái kia yêu quái cũng không dám theo đuổi các ngươi tên kia thôn dân nhìn xem quách chính nghĩa t ự a hồ không có minh bạch hắn ngụ ý vì vậy liền hỏi người thiền sư kia ngài đâu bọn ta vẫn là chờ ngài trở về cùng một chỗ đi thôi quách chính nghĩa khé thở dài một tiếng đem lời nói càng thêm ngay thẳng một chút nếu như đ ư n g đông về sau ta vẫn chưa về lời nói hơn phân n kỳ thật ta cũng không có các ngươi trong tưởng tượng có bản lĩnh như vậy thẳng thắn nói ta căn bản không phải cái kia yêu quái đối thủ xin lỗi vẫn luôn không có nói với các ngươi lời nói thật ta cũng không có nghĩ đến cái kia yêu quái sẽ như thế cường đại phía sau núi những dược liệu kia kỳ thật đều không phải cái gì đ ộ c dược ta lừa các ngươi bất quá là vì hái xong những dược liệu này liền lén lút chạy đi đem bán lấy tiền nhớ tới ngươi chính là phía trước theo ta lên núi ngắt lấy dược liệu thôn dân một trong ta hái phương pháp ngươi có lẽ có ghi nhớ a các ngươi đến lúc đó lên núi đi ngắt lấy một chút dược liệu a đến linh tục tìm địa phương bán đổi thành tiền h ẳ n là đủ các ngươi người, người cả thôn yên ổn qua sinh hoạt. Lý ngay song à liền hái cách chính nghĩa phiên này thẳng thắn lại thành khẩn lời nói thôn dân kia mới đầu có chút do dự đồng thời biểu lộ phức tạp khi biết nguyên lai、like、mình một mực ký thác tất cả hy vọng Toàn tâm toàn ý đi tin tưởng thiên cùng sùng kính thiên sư nguyên ý đi lai sư vừa ẫ n luôn l tại lừa gạt thời t bọn họ thời điểm, rồi o bao coi do n lòng hắn bao nhiêu đều có chút phẫn nộ cùng thất vọng, đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, coi hắn do dự cùng suy tư một lát, hắn vẫn là hung hăng nhẹ gật đầu. thiên sư, ta nghĩ lại tin tưởng ngài một lần. g gật là lát, là lại chút thất chi Bất ta Vừa đều quá, suy đầu, đây có tư một một sư, dự r vị kia tiểu thiên sư quá dũng cảm nghiên kỷ nhỏ như vậy còn kiên định như vậy ngăn tại bọn ta trước mặt bảo hộ lấy bọn ta mãi đến cuối cùng chính mình bị tóm lấy còn tại không quản công kích cái kia yêu quái lớn tiếng kêu bọn ta chạy trốn hắn thậm chí đều không có nghĩ qua an nguy của mình cứ như vậy hướng về cái kia yêu quái bay thẳng đi qua l i ê n hướng về phía vị này cứu bọn ta tính mệnh tiểu thiên sư ta cũng nguyện ý tin tưởng ngài ngài nói ta đều nhớ kỹ ngài để ta thế nào làm ta liền thế nào làm q u á c h chính nghĩa xong quyền không khỏi nắm thật chặt một lát sau lại chậm rãi b u n g ra khỏe miệng nâng lên một vệ đắng chát độ cong hắn khẽ gật đầu hắn đích thật là cái hết sức ưu tú hài tử thật là làm cho ta tự ti mặc cảm á. về sau q u á c h chính nghĩa đi theo tên này thôn dân về tới thôn bởi vì tại đi tìm cái kia yêu quái phía trước hắn cần làm một chút chuẩn bị mới được mà còn đối với cái kia yêu quái nói tới cái kia thứ then chốt có lẽ những thôn dân cũng không biết là cái gì thế nhưng h ắ n lại tương đối rõ ràng. xem như cùng cái tia yêu quái thương lượng thẻ đánh bạc hắn lần này tiến đến cũng phải đem mang lên Trước trước chiến 1462, khi đại gia xin nghe ta nói hiện tại các ngươi thôn đang đối mặt sinh tử tồn vong trước mắt ta cũng không muốn tận lực hù dọa đại gia chỉ là muốn đại gia biết mức độ nghiêm trọng của sự việc xem như tu sĩ chức trách của ta chính là bảo vệ các ngươi những dân chúng này cho nên ta lần này nhất định sẽ cùng cái này yêu quái phân chiến đến cùng các yêu quái nói tới mặt trời xuống núi thời gian đã không xa tại đi thảo phạt cái này yêu quái phía trước ta cần chuẩn bị một chút tài liệu hy vọng đại gia có khả năng hỗ trợ đi tìm một chút mọi người chúng ta cùng nhau dùng chính mình lực lượng bảo vệ chính mình bảo vệ cái thôn này đại n g u cầu thẳng t r ư ơ n g tam ba người các ngươi phía trước cùng ta cùng đi ngắt lấy thảo dược biết hái phương pháp từ các ngươi mang theo tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân lên núi đi ngắt lấy ta phía trước hái cái kia mấy loại thảo dược có thể ngắt lấy bao nhiêu liền ngắt lấy bao nhiêu mà ta phải ở lại chỗ này làm chuẩn bị cuối cùng toàn bộ nhờ mọi người cửa thôn quách chính nghĩa đem các thôn dân triệu tập đem lúc trước yêu quái tuyên bố trước khi mặt trời lặn không có dao ra kiện kia thứ then chốt liền giết sạch bọn họ sự tình đương nhiên hắn cũng không có nói cho các thôn dân liên quan tới lôi tộc sự t ì n h dù sao vừa rồi hắn chỉ là đem yêu quái đột kích sự tình nói ra liền đã tạo thành không nhỏ khủng hoảng nếu như lại đem lôi tộc sự tình nói ra những thôn dân này sợ rằng liền sẽ mất đi tất cả cầu sinh hy vọng cứu vớt những thôn dân này là tiểu đạo thành chuyện muốn làm nhất cũng là hắn cuối cùng làm ra quyết định cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn đem nguy cơ trước mắt trước giải quyết để những thôn dân này chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy đến mức chuyện sau đó cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước cho dù đi qua hai mươi mấy năm tất cả đều không có bất kỳ thay đổi nào lôi tộc đối với bọn họ nói vẫn giống là lao tiểu h ê n g i hai c o cao t ạ tử đều là học theo nếu như không đi theo một cái tốt đẹp tấm gương lời nói cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì căn bản khó có thể tưởng tượng hắn không hy vọng tiểu đạo thành về sau biến thành chính mình loại này không biết tiến tới không có c ố t khí suốt ngày ngồi ăn rồi chờ chết phế vật hắn hy vọng tiểu đạo thành giống lúc trước chính mình giống lúc trước la thường thắng đồng dạng làm một cái có c ố t khí có tâm huyết có mơ ước nam nhân cho nên từ giờ trở đi vô luận là đối mặt cái kia yêu quái cũng tốt vẫn là đối mặt lôi tộc cũng tốt hắn một bước cũng sẽ không lại nhượng bộ may mắn người thôn dân kia không hề ngốc không có đem phía trước quách chính nghĩa một mực đang gạt bọn họ sự t ì n h nói cho những thôn dân khác mặt khác mấy cái mắt thấy hắn chạy trốn thôn dân cũng tại quyết bảo cũng không có đem chuyện khi đó nói ra bởi vì nếu nói như vậy q u á c h chính nghĩa còn phải tiêu phí không ít thời gian đi thuyết phục những thôn dân này tin tưởng mình đồng thời liền tính tiêu phí thời gian đi giải thích những thôn dân này có nguyện ý hay không tin tưởng vẫn là chưa biết nếu muốn để một người đối một người khác thất vọng cùng n ở vực vô căn cứ rất dễ dàng nhưng muốn một người hoàn toàn tín nhiệm một người khác hơn nữa có thể đem chính mình tất cả hy vọng đều ký thác vào trên thân người này lời nói so với lên trời còn khó hơn vốn là q u á c h chính nghĩa phụ lòng những thôn dân này chờ mong liền tính sự t ì n h bại lộ các thôn dân đối hắn thất vọng cũng không tiếp tục tin tưởng hắn đó cũng là đương nhiên nhưng bây giờ thời gian không nhiều lắm một người có khả năng làm đến sự tỉnh thật mười phần có hạn đặc biệt là giống h ắ n dạng này không có tài năng cùng thực lực bình thường người cho nên hắn mới sẽ phát động người cả thôn lực lượng đồng thời đi trợ giúp chính mình làm chuẩn bị cuối cùng lúc trước chính mình ngây ngô chính là một cái đại tông phái tông chủ bản thân chính là hỏa thuộc tính linh cảnh đỉnh phong cao thủ vì vậy bất luận là nội môn vẫn là ngoại môn đều có không ít hỏa thuộc tính thuật pháp cùng phụ trú các loại mặc dù q u á c h chính nghĩa trước hết nhất tu hành chính là không có bất kỳ cái gì thuộc tính khái niệm có thể nói cấp độ nhập môn đường công pháp hậu kỳ chuyên tu cũng là những cái kia đặc biệt thích cận thân vật lộn cường giả tu luyện thổ thuộc tính thổ thuộc tính nặng ngh Đồng thời chân khí tốc độ chân cũng coi như không thời tốc tệ, khí khôi phục coi mặc dù b ì n hắn t h ngộ thổ t h u c tính chẳng ra sao cả nhưng trí nhớ lại tốt lạc thường những ngày thuật pháp bí tịch nhìn cái mấy lần hắn liền cong xuống cho dù lúc ấy lý giải không được hắn cũng có thể trở về chậm rãi hiệu thấu đáo vì trục xuất sư môn hoặc là chưa qua sư môn đồng ý tự tiện rời đi cũng chính là làm phản người của sư môn đều sẽ bị trong tông phái người chấp pháp phế bỏ đan điền đan điền bị hủy chân khí tơ tán sở học biết nội công tâm pháp cùng thuật pháp không còn có đất rụng võ cũng liền tương đương với thu hồi đối với một chút có khả năng sẽ đuối tông phái tạo thành nhân vật nguy hiểm bọn họ sẽ còn trực tiếp lựa chọn xóa bỏ trải qua nhiều năm như vậy mặc dù hắn đan điền bị thương nghiêm trọng so với năm đó thực lực cơ hồ là không có bao nhiêu tiến bộ đồng thời trải qua chuyện năm đó hắn nản lòng thoải trí đã cắm chịu thế nhưng một người bản tính cùng nội tâm là sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi nhiều khi hắn thường thường sẽ không tự chủ nhớ tới trong đầu ấ n khắc những cái kia thuật pháp cùng chiêu thức chờ mình kịp phản ứng đã bắt đầu đang len lén tu luyện đối thủ là âm thuộc tính c ư ờ n giả g đối phó nó lời nói thích hợp nhất hẳn là đối nó tạo thành hoàn toàn khắc chế dương thuộc tính công kích thứ nhì là hỏa thuộc tính coi hắn nhìn thấy phía sau núi những cái kia dương thuộc tính dược liệu thời điểm hắn trầm tư suy nghĩ thật đúng là để hắn nghĩ tới chính mình lúc ấy trong lúc rảnh rỗi tại tảng thư các bên trong lật đến một bản liên quan tới một loại bí thuật b í tịch kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói đây không đang gì thuật pháp càng thêm không phải trận pháp gì cùng kết giới loại hình đồ vật thật muốn cho thứ nhất cái định nghĩa lời nói chẳng bằng nói là luyện năng thuật mặc dù không hề hoàn toàn tương tự nhưng cái này đã coi như là khít khao nhất hình dung môn này bí thuật nguyên lý chính là đem các loại hỏa thuộc tính hoặc là dương thuộc tính dược liệu cùng với thiên tài địa bào luyện hóa thành năng lượng sau đó tiến hành giảm đem giảm thành đạn năng lượng hình thức sau đó hướng về địch nhân bắn ra đi giảm cần thời gian xem người sử dụng thực lực cùng với đối với cái này nhận độ thuần thục đến quyết định lấy q u é t chính nghĩa thực lực bây giờ muốn luyện hóa cùng giảm những này dương thuộc tính dược liệu năng lượng cần hao phí rất nhiều thời gian tại thời điểm chiến đấu sử dụng một chiêu này là tuyệt đối không có khả năng bất quá tốt tại cái này bí thuật đủ nhân tính hóa trừ chiến đấu bên trong thuấn phát một loại hình thức bên ngoài còn có một loại chính là gia tăng một loại nào đó phong ấn sau đó chứa đựng đợi đến thời điểm chiến đấu mở ra phong ấn sau đó hướng địch nhân bắn ra đi cách chính nghĩa kéo lấy vẻ vãi thân thể liền nghỉ ngơi một hồi thời gian đều không có liền trên lưng chính mình một mực tùy thân mang theo tràn đầy đủ kiểu trừ yêu hàng ma cần thiết vật phẩm túi b á c h bảo hướng về yêu quái vị trí xuất phát Kỳ không khối không không thật, thiết tra, trước tại sát thời phát theo thủy thế tìm một tối thời mát, mặt trời lời nói, cũng chỉ có cái kia phía đỉnh phía hắn hiện. phía phong phải phương, phần phơi căn cần cái cực cực cũng cũng bản núi quan liền này bốn đến muốn ban ngày mà còn cũng nhanh giữa trưa, dương đồng đến nói, buổi điều dưới điểm, mười lời địa địa Dựa dâm xem, âm cho nên cho dù khoảng cách cái kia yêu quái x ả o huyệt cũng không có quá xa khoảng cách thậm chí cái kia yêu quái nói không chừng đều tu luyện ra thần thức đã phát hiện bọn họ thế nhưng bởi vì tu luyện âm thuộc tính đặc biệt là loại này cực âm thuộc tính cường giả đều chán ghét loại này cực dương hoàn cảnh cho nên nó cũng không có tới tìm bọn hắn gây chuyện hiện tại chính mình muốn chủ động tìm tới cửa lời nói kỳ thật cũng liền chỉ cần hướng về phía sau núi âm diện đi tìm những cái kia sơn động loại hình có thể che đậy ánh mặt trời địa phương là được rồi quả nhiên coi hắn bên trên phía sau núi đi tới âm diện vị trí về sau hắn g ử được một tia cực kỳ nhạc yêu khí đi về phía trước không có mấy bước hắn liền phát hiện nơi này lớn lên âm thuộc tính dược liệu toàn bộ đều có đã bị hái vết tích mà còn loại này vết tích nhìn qua rất mới hẳn là mấy ngày gần đây phát sinh sự t ì n h bởi vì là âm diện chiếu d ọ i không đến cái gì ánh mặt trời cho nên nơi này không cách nào lớn lên ra cái gì khác cây trồng cùng r a u dại cây cối đều là chết h é o lại thêm ban ngày mười phần âm trầm những thôn dân kia bình thường căn bản không dám tới gần nơi này cho nên ngắt lấy những này âm thuộc tính dược liệu tuyệt đối không phải những thôn dân này mà chính như hắn phía trước phân tích như thế vô luận là dương diện vẫn là âm diện nhiệt độ các loại phương diện biến hóa đều rất cực đoan căn bản không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn cho nên kể bên này trừ trong thôn những thôn dân kia bên ngoài liền con chim nhỏ đều không có còn lại duy nhất có thể có thể ngắt lấy những dược liệu này cũng chỉ có một cái xem ra tại cái này bắt giữ không đến sinh vật n o bụng địa phương cái này yêu vật lựa chọn thôn vệ những này âm thuộc tính dược liệu bổ sung năng lượng cứ như vậy nói đối phương tựa hồ còn nắm giữ nhất định ý lý mặt trời học cùng luyện đàn thuật, vừa vặn xuống núi ban ngày đã kết thúc tại buổi tối hôm nay cửa cơm địa phương quả thực chính là đối phương hoàn mỹ nhất sân nhà lúc đầu thực lực đối phương liền cường đại hơn mình gấp bao nhiêu lần hiện tại có c ố này tăng thêm có khả năng phát huy một trăm hai mươi thậm chí trở lên thực lực hắn hy vọng thắng lợi cũng liền càng mong manh thế nhưng bất kể như thế nào hắn lần này quyết định sự tỉnh liền không nghĩ lại đi thay đổi tiểu đạo thành ở ngay chỗ này mặc dù đứa bé k i a mặt ngoài nhìn qua rất kiên cường rất độc lập nhưng kỳ thật hắn rõ ràng bởi vì lúc trước kinh lịch cùng bóng tối đứa bé k i a kỳ thật rất yếu đuối rất sợ hãi loại này một mảnh đen kịt hoàn cảnh đạo thành chờ lấy ta ta hiện tại liền tới cứu ngươi một bàn tay lớn xít sao đặt tại chính mình nghiêo túi bắc bạo bên trên tự lẩm bẩm h ắ n từ túi bách bảo bên trong m ó c ra một kiện hạ phẩm pháp khí cùng mấy tấm đối phó yêu vật phù mặc dù hắn a m hiểu từ đầu tới đôi đều là cận thân vật lộn nhưng mình là thổ thuộc tính đối phương là âm thuộc tính phụ thuộc tính đi lên nói mặc dù chưa nói tới bị đối phương khắc chế nhưng mình thuộc tính tại đối mặt đối phương thời điểm cũng tuyệt đối chiếm không được tiện nghi gì vì vậy hắn trước đó liền chuẩn bị xong mấy tấm đối phó hỏa thuộc tính p h ụ đồng thời tại chính mình tiền đồng trên thân kiếm vai bên trên hỏa thuộc tính chú văn đơn giản ra chỉ một cái trước đây đối phó những này yêu ma quỷ quái thời điểm một khi cảm thấy đánh không lại lập tức liền chạy đã thật lâu chưa từng thử qua dạng này đem hết toàn lực đi chiến đấu vào hang động bốn phía đen kịt một màu hắn lấy ra một tấm lấp l o ạ phủ nhẹ giọng n i ệ m động lên chú ngữ một lát sau trên lá bừa mặt tản ra hào quang trói sáng nghĩ đến đối phương hẳn là độc lai độc vãng cũng không có cái gì thủ hạ loại hình tồn tại bằng không mà nói phía trước bất quá là bắt mấy đứa bé mà thôi nó không đáng tự thân xuất mã nhìn ra được huyệt động này vốn cũng không sâu nhưng lại có bị ngoại lực đảo đới qua vết tích bên trong thông đạo là thắng tắp cũng không có cái gì lối rẽ đi lại khái mười mấy giây đồng hồ về sau quách chính nghĩa đi tới phân khối hắn một cái liền nhìn thấy bị trói lên ti vội vàng vào tới xích lại gần xem xét hắn mới phát hiện tiểu đạo thành toàn thân đều bị màu trắng sợi tơ trói chặt lại bị dính vào trên vách tường bốn phía trên vách tường còn có còn lại mấy cái bên kia bị bắt về đến hải tử bọn họ cũng không có bị ăn sạch chỉ là bị vây ở nơi này mà thôi bọn họ miệng đều bị phong bế thấy được quách chính nghĩa đi vào hiện giờ là cảm thấy có chút sợ hãi sau đó tại phát hiện hắn tựa hồ là nhân loại về sau lại không ngừng dãy g i a trong miệng phát ra ô ô âm thanh muốn m ờ i quách chính nghĩa mau cứu bọn họ quách chính nghĩa đương nhiên muốn cứu những hải tử này nhưng nói thật trong mắt hắn tiểu đạo thành trọng yếu hơn nhiều đồng thời tiểu đạo thành nói thế nào cũng coi là nửa cái tu sĩ trước đêm hắn cứu được lời nói một hồi vạn nhất buộc phát chiến đấu tiểu đạo thành cũng có năng lực tại chính mình ngăn chặn cái k i a yêu q u á i thời điểm mang theo những hải tử kia đi trước để lộ phong tại tiểu đạo thành trên miệng đồ vật về sau quách chính nghĩa phát hiện trói lại tiểu đạo thành những sợi tơn à y không phải bình thường cứng cỏi hắn căn bản kéo không ngừng đồng thời cái này sợi tơ phía trên truyền đến nhàn nhạt hàn ý c ũ n g giống như bên ngoài những cái tia yêu khí giống nhau như lúc khí tức xem ra đây cũng là cái kia yêu quái phun ra sợi tơ nói một cách khác cái này yêu quái rất có thể là một cái chi chu yêu quách chính nghĩa không nghĩ chậm trễ mảy may thời gian đem trong tay lấp lóe phủ t ù y ý ném qua một bên liền chống đi cái tay này tịnh kiếm chỉ đặt ở trước ngôi yên lặng nghiệm động lên chú ngữ một lát sau hắn điều động khí trước khí phát động một môn t h u thiển hỏa thuộc tính t h u ậ t pháp đem sợi tơ cắt đ ứ t c ứ u tiểu đạo thành đạo thành ngươi không có chuyện gì chứ không cần sợ ta tới tên xúc sinh kia ta nhất định muốn giết chết nó nhìn xem tiểu đạo thành trên thân vết thương máu chảy rầm rề quách chính nghĩa lại là phẫn nộ lại là đau lòng Tại trên mặt t những này mang hoàng không ngừng h sợ, u cho t t t bọn bên nhỏ r dù là dạng này hắn như cũng liên thanh đ a u đều không đều từ đầu đến cuối không có hướng cái kia yêu quái khuất phục nhưng bây giờ vừa nhìn thấy quách chính nghĩa xuất hiện hắn lại trực tiếp nào h vào quách chính nghĩa trong ngực nước mắt giống như là mở áp đồng dạng chút xuống đối với hải tử đến nói t h ú c thi ế t không riêng gì biểu đạt chính mình trong lòng bi thương và h o à n g hốt cũng là bọn hắn hấp dẫn chính mình cần nhất người một loại phương pháp thật giống như có chút hải tử tại công viên chơi đùa thời điểm cái ngã nếu như phụ m â u hắn liền tại bên cạnh lời nói hắn sẽ lập tức lớn tiếng khóc lên nhưng nếu như lúc này phụ m â u hắn hoặc là mặt khác đáng tin cậy người cũng không ở bên một bên lời nói hắn liền rất có thể sẽ kìm nén không khóc hoặc là không khóc lê n tiếng bởi vì hắn tìm không được người tới dỗ dành chính mình tìm không được có thể phát tiết chính mình bi thương và đau đớn địa phương tiểu đạo thành hiện tại liền vừa lúc là như vậy tình huống cứ việc bởi vì chính hắn luôn là xính cường không chịu để bất luận kẻ nào nhìn thấy chính mình yếu ớt một mặt nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ bất quá là cái hài tử mà thôi liền tính so hài tử cùng lứa phải dũng cảm cùng thành t h ủ hắn cũng sẽ có cảm thấy bi thương hoặc là hoảng hốt bất an thời điểm chỉ bất quá bởi vì hắn không có khả năng phát tiết chính mình những tâm tình này địa phương đồng thời cố chấp cho rằng nếu để cho những người xa lạ kia nhìn thấy nhất định sẽ cười nhạo hắn cho nên hắn từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra ngoài cũng không dám để bất luận kẻ nào phát giác vừa mới bắt đầu thời điểm cẩn thận vô cùng đồng thời đối quanh mình tất cả mọi người ôm lấy địch gì hắn đ ố i quách chính nghĩa cảm giác cũng cùng mặt khác người xa lạ đồng dạng cho nên hắn không chịu cùng quách chính nghĩa nói chuyện nhiều khi đều một mực cùng quách chính nghĩa giận dỗi đối nghịch thật giống như trước thời hạn tiến vào phản nghịch kỳ đồng dạng có thể là quách chính nghĩa một lần đều không có hướng hắn nổi giận cứ việc một mặt đại h ồ tử trên mặt còn có mặt sẹo nhìn qua mười phần h u n g á c âm thanh cũng rất thô kệch thế nhưng ở trước mặt của hắn quách chính nghĩa thủy chung là một bộ ôn nu kiên n h ẫ n bộ dáng vô luận hắn làm sao cùng quách chính nghĩa đối nghịch quách chính nghĩa từ đầu đến cuối đều sẽ tha thứ đồng thời triệu theo hắn hắn không phải ý chi sát đá dần dần hắn bị quách chính nghĩa cảm động. chậm rãi mở ra nội tâm cũng bắt đầu chậm rãi đem quách chính nghĩa coi là chính mình có thể ỉ lại trọng yếu nhất thân nhân duy chỉ có tại quách chính nghĩa trước mặt hắn có thể quên đi tất cả ngụy trang cùng đề phòng không chút kiên kỵ phát tiết chính mình bị thương và hoảng hốt tìm kiếm an ủi cùng bảo vệ chân chính như cái hải t ử đầm dạng quách chính nghĩa một bên vuốt ve tiểu đạo thành đầu hắn mười phần đau lòng đồng thời nhưng cũng không có quên chính mình cùng tiểu đạo thành tình cảnh hiện tại đạo thành không cần phải sợ có ta ở đây đâu hiện tại ngươi nghe ta nói chúng ta vừa rồi dùng thuật pháp cho những hải từ này mở trói mau đem bọn họ cứu ra ngoài sau đó cùng người trong thôn bọn họ tụ lại xin lỗi trước đây một mực đem ngươi trở thành một cái cần bảo vệ hải tử đều không có chú ý tới nguyên lai ngươi là một cái nam nhân khí độ cùng cốt khí vượt rất xa ta nếu như là ngươi lời nói nhất định có khả năng hoàn thành ta bàn giao cái này nhiệm vụ a ghi nhớ đem bọn họ một cái bất lạc toàn bộ mang về cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía q u á c h chính nghĩa đánh lên mười hai phần tinh thần kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn liền nghĩ xong đối sách đồng thời tính toán đem cái này nhiệm vụ trọng yếu nhất giao cho tiểu đạo thành hoàn thành tiểu đạo thành nhìn xem quét chính nghĩa có chút kích động tự tuyệt nói không được chúng ta cùng một chỗ trở về cái kia yêu quái là chỉ chi chu yêu đem chính mình bao tại tơ n h ệ n bên trong không biết đang làm những gì chúng ta nhân cơ hội này cùng rời đi nơi này đi q u á c h chính nghĩa nhìn hướng hang động chỗ càng sâu c h ắ c không được chính mình cũng đi tới nơi này lâu như vậy cái kia yêu quái cũng còn chưa từng xuất hiện nguyên lai、like、là dạng này q u á c h chính nghĩa khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười n h ạ t nhạt sờ lên tiểu đạo thành đầu nhẹ nói bất quá cho dù là dạng này ta cũng không thể chạy trốn nếu như ngay cả ta cũng đi cái kia yêu quái rất nhanh liền sẽ đuổi theo ta cùng nó tại chỗ này quyết một trận tự chiến dù sao cũng so đến lúc đó muốn một bên bảo vệ ngươi cùng những thôn dân kia không nhận thương tổn của nó còn muốn một bên chiến đấu muốn tới đến nhẹ nhõm một chút huống hồ không có ta tại chỗ này chỉ hoãn thời gian lời nói các thôn dân là trốn không thoát cho nên còn chưa chờ quách chính nghĩa nói hết lời một đạo không biết là gì đó d à i nhỏ đổ vật lấy cực nhanh tốc độ từ hang động chỗ sâu bay ra xuyên thủng quách chính nghĩa thân thể không nói còn đem hung hăng đâm vào trên vách tường chật chật chật kế hoạch ngược lại là rất không tệ có thể vấn đề duy nhất là ngươi có cái kia có thể chỉ hoãn thời gian thực lực sao một cái lanh lảnh lại mang theo âm lạnh âm thanh từ hang động chỗ sâu vang lên đang lóe sáng phủ chiếu d ọ i xuống cuối cùng là nhìn thấy đạo này dài nhỏ đ ồ vật bộ mặt thật đây là một đầu đen nhánh đồng thời mọc đầy lông tơ chân nện xuyên thủng quách chính nhất về sau chân nện lại rất nhanh thu về một lát sau một cái vóc người cao lớn lại mảnh khảnh nam nhân từ bên trong đi ra hắn trần chùi thân thể mái tóc dài màu bạc tùy ý xóa hắn một bên hướng về quách chính nghĩa đi tới một bên vén lên cản trở mặt tóc lộ ra một tầm có chút anh tuấn lại có vẻ mười phần âm nhu gương mặt môi của hắn đen kịt một màu trên thực tế nếu không phải cái kia nổi bật hầu kết cùng phía dưới. thật đúng là phân biệt không ra hắn là nam hay là nữ dù sao liền thanh â m của hắn đều là lại nhọn vừa miệng mặc dù nhân loại các ngươi đê tiện lại bất lực nhưng không thể không nói thân thể này cùng dáng dấp làm cho người ta thích một bên dùng yêu lực huyền hóa ra một bộ quần áo mặc lên cái kia yêu quái một bên nói hắn cứ như vậy từ tiểu đạo thành bên cạnh chạy qua hoàn toàn không đem để vào mắt t ố t mau đem vật kia giao cho ta đi ta hiện tại thời gian rất gấp chi chu yêu cũng không có đâm chúng quách chính nghĩa yếu hại cho nên quách chính nghĩa mặc dù bị thương không nhẹ nhưng hành động coi như tự nhiên hắn lao đi vết máu ở khoe miệng sau đó chậm dãi đứng lên Đối mặt với,、so、với mặt、e、cao cao các ngươi không không bất quá là so với chúng ta nhân loại sớm sinh ra tại thế gian này đánh sớm bên dưới cơ sở mà thôi bằng không mà nói cái này thế giới căn bản không tới phiên các ngươi định đoạt bất quá là một cái lao bất tử nện lớn mà thôi ít tại trước mặt ta bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g sẽ có một ngày tại vị kia đại nhân dẫn đầu xuống các ngươi thái cổ chủng tộc thống trị sẽ bị lật đổ thuộc về nhân loại chúng ta thời đại cũng sẽ giáng lâm chi chu yêu sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi hắn vung tay lên một đầu chân nện từ phía sau lưng đưa ra lần thứ hai xuyên thủng quách chính nghĩa thân thể một địa phương khác khoe miệng của hắn nâng lên một vệt cười lạnh trong mắt vẫn là tràn đầy khinh miệt cùng k i n h tưởng h sự thực là chúng ta thái cổ chủng tộc chính là có thể thống trị cái này thế giới chính là có thể không chút kiên kỵ hình đem các ngươi nhân loại loại này hạ đẳng ở đây chờ đê tiện chủng tộc hung hăng dẫm tại dưới chân như lời ngươi nói thời đại làm sao có thể tiến đến đâu thật sự cho rằng các ngươi coi là hy vọng cùng thần minh cái k i a tên đáng chết vô địch thiên hạ chẳng qua là bởi vì những cái k i a thái cổ bá trong tộc chân chính kinh khủng tồn tại ngay tại bế quan mà thôi một khi chờ bọn hắn tỉnh lại chính là nhân loại các ngươi cùng tên kia tật thế trước 1465, nguy cơ, trước 1465, nguy cơ. nói đến đây chi chú yêu nhắm lại lên hai mắt khoe miệng cười lạnh thêm mấy phần tâm ý nói cho cùng tên k i a chân thực thân phận đến cùng có phải hay không nhân loại cũng còn rất đáng giá hoài nghi đâu n g ắ m lại xem a tấm k i a ác quỷ d i ớ i mặt nạ mặt nếu như là cái nào đó đầu hư mất thái cổ chủng tộc lời nói nên là bao nhiêu thú vị a đến lúc đó các ngươi tất cả tín ngưỡng cùng hy vọng sợ rằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ a cho rằng nhân loại cái chủng tộc này xuất hiện hy vọng kết quả quay đầu lại có khả năng chi phối các ngươi để các ngươi trở thành nô lệ cùng xúc vật bị nuôi n ố t chính là thái cổ chủng tộc mà có khả năng giải cứu các ngươi nhưng cũng là thái cổ chủng tộc nghe đến chi chú yêu những lời này tiểu đạo thành tâm đột nhiên hung hăng chấn động một cái hắn đã từng xa xa nhìn thấy qua vị tia đại nhân quỷ đạo phái tổ sư một lần vậy vẫn là tại bọn họ những n à y bị chạy tới man hoàng c h i đ ị a nhân loại bị vị tia đại nhân giải cứu ra chuyện sau đó vì bảo vệ bọn họ an toàn đến chân chính thuộc về nhân tộc lãnh địa vị tia đại nhân theo bên cạnh hộ tống cũng chính là vào lúc đó hắn nhìn thấy qua vị tia đại nhân vị tia đại nhân thân hình c a o lớn thân thể nhìn qua có chút đơn bạc gầy gò nhưng chính là dạng này một đạo nhìn qua thậm chí có chút yếu đuối thân ảnh lại tại nhân loại ở vào nước sôi lửa bỏng thống khổ thời khắc đứng dậy chống đỡ tất cả gánh nặng không có người nhìn thấy qua hắn hình dạng trên m dùng đặc thù tài liệu chế tạo có khả năng ngăn cách bất luận cái gì thần thức cùng tinh thần lực theo roi đen nhánh mặt nạ mặc dù chỉ là xa xa nhìn thấy qua một cái nhưng tiểu đạo thành vẫn cảm giác được một cố cường đại cảm giác c áp bách mà loại này cảm giác c áp bách hắn lúc trước chỉ có tại những cái kia chạy tới man h o à n g chi địa săn giết hung thú thuận tiện chạy đến tìm bọn họ nhân tộc gốc dạ thái cổ chủng tộc trên thân cảm giác đ ư ợ c qua n g h e xong vừa rồi chi chu yêu lời nói tiểu đạo thành trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc cùng dao động dù sao từ càng xa xưa thời đại đến bây giờ nhân loại một mực tại thái cổ chủng tộc thống trị phía dưới cứ việc mãi đến cái này bất luận kẻ nào cũng không biết lai lịch cũng không có người nhìn thấy qua hắn bộ mặt thật người xuất hiện về sau hắn đánh khắp thái cổ chủng tộc không có đối thủ nhiều lần từ thái cổ chủng tộc trong tay cứu nhân loại lấy lực lượng một người cùng toàn bộ thái cổ chủng tộc đối kháng cương đại như vậy tồn tại sẽ là nhân loại sao nhìn đi đồng dạng nghĩ hoặc sợ rằng tại nhân loại các ngươi trong lòng muốn càng thêm k h ắ c sâu một chút t ố t ta không nghĩ lại cùng ngươi làm vô vị tranh luận ta phải nhanh mang theo cái này trọng yếu đồ vật cùng những này tế phẩm mau chóng rời đi nơi này mới được chi chú yêu đứng tại quách chính nghĩa trước mặt hướng hắn đưa tay ra vừa rồi lần thứ hai dùng chân ngh Tùy đề phong văn nhất, văn cùng h Chu Yêu đặc biệt hướng trong cơ thể tiêm vào một chút hàn、độc. hiện tại quách chính nghĩa, thân thể cũng đã bị đồng cứng mới đối. Đừng hắn, liền tại Chi Chu Yêu tay muốn chạm đến quách chính nghĩa thân thể thời điểm, Chi Chu chuyển i biệt tiêm tại mới đối. liền tại điểm, tiếng đặc cơ độc, cũng cứng Yêu Yêu muốn Yêu sau tay đã đồng Đừng đụng đến đến bị trong một một hét lưng lớn. vào lúc đó một đạo hỏa cầu cũng đánh vào phần lưng của hắn loại này trình độ công kích chỉ có thể để hắn có chút cảm giác được một chút xíu nhiệt độ mà thôi đây là tại hắn giác quan người phần nhạy cảm dưới tình huống trừ cái đó ra căn bản là không có cách tạo thành bất luận cái gì hiệu quả Quay đầu nhìn hướng h p á từ ra v a ghi lại cầu tiểu đến ạ o t h h khác nay tiểu đạo hắn n loạn như h h tâm ma, nghe được nhiều nhất chính là liên quan tới q u ỷ đạo phái tổ sư sự tích Ủy đạo nhưng nếu như đến lúc đó thật xuất hiện tình huống như vậy lời nói cũng liền chứng minh chính như chi chu yêu nói như vậy quyết định vận mệnh bọn họ thủy chung vẫn là thái cổ chủng tộc tất cả đều chưa từng có bất kỳ thay đổi Cái này để giống như là tiểu đạo thành còn có đã từng quách chính nghĩa cùng giống tiểu với này như thành từng nghĩa thường thắng dạng này là để đạo đã la mặc ộ tộc một bộ t trở thành tổ trách tự lòng lên, làm muốn mạnh năng nhiệm, cùng nhau chấn hưng nhân tộc cái kia một bộ phận người giúp m quỷ đạo khả phái chia có cái kia sao sư sẻ xử.、Mặc、dù cân nhắc đến những n à y thời điểm tiểu đạo thành thật sự có chút sụp đổ nhưng làm hắn nhìn thấy quách chính nghĩa thương thế trên người cùng với quách chính nghĩa nguy hiểm tình hình thời điểm hắn liền lập tức đem những n à y tạm thời quên hết đi lập tức đối chi chu yêu phát động chính mình có khả năng phát ra công kích mạnh nhất vô luận thân ở cái dạng gì thế giới hắn đều không muốn lại lẻ loi một mình đối với hắn mà nói cuối cùng tất cả sẽ diễn biến thành bộ dáng gì đều tốt chỉ cần quách chính nghĩa còn tại bên cạnh hắn liền không phải là kết quả xấu nhất bất kể như thế nào hắn tuyệt đối không thể mất đi quách chính nghĩa lần này đổi hắn đến bảo vệ quách chính nghĩa tự tìm cái chết cũng tốt như thế nào đều tốt không cho phép ngươi dùng tay b ậ n đụng hắn chi chú yêu trong mắt vạch qua một vệ s ắ c ý cũng không nhiều nói nhảm chân n h n m ũ i nhọn tựa như thương thép đồng dạng hung hăng đâm về tiểu đạo thành tiểu đạo thành vận dụng chính mình tối cường thuật pháp ngăn cản cũng chính là vừa rồi phát động tiểu hòa cầu hắn đến cái ba phát liên tục đối với hắn mà nói đã tương đối không dễ dàng nhưng đối với chi chu yêu đến nói loại này trò trẻ con đồ vật liền châu chấu đá xe cũng không bằng căn bản ngăn cản không được hắn công kích mảy may nếu như ngươi dám động hắn ta cam đoan ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì ngay lúc này sau lưng giấy lên ánh lửa chi chu yêu là âm thuộc tính đối với cũng giống như mình thuộc tính cùng với khắc chế chính mình ví dụ như hỏa diễm loại này dương cương đồ vật đều m ư ợ i phần m ẫ n cảm nó lúc này quay người nhìn hướng quách chính nghĩa lại phát hiện thân thể của hắn đã không tạ i cứng ngắc ngược lại còn tản ra hơi nóng quách chính nghĩa đã sớm nghĩ đến tình huống như vậy vì vậy trước thời hạn làm chuẩn bị hắn để thôn dân có thể lấy bao nhiêu dương thuộc tính dược liệu liền lấy bao nhiêu lần đến chính là vì ứng phó cái này chi chu yêu thời điểm có thể có đầy đủ ứng đối biện pháp mặc dù hắn thực lực không đủ chỉ dựa vào mình tuyệt đối không giải được cái này hàn độc chỉ có thể mặc cho thao túng thế nhưng có những dược liệu này hắn ít nhất tại dược liệu hao hết phía trước có thể hoàn toàn không cần lo lắng hàn độc lúc đầu cảm giác vô cùng băng lãnh gần như không thể động đậy quách chính nghĩa giờ phút này cảm giác toàn thân khô nóng cảm giác giống như là có dùng không hết lực lượng đ ồ n dạng những cái kia dương t h u tính dược liệu trừ giải trừ rơi hàn độc về sau còn lại một phần nhỏ mặc dù hắn tu luyện chính là thủ thuộc tính nội công tâm pháp thế nhưng ít nhất cùng dương thuộc tính không bài xích lẫn nhau tìm chút thời giờ lời nói còn có thể đem cái này một phần nhỏ lực lượng chuyển hóa thành chính mình lực lượng 1466, bạc, 1466, các trưng 1466, thẻ đ n h b ạ Các ngươi những n à y đê tiện nhân loại không muốn lãng phí ta thời gian mau đem đồ vật lấy ra sau đó ngoan ngoan đi chết ta không cần thành niên nhân loại chi chu yêu cắn răng nghiến lợi nhìn xem cách chính nghĩa nó cực kỳ tức giận có thể trong mắt lại mang theo vài phần khó mà che giấu sốt ruột cùng hoảng hốt quét chính nghĩa mắt sáng như đuốc không hề nhượng bộ chút nào nhìn thẳng chi chu yêu con mắt một bên vô vô chính mình t ă n g phồng túi b á c h bảo một bên trầm giọng nói ta vừa rồi cũng đã nói đừng dùng ngươi loại này cao cao tại thượng khinh miệt ngự khí nói chuyện với ta ta thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của ngươi nhưng chỉ cần ta nghĩ tuyệt đối có thể tại ngươi được đến thứ này phía trước trước đem hủy đi ngươi cũng đừng đánh lấy thừa dịp ta không chú ý đem ta giết chết sau đó cướp đi thứ này suy nghĩ ta ở phía trên bố trí một loại rất đơn giản cầm chế bởi vì quá mức đơn giản tất cả hiệu chút đạo pháp đều có thể phá giải có thể là đem phá giải đại giới chính là hủy đi vật này mà nếu như không phá giải lời nói nó cũng sẽ không phát huy tác dụng lúc đầu đều tính toán trực tiếp giết chết quách chính nghĩa chi chu yêu nghe xong lời nói này cứ thế mà thu lại khoảng cách quách chính nghĩa gò má chỉ có một cái móng tay út che rộng như vậy khoảng cách chân nện sắc mặt lập tức thay đổi đến hết sức khó coi đồng thời tức giận đến đều có chút cả lam n g ư ơ i ngươi chẳng lẽ là thiết t r í cái kia quách chính nghĩa khỏe miệng nâng g lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt đối người đoán không lầm chính là cái kia đơn giản tiểu trận pháp mà thôi bởi vì nó thực tế quá mức đơn giản cho nên phá giải đi rất dễ dàng chỉ là a liền xem như tuyệt điên cảnh trở lên cường giả có thể làm đến cũng chỉ là đưa nó phá giải không cách nào ngăn cản nó phát huy hiệu quả nếu như là mặt khác nắm giữ năng lượng hoặc là chất liệu đặc thù đồ vật cái này trận pháp đương nhiên không có bất kỳ cái gì hiệu quả nhưng hết lần này tới lần khác cái đồ chơi này chỉ là bình thường đến không thể lại bình thường hoàng kim chế tạo mặc dù hoàng kim rất chất quý nhưng cũng chỉ là xem như tiền tệ mà nói tại tu sĩ、si、thế giới cái đồ chơi này không có bất luận cái gì năng lượng cùng tính đặc thù cho nên rất dễ dàng liền có thể tiêu hủy đi làm sao hiện tại không có ý định trực tiếp đem ta giết chết đối với n g ư ơ i mà nói không phải rất đơn giản sao vì cái gì không động thủ đâu n g ư ơ i đến cùng muốn cái gì chi chu yêu tử trong hàm r ă n g tung ra một câu nói như vậy hắn hiện tại hận không thể đem quách chính nghĩa chém thành muôn mảnh nghiện xương t h à n h cho thế nhưng hắn lại không có biện pháp làm như vậy quách chính nghĩa nói tới trận pháp kia nhất vừa bắt đầu là nhân loại nào đó tông phái dùng để phòng ngừa chính mình trong tông công pháp bí tịch bị trộm lấy sáng tạo tác dụng của nó rất đơn giản chính là nên có người muốn mạnh mẽ chọn đọc trên thẻ t r ú c nội dung thẻ tre liền sẽ mở không ra nếu như người này mưu đồ dùng đạo pháp giải ra trận pháp này như vậy chúc mừng hắn không đến hai giây trận pháp này liền có thể rất nhẹ nhàng bị phá hư nhưng cùng lúc bị phá hư còn có cái này ống trúc cùng phía trên ghi chép công pháp nguyên lý chính là lợi dụng người khác chuẩn bị cưỡng ép phá giải cái này trận pháp chỗ chuyển vận chân khí hoặc là những năng lượng đến đặt tới ngọc đá cùng vỡ hiệu quả tha rằng hủy đi ố n g trúc cùng công pháp bên trong hoặc là thuật pháp cũng không cho người ta đánh cắp mà ố n g trúc vốn chỉ là bình thường cây trúc làm rất dễ dàng liền sẽ bị phá hư đồng thời không quản cường đại cỡ nào cường giả tại phá giải trận pháp thời điểm cũng không có khả năng một điểm năng lượng đều không sử dụng cho dù đối với những cái kia tuyệt điên cảnh trở lên trận pháp cao thủ cùng với chân chính có đại thần thông tu sĩ đến nói có thể rất đơn giản tại không tổn thương kiện vật phẩm này đồng thời khiến cái này trận pháp không có hiệu quả đồng thời giải ra nhưng nói đi thì nói lại loại này cấp bậc đại nhân vật ăn no d ỗ i việc chạy đến bọn họ loại này bất nhập lưu tiểu tông phái trộm mấy bản thô t h i ề n nội công tâm pháp bởi vì tiểu trận này pháp quá mức đơn giản tài liệu cũng rất tốt làm đến cho nên trên cơ bản hiểu một điểm đạo pháp đồng thời không phải nhược trí hoặc là có nhận biết c h ư n g ngại lời nói bình thường mà nói không đến một ngày thời gian liền có thể học được trận pháp này đương nhiên nó tính hạn chế rất lớn c lúc ó ấy làm từ thôn dân trong miệng nghe đến con nghệ này tinh đi thời điểm lưu lại lời nói quét chính nghĩa cơ hội là ngay lập tức nghĩ đến tôn kia điêu khắc lôi tộc nhân viên thần chức phó tượng phía trước hắn liền phân tích qua cái này thực lực như vậy không tầm thường chi chu yêu làm gì không có chuyện gì chạy đến loại này chim không để chứng thâm sơn cung cấp đến đâu lý do duy nhất chính là cái kia quạt cùng lôi tộc có liên quan cửa lớn về sau cất giấu đồ vật mà pho tượng kia lại là cái này tiểu sơn thôn bên trong duy nhất cùng cái chỗ kia có liên quan đồ vật cho nên chi chu yêu muốn tất nhiên chính là pho tượng này về phần tại sao nó lúc đầu muốn giết tiểu đạo thành cuối cùng nhưng không có đem hắn g i ế t rơi chỉ sợ là bởi vì nó gửi được tiểu đạo thành trên thân có tôn kia pho tượng ký tức dựa theo cách chính nghĩa phỏng đoán lúc ấy nhất định có đồ vật gì kích hoạt lên cái kia phiến đại môn cho nên cái kia phiến đại môn mới có thể phát ra tín hiệu triệu tập lôi tộc đội chấp pháp chạy tới nơi này hắn lúc đầu không nghĩ ra trên người mình có đồ vật gì có khả năng kích hoạt cái kia phiến đại môn cuối cùng hắn cuối cùng nghĩ đến chính là khí tức lúc ấy đi xuống chỉ một mình hắn mà hắn phía trước trực tiếp tiếp xúc qua tôn kia pho tượng đem cầm trong tay cẩn thận tưởng tận xem xét qua có thể chính là lúc kia nhiễm phải tôn kia pho tượng phía trên một loại nào đó khí tức mặc dù tiểu đạo thành cũng không có tiếp xúc qua tôn kia pho tượng thế nhưng phía trước hắn ôm tiểu đạo thành chạy đường xa như vậy khí tức khẳng định cũng nhiễm đến tiểu đạo thành trên thân tiểu đạo thành cũng bởi vậy may mắn miễn đi khó tại hắn rất rõ ràng chính mình không phải chi chu yêu kẻ địch nổi về sau hắ l tình huống vừa rồi quách chính nghĩa chính mình có nhất trực quan cảm thụ cái kia chi chu yêu hai lần ra chiêu đều nhanh phải cùng giống như tia chớp đừng nói phản ứng hắn căn bản không thấy rõ đối phương đã làm những gì thân thể liền bị xuyên thủng năm đó loại kia sai lầm cùng thê thảm đau đớn dạy dỗ một lần là đủ rồi hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để lần thứ hai phát sinh Vì vậy, hắn cũng ẩ n thận nghiên cứu một cái pho tượng, phát hiện đây chính là dùng bình thường hoàng kim chế tạo, dùng chân khí giò một phát tạo, xét một pho chế khí cái kim giò cứu cái, c đây là phát hiện chính ũ n g k ô n luận Cũng g gì có cái đặc bất thủ. h là vào lúc này hắn nghĩ tới sử dụng tiểu trận k i a pháp đến giải quyết rơi cái này vấn đề căn bản nhất Hiện tại tình hình chính là, cho dù Chi Chu Quách chính nghĩa tính không cảnh, không pháp thời không hiệu hóa. chính tại Giết liền đại, điên tại tiểu kia giải tuyệt cũng vô dụng, nó liền tính cường đại, cũng còn không có vượt qua tuyệt điên cảnh, căn bản trận đồng Cũng vượt trừ có được có là, làm dù Yêu qua quả vô đem đem nó lập tức lâm vào tương đối bị động hoàn cảnh chỉ có thể tạm thời đem quách chính nghĩa kéo đến cùng nó ngang nhau địa vị mặt đến mà đây cũng là quách chính nghĩa hy vọng nhất xuất hiện tình huống khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt quách chính nghĩa hít sâu một hơi thản nhiên nói tin tưởng ngươi đã đầy đủ hiểu được hiện trạng như vậy hiện tại ngươi có phải hay không có thể thu hồi người cái kia thái độ trong mắt không có người cùng ta thật tốt nói chuyện rồi chương một n r ă m sáu m ư xa nhau chương một n r ă m sáu m ư xa nhau chi chú yêu cắn răng liền tính hắn căn bản không muốn cùng quách chính nghĩa như thế cái nhân loại yếu đổi đàm phán cũng bức bách tại hiện trạng nhất định phải nhẫn mãi tính tình nếu như không chiếm được v ậ t hắn muốn như vậy hắn cho tới bây giờ làm cố gắng liền toàn bộ đ ề u vận g phí ngươi đến cùng muốn cái gì nếu như ngươi lập tức đem đồ vật cho ta ta có thể không giết ngươi cùng tiểu t ử này sau đó cho c á c ngươi một số tiền lớn chi chu yêu đã sớm nhìn ra q u á c h chính nghĩa cùng tiểu đạo thành quan hệ trong đó vì vậy liền dạng này đối q u á c h chính nghĩa nói q u á c h chính nghĩa lạnh lùng cười một tiếng sau đó khẽ lắc đầu ngươi cho rằng loại này cầm đi lừa gạt tiểu hài đều không nhất định có người bị lừa lời nói ta có tin hay không ta biết ngươi đang đổi thời gian cho nên ta liền đi thẳng vào vấn đề muốn ta đem đồ vật cho ngươi đồng thời loại trừ phía trên trận pháp có thể thế nhưng ngươi không thể lại đối những thôn dân ngữ kia xuất thủ đồng thời lập tức phóng thích nơi này tất cả hải tử không được ta đối những thôn dân kia không có bất kỳ cái gì hứng thú liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ không đem chính mình thời gian quý giá lãng phí ở thân thể bọn hắn bên trên có thể là những hải tử này đều là đối bình a n đưa trở về ta muốn liền vẹn vẹn chỉ là những này mà thôi mặc dù không biết ngươi đến tột cùng muốn những hải tử này vì cái gì làm tế phẩm nhưng đại khái cũng có thể đoán được mặc dù ta chán ghét thái cổ chủng tộc ta đến nói đã không thể thiếu bảo bối tế phẩm ta một cái cũng không thể bông tha chi chu yêu thái độ rất cường ngạnh quách chính nghĩa trong lòng cảm thấy có chút không ổn nhưng hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy từ bỏ những hải tử này tính mệnh phía trước lúc đầu đều cho rằng đi qua thời gian dài như vậy những hải tử này sớm đã bị giết chết nhưng bây giờ lại không nghĩ rằng bởi vì chi chu yêu muốn đem bọn họ xem như một loại nào đó còn không biết là cái gì nghi thức thế phẩm cho nên cũng đều sống tất nhiên những hải tử này cũng còn sống hắn liền muốn tuân thủ cùng những thôn dân hướng kia ước định đem những hải tử kia toàn bộ đồng thời cũng rất hy vọng nhìn thấy ngươi chết oan chết t h u n g thế nhưng tạm thời vẫn là nhắc nhở ngươi một câu Tốt, tuyệt ố t t đối đừng đụng những cái kia ngươi không có năng lực nuốt vào đồ vật bằng không mà nói nhất định sẽ bị cho ă n bệ bụng hiện tại còn kịp nếu để cho lôi tộc người biết ngươi chạm đến đối với bọn họ đến nói cấm kỵ kết quả của ngươi nhất định sẽ rất khó coi đương nhiên ta cũng biết ta nói những này ngươi khẳng định đều rất rõ ràng có thể cho dù dạng này còn muốn làm như vậy cũng liền biểu lộ rõ ràng ngươi có đầy đủ chuẩn bị hoặc là quyết tâm quyết tử nói một cách khác cũng chính là ngươi đối pho tượng này đã đến vô luận bỏ ra cái giá gì cũng phải thu được tình trạng nói tới chỗ này ta nghĩ ngươi có lẽ rất rõ ràng ngươi không có lựa chọn khác hoặc là thả đi những hải từ này sau đó mau chóng được đến pho tượng chạy trốn hoặc là chúng ta chết trước tại chỗ này sau đó ngươi chết ở sau đó lôi tộc người chấp pháp trên tay dù sao tính mạng của chúng ta đối với ngươi mà nói không đáng tiền thế nhưng chính ngươi mệnh có đáng tiền hay không có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ c h n cùng liền xem chính ngươi làm sao phán đoán những hải tử này vẫn là pho tượng này ngươi chỉ có thể lựa chọn một bên n g h e xong cách chính nghĩa lời nói này chi chu yêu đã gần như mất lý trí biên giới hắn đương nhiên biết lôi tộc đồ vật không thể chạm vào cũng biết mặc dù cùng thuộc tại thái cổ ba tộc một trong nhưng yêu hoàng hiển nhiên sẽ không giống là lôi tộc tộc trưởng coi trọng như vậy mỗi một cái tộc nhân giống hắn dạng này tầng dưới chót yêu tộc đến lúc đó nếu như bị lôi tộc truy nã lời nói yêu hoàng không riêng sẽ không che chở hắn sẽ còn p h ả i người bắt lấy hắn đưa đến lôi tộc đi nhận lấy cái chết cho nên cũng chính là nói một khi làm ra chuyện như vậy liền tương đương với triệt để đắc tội hai cái thái cổ ba tộc. hắn thực lực liền tuyệt điên cảnh cũng chưa tới đối với cái này đương nhiên mười phần sợ hãi có thể là cái tia phiến đại môn phía sau nhưng lại có đủ để khiến hắn được đến về sau lập tức liền thay đổi đến không e ngại hai đại thái c ổ bá tộc lực lượng đối không sai ở trong đó chứa đựng chính là khổng lồ như thế như vậy bất khả tư nghị lực lượng chỉ cần mình nắm giữ nó đừng nói là cái gì yêu hoàng cùng lôi tộc tộc trưởng chính là khắp thiên hạ tất cả cường giả chung vào một chỗ hắn đều không sợ hãi cái này hai tôn pho tượng chính là mở ra cái kia phiến đại môn mấu chốt chìa khóa mà mở ra cửa lớn đồng thời còn nhất định phải hiến thế cho nên hắn mới sẽ tại đi tới nơi này về sau chức ở trong thôn bắt lấy đủ số lượng hài đồng chuẩn bị kỹ càng tế phẩm kỳ thật lúc đầu nó cũng chỉ là cần hai từ mà thôi còn lại những thôn dân kia toàn bộ r ế t sạch để tránh tin tức bị tiết lộ là cách làm bổn t h o á nhất có thể mà lại muốn loại bỏ đại môn phía trên cơ quan phòng ngừa tại mở ra thời điểm gửi đi tín hiệu cho lôi tộc là cần đại lượng người sống h u y ế t tế thế là nó liền trước một bước bắt đi hải tử trên người bọn hắn làm một chút chuẩn bị sau đó mới đến phiên những thôn dân kia người nào nghĩ đến nó bất quá là một ngày không có d á m thị bí mật những thôn dân này liền xuất hiện như vậy lớn nhiễu loạn mang theo pho tượng kia khí tức quách chính nghĩa tới gần cái kia phía đại môn phát động phía trên cơ quan làm nó tại không kinh động lôi tộc lặng yên không một tiếng động phía dưới được đến phần này lực lượng kế hoạch lập tức ngâm nước nóng. hiện tại nó đối với q u á c h chính nghĩa là hận thấu xương có thể nói không có q u á c h chính nghĩa lời nói tất cả tuyệt đối không hộ i diễn biến thành cái dạng này có thể mà lại hiện tại q u á c h chính nghĩa lại tìm tới như thế một cái để nó hoàn toàn không cách nào ứng đối và giải quyết phương pháp tới đối phó bọn họ để nó chư phục tùng q u á c h chính nghĩa lời nói bên ngoài không có lựa chọn nào khác có thể nghĩ nó tâm tình bây giờ là có c ỡ nào hẳn g bét tế phẩm lời nói chạy khỏi nơi này về sau lại bắt liền tốt chi chu yêu nghĩ như vậy dù sao nó hiện tại trọng yếu nhất chính là đem pho tượng trước lửa gạt tới tay đợi đến quách chính nghĩa mất đi cái này duy nhất con bài chưa lật nó liền lập tức giết chết quách chính nghĩa sau đó đổi kịp những hải t ử kia cùng thôn dân đem bọn họ bắt trở lại là được rồi tất cả cũng sẽ không cải biến cái kia phần lực lượng cuối cùng nhất định sẽ là nó nghĩ tới đây chi chu yêu miệng đầy răng đều nhanh muốn cắn át cuối cùng nó chật vật gật đầu đồng ý quách chính nghĩa cũng thở dài một hơi nói thật mặc dù con bài chưa lật tại tay nhìn như tình huống đối hắn có lợi nhưng vô luận thế nào đều không thay đổi được chính là thực lực của hai bên t r í n h lệnh đối phương nói giết hắn liền có thể lập tức giết hắn cũng liền càng đừng đề cập tiểu đạo thành còn có những hải tử này cùng với những, những thôn dân kia vạn nhất cái này chi chu yêu thật đến cái không quan tâm nếu không được không muốn vật kia cũng muốn đem bọn họ giết chết lời nói vậy hắn cái này có thể liền gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy hiện tại gặp chi chu yêu đáp ứng yêu cầu của hắn hắn lập tức chuyển hướng tiểu đạo thành để dựa theo hắn phía trước bàn hàn giao mang theo những hải tử này tranh thủ thời gian chạy tiểu đạo thành lo lắng quét chính nghĩa làm sao cũng không chịu xê dịch bước chân hắm chặt xâm ta muốn ngươi cùng chúng ta cùng rời đi quách chính nghĩa như mày hắn thật không nghĩ tới đã thay đổi đến bình thường nghe lời h i ể u c h u y ệ n tiểu đạo thành sẽ tại cái này trước mắt ồn ào tùy hứng trong lòng tràn đầy sốt ruột ngựa khí thay đổi đến so bình thường nặng rất nhiều đều đến lúc này ngươi cũng đừng giận dỗi nghe lời của ta tranh thủ thời gian mang theo bọn nhỏ rời đi ta đều nói ta lưu tại phía sau cho các ngươi b ặ c hậu đừng gặp người ta biết ngươi lưu tại cuối cùng là có ý tứ gì ta hiện tại liền thả những hải từ này để chính bọn họ trở về ít nhất ít nhất ta muốn lưu lại ta đã không còn có cái gì nữa chỉ còn lại ngươi chẳng lẽ hiện tại liền ngươi cũng muốn bỏ xuống ta một người sao nước mắt theo tiểu đạo thành gò má chạy x u ô i xuống hắn nghẹn ngào nói g t n g h t r ư ớ c 1468, liều mạng t r ư ớ c 1468, liều mạng quách chính nghĩa tâm một trận như kim c h â m nhưng là bây giờ loại này tình hình rõ ràng cũng không phải là trình diễn sinh ly tử biệt tiết mục thời điểm a quách đạo thành quách chính nghĩa năm chặt s o n g quyền giống lớn một tiếng chẳng lẽ ngươi chính là như thế một cái chỉ nói không làm n g ư ờ i sao vừa rồi ngươi nói với ta chẳng lẽ cũng chỉ là một chút nói ra dễ nghe lời hay sao là ngươi nói cho ta ngươi vô luận như thế nào đều muốn cứu ra những thôn dân này vô luận như thế nào đều muốn làm những gì ta mới bồi tiếp ngươi cùng một chỗ liều mạng hiện tại ngươi đang làm những gì ngươi quên chính mình chuyện nên làm nhất s a o bọn họ đều là bình thường hải tử lại bởi vì bị kinh sợ dọa còn có trên thân thể cùng trên tinh thần tra tấn mà hết sức yếu ớt phía sau núi lâm diện bên này thôn xóm bọn họ bên trong đại nhân đều không có đi qua ngươi cho rằng bọn họ có khả năng nhớ tới đường đồng thời chính mình đi trở về s a o ta lại nói một lần cuối cùng mau đem những hải tử này cứu được đưa bọn hắn trở lại bên người phụ mẫu đến mức ta ta đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bỏ xuống ngươi một người có tốt hay không cuối cùng q u á c h chính nghĩa âm thanh lần thứ hai thay đổi đến ônu hốc mắt của hắn cũng ấm ức nếu có lựa chọn hắn làm sao sẽ nhẫn tâm bỏ xuống cái này giống như chính mình thân sinh nhi t ử đồng dạng trọng yếu người nhà đâu có thể là hiện tại đây không phải là không có lựa chọn khác sao nếu như hắn không lưu lại đến trì hoan thời gian mãi đến các thôn dân chạy trốn tới địa phương an toàn lời nói tại được đến pho tượng về sau chi chu yêu khẳng định sẽ ngay lập tức đem hắn g i ế t rơi sau đó đem thôn dân cùng bọn nhỏ bắt trở lại lấy chi chu yêu tốc độ chỉ sợ cũng chính là mấy khắc đồng hồ sự tỉnh chính như trên đời này tất cả phụ mẫu tại cái này trước mắt đều sẽ làm ra chọn một dạng nếu như không thể tất cả mọi người trở về lời nói hắn tình nguyện lựa chọn hy sinh chính mình cũng muốn hộ đến tiểu đạo thành bình an cùng chu toàn tất cả những thứ này rõ ràng đều là lỗi của ta vì cái gì cuối cùng lại muốn ngươi đến gánh chịu tất cả những thứ này tiểu đạo thành thân thể run r ậ y càng thêm lợi hại nhìn xem quách chính nghĩa trên thân không ngừng chạy xuôi ra ngoài máu tươi cùng quách chính nghĩa bộ kia bộ dáng yêu ớt hắn đột nhiên cảm thấy mười phần hối hận nếu như không phải ta tùy hứng nhất định muốn bởi vì muốn cứu vớt những thôn dân này mà lưu lại ngươi bây giờ cũng không cần lưu lại điện cái gì phía sau nếu như ta lúc ấy cùng ngươi cùng một chỗ chỗ chạy ta thật là vô dụng à cái gì đều phải dựa vào ngươi rõ ràng một mực bị ngươi bảo vệ cùng chiếu cố còn muốn một mực giận dỗi đùa nghịch tính tình cho tới nay ta đều không có cho ngươi giúp đỡ được gì ngược lại một mực cho ngươi cản trở nếu như không có ta lời nói cuộc sống của ngươi sẽ so hiện tại sống dễ chịu rất nhiều à. nói cho cùng nếu như vừa bắt đầu ngươi không cứu ta lời nói hiện tại đừng nói nữa quách chính nghĩa lần thứ hai phát ra giống to một tiếng toàn thân chân khí b ộ c phát ra toàn bộ sơn động cũng hơi run dậy một chút ta không cho phép ngươi tiếp tục nói nữa cái gì mụ hắn cầu thì nếu như ta chỉ biết là ngươi vừa rồi nói cái kia lời nói cùng ngươi hành động là đúng nếu như một cái nam nhân liền điểm này đứng ra dung khí đều không có ngược lại sẽ bị người xem thường mà còn cái gì cản trở loại hình càng là không có sự tình vừa vặn ngược lại tiểu tử ngươi là ta kiêu ngạo nói xong quách đạo thành hướng trong miệng nhét vào một nắm lớn dương thuộc tính dược liệu đại lượng cùng bạo năng lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn toàn bộ sơn động nhiệt độ đều lên cao mấy phần cùng lúc đó thân hình của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ đến nơi đây là được rồi liền xem như tạm biệt lời nói đến nơi đây cũng đã có thể tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp trước mắt liền có một cái mười phần kinh khủng ý hiếp nằm ngang ở nơi này hắn không có cách nào nhản nhã cùng tiểu đạo thành nói xong những cái kia phiến tình lời nói trình diễn sinh ly tử biệt tiết mục bởi vì người khác con mắt thường thường so lúc ấy người xem chuyện này nhìn càng thêm thêm rõ ràng chỉ cần không phải ngớ ngẩn cùng người mù người nào nhìn không ra hắn cùng tiểu đạo thành quan hệ trong đó không bình thường hắn sợ hãi sợ hãi mình cùng tiểu đạo thành nếu như nói thêm gì nữa lời nói cái kia chi chu yêu sẽ tỉnh qua mùi vị đến cưỡng ép liền tại bên cạnh mình tiểu đạo thành làm con tin quả nhiên hắn lời nói cũng còn chưa nói xong chi chu yêu liền lập tức nghĩ đến cái gì tựa như quay người liền đối tiểu đạo thành xuất thủ quách chính nghĩa thấy thế đem đã sớm chuẩn bị song hỏa thuộc tính dược liệu nuốt vào trong miệng sau đó hướng chi chu yêu vào tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc quách chính nghĩa vững vàng ngăn tại tiểu đạo thành phía trước chặn lại chi chu yêu công kích còn không mau đi thời khắc này quách chính nghĩa toàn thân trên giới đỏ giống như là chín mọng tố tử còn không ngừng ra bên ngoài bốc lên nhiệt độ rất cao màu trắng hơi nước trong cơ thể của hắn những cái kia dương thuộc tính năng lượng giống như là man long đồng dạng mạnh mẽ đâm tới khiến cho hắn kinh mạch cùng nội tạng các loại nhận lấy tổn thương nghiêm trọng đây chính là thực lực không đủ người cưỡng ép nuốt chứa qua luyện hóa dược liệu cần thiết trả ra đại giới. lại đồng thời cũng là quách chính nghĩa đối phó cái k i a chi chu yêu thủ đoạn mặc dù hắn tu luyện không phải h ỏ a thuộc tính hoặc là dương thuộc tính công pháp thế nhưng giờ phút này chút lực lượng liền tại trong cơ thể của hắn hắn không cách nào vận dụng bọn họ hoàn thành bao nhiêu công kích phức tạp thế nhưng đơn giản đưa bọn họ thả ra trong cơ thể tạo thành xung kích vẫn là làm được phía sau núi dương diện lớn lên những cái k i a dương thuộc tính cùng h ỏ a thuộc tính dược liệu đều là tương đối chân quý ẩn chứa trong đó đại lượng năng lượng cũng chính là dựa vào cái này đại lượng năng lượng quách chính nghĩa mới có thể xem nhẹ thực lực c h ê n lệnh cùng chi chu yêu tiến hành chiến đấu đương nhiên đây chỉ là trong thời gian ngắn tiểu đạo thành thân thể cùng tâm đều đang kịch liệt run run dậy hắn hít sâu một hơi hai tay mười ngón tay đưa ra trong miệng nghiệm động chủ ngữ hướng về tất cả bị tơ nghệm trói lại hải tử trên thân tơ nghệm bắn ra chính mình tối cường chiêu thức cũng chính là tất cả họa thuộc tính tu sĩ cơ bản nhất thuật pháp nhỏ họa cầu thuật bởi vì hắn thiên phú không kém đồng thời bản thân chính là h ỏ a thuộc tính cho nên đơn thuần sử dụng ra một chiêu này độ thuần thục cùng ý lực tại c h u y ể n vận đ ồ n g dạng trình độ chân khí dưới tình huống là muốn so quách chính nghĩa cũng còn lợi hại vừa rồi quách chính nghĩa vận dụng h ỏ a thuộc tính đạo thuật đều có thể mở ra tơ nhện tiểu đạo thành hiện tại sử dụng ra một chiêu này tự nhiên cũng có thể làm đến đem tơ nhện mở ra từng cái từng cái đi cứu quá lãng phí thời gian hắn chỉ có thể đồng thời đi mở ra trên người bọn họ tơ nhện đồng thời lập tức mang theo bọn họ chạy trốn cầm cái này bên trong có một tấm thần h à n h phụ mang theo những hải tử này cùng những thôn dân kia dựa theo ta phía trước cho bản đồ hướng linh tộc lãnh địa chạy trốn không nên quay đầu lại quách chính nghĩa đem chính mình túi bách bảo ném cho tiểu đạo thành hắn lúc này trong thân thể toát ra đã không phải là màu trắng hơi nước mà là huyết sắc hơi nước bởi vì tiểu đạo thành thích học quách chính nghĩa cũng nguyện ý giáo sư những gì mình biết cùng tu luyện có liên quan tri thức cho nên tiểu đạo thành rất rõ ràng thần hành p h ụ tác dụng có cái này liền có thể ngày đi nghìn dặm đến linh tộc lãnh địa chỉ cần không đến nửa ngày thời gian nước mắt không ngừng chạy xuống thôi tiểu đạo thành nhưng căn bản không để ý tới lâu giờ phút này hắn đã rõ ràng chính mình chuyện ắt phải làm hiểu thêm mình không thể u ố n phí hết quách chính nghĩa cho hắn tranh thủ đến thời gian những hải từ này bởi vì hoảng hốt cùng suy yếu đã căn bản đi không được rồi may mà chính là hắn có thần hành phụ đó là quách chính nghĩa năm đó rời đi tông phái thời điểm tông chủ đưa những năm này đánh không lại yêu quái hoặc là t r ọ c tới cựu ra chạy trốn thời điểm toàn bộ dựa vào là tấm này thần hành phụ kỳ thật phía trước quách chính nghĩa cũng cân nhắc qua nếu như chính mình cầm tấm này thần hành phù mang theo các thôn dân trực tiếp chạy trốn được hay không có thể về sau hắn phát hiện đó là không có khả năng sự tình liền tính chân khí của hắn đủ nhưng hắn một lần nhiều nhất mang ba người cho dù có thần hành phù muốn theo nơi này đến linh tộc lãnh địa chạy một cái vừa đi vừa về cũng cần thời gian một ngày mà chi chu yêu sở hạ đ ạ t tối hậu thư là mặt trời xuống núi phía trước về thời gian căn bản không có khả năng mà là một c h i ế c có khả năng đem tất cả thôn dân đều kéo bên trên xe ngựa lời nói quách chính nghĩa làm xe đầy tay phu ở phía trước chạy ngược lại là có thể giải quyết vấn đề thời gian có thể mấu chốt là thần hành phù không thể để sử dụng người như là trong suốt đồng dạng không nhìn thể tích va chạm Trên đường đi nhất định phải cẩn thận tránh đường định cẩn đi phải quét chính nếu là c a ở đại thụ hoặc là trên núi đá, núi tiếp biến bối. thụ trên trực thành thịnh hoặc Quách c là rằng sợ sẽ nghĩa là tu sĩ trạng thái thị lực các loại vượt xa người bình thường trải qua nhiều năm huấn luyện liền tính mang tầm hai ba người cũng có thể rất nhẹ nhàng tránh né tất cả chướng ngại vật bình an đến chỗ cần đến có thể dạng này thân xe tích quá lớn liền tính đem các thôn dân cột vào phía trên không đến mức trên nửa đường bị sóc n ạ i đi xuống nhưng thông hướng linh tộc lánh địa đường tất cả đều là đường núi rời đi mảnh này đặc thù địa vực về sau càng là tràn đầy cây tối rầm rạp có đường lớn cũng là lại đi một nửa lộ trình chuyện sau đó nghĩ như thế nào cũng không thể lôi kéo một chiếc như thế lớn xe dùng thần hành phù rời đi nơi này cho nên vô luận như thế nào nghĩ hắn đều phải phải lưu lại chỉ hoãn thời gian mới được đi theo chính mình dài như vậy một đoạn thời gian đối với thần hành phù sử dụng quách chính nghĩa cũng là từng chút từng chút dạy cho tiểu đạo thành không thể không nói tiểu đạo thành tu luyện thiên phú và năng lực l ĩ n h nộ g thật rất mạnh vừa học liền biết mặc dù độ thuần thục còn thua kém quách chính nghĩa nhưng mang theo những hải tử này muốn đem bọn họ đưa về thôn có lẽ cũng không phải là việc khó gì tại bọn họ bình an rời đi nơi này phía trước ta nhất định muốn ngăn chặn cái này nhẹ lớn giờ phút này đây là quách chính nghĩa duy nhất ý nghĩ mà chi chu yêu bên này tất nhiên đánh nó cũng không có nửa đường dừng lại lý do nếu không được đem cái này nhân loại sau khi đánh bại đem tiểu tử kia bắt trở lại lấy làm người chất áp chế cái này nhân loại tốt nó cảm thấy mười phần hối hận sớm biết tiểu đạo thành đối với quách chính nghĩa nguyên lai trọng yếu như vậy lời nói nó đã sớm c ư ơ n g ép tiểu đạo thành làm con tin còn cần lãng phí nhiều thời gian như vậy sao nhưng là bây giờ khi nó muốn động thủ lại vì lúc đã muộn phát giác được nó muốn làm gì quách chính nghĩa không nói hai lời trực tiếp cùng hắn khai chiến những dược liệu kia không trải qua luyện hóa liền trực tiếp nuốt vào lực lượng có cỡ nào cùng bạo hiểu trình độ nhất định y lý lý thuyết y học nó trong lòng hết sức rõ ràng nó phía trước cũng chỉ bất quá hái bên trong nếu mà so sánh dược tính nhất bình hòa âm thuộc tính dược liệu luyện chế thành đan dược đến thay thế đồ ăn mà thôi liền vì vậy mà đột phá một cái tiểu giai đoạn phía trước nó dùng tơ nghệ trăng tơ thành kén đem chính mình bao khỏa ở trong đó cũng là vì đột phá cái này tiểu giai đoạn hiện tại quách chính nghĩa mặc dù đem những dược liệu này cứ như vậy trực tiếp nuốt vào trong miệng không hề nghi ngờ là sẽ đối th có t h toàn toàn ừ lấy à u chốt chô h nhân g có loại các đ ngươi loại kia yếu đớt thân thể trình độ sợ rằng không bao lâu nữa ngươi liền sẽ chết ở chỗ này ta chỉ cần cam đoan không lộ ra bất luận cái gì sơ hở bị ngươi bắt được liền có thể sống sống đem ngươi m i chết đến lúc đó ta sẽ đặc biệt lưu lại ngươi một hơi đợi đến đem tiểu tử kia cùng những thôn dân kia bắt trở lại ta muốn làm mặt của ngươi đem bọn họ toàn bộ đều giết chi chu yêu một bên cùng quách chính nghĩa chiến đấu một bên ở trong lòng g ầ m thét mà trên thực tế quách chính nghĩa thân thể của mình tình huống chính hắn trong nội tâm rõ ràng nhất hắn đan điện vốn là từng bị trọng thương mặc dù trải qua nhiều năm như vậy đã khỏi hẳn nhưng từ đầu đến cuối thuộc về cú mắc bây giờ bị cường đại như vậy lực lượng chỗ x u n g kích trước hết nhất sụp đổ chính là quách chính nghĩa đan điện loại kia cảm giác đau đớn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ có chút ý chí lực yêu ớt một điểm lúc này cũng đã ngất đi. chỉ ó t ể là q u mạnh mạnh cần h hắn còn chưa chết chỉ cần hắn còn không có mất đi ý thức hắn liền còn có thể cho tiểu đạo thành cùng người trong thôn chạy trốn tranh thủ thời gian thậm chí nếu như hắn tỉnh táo một chút không muốn cân nhắc mặt khác chuyên tâm nghĩ đến đánh bại cái này chi chu yêu lời nói nói không chừng lao thiên n a n g thương hắn có khả năng trực tiếp đem đánh g i ế t cũng khó nói đương nhiên đối với loại này cực kỳ bẽ nhỏ khả năng quét chính nghĩa cũng không có ôm hy vọng quá lớn chỉ là duy nhất có thể lấy khẳng định là hắn nhất định phải mở ra cục diện ít nhất cũng phải tranh thủ thời gian làm đối phương thụ thương mới được chiến đấu bên trong đối với chính mình nhất bất lợi tình huống chính là đánh không đến đối phương cùng không đánh nổi đối phương cái trước là chỉ có khí lực không chỗ dùng dù sao cường đại hơn nữa công kích đánh không c h ú n g địch nhân cũng không có ý nghĩa như thế rông dài đối phương tiêu hao không có bao nhiêu phía bên mình lại bởi vì một phát công kích đều không có đánh trúng hao hết thể lực chiến đấu kết quả cũng liền hết sức rõ ràng mà về phần cái sau càng thêm khiến người cảm thấy tuyệt vọng đem hết tất cả v ừ a liếng liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng đồng thời cũng đánh trúng đối phương lại phát hiện công kích của mình căn bản là không có cách đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tuần gì cái kia đồng nghĩa với kết quả của cuộc chiến đấu này đã được quyết định từ lâu bởi vì sẽ xuất hiện tình huống như vậy liền chứng minh thực lực của hai bên trên lệch thực sự là lớn đến một loại nào đó tình trạng lúc đầu q u á c h chính nghĩa đối đầu cái này chi chu yêu là hai loại tình huống đều chiếm toàn bộ hắn đem tính mạng mình đều liều lên vừa rồi lao đi phía sau loại tình huống kia có thể là cho dù là dạng này vẫn là câu nói kia cường đại hơn nữa công kích đánh không chúng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì à q u á c h chính nghĩa cũng không có bởi vì thời gian cấp bách mà loạn t r ậ n cước ngược lại hắn một mực tại quan sát cùng suy nghĩ kỳ thật lúc đầu hắn vẫn luôn là tính cách vội vàng sao động xúc động người kể từ cùng la thường thắng quen biết về sau vừa rồi từ từ phát sinh thay đổi bây giờ tại trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy vô luận l à lịch duyệt vẫn là kinh nghiệm đều đã là năm đó không thể đánh đ ộ n g cho nên quan sát song sơn động tình huống về sau q u á c h chính nghĩa lòng sinh một kế Tr q u á c h chính nghĩa cô ý đem chi chu yêu dẫn tới góc tường dùng thuật pháp điều khiển phía trên hang núi một khối thiên nhiên tạo thành bén nhọn tảng đá đột nhiên đâm xuống bởi vì tảng đá kia khoảng cách chi chu yêu khoảng cách cũng không xa cho nên cái này đột nhiên một cái khiến chi chu yêu không kịp phản ứng mặc dù nó phát hiện về sau ngay lập tức né tránh bả vai nhưng như cũng bị x u y ê n thủng q u á c h chính nghĩa sau đó công kích ngay sau đó rơi vào trên người của nó làm nó lập tức liền nhận lấy trọng thương kỳ thật trừ những cái tia trời sinh nắm giữ cứng rắn giáp sắc lân giáp cùng da lông yêu tộc bên ngoài đồng dạng yêu tộc mặc dù tại phương diện phòng ngự muốn s o nhân loại cường đại hơn nhiều nhưng loại này đem so sánh với những yêu tộc chi chu yêu năng lực phòng ngự nhỏ yếu rất nhiều rất nhiều phương diện này cũng lại là nó yếu hạn g quách chính nghĩa bản thân tu luyện chính là thủ thuộc tính công pháp mà cái này thuộc tính đặc điểm lớn nhất chính là tại cái dạng gì địa phương thời điểm chiến đấu hắn đều không đến mức hoàn toàn rơi vào thế yếu bên trong dù sao tại chỉ cần không phải ở trên biển hoặc là tại trên không chiến đấu chỗ nào đều sẽ có t h ổ địa chỗ nào đều sẽ có t h ổ thuộc tính năng lượng nguyên tố cung cấp hắn thao túng cùng dùng thích hợp muốn bằng chống không sáng tạo gai đất hoặc là những công kích tự nhiên là kiện khó khăn sự tình đặc biệt là bản thân hắn chân khí cũng sớm đã hao hết đang điền lại nhận lấy trọng thương không cách nào đem trong cơ thể những cái k i a quần bạo năng lượng chuyển hóa thành thổ thuộc tính chân khí có thể là nơi này là sơn động khắp nơi đều là chính mình có thể lợi dụng cùng thao túng vũ khí vô căn cứ chế tạo ra đất đá đối với hắn hiện tại đến nói là làm không được nhưng không đại biểu hắn không thể thao túng đã tại nơi đó đất hoặc là tảng đá cho nên cái sơn động này hoàn toàn có thể nói là hắn quét chính nghĩa chiến đấu sân nhà thiên nhiên tạo thành bén nhọn nham thạch tại cái này sơn động đỉnh cũng không chỉ một khối quách chính nghĩa rèn sắc khi còn nóng muốn thao túng mặc khác nham thạch công kích chi chu yêu có thể là chi chu yêu cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện để quách chính nghĩa là được cùng yêu tộc đối chiến thời điểm cần nhất chú ý chính là không muốn bị u y ễ n hóa ra đến bên ngoài làm cho m ê hoặc bản thể của chúng nó là động vật hoặc là côn trùng cái này cũng liền mang ý nghĩa bản thể của chúng nó có thể nắm giữ rất nhiều nhân loại không hề từng nắm giữ kết cấu nói ví dụ như canh cái đuôi hoặc là vượt qua hai cái trở lên cánh tay chi chu yêu bản thể thủy chung là con n ệ n mà con n ệ n chân nhưng cho tới bây giờ cũng không chỉ hai cái vẹn vẹn một máy mắt còn lại những con n g n tia chân từ phía sau lập tức k giống như là thương thép đồng dạng hung hăng đâm vào quách chính nghĩa thân thể đi chết đi chết chỉ là ti tiện nhân loại cũng dám làm tổn thương ta ta mặc kệ vô luận như thế nào ta đều muốn trước hết giết người vô luận như thế nào ta đều muốn để ngươi chết chi c h ú yêu cực kỳ tức giận ở trong mắt nó nhân loại một mực là hạ đẳng ở đây chờ chủng tộc đồng thời nó luôn là đối quách chính nghĩa mười phần khinh thường cùng kinh nghiệt nhưng bây giờ nó lại hết lần này tới lần khác bị quách chính nghĩa bị đả thương cái này chẳng phải mang ý nghĩa nó liền nó trong mắt hạ đẳng ở đây chờ chủng tộc cũng không bằng sao đã triệt để mất lý trí chi chu yêu hung hăng phát tiết phẫn nộ của mình mà quách chính nghĩa vừa bắt đầu liền ôm muốn cùng nó ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ huống hồ hắn rất rõ ràng bên trong thân thể của mình bộ trên cơ bản đều bị phá hủy hầu như không còn đã là cách cái chết không xa như vậy tất nhiên rằng này trước khi chết hắn làm sao cũng phải mang đi cái này chi chu yêu một chút đồ vật vô luận như thế nào liền tính hắn giết không được đối phương cũng không thể để đối phương được như nguyện càng không thể để nó lại đi tổn thương tiểu đạo thành cùng những thôn dân kia trong cơ thể c u ầ n bạo năng lượng bị hướng dẫn đến trong tay tiền đồng bên trong kiếm cùng lúc đó hắn không ngừng mà lẩm nhậm chú ngữ tùy ý chi chu yêu công、kích. chỉ nghe một tiếng không phải người tiếng kêu thảm thiết tại trong hang động vang lên máu tươi còn không có phun ra liền đã bị nóng rực nhiệt độ cao chỗ bốc hơi quách chính nghĩa hai tay cùng dạng cũng bị bị bỏng có thể là hắn không quan tâm cứ như vậy liệu mạng hướng bên trong đâm mãi đến thân kiếm hoàn toàn chui vào chi chu yêu trong cơ thể những n à y tiền đồng đều là chuyên môn khắc chế yêu tả đồ vật đồ vật tăng thêm hắn chú n g ữ cùng với tinh huyết còn có những cái kia cồn g bạo năng lượng gia trì không chỉ là đối chi chu yêu tạo thành mặt ngoài một điểm này vết thương mà thôi hiện tại những n à y tiền đồng đã tại chi chu yêu bên trong thân thể triệt để t à n g ra sau đó bắt đầu tại trong thân thể tiến hành trắng trợn phá hư quách chính nghĩa đã bị đâm thành cái sảng toàn thân đều là huyết động mắt thấy đã hít vào nhiều thở ra ít hắn dùng ý chí lực dáng chống đỡ trong lòng một bên cầu nguyện trời xanh không muốn nhanh như vậy thu đi tính mạng của hắn một bên từ trong ngực lấy ra còn lại tất cả hỏa thuộc tính dược liệu sau đó toàn bộ nhét vào trong miệm của mình trong nh đại lượng hỏa diễm từ thân thể bên trong thiêu đốt mà lên hắn đã sớm chuẩn bị kết lên ấ n kết trong lòng lẩm nhậm chú ngữ đại điệu bắt đầu kịch liệt rung động ngay sau đó trên mặt đất xuất hiện giống như mạng nện đồng dạng tinh mịn vết rách những cái kia trên mặt đất vỡ nát đất đá toàn bộ bay lên thật chặt đặt ở trên người hắn hắn giờ phút này thân thể đã không thành hình người căn bản không thể trở thành những này của bạo dương thuộc tính năng lượng và hấp dẫn vì vậy hắn vận dụng cái này một thổ thuộc tính thuật pháp chính mình tạo một cái đất đá làm thành thân thể tạm thời gánh chịu những năng lượng này đương nhiên loại này phương pháp có khả năng đưa đến tác dụng thời gian thật rất ngắn thế nhưng đầy đủ hắ các loại ngươi tỉnh táo một điểm chúng ta có chuyện thật tốt nói ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi ta có thể nói cho ngươi cái k i a phiến đại môn phía sau bí mật ở trong đó có một phần rất cường đại lực lượng ta đem mở ra phương pháp nói cho ngươi đem phần này lực lượng nhường cho ngươi có tốt hay không van cầu ngươi đừng có giết ta ta không muốn chết ta đối mặt với như vậy khiến người cảm thấy khiếp sợ năng lượng cường đại chi chu yêu lập tức liền sợ hiện tại quách chính nghĩa đưa nó chống đỡ đến g ó c tưởng nó căn bản không đường t ố i lui liền tính quách chính nghĩa chiêu thức sử dụng không đi ra cường đại như vậy năng lượng khoảng cách gần bộ phát lời nói nó đầu này m ạ n nhỏ cũng nhất định sẽ như vậy chơi xong Nó mười p meo meo cùng cùng hoa ầ n rất nhiều ô n g c thời gian chuẩn bị mặt khác một chút đối phó chi chu yêu đồ vật hắn cũng toàn bộ đều sử dụng ra đồng thời tại thời khắc cuối cùng ý thức dần dần mơ hồ sinh mệnh sắp đi đến phần cuối thời điểm hắn còn đối với mình thân thể truyền đạt sau cùng mệnh lệnh tự bạo mặc dù hắn đan điền đã không có bất luận cái gì thuộc về hắn c h â n khí đồng thời thân thể của hắn đã tàn tạ không chịu nổi thế nhưng hắn phiên này cử động vẫn cứ có thể đem những cái kia vốn là cồn bạo dương thuộc tính có thể l ư ợ g biến đến càng thêm cồn bạo cứ như vậy đừng nói là trước mắt cái này chi chu yêu liền xem như tuyệt điên cảnh cường giả thân ở cái này năng lượng bạo tạc trung tâm chỉ sợ cũng tuyệt đối không có còn sống có thể Trước 1471, kết thúc, trước 1471, kết thúc.、Đạo、thành, xin lỗi, xem ra lần này ta không thể tuân 1471, 1471, không Đạo này xin lần xem lỗi, ra vì nhân loại diện trừ một cái thái họa mà các ngươi trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ an toàn à đến mức về sau lôi tộc sẽ hay không truy sát các ngươi ta đã không thể ra sức hy vọng bọn họ lần theo khí tức tìm tới nơi này liền xem như kết thúc đ ừ n g đối ngươi cùng những thôn dân kia ra tay đi ngươi tiểu tử này vừa rồi đều nói thứ gì ngốc lời nói à nói cái gì nếu như lúc trước không cứu ngươi nếu như lúc trước không cứu ngươi chỉ sợ ta đợi này đều tìm không về chân chính chính mình cứ như vậy một mực ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác mãi đến chết giả nếu quả thật chính là như thế đến bên kia thường thắng tên kia không nỡ mang chết ta mới là lạ nhắc tới Ta, ta, ta c ò người t ư ở n rằng n g t i một nhà nói cái gì liên lụy không liên lụy chiếu cố lẫn nhau cùng nâng đỡ không phải người nhà phải làm sao tiểu tướng đốc ai nếu như điều kiện cho phép ta thật tốt muốn đem những lời này đều nói cho ngươi đáng tiếc ta không còn có cơ hội này kinh thiên tiếng nổ vang vọng toàn bộ bầu trời toàn bộ sơn động liên quan phụ cận một mạng lớn khu vực toàn bộ bị san bằng thành đất bằng bạo tạc bên trong q u á c h chính nghĩa tạm thời xem như gánh chịu những cái tia cồn g bạo năng lượng đất đá thân thể từng khúc vỡ nát ý thức của hắn cũng sắp biến mất thời khắc hấp hối hắn nhìn thấy t r ó i mắt ánh sáng màu trắng có một đạo hết sức quen thuộc lại thật nhiều năm đều chưa từng gặp lại thân ảnh tựa hồ liền đứng tại cách đó không xa hướng hắn phất tay thường thắng còn nhớ rõ lúc ấy ngươi hỏi qua ta như vậy một vấn đề nếu như ngươi chết ta cũng biến thành bộ này phế nhân r ă r ớ người nào đến thay chúng ta thực hiện giấc mộng của chúng ta mới đầu ta cũng không biết chỉ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng bây giờ, có khả năng thay thế chúng ta thực hiện mơ ước người ta nghĩ ta đã tìm tới dạng này ngươi có lẽ liền sẽ không oán trách ta cuối cùng có thể lại cùng ngươi cùng một chỗ thật tốt uống hai chén làm bạo tạc kết thúc c ồ n bạo năng lượng cũng chầm chậm tan đi trong trời đất tại chỗ tựa hồ chỉ còn lại đất khô cằn có thể là sau một lát trung tâm vụ nổ vị trí tầng đất phía dưới có động tĩnh những cái kia bị nổ l ỏ n g bùn đất bị tùy tiện đ ẩ y ra phía dưới loe ra nhàn nhạt m à u băng lam q u a n mang cái này tựa hồ là đặc thù nào đó chất liệu chế tạo vòng bảo hộ ô cái kia đang chết nhân loại người điên thế mà làm ra như thế lớn bạo tạc nếu không phải thoát đi yêu tộc thời điểm lén lút mang đi chúng ta ầm chu nhất tộc từ tuyết hồ tộc trộm đi kiện bảo bối này ta cái mạng này liền không có ha ha h a h a a a ha ha ha ha cái này thật đúng là trời không tuyệt ta à xem ra liền lao thiên đều hy vọng ta chiếm được cái kia n ú t ở sau cửa lớn lực lượng cuối cùng ta cuối cùng muốn quân lâm toàn bộ thiên hạ màu băng lam vòng bảo hộ từng khúc vỡ nát lộ ra bên trong chi chu yêu không có chút nào nhận đến một điểm bảo tạc tổn thương thân thể nó thở hồn hển loại này sống sót sau hai nạn hoảng hốt chậm rãi biến mất về sau nó giống như điên cuồng cười ha ha bạo tạc phía trước mặt khắc q u á cái h c này h g mà băng lam vòng bảo hộ vốn là tuyết hồ tộc bảo vật bị bọn họ âm chu nhất tộc trộm lấy trở thành chính mình trấn tộc chi bảo nó phản bội chạy trốn yêu tộc cùng âm chu nhất tộc phía trước chính là phụ trách trông coi trong tộc bảo khấu tiểu tốt nó không biết từ chỗ nào biết được nơi này cái này phiến đại môn phía sau cái kia phần lực lượng tồn tại vì vậy liền trộm lấy cái này mà băng lam vòng bảo hộ phản bội chạy trốn yêu tộc p h o n g ngự tính năng mười p h ầ n ư u việt đồng thời đối với dương thuộc tính công kích nắm giữ nhất là tác dụng khắc chế nếu không có nó tồn tại tại vừa rồi bạo tạc bên trong chi chú yêu đã bỏ mạng mặc dù cảm giác có chút thì đau nhưng cũng so hiện tại liền vứt bỏ mạng nhỏ đến có lời một chút huống hồ lúc đầu nó chính là sợ hãi lôi tộc cùng yêu tộc truy sát mới trộm đi kiện bảo bối này hiện tại chìa khóa tới tay tiếp xuống nó chỉ cần làm đến tế phẩm liền có thể được đến cái kia phần lực lượng đến lúc đó nó chính là toàn bộ thế giới tồn tại cường đại nhất lại còn cần sợ cái gì yêu t ộ c cùng lôi t ộ c đâu vừa rồi cô kia năng lượng to lớn ba động đã để pho tượng phía trên trận pháp giải trừ hoàn toàn chi chu yêu một lần nữa cảm thấy phía trên bình thường ba động tiếp xuống nó liền chỉ cần tìm kiếm được đầy đủ tế phẩm sau đó mang theo chìa khóa đi mở ra cái kia phiến đại môn là được bất chi bất giác nó cùng cách chính nghĩa chiến đấu cũng tiến hành lâu như vậy trời đã sắp sáng mặc dù nó là rất muốn giết chết tiểu đạo thành cùng còn lại mấy cái bên kia thôn dân để t i ế t trong lòng của mình mối hận nhưng bây giờ đối với nó đến nói đã là tranh thủ thời gian dùng không được nửa điểm trì hoãn từ khi đạo kia triệu tập lôi tộc người chấp pháp đến đây tín hiệu phát ra ngoài đã đi qua một ngày nó loại này cấp bậc yêu cũng không có lớn như vậy mạng lưới tình báo căn bản nắm giữ không đến lôi tộc người chấp pháp bọn họ vị trí cho nên tại loại này không biết bọn họ lúc nào sẽ cảm thấy tình huống nơi này bên dưới nó không thể lại lãng phí bất luận cái gì thời gian đuổi theo tiểu đạo thành bọn họ nghĩ tới đây nó quyết định bi quá hóa liều đến yêu tộc thống trị hạ quốc gia dân tộc bên trong cũng chính là đi q u á c chính nghĩa bọn họ lúc đến con đường kia đi bắt tế phẩm nhưng mà liền tại nó chuẩn bị khởi hành thời điểm lại cảm giác phía sau đột nhiên nóng lên hình như bị thứ gì đánh trúng giống như hắn quay đầu lại phát hiện tiểu đạo thành đang đứng tại cách đó không xa mang trên mặt đối với trước mắt một màn này kinh ngạc hắn ở đâu nói cho ta hắn ở đâu tiểu đạo thành thở hổn hển hết sức kích động hướng về phía chi chu yêu gào thét lớn kỳ thật trước mắt xuất hiện cảnh tượng như vậy trong lòng của hắn đã đoán được mấy phần có thể là hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này chi chu yêu nét mặt biểu lộ một vệ mang theo trào phúng cùng tàn nhẫn đường cong nó không nghĩ tới chính mình không đi tìm tiểu tự kia tiểu tự kia ngược lại đưa tới cửa Ngươi nói cái kia đại hồ trong ử nhân loại. Ha ha ha ha, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn Ha ha ha ha, loại. lẽ a a được s Đây đất đều là, c h í h n ư ơ i đi, tìm nếu n hai ư ngươi người năng hắn mảnh hắn thành hình nói, liều cái lời có khả tìm t đem đủ vỡ g ú p ngươi hậu tràn n hắn, cần ngươi đến, không g chỉ thể ha ha ha ha. có đối đổi ta tuyệt t làm ý, o n g hai t r ngập chi chu yêu trào phúng cùng đắc ý lời nói nhìn xem cái này đã bị san thành bình địa chỉ còn lại đất khô cằn mặt đất trong đầu cái kia mang trên mặt ôn nhu nụ cười đầy mặt đại hồ t ử khuôn mặt tựa như mặt kính đồng dạng vỡ vụn sụp đổ Tiểu t đạo h à nước h phẳng phất thiếu một khối, hắn sờ đứng tại chỗ, nhìn xem chi chú h tâm một tại xem sững đứng yêu sờ n g h h í n mắt ì mình mình n gần công chính nhất chính h phát kích thở h Cái cái tới ra, kia dựa kia đã lại ơ. duy vào, theo tiểu đạo thành gò má không tiếng động trượt xuống phẫn nộ cùng bi thương tràn ngập tâm linh của hắn trong đầu của hắn lập tức thay đổi đến c h ố n g r ố n g mà tại mất đi ý thức phía trước hắn nhìn thấy cuối cùng một màn là chi chu yêu tâm tia tràn đầy hoảng hốt đáng ghét khuôn mặt 1472, điệp, 1472, người thật đúng là cái ý đồ xấu ra hỏa xem ra sau này ta đều phải đề phòng ngươi một chút luôn là đem bọn ra hỏa này làm vũ khí sử dụng để bọn họ đi giúp ngươi xử lý một chút rơi rơi đầu sự t ì n h kết quả làm bọn họ không có một cái có kết cục tốt cái này thảm hại hơn toàn thây đều không thể lưu lại chỉ còn lại một n ă m cho liệt diễm hương thực thiêu đốt nguyên một tòa đại sơn ngọn lửa hướng về bầu trời p h u n ra kinh khủng nhiệt độ cao tựa hầu ngay cả trời cũng muốn đốt ra một cái động lớn đến mà tòa này đại sơn giờ phút này đang bị vô hình kết giới chỗ vây quanh từ bên ngoài căn bản nhìn không ra bất cứ dị thường nào thần thức dò xét không tiến bảo cũng căn bản nghe không được bên trong phát sinh cái gì đại sơn bên trong một chỗ là cả t ò a n ú i duy nhất không có hỏa diễm thiêu đốt địa phương mà liền tại nơi này xuất hiện hai đạo mặt mang m ũ trùm đen nhánh áo choàng liền mặt đều ngăn lại thấy không rõ hình dạng thân ảnh trong đó một cái ngồi tại một k h ỏ a bị đốt đen nhánh trên mặt có gỗ một những thì đứng ở nơi đó một bên nhìn xem trên mặt đất một đống hơi trắng bệnh cho tàn một bên cùng ngồi tại gốc cây phía trên cái k i a đồng bạn nói chuyện thoáng ngôn nắn n g ư ơ i một cái sai lầm nhỏ trên thực tế mỗi một cái bị ta làm vũ khí sử dụng ra hỏa cuối cùng đều không thể lưu lại toàn t h â nhắc tới bọn họ, sẽ chết, toàn bộ đều là bọn họ bị tự thân tham n i ệ m gây nên c ù ngồi ta tựa h không có c á gì quan hệ tại r ự c chỉ cho có tiếp, ta một một nói nơi họ là l nào bọn đó o nào n n đó có khả ă gốc sẽ để cho bọn họ thay đổi đến đại để định đi, để đổi đến đại, định, cho cùng cường lực cũng có chỉ có cùng cường chính bọn họ thay thôi, không họ nhất phải thú hồ khả họ thay không nhất họ bọn bọn bọn bọn lượng nói năng nói ta lại lại vô vô là mà m u n h e giả mang ọ cây sông đi lên, ta có thể có biện pháp nào. Ngồi tại gốc đi tại ta thể có có c pháp bên trên cái kia thần bí thân ảnh mở ra một đôi trắng non bàn tay t h o n d à i trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng cũng không quan trọng、Cắt. cho ắ t c nên mới nói ngươi ra hỏa này ý đồ sâu a lén lút chui vào nhân gia âm chu nhất tộc n g trang thành một tên mới tới t r ô n g coi bảo khố cửa lớn tiểu tốt đi tìm văn đại đầu để người ta bị bán còn hỗ trợ đếm tiền loại này sự tình ta nhưng làm không được tên kia c h a xét cho tàn thần bí thân ả n h bật cười một tiếng nói như vậy cho nên đây cũng chính là vì cái gì ta là l ã o đại ta có thể quyết định tất cả mà ngươi không được nguyên nhân ngồi tại gốc cây phía trên đạo kia thần bí thân ả n h cho ra hồi phục hai người giao lưu toàn bộ hành trình dùng đều là yêu ngữ cái này cũng bại lộ hai người bọn họ yêu tộc thân phận đúng đúng đúng ngươi là lao đại ngươi ngữ bức ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi vĩễn cam làm trước n g a của ngươi tốt còn không được sao nói nghiêm trình tiểu tử này xử lý như thế nào mặc dù là nhân loại lại trời sinh nắm giữ trung vị lực lượng hỏa chi lực mặc dù chỉ là không thể nghi ngờ là b ộ phát lại trực tiếp đem cả tòa núi đều bắt đầu cháy rừng rực nếu không phải ta kịp thời dùng kết giới ngăn lại ánh lửa củng cố năng lượng này ba động đã sớm gây nên lôi tộc đám người kia chú ý phía trước cha xét trên mặt đất cái k i a một đống cho tàn thần bí thân ảnh ánh mắt chuyển hướng cho tàn bên cạnh nằm trên mặt đất mất đi ý thức một cái bảy tám tuổi hài đồng trên người hắn còn thiêu đốt hòa diễm có thể là những n à y hỏa diễm nhìn qua lại không phải muốn thiêu t r ư ớ hắn mà là muốn bảo vệ hắn đạo kiêng ngồi tại gốc cây phía trên t h â n ảnh địa vị rất hiển nhiên muốn s o đồng bạn của mình cao hơn nhiều quyền quyết định cũng nắm giữ ở trong tay của hắn hắn liếc đứa bé kiêng một cái thản nhiên nói giết không phải chủng tộc ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đồng bạn của hắn là người sau đó đem tay vươn vào mũ trùm phía dưới s ờ lên cằm của mình trong lời nói mang theo một ít đùa giỡn ý vị không phải chứ l a o đại đây chính là trời sinh nắm giữ trung vị lực lượng thiên tài à, cứ như vậy dễ đi nói đến không phải chủng tộc ta l a o đại ngươi lúc trước không phải cũng là người không đợi hắn nói hết lời cái k i ê n ngồi tại gốc cây phía trên thần bí thân ảnh liền hướng về h mặc dù hắn lách mình tranh thoát nhưng hắn bên cạnh mặt đất lại bị chém ra một đạo to lớn khe ránh vẹn vẹn tiện tay một kích vậy mà như thế khủng bố đủ để thấy ngồi tại gốc cây phía trên cái này thần bí yêu tộc người cường đại đến mức nào áo choàng phía dưới một đôi giống như đá quý màu tím đồng dạng sáng long lanh tản ra nhàn nhạt tia sáng con mắt chăm chú nhìn đồng bạn của mình tên này thần bí yêu tộc cường giả thanh â m bên trong mang theo nhàn nhạt s ắ c ý ta ngược lại là không ngại bình thường các ngươi cùng ta giống bạn bè đồng dạng ở chung nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi thật có thể quên chính mình thân phận cùng lập trường lần này ta coi như cái gì đều không ng không nên nói tốt nhất chính mình s á c h sách rõ ràng tên kia hiểm hiểm tránh thoát công kích yêu t ộ c cường giả gặp chủ tử tức giận nuốt nước miếng một cái thu hồi vui cười chi sắc tốt tốt tốt ta đã biết lão đại ngươi cũng không cần tức giận như vậy à ta lập tức liền đem tiểu tử này g i ế t đi còn không được sao nói xong tên này yêu t ộ c cường giả liền chuẩn bị đối nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hài đồng này đạo thủ nhìn thấy nơi này v i ê m tôn tự thân ký ức cùng trong đầu những cái k i a xa lạ ký ức tựa hồ bắt đầu chậm rãi trung điệp vì cái gì mà lại tại cái này xa lạ trong trí nhớ một màn này nhìn qua quen thuộc như vậy viên tôn trong nội tâm nghĩ như vậy hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu. không hiểu vì cái gì chính m vừa rồi đột nhìn i t h ra loại n à y cái m g kia quách chính gắng cũng nghĩa trước khi chết một m à n g kia chính mình sẽ cảm thấy bi thương như vậy đâu mau ra đây mau ra đây vì cái gì tìm không được ta nhớ rõ ràng hai gia hỏa này đối thoại ta tại nơi nào nghe được đến cùng ở nơi nào đến cùng vì cái gì vì cái gì ta cũng sẽ có giống nhau ký ức liền tính liền tính kiếp trước của ta là cái này quách đạo thành cái kia cũng hẳn là kiếp trước ký ức c ù n g ta có lẽ không hề có một chút quan hệ mới đối vì cái gì ta sẽ viêm tôn không ngừng mà tại ký ức chỗ sâu tìm kiếm lấy cuối cùng hắn tìm tới l i ê n tại quách đạo thành muốn bị giết chết trong nháy mắt đó một thân ả n h xuất hiện ngăn cản hắn đứa bé này giao cho ta để ta tới chiếu cố dù sao cũng là một phần có thể cho chúng ta sử dụng lực lượng lại một đạo thân mặc mang mũ chùm đấu đồng màu đen ngăn lại chính mình hình dạng thân ảnh xuất hiện hắn dễ như chở bàn tay bắt lấy tên kia yêu t ộ c cường giả cổ tay ngăn cản đối quách đạo thành hạ thủ khàn khàn đồng thời giống như là dùng ngón tay giáp cạo bảng đen đồng dạng thanh nhem c h ó i thai từ áo t r à n g phía dưới chuyển đến tên kia yêu t ộ c cường giả thân thể có chút cứng đờ không phải chứ hôm nay hai vị đại lão làm sao cũng gây sự với ta à cái kia đại nhân ngài bắt v ớ i bắt tuyệt đối đừng thả thi độc ta cũng không muốn biến thành cương thi có lời gì hai vị đại lao chính mình mặt đối mặt thật tốt cho chuyện ta tự giác chân chu cốt sang một bên tuyệt đối tên này yêu t ộ c cường giả đối với m ớ i xuất hiện đạo này thần bí thân ảnh vô cùng k i ê n kỵ những lời này tràn đầy chịu thua ý vị đồng thời hắn cũng không dám có chút phản kháng cặp kia nắm lấy cổ tay hắn khô h é o biến thành màu đen đồng thời tản ra hôi thối bàn tay chậm rãi bưng ra sau đó tên này mới xuất hiện cường giả chuyển hướng tên k i a n g ồ i tại gốc cây phía trên yêu t ộ c cường giả thản nhiên nói ta lặp lại lần nữa từ nay về sau đứa bé này từ ta chiếu cố liền xem như chúng ta người một nhà về sau không cho phép các ngươi lại ra tay với hắn đã sắp phá nát không gian bên trong ảnh tử lâm tử khâm đã mất đi động tĩnh thân thể cũng chầm chậm khôi phục nguyên trạng phía trước bị thân thể khổng lồ kia nuốt vào trong cơ thể bảo vệ hoác linh nhi cũng rơi vào bên cạnh hôn mê bất tỉnh mà thi vương thì từ đầu đến cuối ngồi tại viêm tôn thi thể bên cạnh cứ như vậy nhìn xem viêm tôn tình trạng như vậy đã bảo trì vài ngày có thể là thi vương từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ vẫn là tin tưởng vững chắc viêm tôn nhất định sẽ tỉnh lại viêm tôn chết phía sau ngày thứ mười thi vương trong đầu không ngừng hồi tưởng đến lúc trước phát sinh những chuyện kia có chút nhắm hai mắt lại nhưng mà ngay lúc này bên cạnh hắn rõ ràng đã chết đi đã lâu viêm tôn tàn tạ thi thể lại đột nhiên có d i biến đại lượng ngọn lửa màu xanh l a m từ viêm tôn trên thân thể bắt đầu thiêu đốt cảm nhận được cái này cực nóng nhiệt độ cao thi vương đột nhiên mở hai mắt ra hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy cuối cùng đem viêm tôn cả người bao vào thi vương khỏe miệng nâng lên một tia như chút được gánh nặng nụ cười n h ạ t nhạt hắn cảm thấy tại ngọn lửa kia bên trong lúc đầu đã biến mất viêm tôn khí tức lần thứ hai xuất hiện thế nhưng lần này viêm tôn khí tức lại tựa hộ như cùng phía trước có chút không giống đến mức đến cùng địa phương nào không giống hiện tại còn không quá dễ bả thần thức đều căn bản không t h a m dò vào được đây là thuần chính nhất h ỏ a chi lực cụ tượng hóa tạo thành h ỏ a diễm cùng bình thường h ỏ a diễm cũng không giống nhau cho nên có thể ngăn cách thần thức mà còn nhiệt độ so bình thường h ỏ a diễm cao hơn rất nhiều lần thật giống như thuần âm chi lực cụ tượng hóa lại biến thành màu đen mà thuần dương lực lượng cụ tượng hóa lại biến thành màu trắng đồng dạng lực lượng bản thân là không có nhan sắc cũng không có có thể chạm đến hình thái vàng không mà nói hiện tại mọi người chỗ tồn tại không gian liền khắp nơi cũng sẽ là không mặt mũi nào lục xác những thứ đồ khác căn bản cái gì cũng thấy không rõ nắm giữ điều khiển những này lực lượng vô hình năng lực chỉ có thể nói người này, có loại này đặc thù thiên phú mà thật sự có t ít người cho à n dù giống quách đạo thành như thế trời sinh nắm giữ trung vị lực lượng lại đến chết đều không thể điều khiển xuất hiện tình huống như vậy có loại này lực lượng liền cùng không có đồng dạng căn bản không được bất luận một cái gì tính thực chất tác dụng có thể là một khi chân chính nắm giữ loại này lực lượng cho dù là trung vị lực lượng cũng có thể tại ngang cấp cường giả bên trong chỗ hết tài năng thậm chí đến địa cảnh loại này hậu kỳ cảnh giới cũng có thể khiêu chiến vượt cấp thượng vị cường giả đủ để thấy loại này lực lượng khủng bố phía trước viêm tôn liền thuộc về chỉ có loại này lực lượng mà không cách nào hoàn mỹ điều khiển tình huống hắn sử dụng hỏa diễm đều là tại thể nội hỏa chi lực cùng ngoại giới hỏa nguyên tố cộng minh sinh ra một loại sản vật căn bản không phải hỏa chi lực cho dù một phần ngàn lực lượng thể hiện hắn dựa vào đánh bậy đánh bạ tìm tòi không chế hút vào trong cơ thể hỏa nguyên tố lượng đến chế tạo ra dạng này hòa diễm tạo thành thuộc về mình một bộ phương thức chiến đấu thật đúng là chậm rãi có thể cái này thủy chung là một loại sai lầm sử dụng hạn tỉnh lại trong cơ thể hỏa chi lực lại hết lần này tới lần khác một điểm da lông đều chưa từng nắm giữ còn một mực dùng loại này sai lầm sử dụng phương pháp duy trì hỏa chi lực sinh động trạng thái cuối cùng đưa đến kết quả cũng chính là ở trong cơ thể hắn âm khí hao hết không có bất kỳ cái gì một tia lực lượng thời điểm trong cơ thể hỏa chi lực mất đi k i ể m chế mà triệt để n ổ i khủng tình huống như vậy lúc trước cũng phát sinh qua kỳ thật chính là viêm tôn ngọn lửa màu đen lúc ấy nếu không phải thi vương kịp thời ngăn cản viêm tôn sớm đã bị hòa diễm chi lực phản vệ một mệnh ô hô thời khắc hối viêm tôn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. loại này dưới trạng thái hắn linh hồn cùng một điểm cuối cùng sinh mệnh lực bị hỏa chi lực bản năng bảo vệ cho nên cũng không hề hoàn toàn chết đi thế nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn chân chính sống lại liền nhất định phải hoàn toàn khống chế hỏa chi lực mới được đây là một cái thử thách đã là hỏa chi lực thử thách cũng là quá khứ của hắn đối hắn một cái thử thách lúc này coi hắn trên thân xuất hiện hỏa chi lực cụ tượng hóa về sau h ỏ a diễm cũng liền mang ý nghĩa một việc đó chính là hắn thông qua cái này thử thách chuyện đã xảy ra từ trước hắn toàn bộ đều nhớ lại nhưng là bây giờ hắn lại có một ít vấn đề nghĩ mãi mà không rõ hắn muốn thật tốt cùng thi vương nói chuy bởi vì năm đó từ yêu hoàng trên tay cứu chính mình chính là thi vương mà thi vương cũng có thể rõ ràng năm đó tất cả chân tướng h ư n g hực liệt diễm thiêu đốt cho dù đối với thi vương loại này cấp bậc cường giả như cũng không tạo thành cái uy hiếp gì nhưng ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi nhưng là quá sức lúc đầu thân ở đối địch trận danh o có lẽ trơ mắt nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi bị thiêu chết thi vương lại độ cứu bọn họ đem bọn họ thả tới địa phương an toàn cùng lúc đó bao vây lấy viêm tôn hỏa diễm cũng phát sinh biến hóa hai cái lưu động hỏa diễm tạo thành cánh mở rộng ra đến một tiếng to rõ phượng gãy từ hỏa diễm bên trong truyền phượng hoàng là một loại mãi mãi đều sẽ không chết đi thần thú bọn họ chết về sau sẽ dùng chính mình hỏa diễm đem thi thể thiêu đốt thành cho tàn sau đó chính mình mới sinh mệnh liền từ cái này cho tàn bên trong trùng sinh thời khắc này viêm tôn cực kỳ giống dục hỏa phượng hoàng hắn đồng dạng từ cho tàn bên trong thu được trùng sinh thực lực cũng đột phá một cái cấp bậc đối với viêm tôn trùng sinh thi vương cảm thấy mười phần vui vẻ điểm này từ hắn vừa rồi dương lên khỏe miệng liền có thể nhìn ra được có thể là đối với viêm tôn đột phá thi vương lại có vẻ không vui vẻ như vậy thậm chí là có chút lo lắng trong mắt chiếu dọi nhảy lên ánh lửa giờ phút này thi vương đến cùng suy nghĩ cái gì cũng chỉ có chính hắn biết vậy h ạ ta trở về một lát sau hỏa diễm tại viêm tôn thân thể phía sau tạo thành một cái to lớn lại mỹ lệ hỏa diễm vượng hoàng sau đó kèm theo một tiếng to do phượng gáy hỏa diễm toàn bộ thu hồi đến viêm tôn trong cơ thể thân thể của hắn quét qua vừa rồi tàn tạ không chịu nổi răng dấp thay đổi đến hoàn hảo không chút tổn hại mà hắn trắng xám l à n d a cùng bờ môi nhan sắc cũng đã biến mất thay vào đó là một loại khỏe mạnh h ư n g luận biến hóa của mình chính mình có thể nhất trực quan cảm giác đến hắn đầu tiên là ngần người sau đó đem tay đẹ tại bộ ngực của mình bên trên thùng thùng thùng thùng hắn rõ ràng cảm nhận được trái tim đang nhảy、nhót. có thể là hắn rõ ràng là cương thi vì cái gì trái tim thế mà lại nhảy lên đâu tay hắn tỉnh kiếm chỉ tại một bàn tay khác phía trên rạch ra một đường vết rách đỏ t h ắ m máu tươi lập tức chạy x u ô i mà ra nhìn xem cái này đỏ tươi nhan sắc viêm tôn thân thể có chút run dậy b y hạ cuối cùng là chuyện gì xảy ra quách đạo thành là kiếp t r ư ớ c của ta đúng không trong đầu ta ký ức là thuộc về hắn đúng không mặc dù ta là mượn từ cỗ thân thể này sinh ra sinh mệnh có thể ta cùng hắn hẳn là hai cái hoàn toàn khác biệt sinh mệnh mới đối vì cái gì trí nhớ của ta sẽ cùng trí nhớ của hắn sinh ra trùng điệp vì cái gì sau khi hắn chết ký ức sẽ còn lưu lại tại trong đầu của ta bệ hạ ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta trần tướng năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra viêm tôn nhìn xem thi vương có chút kích động nói hắn hiện tại vô cùng cần thiết được đến một đáp án mà cái kia hắn duy nhất có thể lấy tin tưởng đồng thời còn người biết cũng chỉ có trước mắt thi vương thi vương không có một tơ một hào kinh ngạc hoặc là bối rối ngược lại mặc dù hắn ánh mắt có chút phức tạp nhưng biểu lộ lại hết sức bình tĩnh cảm xúc bên trên cũng không có bất kỳ ba động rất hiển nhiên hắn là đã sớm đoán được viêm tôn tỉnh lại về sau sẽ hướng hắn đưa ra cái vấn đề này nhìn thấy thi vương nghe đến chính mình đặt câu hỏi là dạng này một cái phản ứng viêm tôn càng thêm tin chắc chính mình không hỏi là người có thể là đối mặt chính mình tôn kính nhất cùng ngưỡng mộ bệ hạ hắn lại không thể đi thúc giục đành phải chật vật k i ể m chế lại trong lòng mình kích động trở lấy thi vương cho ra một cái trả lời nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi nửa này thi vương nói như vậy. viêm tôn lập tức nhìn ẹ gật đầu, lộ ra mười p h tử tử thoáng qua nằm dưới đất ảnh tử lâm tử khâm một lát sau hắn thắc khẽ mặc dù không biết vì cái gì ta lại còn sống tới nhưng nếu như không có xuất hiện cái này ngoài ý muốn lời nói ta đã chết mà hắn lại còn sống kết quả hết sức rõ ràng ta thua xin lỗi bệ hạ cho ngài mất thể diện mặc dù ta rất muốn hiện tại đem hắn chém thành m u ô n mảnh nhưng một cái kẻ bại mượn nhờ chủ tử ở đây nâng đỡ đến đối một cái chiến thắng chính mình lại mất đi ý thức người đ ộ c thủ thực sự là cấp quá thấp ta cũng không muốn làm như vậy cho nên thần cả gan muốn mời bậy hạ thả bọn họ tiến vào hạ cái không gian dù sao bất luận thế nào kết quả là sẽ không thay đổi chỉ là bởi vì ta thất bại mà khiến ngài mặt mũi hổ thẹn g gật đầu, sau đó tay phát ra tiếng, cái thông hướng kế tiếp không gian cửa lớn tại không khẽ kia kế phát tay quạt tiếp tại đầu, đó sau vua ra cửa có cái lớn sau đó thi vương liền vung tay lên dùng một cỗ năng lượng kéo lấy ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi tiến vào kế tiếp không gian ta cũng đoán được ngươi sẽ làm ra dạng này một lựa chọn hổ thẹn gì đó là chưa từng có sự tình ngược lại ta một mực lấy ngươi làm kiêu ngạo nghe tới câu nói này thời điểm viên tôn thân thể hung hăng run dày lên một cái đầy mặt đại hồ tử khôi ngô trung niên nam nhân xuất hiện ở trong đầu của hắn mặc dù dài một mặt hung tướng trên mặt còn có một đạo s ẹ o thế nhưng cái kia sang sảng tiếng cởi cùng ánh mắt ôn nhu nhưng lại làm kẻ khác nhịn không được đối hắn có ấn tượng tốt viên tôn tâm một trận như kim trâm song quyền nắm thật chặt những n à y chi tiết nhỏ cũng không có chạy trốn thi vương con mắt hắn hít sâu một hơi nói như vậy xem ra có một số việc ngươi cũng đã biết có vấn đề gì cứ hỏi đi chỉ cần là ta biết rõ ta đều sẽ không chút nào che giấu nói cho ngươi một đôi kỳ dị con mắt chấp động lên quang mang n h ạ t nhạt viêm tôn ý thức một trận hoảng hốt một lát sau hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ nơi này tựa hồ là tòa nào đó đại sơn đỉnh núi ngắm nhìn một phía khắp nơi đều là mây mù lượn lờ đại sơn viêm tôn chú ý tới bên cạnh có một tòa công trình kiến trúc có thể là hắn lại chỉ có thể nhìn được đến công trình kiến trúc cầu thang cùng một phần nhỏ n h ữ n g đều là đen kịt một màu giống như là bị bịt kín một mảnh vải đen không đợi hắn kịp hỏi nơi này là địa phương nào thi vương thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này ngồi đi thi vương vỗ tay phát ra tiếng hai cái thoải mái dễ chịu ghế tựa xuất hiện ở giữa hai người trên đất trống viêm tôn nhẹ gật đầu có chút hành lễ mà giật tại trước mặt mình cái ghế kia bên trên nhưng hắn ánh mắt vẫn là lưu lại ở trước mắt tòa này giống như là bị miếng vải đen che lại nửa bộ phận trên công trình kiến trúc thi vương cũng ngồi xuống chú ý tới viêm tôn đang nhìn phía sau hắn tòa nhà này hắn t h ẳ n như nói nơi này là thế giới tinh thần của ta trung t ầ n nơi này tất cả đều không hề đáng giá ngơi ư chú ý chúng ta vẫn là tiếp tục nói chuyện chính sự à. gặp thi vương cũng không muốn hắn đối với nơi này quá nhiều quan tâm viêm tôn nói tiếng xin lỗi sau đó thu hồi tầm mắt của mình có thể l à nhưng trong lòng của hắn bắt đầu cảm thấy có chút hiếu kỳ bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tiến vào thi vương thế giới tinh thần nếu như muốn nói trên thế giới còn có một cái ở bên trong nói chuyện tuyệt đối không có khả năng bị nghe lén địa phương đây cũng là chỉ có thế giới tinh thần bình thường mà nói thế giới tinh thần chia làm tầm ba t ầ n g ngoài cùng chứa đựng đều là chút trí nhớ của mình cùng tâm sự các loại thực lực cao hơn chính mình ra cảnh giới nhất định người là có thể làm được cưỡng ép theo dõi mà trung t ầ n g thế giới tinh thần đồng dạng đều là trong lòng mình trọng yếu nhất ký ức hoặc là đối với chính mình đến nói đáng giá nhất kỷ niệm tuyệt đối không thể nào quên sự vật chính mình ý tưởng chân thật nhất cùng ký ức đều sẽ xuất hiện ở đây mà t ầ n g trong nhất chính là một chút liền chính mình ý thức chủ quan đều không ý thức được t ầ n g sâu đồ vật liền người này bản thân đều không cách nào tùy tiện tiến vào Rất trí tại tôn thi hiển nhiên, hiện tại viêm tôn vị trí chính viêm vị v là trừ phi là những cái kia thần vi phạm quy tắc đi tới nhân gian bằng không mà nói loại này sự tình yêu hoàng đều làm không được cho nên thi vương hoàn toàn có thể mang viêm tôn ý thức đi chính mình tầng ngoài thế giới tinh thần trò chuyện với nhau thế giới tinh thần thủy chung là tràn đầy người tư ẩn địa phương cho dù là tầng ngoài cùng cũng không thể tùy tiện để người tiến vào thú n g chi là trung tầng cùng tầng trong nhất có thể là vì cái gì thi vương mà lại mang chính mình đến nơi này đâu viêm tôn có chút nghĩ không thông nhưng tất nhiên đây là thi vương đạo lý hắn không nên xoắn suýt như vậy nhiều thú chi tất nhiên thi vương nguyện ý dẫn hắn tới đây nói rõ không có đem hắn trở thành người ngoài cũng là một loại đối hắn coi trọng cùng tin cậy chứng minh hắn có lẽ cao h ứ n g mười đối trong lòng nghĩ như vậy v i ê m tôn lại nhịn không được lần thứ hai n h ì n thoáng qua tòa kia giống như là bị miếng vải đ e n c h e kín kiến trúc trung tầng thế giới tinh thần tình cảnh chiếu dọi đều là trong lòng mình khát vọng nhất một mực ở lại địa phương hoặc là nói nơi này đối với chính mình đến nói ấn tượng cực kỳ khắc sâu thì chính là có cái gì ý nghĩa đặc thù mà thi vương khát vọng nhất địa phương vậy mà là như thế một tòa không đáng chú ý núi nhỏ đỉnh núi cái này ít nhiều khiến viên tôn có chút ngoài ý mới đúng lúc này viên tôn trong t a i truyền đến một tiếng ho nhẹ v i ê m tôn cái này mới lấy lại tinh thần phát hiện thi vương một mực đang chờ hắn đặt câu hỏi hắn nói liên tục xin lỗi tập trung ý chí trong lòng cảm thấy mười phần xin lỗi dù sao đây là chủ tử mình tư ẩ n hắn không nên đi đoán mỏ nghĩ lung tung bệ hạ rất cảm ơn ngài có thể nguyện ý trả lời vấn đề của ta kỳ thật ta muốn biết nhất vấn đề chính là ta đến cùng là ai năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì cái gì ta sẽ cùng kiếm tôn còn có nguyện tấm cùng bạch dương bọn họ không giống vì cái gì trong đầu của ta sẽ có chính mình kiếp trước ký ức thời khắc quấy n h i u ta ta toàn bộ đều loạn rõ ràng nhìn thẳng vào những ký ức tiêm m n h vỡ cũng đem chúng nó toàn bộ đều nhìn một lần có thể khiến ta nghi hoặc c ũ n g không nghĩ ra địa phương lại càng nhiều còn mời ngài giúp ta giải thích nghi hoặc đem ta từ thống khổ này bên trong giải thoát ra đi viêm tôn ô n đầu trên mặt viết đầy thống khổ đem nghi ngờ của mình toàn bộ đều hỏi lên chương một n g r ă m bảy m ư i giải thích nghi hoặc bên trên chương một n r ă m bảy m ư giải thích nghi hoặc bên trên thi vương nhìn xem cái này chính mình mười phần coi trọng cùng tin cậy cấp dưới trầm mặc thật lâu cũng không phải là hắn không muốn nói mà là hắn không biết mình rốt cuộc phải nói như thế nào ký ức thứ này thật là không đủ nhân tính hóa tồn tại từ chỗ tốt phương diện đến nói nó có thể giữ gìn ở khiến một người vui sướng nhất hạnh phúc nhất đ o ạ ngắn n để người này mãi mãi đều không thể quên được có thể mà lại những cái k i a để một người hận không thể mãi mãi đều chưa từng nhìn thấy khiến người sợ hãi phẫn nộ bi thương và thống khổ hình ảnh nó cũng toàn bộ đều bảo tồn lại một số thời khắc vẫn còn so sánh những cái k i a tốt đẹp hạnh phúc hình ảnh càng thêm khó mà quên mỗi người đều bao nhiêu sẽ phải chịu những thống khổ kia hồi ức ấy nhiêu cùng tra tấn dù sao sống ở thế giới như vậy bên trên lại là trên thế giới này tình cảm phức tạp nhất sinh vật không có người nào là có thể cả một đời đều không buồn không lo. từ đầu đến cuối thuận buồn sôi gió vui vẻ vui vẻ lúc trước phát sinh sự tình đối với thi vương đến nói tự nhiên không coi là thống khổ làm hắn thống khổ ký ức còn tại chỗ càng sâu có thể là bởi vì viêm tôn trong lòng hắn rất trọng yếu cho nên hắn không hy vọng viêm tôn biết được những này rõ ràng sẽ để cho cảm nhận được đau đớn đi qua cho tới nay đều ôm ý nghĩ này thi vương miệng kín như bưng một cái chữ đều không có đối viêm tôn lộ ra có lẽ đi qua thường xuyên nhìn xem viêm tôn bởi vì trong đầu mảnh vỡ ký ức ấy nhiễu mà đêm không thể say giấc đến bây giờ nhìn thấy viêm tôn nóng lòng muốn thoát khỏi tất cả những thứ này lại ngược lại càng thêm thống khổ gián gi hắn đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy thế nhưng lại một mực chính mình lừa gạt mình đồng thời phát ra từ nội tâm hy vọng một ngày này không muốn đến có thể tất nhiên một ngày này thật đã tới hắn vô cùng rõ ràng chính mình nhất định phải đem năm đó chân tướng toàn bộ báo cho viêm tôn Tốt ta biết thể trô tránh, tướng, trước trả lời ngươi vấn đề thứ nhất tốt, đây cũng là ngươi cấp thiết nhất muốn biết đáp án một vấn đề. Kỳ thật ta muốn đối muốn à, là vừa vấn vấn vấn rồi ngươi ngươi nói ngươi, ngươi lời ngươi ngươi ngươi đáp đem đều đề đó đề đây đáp đề. cấp ứng cũng không né năm chân cũng hắn nghĩ sẽ sẽ có cho h� Kỳ Ký、thật Quách đơn ạ o Thành trước không phải là cũng n của g kiếp ư i Quách h Đạo t à h h từ trước đến nay liền n k ô giản có chết, ức những ký kêu mà đến nói ngươi chính là quách đạo thành viêm cùng quách đạo thành từ đầu tới đôi đều là cùng là một người cũng không có cái gì kiếp trước kiếp này lời tuyên bố ta chỉ là để ngươi tu luyện một bộ công pháp đặc thù đồng thời dùng ta thi độc chỉ hoãn ngươi sinh mệnh mà thôi nếu không ngươi căn bản không có khả năng sống đến bây giờ thi vương nói không sai kỳ thật viêm tôn đã đoán được mấy phần chỉ là một mực không dám xác định cũng không dám tin tưởng dù sao trên thế giới này lực lượng cường đại nhất không phải mắc khác chính là thời gian không có cái gì có thể ngăn cản được thời gian ăn n mòn tại thời gian trước mặt không có bất kỳ cái gì sự vật là vĩnh hằng trừ thời gian bản thân sinh vật kỳ thật đều là rất yếu lối nhất là nhân loại vô luận là bao nhiêu có thiên phú và tài hoa một đời thiên tiêu t r ă m năm đi qua cũng sẽ hóa thành một nắm đất vàng hắn quách đạo thành mặc dù nắm giữ trung vị lực lượng cũng bất quá cũng chỉ là người sống một cái cả một đời sống tối đa một trăm năm mươi năm vậy thì thôi không nổi là không thể nào từ thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ chỉ có bản thân liền không coi là vật sống cương thi mới có thể cho nên hắn mới không dám tin tưởng mình chính là quách đạo thành nhưng làm thi vương giải thích phía trước chính mình làm sự tình về sau viêm tôn lập tức liền minh bạch hắn tin tưởng thi vương sẽ không lừa hắn phía trước chính mình cảm nhận được trái tim nhảy lên cùng cái k i a đỏ thám máu tươi cũng chứng minh thi vương lời nói không h o a b ậ y hạ vì cái gì thân thể của ta không có bị thi độc c ăn mòn l i ê n tính ta thật là quách đạo thành lúc trước cũng thật không có chết nhưng ngài thi độc khủng bố đến mức nào chính ngài rõ ràng nhất ta lúc đầu bất quá là cái hài đồng làm sao có thể chống cự được ngài thi độc c ăn mòn thi độc gieo xuống sợ rằng bất quá mấy hơi ở giữa ta liền sẽ bị thi độc hoàn toàn ăn mòn từ người sống trực tiếp biến thành thi thể sau đó lại biến thành cương thi kết quả cũng sẽ chỉ là giống nhau à chẳng lẽ thì vương hít sâu một hơi nhẹ gật đầu không sai mấu chốt ngay tại ở ta cho ngươi tu luyện cái k i a bộ công pháp đặc thù còn có trong cơ thể ngươi hỏa chi lực v i ê m ngươi biết đoạn hoàng tộc sao viêm tôn là người sau đó gật gật đầu ta biết truyền thuyết đoạn hoàng nhất tộc tiên tổ lúc đầu đều là nắm giữ chính thống huyết mạch thần thú phượng hoàng nhất tộc một phần tử lại bởi vì phản bội phượng hoàng nhất tộc mà bị giáng chức xung phàm bất quá tất cả những thứ này từ đầu đến cuối đều chỉ là truyền thuyết đoạn hoàng nhất tộc tại lúc đó yêu tộc bên trong xác thực tồn tại mà bọn họ trong tộc cường giả phổ biến thực lực đều rất mạnh nhưng nói cho cùng phượng hoàng cùng chân long đều là tồn tại trong truyền thuyết là có tồn tại hay không cũng còn nói không rõ ràng đâu dù sao cái gọi là thiền cảnh đ ỉ n h phong về sau chính là phong thần loại này sự tình cũng không có tự mình người đã trải qua hiện thân thuyết pháp à, nói không chừng cái gọi là thần đô chỉ là so với chúng ta vị d i ệ n cao hơn cường giả mà thôi thi vương khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt loại này thuyết pháp thật thú vị mà còn cũng là không phải là không có có thể dù sao chính như ngươi nói chúng ta người nào đều không có trải qua thiên cảnh đ ỉ n h phong về sau phong thần như vậy cái quá trình cũng không có bất luận cái gì người đã trải qua đi ra hiện thân thuyết pháp bằng vào mấy khối cái gọi là thần cốt mấy cái mắt thấy có người đột phá thiên cảnh đ ỉ n h phong phi thăng thần giới truyền thuyết liền nói cái gì nhân gian sinh vật có thể tu luyện thành thần cũng không tránh khỏi quá mức buồn cười một chút thần s ắ c thực tồn tại nhưng bọn hắn đến tột cùng lúc trước có phải là đến từ nhân gian cũng không rõ ràng nói tóm lại Đoạn hoàng n、so、bất tộc trừ c diện thiên ác á t máu công ngài là nói ngài cho ta tu luyện môn kia đặc thù nội công tâm pháp là đoạn hoàng nhất tộc bất diện thiên công còn chưa chờ thi vương nói xong viêm tôn có chút thất thần lẩm bẩm nói thi vương khẽ gật đầu không sai xem ra ngươi là nghe nói qua a chắc là lạc thần phong cấp dưới nói cho ngươi a bất kể như thế nào tất nhiên ngươi nghe nói qua môn công pháp này huyền diệu ngươi có lẽ rõ ràng ta có lo nghĩ của ta lúc ấy trong cơ thể ngươi hỏa chi lực tựa như như bây giờ n ổ i khủng tại ngươi vô ý thức cũng hoàn toàn không cách nào điều khiển dưới tình huống thiêu chết cái kia ấ m chu yêu về sau còn đốt lên cả tòa đại sơn nếu như không phải lạc thần phong cùng đ ờ i thứ nhất xếp hạng trước ba yêu vương ngăn cả ngươi sợ rằng tại ngươi sinh mệnh hao hết phía trước đều có thể phá hủy hơn phân nửa yêu tộc bên trong phạm vi quản hạt nhân tộc lãnh địa tính mạng của ngươi hơi tại s ớ tối vì nói ngươi cứu sống ta chỉ có thể r a hạ sách này bất diệt thiên công là chỉ có đoạn hoàng nhất tộc mới có thể tu luyện lý do không riêng chỉ là đây là bọn họ nhất tộc chấn tộc chi bảo cũng bởi vì chỉ có nắm giữ bọn họ huyết mạch hơn nữa là hỏa thuộc tính tồn tại mới có thể tu luyện ta từ đoạn hoàng nhất tộc nơi đó làm tới bất diệt thiên công không hoàn chính thức còn làm đến một d ọ t đoạn hoàng tộc người tinh huyết miễn cưỡng xem như là bảo vệ tính mạng của ngươi có thể đoạn hoàng nhất tộc thuộc tính không riêng gì hỏa còn có tà ác thuộc tính có thể trong cơ thể ngươi chỉ có chính thống nhất trí dương trí cương hỏa trí lực không có âm tả thuộc tính căn bản là không có cách vận chuyển bất diệt thiên công cho nên ta chỉ có thể lại hướng ngươi trong cơ thể rót vào một chúc ta thi độc bởi vì là bị dùng cho vận chuyển bất diệt thi ê n công cho nên những ngày thi độc cũng không có muốn ngươi mệnh nhưng bao nhiêu đối ngươi thân thể tạo thành a n mòn khiến cho ngươi sinh mệnh lực bị phong ấn lại thêm ngươi tu luyện có bất diệt thi ê n công cho nên mới sống sót cho tới bây giờ theo thi vương giải đáp viêm tôn dần dần minh bạch sự tỉnh chân tướng cùng chính mình thân phận thật ngươi lai、like、mình từ trước đến nay liền chưa từng chết đi cũng chưa từng biến thành cái gì cương thi tất cả đều chỉ là biểu tượng mà thôi chính mình cũng không phải là cái gì viêm tôn mà là năm đó cái k i a trời sinh nắm giữ trung vị lực lượng hỏa chi lực hài đồng quách đạo thành bởi vì thi độc ảnh hưởng nhịp tim của hắn đình chỉ huyết dịch cũng biến thành hoại tử không có chút nào sinh mệnh lực có thể nói máu đen hắn toàn bộ sinh mệnh lực bị hỏa chi lực cùng bất diệt thiên công bảo hộ lấy bởi vì bên ngoài cùng đặc thù nhìn qua cùng những thi tôn giống nhau như lúc cho nên trừ hiểu rõ tình hình thi vương cùng yêu hoàng bên ngoài không có ai biết hắn nhưng thật ra là người sống lúc đầu hắn tu luyện chính là không hoàn chỉnh bất diệt thiên công tự thân lại không thể điều khiển được hỏa chi lực cô kiêm một mực được bảo hộ cùng phong ấn sinh mệnh lực liền càng ngày càng ngao n g o e muốn động tựa như lúc nào cũng có khả năng xông phá phong ấn chạy ra mãi đến vừa rồi tại tự thân tự sát thức cuối cùng công kích phát động về sau trong cơ thể hắn thi độc cùng âm khí tiêu hao hầu như không còn lúc đầu hai thứ này lực lượng là cùng trong cơ thể hắn không hoàn chỉnh bất diệt thiên công cùng hỏa chi lực lẫn nhau chống lại cùng chế ước nếu không hắn cũng sẽ không một mực duy trì loại này vi diệu cân bằng hiện tại thi độc cùng âm khí biến mất hầu như không còn bất diệt thiên công lực lượng cùng hỏa chi lực triệt để bạo phát ra. thuộc về hắn sinh mệnh lực cũng hoàn toàn giải phóng đi ra thật ở tại loại này huyền diệu trạng thái bên trong hắn lựa chọn nhìn thẳng vào trong đầu những cái kia hành hạ hắn lâu như vậy mảnh vỡ ký ức cuối cùng biết được đi qua trần tướng đồng thời sơ bộ nắm giữ trong cơ thể hỏa chi lực cũng không tiếp tục là trước kia loại kia chỉ có thể vận dụng hỏa chi lực hấp dẫn tới hỏa nguyên tố mà bởi vì hắn vừa rồi hoàn toàn là tương đương với chết một lần cho nên tại nắm giữ hỏa chi lực phía trước bất diệt thiên công huyền diệu nhất áo nghĩa liền bị phát động coi hắn nhìn xong những ký ức kia sơ bộ nắm giữ hỏa chi lực về sau hắn tựa như cùng g ụ c hỏa phượng hoàng có thể nói hắn hiện tại mới là hắn lẽ ra nên nắm giữ tư thái hắn hiện tại mới thật sự là chính hắn cái gọi là viêm tôn bất quá là chân chính hắn bị phong ấn thời điểm tạm thời thay thế hắn sản vật mà thôi bệ hạ vì cái gì ngài lúc trước muốn làm như thế đâu n g h e xong sự thực trần tướng viêm tôn hoặc là phải nói là quách đạo thành chậm rãi mở miệng nói hắn không muốn tin tưởng cái k i a một mực chiếu cố chính mình cổ vũ chính mình thi vương bệ hạ sẽ là vì lợi dụng chính mình vừa rồi dùng phương pháp như vậy đem tính mạng của mình kéo dài lâu như vậy nhất định còn có nguyên nhân khác mới đối thi vương nhìn trước mắt dáng rất đại biến trở về ban đầu bộ dáng quách đạo thành than khẽ trong lòng rất nhiều cảm、khái. nhìn xem tấm này xinh đẹp trắng non gương mặt thi vương nhớ tới lúc trước mới vừa nhìn thấy quách đạo thành thời điểm đối phương còn chẳng qua là đỡ bé nhưng bây giờ lớn lên một cái trẻ danh to xác thời gian thật trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã đi qua trăm ngàn năm tất nhiên đã nói ra một bộ phận c h â n tướng còn lại giấu giếm với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì cùng ý nghĩa vì vậy thi vương r ứ t khoát liền đem còn lại chân tướng cũng nói cho quách đạo thành nghiêm trình mà nói quách đạo thành nhận đến hỏa c h i lực phản vệ tổng cộng có ba lần phía trước ngọn lửa màu đen sinh ra thời điểm nhưng thật ra là hỏa tri lực lần thứ hai nội khủng chỉ là bởi vì lúc ấy nội khủng không nghiêm trọng l mà còn bị thi vương kịp thời phát hiện đồng thời ngăn lại cho nên mới không có n h ư ỡ n g x u ố n g đại h o ạ có thể lần thứ nhất cùng hiện tại cái này lần thứ ba nổi cùng lại làm cho quách đạo thành trả giá thê thảm đau đớn đại giới lần này từ không cần phải nói nếu như không có bất diệt thiên công cùng hỏa chi lực bản năng bảo vệ hắn cuối cùng một tia sinh mệnh lực cùng hắn linh hồn hắn hiện tại đã sớm đến địa phủ đi trình diện mà lần đầu tiên thời điểm cũng chính là coi hắn biết được quách chính nghĩa tin chết thời điểm một lần kia trong cơ thể hắn hỏa chi lực toàn diện bộc phát lúc đó thi vương cũng còn không phải thi vương cũng không có hiện tại cường đại như vậy yêu hoàng cũng, cũng còn không phải yêu hoàng thực lực cùng thi vương tám lạng nửa đối loại này trạng thái quét đạo thành căn bản lá thúc thủ vô sách nếu không phải yêu hoàng cùng lúc ấy đời thứ nhất xếp hạng thứ nhất yêu vương đánh lén đem quét đạo thành đánh ngất xịu lời nói dạng này tùy ý hắn nổi khùng đi xuống không sớm thì mượn sẽ hao hết trong cơ thể hắn sinh mệnh lực có thể là dạng này hôn mê cũng chỉ là ngắn ngủi căn bản c h ỉ ngọn không c h ỉ gốc luôn không khả năng cả một đời đều là hắn tỉnh lại đem hắn đánh ngất xịu tỉnh nữa đến lại đem hắn đánh ngất xịu a yêu hoàng vốn là chủ trương giết quách đạo thành nếu không phải thi vương cho dù xuất hiện đem ngăn cản sợ rằng cái kia đời thứ nhất xếp hạng thứ nhất yêu vương liền đã đ ắ c thủ cho nên yêu hoàng khẳng định là sẽ không lãng phí tinh lực đi cứu một cái lúc đầu muốn bị chính mình giết chết người mà thi vương thì mang theo hôn mê quách đạo thành khắp nơi tìm kiếm giải quyết c h i pháp kỳ thật để quách đạo thành tu luyện bất diệt tiên h công là bất đắc di cây sách bởi vì lúc ấy nếu muốn ngăn chặn cái này nổi khủng hòa chi lực cũng chỉ có cái này một cái biện pháp mà thôi nếu biết rõ tại thái cổ thời kỳ những cái k i a thái cổ chủng tộc bên trong l i ê n địa cảnh cường giả đều chỉ là mười phần phổ biến cao thủ bình thường mà thôi thiên cảnh mới xem như chân chính trên ý nghĩa cao thủ khi đó thi vương cùng yêu hoàng đều chẳng qua chỉ là linh cảnh mà thôi có thể nói là tương đối nhỏ yếu nhưng vì cứu quách đạo thành thi vương s ừ n g sốt tại yêu hoàng trợ giúp bên dưới lẻn vào đoạn hoàng nhất tộc trộm lấy một bộ phận bất diệt thiên công mặc dù chỉ là không hoàn trình bất diệt thiên công nhưng hắn muốn n h ế t bản công năng vẫn là có đủ cho nên hắn lập tức đem bất diệt thiên công bí tịch đưa vào quách đạo thành trong đầu lại hướng trong thân thể rót vào nhất định liều lượng thi độc đồng thời tại sao khi tỉnh lại để tu luyện chính th có khả năng khắc chế hỏa c h i lực âm thuộc tính công pháp cứ việc về sau hỏa c h i lực là bị áp chế cùng phong ấn có thể nó vẫn cứ không có hoàn toàn rơi vào ngủ đông bên trong nó cùng không khí bên trong hỏa nguyên tố cùng nhau c ộ n m ì n h sửng sốt để quét đạo thành từ lần thứ hai tỉnh lại một k h ắ c này bắt đầu toàn thân từ đầu đến cuối bị nhiệt độ cao hỏa d i ễ m bao vây tựa như trong truyền thuyết cương thi tổ hạn bạc đồng dạng đi tới chỗ nào liền đem chỗ nào đốt thành cho bụi từ căn bản đến nói quét đạo thành thủy chung là nhân loại tình cảm của hắn là tiên tiên nắm giữ không giống như là mặt khác thi tôn như vậy hậu thiên theo cảnh giới không ngừng tăng lên mà chậm dại sinh ra cho nên hắn so mặt khác thi tôn thiện l ư ơ n g cũng so mặt khác thi tôn càng sẽ để ý những người khác c ả m thụ hắn cảm thấy mình tựa như là một cái thai tinh đồng dạng cho tất cả xung quanh tạo thành tổn thương trong một đoạn thời gian rất dài mặt cảm xúc đều vô cùng xa x u t thậm chí là cam chịu phí đi lớn như vậy sức lực mới đem cứu trở về thi vương khẳng định không muốn nhìn thấy hắn như thế trầm luân đi xuống lại dốc lòng khuyên bảo c ù n g cổ vũ hắn nói cho hắn tất nhiên không thể giống như là những thi tôn như vậy liền mở ra con đường thuộc về mình đến chậm rãi viêm tôn tìm về tự tin đối với con đường phía trước không tại mê man chậm rãi trưởng thành là như bây giờ đối với ân nhân thi vương Hắn vô cùng tôn kính cùng cảm kích, thi thể là có một chuyện, hắn nhưng thủy không cách chân chân hạ, thể hỏi chuyện không? cùng tôn cùng nguyện vương, trung nào tan. Trưng tướng, trưng tướng. còn người vô cảm cả có có giá trả tất một tiêu ta một Bậy ý đi lại báo đáp có là quách đạo thành âm thanh có chút run dày thật lâu mới vừa nói ra một câu nói như vậy bất diệt thiên công xem như đoạn hoàng nhất tộc c h ấ n tộc c h i bảo cấp bậc so thi vương cho hắn tìm đến cái k i a một bộ âm thuộc tính công pháp phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần phía trước bất diệt thiên công chỉ là vì áp chế hắn trong cơ thể còn bạo hỏa chi lực chưa từng có chân chính vận chuyển qua hiện tại hắn nắm giữ hỏa chi lực trong cơ thể âm khí cùng thi độc toàn bộ biến mất cái kế bộ âm thuộc tính công pháp liền tương đương với tự động phế đi không hoàn chỉnh bất diệt thiên công kết hợp trí dương trí cương hỏa chi lực bắt đầu toàn lực vận chuyển cuối cùng chế tạo ra lại là thuần chính nhất dương cương chân khí có lẽ chính là bởi vì bất diệt thiên công là không hoàn chỉnh bên trong lại thiếu có khả năng dùng tu luyện giả tu luyện về sau sinh ra là yêu lực cái kia một bộ phận công năng lại thêm trong cơ thể hắn trừ hỏa chi lực chống rỗng bất diệt thiên công nhận đến như vậy trí dương trí cương lực lượng ảnh hưởng tự nhiên cũng chỉ có thể chế tạo ra thuần khiết dương cương trợ khí không đợi h ắ n kịp buồn dầu hắn liền cảm giác được chính Có nhưng là bây giờ hắn tâm loạn như ma đột nhiên có chút không muốn đột phá hắn nghi hoặc còn không có hoàn toàn giải ra cho nên trước lúc này hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn đột phá vì vậy hắn cưỡng ép ngăn chặn chân khí trong cơ thể đồng thời thả ra ý thức của mình đi theo thi vương đến nơi này đồng thời nghe đến hiện tại còn không được còn thiếu một chút còn có điểm trọng yếu nhất không có làm rõ ràng cho ta yên tĩnh lực lượng là ta muốn hay không đ ộ t phá ta quyết định quách đạo thành cắn chặt h à m r ă n g ở trong lòng g ầ m thét hắn toàn lực gáp chế trong cơ thể cái kia giống như thoát cưng ơ ngựa hoang chân khí ngăn cản chính mình đ ộ t phá vì chính là không muốn để cho thiên tiếp nhanh như vậy giáng lâm tại độ kiếp phía trước hắn nhất định muốn làm rõ ràng một việc thi vương nhìn trước mắt cái này chính mình nhìn xem lớn lên hải tử trong lòng kỳ thật minh bạch hắn muốn hỏi chút gì đây cũng là hắn vì cái gì muốn đem quách đạo thành đưa đến nơi này nguyên nhân đạo thành ta biết ngươi muốn hỏi cái gì có thể chính như ta vừa bắt đầu nói cho ngươi như thế có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng lường này thi vương nói như vậy. nghe lấy cái này biến tướng cự tuyệt quách đạo thành như c ũ chưa từ bỏ ý định hắn nắm chặt lên s o n g quyền thân thể bởi vì quá mức kích động mà có chút r u n dậy b ậ y hạ ngài là ta cái thứ hai người tôn kính nhất có mấy lời ta biết ta không nên nói ta cũng biết chính mình không nên truy vấn ngọn nguồn có thể là có thể là ta không cam tâm ta muốn biết vì cái gì vì cái gì hắn sẽ chết hiện tại ta đã không phải là cái tiểu h ả i tử năm đó phát sinh sự tỉnh có quá nhiều kỳ lạ ta sắp triệt để mất đi ý thức thời điểm nghe đến yêu hoàng cùng lúc ấy đời thứ nhất xếp hạng thứ nhất yêu vương đối thoại ta muốn biết ngài cùng bọn họ đến cùng tại mưu đồ bí mật thứ gì năm đó phát sinh cái k i a tất cả có phải hay không là các ngươi tại phía sau màn điều khiển mà ngài vì sao lại cứu ta không khó tưởng tượng quách đạo thành hỏi r a dạng này mấy câu nói hao phí bao lớn dũng khí khi còn bé t h n g tao bị tội phạm giết thôn thống khổ hắn là trong thôn duy nhất người sống sót l ạ loi một mình đối mặt cái này thế giới cô độc lại hoảng hốt bốn phía một vùng tăm tối không biết con đường phía trước ở phương nào thật vất vả cái k i a tên là quách chính nghĩa lang thang tán tu xuất hiện cho hắn sinh mệnh một lần nữa mang ánh sáng tới mũi nhọn để hắn nhặt lại đối với cuộc sống lòng tin cùng với chính mình khi còn bé m ộ t tưởng là quách chính nghĩa dạy cho hắn rất nhiều thứ dạy cho hắn phải kiên cường sống trên thế giới này cho tới nay cũng đều là quách chính nghĩa chăm sóc và bảo hộ lấy hắn có thể là mãi đến ngày đó vì bảo vệ tiểu sơn thôn người ở bên trong bọn họ cùng hắn quách chính nghĩa hy sinh tính mạng của mình muốn cùng cái kia chi chu yêu đồng quy vô tận cuối cùng nhưng vẫn là bởi vì chi chu yêu người mang dị bảo bảo vệ tính mạng của mình hắn hao hết chính mình sinh mệnh đều không thể đổi đi cái này nguy hại nhân gian yêu vợt hắn nghe quách chính nghĩa nâng lên thôn trong ruộng đ ả o đến cái kia phiến đại môn cùng lôi tộc có quan hệ có thể là hắn thực sự là không nghĩ ra đây đối với lôi tộc mà nói vô cùng trọng yếu địa phương tại sao lại xuất hiện ở cái này thâm sơn cùng cốc địa phương mà thân là yêu tộc đồng thời tại yêu tộc bên trong địa vị không hề cao chi chu yêu lại là làm sao biết được nơi này có thuộc về lôi tộc đồ v ậ n tất cả mấu chốt liền tại lúc ấy hắn ý thức mơ hồ thời điểm nghe được yêu hoàng cùng đ ờ i thứ nhất xếp hạng thứ nhất yêu vương ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau mặc dù hắn lúc ấy ý thức không thanh tình nghe đến cũng không phải là rất rõ ràng nhưng nhìn qua hồi ức mảnh vỡ về sau hắn cẩn thận hồi ức lúc ấy nghe được những nội dung kia còn có thể từ trong phát hiện chuyện năm đó cùng yêu hoàng bọn họ căn bản thoát không ra liên quan bằng không mà nói bọn họ lại là vì cái gì ngay tại lúc này xuất hiện tại loại này thâm sơn cùng cấp đâu lúc ấy quách phụ thân ta người bạn kia đi tiếp nhận vụ thời điểm vì cái gì công hội có như vậy nhiều những cái nhiệm vụ khác hắn không tiếp mà lại lựa chọn như thế một cái không có người chịu tiếp nhiệm vụ lấy ra cho phụ thân ta làm chẳng lẽ tại thợ săn tiền thưởng vòng tròn lăn lộn lâu như vậy hắn sẽ nhìn không ra trong này có vấn đề tại phụ thân ta cần nhất tiền thời điểm khoản này ủy thác kim không hề nghi ngờ là tương đối lớn dụ h o c cho nên cho dù biết rõ trong đó có vấn đề hắn vẫn là đi t r ờ i ý thức được vấn đề mười phần nghiêm trọng muốn thời điểm chạy trốn nhưng lại bởi vì ta không biết trời cao đất rộng cùng ta chấp nhất mà lựa chọn lưu lại cuối cùng cần con chủ yếu trách nhiệm là ta có thể là ta muốn biết chính là tất cả những thứ này có phải là ngài cùng yêu hoàng đã sớm kế hoạch tốt các ngươi có phải hay không đang tìm một cái oan đại đầu giúp các ngươi mở ra cái kia phiến đại môn tốt thu hoạch được đồ vật bên trong trả lời ta bệ hạ ngài mới vừa nói qua vô luận là ta vấn đề gì ngài đều sẽ không chút nào che giấu nói cho ta chân tướng bởi vì kích động quách đạo thành trong thân thể chân khí một cơn chấn động suýt n ữ a áp chế không nổi chính mình tuổi già cho tới bây giờ vẫn luôn là thi vương thay thế quách chính nghĩa vị trí chăm sóc và người bảo vệ chính mình cùng là chính mình người trọng yếu nhất hắn thật không muốn tin tưởng thi vương chính là hại chết quách chính nghĩa kẻ cầm đầu cho nên vô luận như thế nào hắn nhất định muốn làm rõ ràng chân tướng gặp quách đạo thành ý thức hóa thân khỏe miệng chạy xuống một tiêu máu tươi thi vương trong mắt vạch qua một v ệ c lo lắng ý thức hóa thân thường thường cùng thân thể của mình tình hình là đồng bộ cũng chính là nói thân thể của mình phát sinh cái gì thay đổi đều sẽ đồng bộ đến ý thức hóa th hiện tại hắn ý thức hóa thân khỏe miệng chảy máu cũng liền mang ý nghĩa bản thể của hắn thủ thương đạo thành ngươi trước đừng kích động tốt ta ta nói qua ta đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ nói đến làm đến đạo thành ngươi thật không nhớ ta sao thi vương nhìn xem quách đạo thành nửa này g sắc mặt phức tạp mở miệng nói c h ư ơ n một nghìn bốn trăm bảy mươi tám hoán hận c h ư ơ n một nghìn bốn trăm bảy mươi tám hoán hận quách đạo thành là người không biết thi vương lời nói này có ý tứ gì thi vương thấy rõ ràng quách đạo thành trên mặt mờ mịt vì vậy hắn đưa ra một cái trắng s á n thon dài tay tại trên mặt vựa tre đợi đến hắn lần thứ hai đem tay lấy ra thời điểm đã đổi một những r ă n g rớp quách đạo thành chừng lớn hai mắt trên mặt tràn đầy khó có thể tin thân thể của hắn run dày càng thêm lợi hại âm thanh đều bởi vì kích động mà có chút thay đổi điền bá b ậ y hạ là điền bá không điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng b ậ y hạ thế nào lại là điền bá đâu quách đạo thành trong miệng điền bá là năm đó quách chính nghĩa quen biết nhiều năm bạn tốt hai người nhận biết thời gian rất dài ngược dòng tìm hiểu vẫn là tại quách chính nghĩa vừa vặn thoát ly tông phái một mình sông xáo giang hồ thời điểm bởi vì trên đường gặp điền bá gặp phải ngoài ý mới quách chính nghĩa liền đem hết toàn lực xuất thủ cứu rút kém c h ú từ đem đều mình mệnh chính dựng vào. t đó về sau hai người thành bạn vong nhiên điền bá cũng là tu sĩ qua nhiều năm như vậy mặc dù gặp mặt số lần không nhiều nhưng cũng không ít giúp đỡ quách chính nghĩa tại bị quách chính nghĩa cứu đi theo vào nam g i a bắc về sau quách đạo thành cũng đã gặp điền bá rất nhiều lần mặc dù lao bá này đ ầ y mặt da thịt đều tiếp cận khô héo nhìn qua giống như là cái bọc lại một lớp da khô lâu đồng dạng mười phần đáng sợ nhưng lại là cái mười phần thân thiết hiền hòa lao bá hắn rất chiếu cố quách đạo thành cho nên quách đạo thành đối nó cũng rất có hào cảm có thể là khiến quách đạo thành tuyệt đối không ngờ rằng chính là thực lực kia cùng quách chính nghĩa tám lạng nửa cân điền bá thế mà lại là về sau thiên hạ trí âm trí ta đồng thời thân là c ư ờ n g thi tổ thi vương không quản ngươi có tin hay không đây đều là sự thật ta cũng không muốn biện giải cho mình nhưng có mấy lời ta vẫn là đến nói cho ngươi đệ nhất lúc trước lao quách là thật cứu tính mạng của ta đây không phải là diễn kịch mà là bản thân trở thành c ư ờ n g thi về sau lớn nhất nguy cơ may mắn có hắn ta mới sống tiếp được thứ hai ta chưa từng có nghĩ qua lợi dụng lao quách cùng ngươi làm bất cứ chuyện gì đối với yêu hoàng kế hoạch ta đích xác là hiểu rõ tình hình có thể là ta không nghĩ tới con mắt của bọn hắn đánh dấu thế mà lại là các ngươi ở trong đó tự nhiên có yêu h o à n g cố ý giấu giếm ta thành phần đến mức nguyên nhân ta không hề biết nói tóm lại chờ ta phát giác đồng thời chạy đến thời điểm đã muộn quách đạo thành nắm chặt xong quyền c h ắ c không được về sau nghe đến thi vương âm thanh sẽ để cho hắn có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc đồng thời đối với thi vương bản thân tồn tại hắn cũng cảm giác được không hiểu giống như đã từng quen biết nguyên lai thi vương đã sớm xuất hiện ở bên cạnh hắn chỉ bất quá một mực là lấy thân phận khác tồn tại cho nên cho dù kế hoạch này vô luận cuối cùng đi đến thôn nhỏ này bên trong n g a n đại đầu là ai kết quả cũng sẽ không có thay đổi quá lớn đúng không tất cả đều tại hắn lạc thần phong kế hoạch bên trong vô luận như thế nào hắn đều sẽ lợi dụng người khác mở ra cái kia phiến đại môn đúng không vậy tại sao vì cái gì muốn tìm bên trên chúng ta tất nhiên ngài là đền bá như vậy phụ thân ta người bạn kia có phải là cũng là yêu hoàng thủ hạ người già trang hoặc là bị bọn họ điều khiển không thể tha thứ trên thế giới này có nhiều như vậy nhân loại còn có như vậy nhiều thái cổ chủng tộc vì cái gì mà lại lựa chọn hủy đi chúng ta sinh hoạt lạc thần phong ta tuyệt đối phải giết hắn nếu như không có hắn lời nói phụ thân sẽ không phải chết chúng ta sẽ một mực du lịch thiên hạ liền tính ăn bữa trước không có bữa sau liền tính màn trời chiếu đất nghèo đinh đương v a n g cũng không có quan hệ ít nhất chúng ta có thể cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau đều là bởi vì hắn tất cả đều thay đổi đem người khác trở thành trong tay hắn để tuyến như con dối điều khiển tùy ý thay đổi vận mệnh của người khác hắn tưởng rằng hắn là thần sao kỳ thật hắn đã sớm muốn kêu quách chính nghĩa phụ thân rồi chỉ là hắn một mực không thể mở miệng đợi đến hắn muốn kêu thời điểm lại vì lúc đã m u ộ n quách chính nghĩa rốt cuộc nghệ không được từ nhỏ lập trí muốn trở thành giống quỷ đạo phái tổ sư như vậy nhân tộc anh hùng hắn cho dù kinh lịch bị tội phạm đồ sắt toàn thôn mọi người chỉ còn lại hắn một người may mắn còn sống sót thảm kịch mà biến thành phong bế vạn b ẹ o lại tại quách chính nghĩa dốc lòng che chở cùng dạy bảo phía dưới từ đầu đến cuối không có đi đến được rẽ giấc mộng của hắn từ đầu đến cuối không có thay đổi ngược lại càng thêm kiên định hắn muốn để cái này vạn b ẹ o lại hắc cam thế giới thay đổi hắn nghĩ đứng tại q u ỷ đạo phái tổ sư bên người cùng hắn kể vai chiến đấu có thể là mãi đến cuối cùng quách chính nghĩa cũng đã chết hắn tự thân tại thật vất vả từ trong cơ thể hỏa chi lực nổi k h n g trạng thái nhặt về một cái mạng về sau lại mất đi lúc trước tất cả ký ức mặc dù hắn là vì báo ân mới chọn lựa tr là thi vương làm việc nhưng nếu như không có yêu hoàng lời nói tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh hắn cũng sẽ không mất đi ký ức mất đi lựa chọn quyền lợi nếu như trí nhớ của hắn không có mất đi liền xem như v ì báo ân như thế tâm địa thiện lương đồng thời giàu có tinh thần trọng nghĩa tại quách chính nghĩa dạy bảo bên giới trưởng thành hắn như thế nào lại trở thành một tên tà đạo đâu trung quy là trở về không được hắn hiện tại liền tính đứng tại quỷ đạo phái tổ sư trước mặt nói chính mình đã từng mộ n g tượng liền tính vào lúc này cải tà quy chính phản chiến đến chính đạo bên kia đi cũng vẫn như c ũ không có khả năng bị tiếp nhận càng thêm không có khả năng thay đổi hắn làm những cái kia chuyện xấu tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đều là yêu hoàng nếu như không phải yêu hoàng hắn cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này nhìn xem quách đạo thành hiện tại cái dạng này thi vương có mấy lời trung quy là không có nói ra yêu hoàng đối với quỷ đạo phái tổ sư hận ý mãnh liệt đến khó lấy đánh giá mặc dù thao túng một nhóm kia tập kích quách đạo thành thôn xóm bọn họ tội phạm chính là lôi tộc thế nhưng biện pháp này nhưng là yêu hoàng nói ra đồng thời chuyển khắp toàn bộ thái cổ trung tộc lúc đầu đối với cái này thế giới nắm giữ tuyệt đối quyền lãnh đạo lực bọn họ đột nhiên bởi vì quỷ đạo phái tổ sư cường đại mà không thể không hướng thỏa hiệp trong nội tâm khẳng định là cực kỳ không tình nguyện đồng thời đối quỷ đạo phái tổ sư mười phần căm hận cho nên nghe tới có như thế cái tốt biện pháp có thể mượn đao giết người bọn họ tự nhiên sẽ không kịp chờ đợi áp dụng mặc dù không phải yêu hoàng đích thân động thủ cùng phái người đổ sát sạch quách đạo thành toàn thôn nhưng nói cho cùng nếu như không có hắn cung cấp biện pháp có lẽ tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh cho nên quách đạo thành cùng yêu hoàng mối hận c ũ đã sâu nặng đến một loại không cách nào hòa giải tình trạng đây cũng là vì cái gì cho tới nay thi vương đều tại do dự nguyên nhân một phương diện hắn hy vọng kinh lịch như vậy nhiều thống khổ cùng cha tấn quách đạo thành có khả năng giải thoát đi ra đi làm chính mình muốn làm sự t ì n h có thể một phương diện khác hắn lại không nghĩ mất đi một tên như thế tốt cấp dưới càng thêm không muốn nhìn thấy quách đạo thành cùng yêu hoàng l à địch dù sao hiện tại yêu hoàng tay cầm thiên linh ma trượn đã có thể nói là vô địch thiên hạ không có người nào là đối thủ của hắn liền xem như mạc dạ cũng không có khả năng đánh thắng được nắm trong tay thiên linh ma trượn hắn lấy quách đạo thành thực lực đột phá đến địa cảnh hậu kỳ hẳn không phải là vấn đề gì có thể mấu chốt ngay tại ở vẹn vẹn n địa c ả hắn hậu kỳ, sợ rằng đều không phải nghiêm túc yêu hoàng kẻ địch h đều yêu kỳ, kẻ sợ rằng nội túc cùng q u á c h chính nghĩa hữu nghị là thật hắn đối quách đạo thành quan tâm cùng gìn giữ cũng là thật từ ban đầu bằng hữu con mổ c i nhất định phải chiếu cố đến bây giờ hắn cũng đem quách đạo thành nhìn thành đối với chính mình đến nói không thể r ứ t bỏ đồng thời vô cùng trọng yếu người hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem quách đạo thành không lý trí cùng yêu hoàng cùng chết chứ 1479, độ k i ta chỉ có thể nói trên thế giới này quả thực có thần tồn tại bọn họ có khả năng quyết định phạm nhân sinh t ử vận mệnh cùng với tất cả mọi thứ bất luận các phạm nhân làm sao dễ ruộng làm sao phản kháng cuối cùng đều chẳng qua là tốn công vô ích mà thôi nói cho cùng không quản là lạc thần phong vẫn là ta cũng đều bất quá là bị thần điều khiển vận mệnh phạm nhân chúng ta tại tháng năm dài đằng đắng bên trong cũng tại không ngừng cùng chính mình vận mệnh làm chống lại có thể quay đầu lại vẫn như cũng là tốn công vô ích nếu như lạc thần phong thật là thần lời nói chúng ta căn bản không cần thiết làm ra nhiều chuyện như vậy đến chúng ta đều là thần thủ bên trong đề tuyến q ố c b thế nhưng nếu như chúng ta quá mức gò bó theo khuôn phép lời nói liền sẽ để bọn họ mất đi niềm v u i thú dù sao cũng phải có phản kháng cùng không nghĩ tùy ý bọn họ thao túng người xuất hiện đối với bọn họ tiến hành phản kháng dạng này mới có ý tứ mà nếu như luôn là không xuất hiện dạng này người bọn họ liền sẽ chủ động đi chế tạo ta lạc thần phong mạc dạ còn có lâm trường sinh chúng ta đều là bị thần tuyển ra đến đẩy tới cái này trò chơi t i n h tiết để cái này trò chơi thay đổi đến càng thêm thú vị người phản kháng tháng năm dài đằng đắng bên trong chúng ta cũng đều từng cảm thấy thần không gì hơn cái này dựa vào cái gì cao cao tại thượng quyết định vận mệnh của chúng ta để chúng ta không thể nào phản kháng không cách nào thở dốc có thể là chậm rãi chúng ta kỳ thật trong lòng đều hiểu vô luận chúng ta làm sao dễ ã r u ộ n vô luận chúng ta cố gắng thế nào từ đầu đến cuối không cách nào phản kháng ý chí của thần trên thế giới này tồn tại có chúng ta vô luận như thế nào đều không thể làm đến sự tình đạo thành kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút ngươi chẳng lẽ không cho rằng đây là một cái tuần hoàn sao lạc t h ầ n phong cùng ta nhận đến qua khó mà lãng quên tổn thương tiến tới tạo thành tâm lý và mẹo với cái thế giới này sinh ra phủ định căm hận cùng nguyền rùa vận mệnh tính toán thay đổi tất cả thay đổi quá khứ vì vậy chúng ta trở thành đã từng chúng ta nhất căm hận cái chủng loại kia tồn tại hủy đi mặt khác càng nhiều người sinh hoạt thay đổi mạng của bọn hắn chuyển sau đó bọn họ vì hướng chúng ta báo thù lại sẽ làm ra giống như chúng ta sự tình lại đi hủy đi người khác sinh hoạt thay đổi vận mệnh của người khác để cái này không ngừng nghỉ tuần hoàn ác tính dừng lại phương pháp kỳ thật không hề phức tạp chỉ cần có một người lựa chọn tha thứ lựa chọn thả xuống như vậy tất cả những thứ này liền sẽ từ chỗ của hắn bắt đầu đình chỉ không còn xuất hiện mới người bị hại liền sẽ không lại xuất hiện mới cựu hận có thể là nhắc tới đơn giản lại có ai có khả năng tùy tiện thả xuống cái kia khắc cốt mình tâm cựu hận đâu tất nhiên ngươi đã khôi phục tất cả ký ức biến trở về chân chính chính mình như vậy sau này nên đi con đường nào liền từ chính ngươi đến quyết định vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì ta đều vô điều kiện ủng hộ ngươi liền tính ngươi lựa chọn bây giờ trở lại chính đạo bên kia ta đều sẽ thả ngươi rời đi chỉ là cái này cũng liền mang ý nghĩa quan hệ giữa chúng ta sẽ từ đồng bạn chuyển biến làm đ ị c h nhân ta nghĩ bọn họ cũng không nguyện ý ra tay với ngươi ta cũng không nguyện ý thế nhưng ta chỉ có thể cam đoan chúng ta bên này người sẽ không ra tay với ngươi đến mức lạc thần phong bên kia ta liền không thể ra x ư c ta cùng tên kia xuất hiện một chút không thể điều hóa bất、đồng. hiện tại ta càng ngày càng không hiểu hắn đến cùng muốn làm những gì chỉ là xem ra mục đích của chúng ta đã thay đổi đến không đồng dạng cuối cùng lại cho ngươi một cái lời khuyên cảnh báo a đạo thành tỉnh táo lại dò xét rõ ràng ngươi cùng lạc thần phong ở giữa thực lực c h í n h lệnh chỉ là trung vị lực lượng không đủ để đền bù ngươi cùng hắn ở giữa thực lực tuyệt đối c h í n h lệnh ngươi bây giờ tìm hắn báo thủ bất quá là đang chịu chết mà thôi ta nói đến thế thôi có thể trả lời ngươi cũng đều đã trả lời tiếp xuống nên đi nơi nào ngươi liền tại thuận lợi sau khi đột phá chậm rãi cân nhắc ca ngươi đang sắp đột phá đã không thể kéo dài được nữa lại tiếp tục như vậy ngươi sẽ gặp phải phản vệ rất có thể dẫn đến đột phá không được thực lực còn vĩnh viễn dừng bước nơi này tranh thủ thời gian để ý thức trở về trong cơ thể của mình ta đến hộ pháp cho ngươi quách đạo thành tâm tình vào giờ khắc này hết sức phức tạp lại kích động hiển nhiên hắn không nghĩ như vậy kết thúc cùng thi vương ở giữa nói chuyện có thể chính như thi vương nói tới hắn hiện tại nhất định phải lập tức nên đón thiên tiếp giáng lâm đồng thời bắt đầu đột phá cấp bách mang theo loại này cực độ không bình tĩnh chập trung kịch liệt cảm xúc độ kiếp không thể làm đến lòng yên tĩnh như nước lời nói là tu sĩ bên trong k i ê n kỵ lớn nhất cũng tương đối nguy hiểm vì vậy quách đạo thành đem hết toàn lực điều chỉnh tâm tình của mình cùng hô hấp vô luận có chuyện gì đều phải chờ độ kiếp thành công lại nói lao quách rõ ràng nâng lên thật nhiều lần dũng khí muốn kêu ngươi âm thanh phụ thân nhưng lại sợ hai chính mình tự mình đa tỉnh sai lầm đoán chừng chính mình tại trong lòng ngươi địa vị để chúng ta lẫn nhau đều cảm thấy xấu hổ cho nên mỗi lần đều chỉ có thể coi như thôi làm ta cuối cùng không nghĩ thêm như vậy nhiều đồng thời rõ ràng chính mình tại trong lòng ngươi địa vị thời điểm cái kêu âm thanh phụ thân còn không có kêu ra miệng ngươi cũng đã cứ như vậy chết với lừa đảo đáp ứng ta sẽ trở về nhưng vì cái gì đều đi qua lâu như vậy ngươi lại vẫn chưa về đâu ta nên làm cái gì mới tốt ta nghĩ báo đắc b ệ hạ ân cứu mạng nhưng cũng nghĩ cứu vớt cái này thế giới bảo vệ những cái kia vô tội bất tính giữ gìn chính nghĩa ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào nhưng cũng không cách nào loại bỏ đối lạc thần phong hận ý nếu như không phải hắn lời nói tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh vô luận như thế nào ta đều muốn giết hắn có thể là có thể là nếu như ta làm như vậy cái này mãi mãi đều sẽ không ngừng n g h ỉ d ừ n g tuần hoàn ác tính liền lại sẽ tiếp tục ta như vậy thật là tại cứu vớt cái này thế giới sao cứ việc kiệt lực muốn khống chế chính mình không suy nghĩ thêm nữa như vậy nhiều cũng một mực đang thử chạy xe không chính mình nhưng nếu như người cảm xúc thật sự có thể như thế dễ dàng liền có thể khống chế lời nói có lẽ rất nhiều chuyện cũng sẽ không phát sinh cứ như vậy quách đạo thành mang loại này mê man cùng thống khổ tâm tình bắt đầu độ kiếp cùng lúc đó chủ thế giới bên trong ngay tại chú ý tất cả những thứ này yêu h o à n g khoe miệng lâng lên một vệ không rõ ý vị nụ cười nhàn nhạt cái này ta toàn bộ đều minh bạch cái này lạn thi thể nguyên lai、like、lúc trước vô luận như thế nào đều muốn để ta hỗ trợ chui vào đoạn hoàng nhất tộc ăn các bất diệt thiên công là vì lúc trước tiểu tử kia bởi vì dung mạo đã biến khí thức cũng bởi vì thi độc ảnh hưởng đầy thi thể hương vị. Lại thêm thi thể tận lực cho hắn biên tạo cái giả thân tràn tận tạo thế cũng độc lực cái lạn lạn biên giả bởi lại vì vị, đầy l ừ A gà tiên a ẩn g ấ u đi thân phận của hắn, cho n của tiên a m ớ không nhận có ra t i tiên chính là h ỏ a chi lực người sở hữu cũng liền mang ý nghĩa trời sinh cùng h ỏ a nguyên tố ra mắt cùng lại thêm cái tia tuyệt giai thiên phú và căn cốt cùng với thứ gì đều vừa học liền biết thiên phú có thể đạt tới loại này trình độ cũng chẳng có gì lạ c h ắ c không được lạn thi thể như vậy chắc chắn tiểu tử này có khả năng đánh bại ảnh tử xem ra lần này ta là triệt để bị lạn thi thể cho tính c â a bất quá cái này cũng không sao cho dù là đánh cược thất bại kế hoạch của ta cũng sắp thành công theo nhiều cường giả như vậy chết đi thiên linh ma trận cũng kém không nhiều nên ăn no trận này hiến tế xem ra cũng nên tiến vào cuối thật sự là chờ mong à vậy cuối cùng thời khắc giáng lâm trong lòng tự mình lẩm bẩm yêu hoàng liếm môi một cái trên mặt tràn đầy chờ mong cùng hưng ơ vấn có thể là không biết vì cái gì hắn cặp k i a con mắt màu tím bên trong lại không chút nào nửa điểm vui vẻ ngược lại tại ánh mắt chỗ sâu có như vậy một tia không tình nguyện Trước 1480, cố. trước chiếu cố, Cùng phong gào trong h é t t bầu ờ i xám tuyết sơn động bốn p h vang lên một cái lo lắng tự lẩm bẩm hắc cám bên trong hỏa diễm lại lần nữa đốt ánh lửa chiếu rọi tại tâm tia trắng xám lại mang theo lo lắng gương mặt xinh đẹp bên trên nguyên lai trốn tại cái này sơn động bên trong chính là phía trước bị thi vương đưa đến nơi này đến hoắc linh nhi cái này khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa địa phương chính là hoắc linh nhi cùng ảnh tử lâm tử khâm kế tiếp cửa ải đi tới nơi này không lâu về sau hoắc linh nhi liền tỉnh lại đối mặt với đầy trời tuyết trắng cùng băng lanh khí hậu lại nhìn thấy bên cạnh bản thân bị trọng thương gần như sắp tử vong ảnh tử lâm tử khâm nàng lập tức dối loạn tức lỏng không biết nên làm thế nào mới tốt có ảnh tử lâm tử khâm nàng tạm thời tìm một cái sơn động tranh rét nghĩ đến phong bế độc h u nhóm một đống lửa sưởi ấm là không có vấn đề gì có thể là nàng lại đánh giá thấp nơi này khủng bố. hàn khí từ trước đến nay liền không chỉ là bởi vì cái này chưa hề đ ỉ n h chỉ qua tuyết lớn mà đến càng nhiều vẫn là từ dưới nền đất xuất hiện mỗi khi nàng đốt h ỏ a diễm rất nhanh liền sẽ bị cố này băng lánh hàn khí cho dập tắt mà lại nàng tu luyện chính là thuần âm khí để nàng dùng âm khí đến sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật nhóm lửa đã là đủ miệng tưỡng dù sao âm khí thứ này lợi dụng tương khắc nguyên lý thay thế nước đến dập lửa hiệu quả kia là tương đối khả quan nhưng muốn muốn dùng bảo vệ h ỏ a diễm để h ỏ a diễm không muốn dập tắt còn không bằng để nàng trực tiếp đi đánh bại nơi này thủ tướng càng thêm có khả năng thực hiện một、chút. ảnh tử lâm tử khâm tình huống rất tồi tệ một mực hôn mê còn kèm theo tại cái này băng tiên tuyết điệu bên trong đều không giảm xuống hâm nóng đến sốt cao thương thế của hắn rất nghiêm trọng tốt hơn một chút đều không thể khép lại khí tức cũng mười phần yếu ớt hoắc linh nhi đeo trên người thuốc trị thương toàn bộ đều dùng tại trên người hắn nhưng căn bản chỉ là hạt cắt trong sa mạc không có nổi chút tác dụng nào mà ảnh tử lâm tử khâm vật phẩm trên người cơ bản đều lúc trước nổi cùng thời điểm bị trong cơ thể hoàn toàn không nhận chính mình khống chế năng lượng chỗ phá hủy trước mắt căn bản không có dược liệu có thể sử dụng mà càng thêm hỏng bét chính là dưới loại tình huống này còn hết lần này đến lần khác không có đống lửa có thể sửa ấm suy yếu như vậy trạng thái còn thân ở loại này u y ễ n cảnh bên trong thật rất khó nói ảnh tử lâm tử khâm là sẽ trước bởi vì bị thương nặng mà chết vẫn là trước bị đông cứng chết đối mặt hai loại đủ để trí mạng nghiêm trọng vấn đề hoác linh nhi mà lại thúc thủ vô sách chỉ có thể lo lăng xuông nước mắt nhìn một chút liền rớt xuống nàng cảm thấy chính mình thật rất vô dụng từ khi cùng ảnh tử lâm tử khâm tại cái kia trong sa mạc gặp nhau về sau liền mọi chuyện ỉ lại hắn bị hắn bảo hộ lấy có thể mà lại ảnh tử lâm tử khâm vì bảo vệ nàng biến thành hiện tại cái dạng này thời điểm nàng lại cái gì đều không làm được. Cửa cử a động c ự thạch chỉ có thể ngăn lại phía ngoài gió tuyết có thể dưới mặt đất dâng lên hàn khí lại làm cho hoác linh nhi bất lực cho dù nàng là tu luyện â m khí xem như là chịu đến lạnh lại như cũ ở trong môi trường này đông đến run l y bậy kỳ thật trên người nàng cũng bị thương không nhẹ tình huống cũng vui vẻ xem không đến đi đâu chỉ là nàng vẫn bận chiếu c ô ảnh tử lâm tử khâm căn bản không kịp đi quản nhưng không hề nghi ngờ thương thế này đối nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn lại tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể là ảnh tử lâm tử khâm đi trước một bước mà nàng theo sát phía sau kết quả nước nước Liên nàng nghe thấy ảnh tử lâm tử khâm hư nhược âm thanh liền vội vàng tiến lên xem xét ảnh tử lâm tử khâm không coi là khôi phục ý thức cũng đang không ngừng hô hào muốn uống nước nhìn xem hắn hơi khô nước ra phát tím ở môi hoác linh nhi nhớ tới c o n ảnh tử lâm tử khâm đi tới nơi này trên đường nhìn thấy qua một vũng nước suối kỳ quái là nó tại dạng này băng thiên tuyết địa phía dưới thế mà không có bị đông cứng bất kể như thế nào tất nhiên hiện tại ảnh tử lâm tử khâm muốn uống nước tự nhiên phải do ý thức thanh t ỉ n h nàng đi ra tìm mới được thuận tiện cũng có thể nhìn xem bên ngoài có thể hay không tìm tới giải quyết cái này từ dưới mặt đất không ngừng h ta hiện tại đi cho ngươi tìm nước ngươi ngoan ngoãn ở lại đây mặc dù biết hiện tại ảnh tử lâm tử khâm cũng còn không có hoàn toàn khôi phục ý thức thế nhưng hoác linh nhi vẫn là vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn ôn nu dặn dò kỳ thật nàng cũng ý thức được chính mình đối với ảnh tử lâm tử khâm cách nhìn cùng cảm giác có rất lớn thay đổi nhưng bây giờ rất rõ ràng không phải để nàng suy nghĩ những ngày thời điểm bất kể như thế nào phía trước đều là ảnh tử lâm tử khâm một mực tại bảo vệ nàng lần này tự nhiên là đổi nàng đến bảo vệ ảnh tử lâm tử khâm t i ế nàng đ tìm kiếm phía trước đến thời điểm ở trên n nhìn là cái u lòng tự trọng rất mạnh người loại kia chính mình cái gì đều không làm được chỉ có thể cho người khác cản trở cảm giác đối với nàng mà nói quả thực chính là tàn khốc nhất tra tấn nàng nghĩ thâm bất quá là tìm chút nước trở về mà thôi nếu như chính mình cái này đều làm không được lời nói sống còn có cái gì dùng trên đường nàng trong lòng cũng tại muốn như thế nào giải quyết sửa ấm vấn đề đồng thời nghĩ đến một cái mặc dù không coi là thông minh nhưng chỉ có thể làm như thế phương pháp đó chính là duy trì liên tục chuyển vận năng lượng đến chế tạo hỏa diễm mặc dù dạng này rất hao phí âm khí nhưng bởi vì có năng lượng duy trì liên tục chuyển vận xem như chống đỡ hỏa diễm có lẽ liền sẽ không d ọ t tắt bao nhiêu có khả năng cho hành tử lâm tử khâm mang đến một chút tấm áp nghĩ tới đây hoắc linh nhi còn chuyên môn làm cái thí nghiệm sự thật chứng minh làm như vậy thật rất có hiệu quả thế n đương n nhiên đây là tại bên ngoài gió tuyết đại tác vì duy trì hỏa diễm thiêu đốt nàng gia tăng âm khí chuyển vận dưới tình huống nếu như là trong sơn động lời nói m t mươi năm đến hai mươi phút hẳn không phải là vấn đề nếu như hao hết chính mình âm khí có khả năng cho ảnh tử lâm tử khâm mang đến hai mươi phút ấm áp hoác linh nhi cảm thấy cũng đầy đủ huống hồ nàng còn có thể nghĩ biện pháp khác đến kéo dài ngọn lửa này duy trì liên tục thiêu đốt thời gian nói tóm lại ít nhất trước giải quyết một cái sửa ấm vấn đề nghĩ tới đây nàng lập tức thu hồi âm khí để tránh lãng phí hỏa diễm lập tức dập tắt hoắc linh nhi một bên đánh lấy lạnh run một bên tiếp tục hướng phía trước nghĩ thầm lấy được nước sau vẫn là dùng hỏa ngọn lửa làm nóng một cái cho thỏa đáng dù sao loại này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong liền tính cái kia nước suối không kết băng nghĩ đến cũng là rét lạnh t h ấ u xương đem dạng này nước cho hư n h ư ợ c ảnh tử lâm tử k h ô n uống không phải lấy mạng của hắn sao một người đối với một người khác có phải là thật hay không quan tâm thường thường liền thể hiện tại chi tiết phía trên chính là bởi vì là quan tâm phát ra từ nội tâm cho nên mới sẽ cân nhắc đến một chút chi tiết nhỏ ngược lại thì đạt tới mục đích liền được sẽ không đi cân nhắc như vậy nhiều đương nhiên thế sự không có tuyệt đối cái này nói cũng chỉ là dưới tình huống bình thường chẳng qua nếu như là đổi lại phía trước hoác linh nhi cùng ảnh tử lâm tử khâm loại kia hỏng bét ác liệt quan hệ mặc dù nàng sẽ không trơ mắt nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm chết dù sao dính liễu lâm tử câm sinh mệnh nhưng cũng căn bản sẽ không quan tâm cho hắn nước uống là lạnh là nóng đặc biệt là tại loại này chính nàng đều bị thương không nhẹ lạnh run lệ vết thương còn bị đông đến đau đớn không thôi dưới tình huống nếu như không phải chân chính quan tâm quan tâm người này như thế nào lại tại chính mình cũng như vậy khó chịu cùng thống khổ thời điểm đi vì người này suy nghĩ nhiều như vậy chứ cuối cùng hoắc linh nhi đến chỗ cần đến vết thương trên người nhưng cũng đông lạnh mất đi cảm giác nàng vốn có thể dùng âm khí hộ thể nhưng vì có thể tiết kiệm âm khí sau khi trở về cho ảnh tử lâm tử khâm nhóm lửa nàng liền lựa chọn cứ thế mà khiên loại này đau đớn kịch liệt cũng không cần âm khí bảo vệ thân thể của mình xua đổi u những cái kia thẳng hướng trong thân thể chui hàn khí xích lại gần nhìn kỹ cái này nước suối thật đúng là kỳ lạ bốn phía gió tuyết đại tác có thể cái này nước suối mặt ngoài liền một tia băng xương đều không có nhìn qua còn tương đối trong suốt xuất phát từ cẩn thận hoắc linh nhi cũng không có áp sát quá gần nhiều khi những cái kia cùng xung quanh không giống gì thường tồn tại đều kèm theo nguy hiểm không nói đến tính mạng con người chỉ có một lần nếu như nàng phạm là xảy ra chuyện gì ảnh tử lâm tử khâm không có người chiếu cố cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ nàng dùng chút ít âm khí ngưng tụ thành một cái chén nhỏ luồn vào trong suối nước chứa nước cảnh giác mở ra thần thức cha xét bốn phía lại cũng không dám tùy tiện cha xét cái này nước suối nội bộ lý do giống như trên âm khí chén nhỏ được một chén nhỏ nước đi ra nếu ư ớ c suối đầu từ đ như nói bát này nước không nhìn ra điều khác thường gì nghe không ra cái gì mùi lạ ngã trên mặt đất cũng không có phát sinh bất cứ gì thường nào dùng thần thức dò xét về sau cũng không tìm tới vấn đề như vậy nếu muốn cuối cùng phán đoán nó có hay không có vấn đề đồng thời tính ra một cái kết luận lời nói cũng liền chỉ còn lại cuối cùng một loại biện pháp nhưng mà biện pháp như vậy mặc dù trực tiếp nhất nhưng cũng là nguy hiểm nhất bình thường mà nói nhìn nghe dùng thần thức tra xét sau đó ngã trên mặt đất nhìn xem có thể hay không đối mặt đất sinh ra ăn mòn hoặc là xuất hiện những gì trạng cái này mấy loại phương pháp liền đủ có thể khiến người làm ra phán đoán có thể mà lại cái này nước suối tất cả bình thường cái này ngược lại để h o á linh nhi từ đầu đến cuối cũng không thể yên tâm lúc này có lẽ liền nên sử dụng trực tiếp nhất phương pháp cứ việc làm như vậy thật rất nguy hiểm hơi không chú ý mạng nhỏ liền ném đi có thể là nàng trên đường đi liền thấy như thế một chỗ g u ồ nước n những n à y băng tuyết lại là một loại nào đó hàn khí tạo thành bên trong căn bản không có nước thành phần ảnh tử lâm tử khâm như thế suy yếu đồng thời vội vã muốn uống nước nàng nếu là bước lên gió tuyết đến địa phương khác tìm kiếm n g u ồ nước n tìm không tìm được đến cũng còn chưa biết liền tính đến lúc đó tìm tới thân thể của mình khẳng định cũng không chịu nổi phía ngoài rét lạnh mà ảnh tử lâm tử khâm chỉ sợ cũng đợi không đ ư ợ ca càng nghĩ hoắc linh nhi thông suốt đi ra quyết định đánh cược một lần liền nếm thử xem cái này nước đến cùng có hay không bất cứ gì thường nào cái này nước không thể uống nhưng mà liền tại nàng cầm lấy chén nhỏ chuẩn bị đem bên trong nước một cái uống vào thời điểm một cái băng lệnh âm thanh lại tại bên thai nàng văng lên đồng thời một cái nhũ băng bay về phía nàng đem nàng âm khí chén nhỏ đâm rách bên trong nước toàn bộ rơi tại trên mặt đất hoác linh nhi nhớ mày âm khí cuốn toàn thân nháy mắt bày xong công kích tư thế nhưng làm nàng nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện ngăn cản chính mình người về sau lại lập tức sửng sốt tiểu dẫn hoác linh nhi không dám tin vào hai mắt của mình mặc dù trong quy tắc trò chơi mặt cũng không có quy định mỗi cái cửa ải chỉ có thể có một tên người tham gia nàng phía trước cũng là dạng này trong sa mạc ngẫu nhiên gặp phải ảnh tử lâm tử khâm nhưng nàng thực sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy tiểu dẫn n g ư ơ i thật là tiểu dẫn sao n g ư ơ i có khả năng dùng cái gì chứng minh chính mình để ta lập tức liền tin tưởng hoác linh nhi cũng không có vì vậy bỏ đi cảnh giác cứ việc đối phương vô luận là hình dạng vẫn là khí tức đều là tiểu dẫn không thể nghi ngờ nhưng thế giới lớn không thiếu cái lạ ảo giác hoặc là có những sinh vật khác đóng giả thành tiểu dẫn khả năng cũng không phải không có dù sao mặc dù nơi này hoàn cảnh ác liệt nhưng lại cùng sa mạc thế giới có rất nhiều chỗ tương tự không bài chứ nơi này cũng sẽ có dân bản địa tồn tại tiểu dẫn gãi đầu một cái đi theo lâm tử câm lâu dài nàng cũng bị chuyển nhiễm bên trên cái thói quen này mặc dù giờ phút này đóng băng nội tâm của mình nhưng quen thuộc thứ này cũng không phải đơn giản liền có thể thay đổi nàng cùng hoác linh nhi không tính là có nhiều quen lẫn nhau ở giữa gặp nhau thực sự là không nhiều chỉ là lẫn nhau biết thân phận của đối phương đồng thời cùng lâm tử câm là quan hệ như thế nào mà thôi lập tức để tiểu dẫn tìm một cái có khả năng lập tức chứng minh thân phận của mình phương pháp có thể thực là để nàng có chút khó khăn trung bị lực lượng băng chi lực tuyết hổ tộc thân phận cùng bản thể những này đều không đủ có chỉ hướng tính phải có cái gì là độc nhất vô nhị chỉ có nàng nắm giữ người khác không có khả năng có mới có thể chứng minh thân phận của nàng cẩn thận suy tư một chút tiểu dẫn hít sâu một hơi có chút do dự đối hoác linh nhi nói ta có thể hiểu ngươi vì cái gì nói như vậy có thể là ta trước đó cũng muốn t h à n h m ì n h ta là bất đắc dĩ mới đem cái này bị ngươi nhìn cũng không có muốn khoe khoang hoặc là tận lực như thế nào ý tứ mời ngươi lý giải nếu như làm như vậy đối ngươi tạo thành tổn thương lời nói ta xin lỗi hoác linh nhi đầu tiên là ngần người sau đó khé g ậ t đầu không quan hệ là ta trước đưa ra loại này yêu cầu xuất phát từ cẩn thận xác nhận một chút luôn là tốt ta bên này cũng xin người thứ lỗi tiểu duẫn m í môi sau đó đưa ra tay phải của mình mu bàn tay hướng về hoác linh nhi nàng có chút hai mắt nhắm lại dần dần nàng vô danh chỉ cuối cùng xuất hiện n u hòa trắng tinh tia sáng tia sáng dần dần tạo thành giống như đằng diệp đồng dạng hình dạng chiếc nhẫn nhìn qua mười phần tinh mỹ đồng thời một cố để hoác linh nhi cảm thấy vô cùng thân thiết thậm chí có chút quen thuộc ba động lan tràn ra hoác linh nhi lập tức sửng s t nàng phía trước nghe long chuẩn bọn họ để cập tới mặc dù nàng biết chính mình sẽ ăn g ấ m nhưng vẫn là nhịn không được tại đi tới bán thần không gian về sau hỏi thăm lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn là thế nào thành thân làm nàng biết chân tướng sự tình về sau đồng thời biết được bởi vì lúc ấy tình huống đặc thù lâm tử c ô m cũng không có đặc biệt chuẩn bị chiếc nhẫn gì đó đối với tiểu dẫn lòng ma ngày náy cảm thấy rất tiếc gối về sau bán thần làm chủ lấy chính mình đến gần vô hạn lực lượng của thần kết hợp hai người khí tức cùng một dọn tinh huyết chế tạo hai cái độc nhất vô nhị chiếc nhẫn đồng thời ở phía trên t r ồ n g lên liền cảnh nhẫn cho nên nếu như nói tiểu dẫn thật sự có cái gì chỉ có chính mình m ư i năm giữ người khác không có khả năng phục chế đồ vật lời nói đây cũng là chỉ có cái này một cái lâm tử câm đích thân cho nàng đeo lên trên đời này chỉ có một cái chiếc nhẫn Trước、um. um. mặc trước ôm. m dù cũng không có thấy tận mắt chiếc nhẫn này nhưng cảm nhận được phía trên cái kia thuộc về tiểu dẫn cùng lâm tử câm đan vào một chỗ khí tức về sau hoác linh nhi cũng đã tin tưởng chỉ là nhìn thấy lâm tử câm c ó khả năng cho tiểu dẫn như vậy hạnh phúc thời điểm trong nội tâm nàng bao nhiêu đều có chút t ế ẩm mười phần khó chịu tiểu dẫn thu hồi c h ấ t nhẫn sau đó vung tay lên băng chi lực tạo thành bích trướng khuyết tán ra đến đem hoác linh nhi bảo hộ ở bên trong một nháy mắt hoác linh nhi cảm giác ấm áp rất nhiều những cái tiêu đ ô n g tuyết cùng gió lạnh bao gồm từ dưới mặt đất không ngừng lên cao hàn khí đều không thể lại quấy nhiễu nàng xin lỗi ta chỉ có thể nghĩ đến loại này lập tức liền có thể chứng minh thân phận của mình phương pháp cho nên hoác linh nhi nhìn xem có chút bất an cùng khẩn trương tiểu dẫn hơi xứng sờ bình thường mà nói một cái nữ nhân sẽ còn để ý chính mình tình địch cảm thụ sao mặc dù lâm tử công cũng không thích nàng nhưng nàng đối lâm tử c ô n yêu thương cùng chấp nhất cùng là nữ nhân tiểu dẫn có lẽ có khả năng rất rõ ràng cảm giác được mới đúng à. một lát sau hoắc linh nhi đang chát cười một tiếng khẽ lắc đầu là nên nói ngươi quá mức đơn thuần hay là nên nói ngươi quá mức thiện lương đâu lại hoặc là ngươi rất rõ ràng ta căn bản là không có cách được đến t ử c ầ m tâm không có cùng ngươi tranh tư bản cho nên căn bản không có đem ta trở thành địch nhân đâu tính toán như thế nào đều tốt vừa rồi cảm ơn ngươi tiểu dẫn nhìn xem hoắc linh nhi nàng đóng băng chính là mình phần lớn tình cảm đặc biệt là liên quan tới lâm tử câm nhưng theo phong l n yêu bớt nàng đã không giống lúc mới đầu như vậy lạnh lùng vô tình dần dần biến trở về lúc trước cái kia tiểu dẫn dù sao tình cảm là trên thế giới này phức tạp nhất đồ vật một trong không có người có khả năng lý giải huyền bí trong đó như thế nào lại có người có thể nghiên cứu ra cả một đời hoàn mỹ phong ấn tình cảm phương pháp đâu huống hồ, hồ tiểu dẫn cũng căn bản không nghĩ cả một đời phong ấn tình cảm của mình nàng chỉ là hy vọng tại lúc ấy cái kia khó khăn nhất làm ra lựa chọn thời điểm mình có thể không xử trí theo cảm tính có khả năng làm ra chính xác phán đoán mà thôi vô luận như thế nào nàng dự tính ban đầu đều là hy vọng lâm tử câm có khả năng tỉnh lại có khả năng bình an vô sự hiện tại phát sinh chuyện như vậy xem ra yêu hoàng cùng thi vương là thật sự quyết tâm muốn hủy đi cái này thế giới mà bọn họ bên này tập kết tất cả chính đạo tu sĩ lực lượng nhưng như cũng chỉ có thể bị đối phương trở thành đồ chơi đồng dạng tùy ý loay hoay căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống một phương diện nàng nhưng thật ra là hy vọng lâm tử c ô m tranh thủ thời gian tình lại xem như chúa cứu thế thực hiện cái kia tiên đoán đem yêu hoàng cùng thi vương đánh bại cứu vớt cái này thế giới có thể một phương diện khác nàng nhưng lại không hy vọng lâm tử c ô n đi đặt mình vào nguy hiểm hai người thật vất vả có khả năng cùng một chỗ nếu như lâm tử c ô n có cái không hay xảy ra cái kia nàng nhưng làm sao bây giờ đâu lâm tử câm cũng không thích nàng mới thật sự là căn bản vấn đề liền tính không có tiểu dẫn lâm tử câm còn có thể sẽ đi thích những người khác nhưng người này lại không có khả năng là nàng nhìn xem tiểu dẫn từng bước một hướng chính mình đi tới hoác linh nhi cái mũi có chút m ỏ i n h ư cái mũi muốn nói gì miệng há nhưng lại cái gì đều nói không đi ra một giây sau tiểu dẫn cử động làm nàng lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải tiểu dẫn ôm nàng đột nhiên như vậy nàng một điểm chuẩn bị tư tưởng đều không có càng thêm nghĩ không ra tiểu dẫn sẽ làm như vậy trước đây mụ mụ ta khó chịu thời điểm ta cũng sẽ cảm giác được không biết làm sao không biết như thế nào có thể làm cho nàng một lần nữa bắt đầu vui vẻ vì vậy ta liền trực tiếp đi hỏi nàng mụ mụ ta muốn thế nào mới có thể để cho ngươi bắt đầu vui vẻ đâu mụ mụ ta liền cùng ta nói chỉ cần ta ôm một cái nàng nàng liền sẽ tốt rồi về sau ta lập tức liền ôm lấy nàng mụ mụ trên mặt cũng quả nhiên có nụ cười mặc dù bây giờ ta biết người sở dĩ khó chịu nguyên nhân thường thường rất phức tạp có một ít càng là người ngoài căn bản là không có cách đ ú n g tay cũng giúp không được bất luận cái gì bận rộn cho nên một cái ôm kỳ thật không được bao lớn tác dụng có thể là nếu như một cái ôm có thể làm cho mụ mụ ta có thể làm cho ngươi biết chính mình cũng không phải là l ẻ loi một mình còn có người ở bên người ủng hộ và quan tâm chính mình lời nói trong lòng là không phải bao nhiêu có khả năng dễ chịu một chút đâu hoắc linh nhi sửng sốt nàng cảm thụ được tiểu dẫn trên thân lạnh buốt nhiệt độ trong nội tâm nhưng lại không biết vì cái gì cảm thấy một tia ấm áp tiểu dẫn lời nói rất chân thành mà cảm giác nhạy cảm nàng cũng biết tiểu dẫn nói đều là phát ra từ nội tâm lời nói cũng không có giả dối thật sự là cầm ngươi không có cách nào ngươi nhất định muốn đem ta một điểm cuối cùng tôn nghiêm đều phá hủy sao chính như như lời ngươi nói lớn lên về sau mọi người thường thường sẽ phát hiện cái này thế giới xa so với chính mình khi còn bé tưởng tượng muốn nhiều phức tạp rất nhiều chuyện cũng không phải là dăm ba câu liền có thể giải quyết ta không cần ngươi đáng thương ta, ta cũng không có muốn thế nào ngươi yên tâm đi hiện tại đại gia mục đích là nhất trí ta sẽ không cùng ngươi là địch hoặc là cho ngươi chơi ngáng chân gì đó trên người ngươi có thuốc chữa thương cùng sạch sẽ thức uống sao phải tranh thủ thời gian mang một chút trở về cho anh tử nếu không hắn chỉ sợ là không chống được bao lâu nói xong hoắc linh nhi muốn đẩy ra tiểu dẫn tránh cho chính mình tâm tiếp tục loạn đi xuống có thể là tiểu dẫn cũng không có b u ô n g tay ngược lại ôm chặt hơn nàng dùng tự thân băng chi lực giúp hoắc linh nhi loại trừ những cái kia xâm nhập trong cơ thể h ạ khí khi nghe đến hoắc linh nhi đáp lại về sau nàng cũng minh bạch bởi vì lòng người khó g i cho nên mọi người luôn là tìm không được cái gì có thể khiến người khác tin phục phương pháp chứng minh chính mình lời nói là phát ra từ nội tâm cũng không có mảy may giả dối cùng ý tứ gì khác một số thời khắc thường thường một phen xuất phát từ hào ý cùng thật lòng lời nói có khả năng liền sẽ gặp phải người khác bẻ con hoặc là h i ể u lầm tại cái này người trong thai biến thành những hoàn toàn khác biệt ý tứ mặc dù hoác linh nhi trong lòng rất rõ ràng tiểu dẫn chân chính dụng ý nhưng là nàng cá nhân mà nói mà lại cảm giác đây chính là đồng tình với nàng cùng thương hại đây là chính nàng đều không thể khắc chế hoặc là thay đổi tâm lý vấn đề ta không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại ý tứ ta cũng biết ngôn ngữ một số thời khắc chính là như vậy trắng s á m bất lực không cách nào làm cho người thinh phục kỳ thật ta chỉ là muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu không hy vọng ngươi thương tâm khó chịu mà thôi nguyên lai ảnh tử cũng đi cùng với ngươi sao ta đi tới nơi này về sau tìm tòi một cái nơi này trừ chúng ta hình như liền không có tu sĩ khác vừa rồi cái kia trong suối nước chứa đại lượng thực cốt h à n khí nơi này không ngừng có h à n khí từ dưới mặt đất hướng bên trên lên cao cái này con suối phía dưới tự nhiên cũng không ngoại lệ đồng thời trong này bao hàm hạt khí so không khí bên trong cùng dưới mặt đất dâng lên những cái kia còn kinh khủng hơn mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì dị tưởng h nhưng đó cũng là bởi vì nó cùng cái này thế giới tất cả vốn chính là hòa làm một thể cho nên sẽ không đối quanh mình vốn là thích đứng nơi này hàn khí sự vật tạo thành tổn thương thế nhưng nếu như là thân thể cấu tạo hoàn toàn không thích đứng nơi này nhân loại uống cái này nước lời nói sẽ tại trong khoảnh khắc đông thành khối băng Trước thanh một mảnh đen kịt trong thế giới ảnh tử lâm tử khâm không â m k h ngừng g à o thét lớn muốn chạy trốn nơi này mất đi ý thức phía trước một màn ở trước mắt không ngừng mà hít lên hắn lòng nóng như lửa đốt nếu như chính mình lại không rời đi nơi này lời nói hoắc linh nhi liền nguy hiểm cái kia về sau đến cùng phát sinh cái gì hắn tại nổi giận bên trong trắng trận phá hủy hết thẻ trước mắt lại phát hiện bọn họ đều tại trong khoảnh khắc khôi phục nguyên trạng hắn tình trạng kiệt sức ngã trên mặt đất bắt đầu cảm thấy bất lực cùng m ở m i ệ n g cái kia về sau hắn liền mất đi ý thức căn bản không biết phát sinh cái gì hắn rất lo lắng không biết hoắc linh nhi đến cùng thế nào được cứu không có làm chính mình tại cái này mảnh đen nhánh trong thế giới tỉnh táo lại thời điểm liền cảm giác được toàn thân nóng lên đặc biệt là cái chán xem bộ dáng là phát x u cao có thể mông lung ở giữa hắn cảm giác được tựa hồ có người đang chiếu cố chính mình ôn u lau trên c h á n mình mặt mồ hôi thay mình dùng vật lý hạ nhiệt độ phương pháp dùng khối băng thoa ở c h á n của mình xung quanh hình như rất lạnh hắn lúc lạnh lúc nóng hết sức khó chịu có thể hắn lại có thể cảm giác được chính mình lạnh thời điểm bên cạnh tựa hồ có ấm áp hỏa diễm đang thiếu đốt chính mình nóng thời điểm đâu trên c h á n khối băng lại sẽ lập tức bị thay thế sẽ là ai đang chiếu cố chính mình đâu hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút chính mình là cái tình cảm không hoàn chỉnh không có cái gọi là nhân tính cùng đạo đức danh giới cuối cùng cho tới nay trừ rét chóc cùng phá hư bên ngoài cái gì cũng không có người tản lại có ai sẽ nguyện ý chiếu cố một người như vậy tặng bà đâu sẽ là nàng sao khoe miệng của hắn nâng lên một vệ tự dễ ư nhưng lại không khỏi dạng này đang suy nghĩ nếu như là nàng liền tốt hắn có chút hai mắt nhắm lại cái này ít nhất nói do hiện tại nàng bình an vô sự xem ra chính mình dốc hết tất cả cuối cùng là đem nàng cấp cứu x u ố n g d ư ớ i có thể khiến hắn có chút để ý là làm chính mình sắp mất đi ý thức thời điểm xuất hiện cái thanh n m k i a đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu chẳng lẽ trong thân thể của mình còn có cái gì mà k h á c liền chính mình cũng không biết đồ vật tồn tại cái kêu băng l ã n h lại không tình cảm chút nào âm thanh phản g phất còn tại bên thai văn vọng lần trước đối mặt vô cùng cường đại thánh viên vương hắn cùng đổ mặt lộ phía dưới liền bạo phát một lần sau đó liền mất đi ý thức tỉnh lại thời điểm chính là hoác linh nhi đang chiếu cố chính mình cũng chính là nói chính mình lấy lúc ấy thực lực như vậy thế mà từ thánh viên vương trong tay đào thoát về sau hắn hỏi hoác linh nhi đến cùng phát sinh cái gì có thể hoác linh nhi bọn hắn cũng đều không nhìn thấy hắn cố gắng hồi tưởng lúc ấy mất đi ý thức tình huống trước cũng chỉ nhớ tới lúc ấy chính mình ý thức dần dần mơ hồ sau đó thì cái gì cũng không biết có thể là lần này tình huống cùng lần trước cũng không giống nhau lần này tại mất đi ý thức phía trước hắn nghe đến cái kia thanh â m thần bí sau đó mới mất đi ý thức lần trước hắn hoàn toàn không nhớ ra được phát sinh cái gì nhưng lúc này đây hắn mông lung ở giữa có khả năng đức quán có thể nhìn thấy một chút ngắn ngủi hình ảnh trong đó có định nhân cũng có chính mình có thể là những hình ảnh này rất ngắn cho dù hắn cố gắng hồi ức đem chúng nó ghé vào cùng một chỗ cũng phát hiện đó căn bản không n g ắ n g khớp không thể nào biết được đến cùng phát sinh cái gì hắn chỉ nhớ rõ chính mình lấy chính mình tự thân thị giác nhìn thấy từ trên thân thể mình quăng về phía địch nhân đen nhánh xúc tu cùng cái đôi còn có cái kia tráng kiện tựa như quái vật đồng dạng dài lợi chảo cánh tay chẳng lẽ chính mình tại mất đi ý thức về sau biến thành dạng này quái vật sao anh tử lâm tử khâm lần thứ nhất cảm giác được chính mình hình như đều từ trước đến nay không hiểu rõ thân thể của mình toàn bộ tình huống loại này cảm giác để hắn có chút thấp thỏm lo âu nếu như từ vừa mới bắt đầu liền thân thể của hắn đều không thuộc về chính hắn lời nói như vậy hắn làm sự tình cùng tất cả kế hoạch chẳng phải từ vừa mới bắt đầu liền không có bất cứ ý nghĩa gì sao vừa nghĩ tới liền tính cuối cùng hắn thật thành công hấp thu bản thể đồng thời đem hóa thành chính mình anh tử cũng rất có thể là vì người khác tại làm già ý n g h ắ n toàn thân đều có chút run dậy bất kể như thế nào hắn nhất định muốn đem cái k i a thanh âm thần bí chủ nhân cho bắt tới mới được đi ra cho ta ngươi đến cùng là ai đem ý thức của ta cầm tù tại chỗ này ngươi đến cùng muốn làm những gì ta cho ngươi biết thân thể của ta là tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi ảnh tử lâm tử khâm hướng về phía đen kịt một màu bốn phía gào thét lớn trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất an còn có đôi hoác linh nhi lo lắng tất nhiên hoác linh nhi cùng hắn đều bình an vô sự như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa không quản phát sinh cái gì bọn họ đều tiến vào kế tiếp không gian hắn cũng còn không biết bên trong không gian này đến cùng có cái gì chỗ kinh khủng cũng càng thêm không biết hoắc linh nhi hiện tại thân ở cái gì hoàn cảnh bên trong chỉ có một mình nàng lời nói nếu như bị những cái kia thập phần cường đại dân bản địa cho để mắt tới lời nói nên làm thế nào cho phải đâu nghĩ tới đây hắn càng thêm nhất định muốn rời đi nơi này không thể có thể cái này bốn phía tất cả vô luận hắn như thế nào đi phá hư đều sẽ lập tức trở về hình dáng ban đầu hắn đem hết tất cả vốn liếng đều vẫn là không cách nào từ nơi này chạy trốn ta giúp ngươi đạt tới nguyện vọng hiện tại ngươi có phải hay không cũng có thể giúp ta làm một việc dù sao trên thế giới này từ trước đến nay liền không có cơm t r ư a miễn phí liền tại ảnh tử lâm tử khâm vô kế khả thi thời điểm cái kia băng lánh lại không mang bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm thần bí lần thứ hai vang lên ảnh tử lâm tử khâm ngắm nhìn bốn phía nhưng như cũng không thấy phát ra thanh âm này tồn tại hắn v ẫ n nộ hết lớn ngươi đến cùng là ai đi ra cho ta ngươi nút trong bóng tối đến cùng muốn cái gì bốn phía hoàn toàn yên tĩnh liền tại ảnh tử lâm tử khâm đều cho rằng cái thanh âm kia sẽ lần thứ hai yên tĩnh lại thời điểm đối phương lại độ mở miệng ngươi bây giờ còn không có tư cách kia biết ta là ai ngươi chỉ cần biết ngươi nên làm cái gì liền tốt xem ra hiện tại thu lấy thủ lao của ta còn hơi sớm ta liền đợi thêm một chút ta kèm theo vừa dứt lời một mảnh đen kịt bốn phía liền như là tấm gương đồng dạng xuất hiện tinh mịn vết rách kèm theo không gian xung quanh vỡ vụn ảnh tử lâm tử k h â m chỉ thấy một trận bạch quang sau đó liền lần thứ hai mất đi ý thức đối với hoác linh nhi đến nói không quản tâm tình có nhiều phức tạp tại dạng này một cái băng thiên tuyết địa địa phương chính mình cùng ảnh tử lâm tử k h â m lại là loại này tình huống nguy hiểm có khả năng gặp phải tiểu dẫn thực sự là quá may mắn tiểu dẫn nắm giữ băng chi lực, có thể mượn từ băng chi lực ngăn cách từ dưới mặt đất sinh ra hà khí dùng đống lửa có thể bình thường tiêu đốt cũng có thể từ nơi này đại khí bên trong rút ra tinh khiết trình độ trọng yếu nhất chính là trên người nàng còn có không ít thuốc trị thương tiểu dẫn phía trước cái kia cửa hải thủ tướng thực lực không hề thế nào lại hết sức tự đại rất nhẹ nhàng liền bị tiểu dẫn giải quyết cho nên tiểu dẫn căn bản không có bị thương gì mà ở trên người thuốc trị thương cũng trên cơ bản không có động ở trong đó có không ít sinh ra từ côn luân sơn chân quý dược liệu luyện chế thành đáng dược đối với chữa thương có cực kỳ tốt hiệu quả uy ảnh tử lâm tử khăn uống vào thuốc trị thương đồng thời đem miệng vết thương trên người hắn đều xử lý tốt về sau cuối cùng là đem bệnh của hắn cho treo trở、về. hoắc linh nhi cũng thở dài một hơi chương một nghìn bốn trăm tám mươi bốn không có kết quả chương một nghìn bốn trăm tám mươi bốn không có kết quả lần này thật sự là nhờ có người nếu như không phải gặp người sợ là chúng ta hai cái đều chết ở chỗ này nhìn thấy ảnh tử lâm tử k h â m tình huống ổn định lại về sau hoắc linh nhi chuyển hướng tiểu dẫn hướng nói cảm ơn cho dù đối với tiểu dẫn nàng đích sắc có chút ghen tị và lý nhưng cũng không đến mức hẹp hỏi đến loại kia liền tính nhân ra giúp mình cũng mặt lệnh tương đối không có một câu lời hữu hích trình độ kỳ thật nàng bản thân tính cách cũng không có như vậy nhăn nhó rất nhiều chuyện nàng cũng nghĩ t h ô n g chỉ là bởi vì trong lòng đối lâm tử câm tình cảm vẫn tồn tại cho nên trong lúc nhất thời không cách nào thả xuống mà thôi một bên tiểu dẫn xua tay nói đại gia hiện tại cũng là cùng một trận doanh đồng bạn những này tất cả đều là phải làm đồng thời nàng cũng một mực đang quan sát hoác linh nhi bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê tiểu dẫn mặc dù đơn thuần nhưng cái này cũng không hề đại biểu có chút rất rõ ràng liền còn tại đó sự tình nàng thấy không rõ lắm hoác linh nhi đối với ảnh tử lâm tử khâm quan tâm cùng chiếu cố rất rõ ràng đã vượt qua bọn họ mặt ngoài quan hệ như vậy chỗ vốn có trình độ đi theo hoác linh nhi đi tới nơi này một phen trò chuyện về sau nàng cũng mới biết vừa rồi hoác linh nhi bất chấp nguy hiểm thậm chí không để ý chính mình vốn là không có khép lại vết thương lại thêm vào tổn thương do giá rét toàn bộ đều là để sớm cho hành tử lâm tử khâm mang về uống nước đồng thời muốn đem trong cơ thể âm khí toàn bộ giữ gìn về đến đi về sau cho hành tử lâm tử khâm sửa ấm làm nàng nhìn xem hoác linh nhi trên thân những cái kia tổn thương do giá rét thời điểm cái mũi không khỏi có chút m ỏ i như cái mũi hoác linh nhi chịu tổn thương vốn là nghiêm trọng hiện tại còn chưa khép lại vết thương lại thêm tổn thương do giá rét liền tính chữa khỏi cái chỗ kia cũng nhất định sẽ lưu lại vết xẹo phía trước không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua càng không có nhìn thấy qua hoắc linh nhi trên thân tình huống cụ thể tiểu dẫn cho tới bây giờ không có phát hiện nguyên lai、like、hoắc linh nhi cái này nhàn trị đặc biệt cao mỹ nhân trên thân lại tất cả đều là một chút nhìn thấy mà giật mình vết sẹo những này toàn bộ đều là trải qua chiến đấu kịch liệt lưu lại xuống làm nàng hỏi thời điểm hoắc linh nhi chỉ nói mình không muốn thua cho những nam nhân kia không muốn để cho những nam nhân kia nói chính mình là vô dụng bình hoa tính mạng của mình là sư phụ cứu cũng là sư phụ nuôi dưỡng chính mình lớn lên nàng không muốn nhìn thấy hắc hạt nhất mạch từ nàng thế hệ này không hạ xuống kỳ thật sư phụ nàng cũng yêu thương nàng Rất đấu t nhiều chiến đấu đều không cho nàng cho h đều mặc ra, là luyện nàng khăng khăng muốn đi, khăng khăng muốn dùng chiến rèn chính mình,、cuối、cùng m đấu cuối đi, dù từng bước một đi tới bước đi hoắc ô vô m Mỹ nay, nàng lẽ nên Mỹ lệ vô hạ trên thân ra a đầy lẽ lệ lại hạ thể chẳng đ bị ế linh nhi nói lên những ngày thời điểm là một loại rất không quan trọng rất thoải mái bộ dạng để người cảm thấy có lẽ trên thân xuất hiện những ngày vết sẹo đối với nàng đến nói không coi là cái gì cho nên vì ảnh tử lầm tử không chịu những n à y tổn thương đối với nàng đến nói cũng không có cái gì quá không được có thể tại tiểu dẫn xem ra sự thật lại cũng không là như vậy nàng có khả năng nhìn ra làm hoác linh nhi k h ẽ vớt trên người mình những ngày vết sẹo thời điểm trên thực tế là để bụng chỉ là nàng từ nhỏ liền trải qua những cái tia đại quy mô chiến tranh đã sớm học được kiên cường học được đem chính mình những cái tia mềm dẻo cảm xúc nuốt ở cứng rắn dưới mặt nạ cho nên mới không có biểu hiện ra ngoài các nàng đều là nữ nhân làm sao sẽ không rõ ràng đối với nữ nhân mà nói trên người mình tràn đầy dữ t ậ n đáng sợ vết sẹo sẽ là bao nhiêu không thể chịu đựng được sự t ì n h hoác linh nhi rất hiền lành cũng hiểu được cái gì gọi là có ơn tất báo sư phụ nàng cứu mệnh của nàng cho nàng một cái nơi hội tụ một cái có thể xưng là nhà địa phương cho nên vì báo đáp sư phụ phần này đại ân vì không cho sư phụ mất mặt không cho những người ngoài kia trào phúng bọn họ h ắ t hạt nhất mạch không người thu cái vô dụng bình hoa làm h ắ t hạt người kế nhiệm hoắc linh nhi hy sinh rất nhiều rất nhiều vốn nên là mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp cùng mặt khác nữ hải không có gì khác biệt nàng chính là từ nhỏ liền tiến hành không t u a bởi những nam nhân kia cường độ cao huấn luyện dựa vào chính mình cố gắng cùng gần như cha t ấ n chính mình khắc khổ tu luyện nàng cứ thế mà vượt qua nữ tính trời sinh so nam tính tại lực lượng tốc độ các loại phương diện nhỏ yếu một chút điểm này đồng thời trở thành từ xưa đến nay số rất ít đột phá đến địa cảnh nữ tính cửng giả nàng hy sinh tất cả đều là vì cái kêu đối nàng như vậy ân trọng như núi sư phụ nếu như là vì sư phụ nàng có thể không ngại có thể đổi thành mặt khác đối với chính mình không có trọng yếu như vậy người nàng sẽ còn nguyện ý như vậy sao vì một cái cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm người qua đường hà để trên người mình bạch bạch nhiều mấy cái vết xẹo đi ra lại có nữ nhân nào sẽ nguyện ý làm loại này chuyện ngu xuẩn có lẽ hoác linh nhi chính mình cũng không có ý thức được không biết từ lúc nào bắt đầu ảnh tử lâm tử khâm đối với nàng mà nói đã trọng yếu đến loại này trình độ theo lý thuyết nếu là hoác linh nhi tìm tới chính mình người yêu có khả năng thả xuống đối lâm tử câm tình cảm nàng có lẽ cảm thấy vui vẻ mới đối cũng không phải bởi vì hoác linh nhi thích chính là lâm tử câm nàng sẽ ăn giấm gì đó là vì đây là một phần không chiếm được kết quả tình cảm sẽ chỉ làm hoác linh nhi cảm thấy thống khổ cùng dày vò liền tính nàng chịu đem lâm tử câm nhường cho hoác linh nhi mà lâm tử câm cũng nguyện ý cùng hoác linh nhi cùng một chỗ kết quả hoác linh nhi lấy được cũng tất nhiên không phải là nàng lớn trên thế giới này có một ít đồ vật là vô luận như thế nào đều giấu không được không có chính là không có diễn kỹ cho dù tốt cũng trang không ra có cái chủng loại kia cảm giác cùng một cái người không thương mình cùng một chỗ t h ự chuyện như vậy hoắc linh nhi cũng không muốn đi làm tất cả khó chịu cùng xót xa trong lòng nàng đều chỉ có thể một người gánh chịu trừ cái đó ra không có bất kỳ người nào có khả năng giúp nàng chia sẻ tiểu dẫn là thật rất hy vọng hoác linh nhi cũng có thể từ phần này tình cảm bên trong giải thoát đi ra có khả năng chân chính thả xuống tất cả những thứ này qua thuộc về mình cuộc sống hạnh phúc mà không phải từ đầu đến cuối thừa nhận cái này vô cùng nặng nề khó chịu cùng xót xa trong lòng lâm tử câm tại cùng nàng thẳng thắn thời điểm nói qua hoác linh nhi là cái người tốt ở chung phía dưới tiểu dẫn cũng nhìn ra nàng rất muốn cùng hoác linh nhi trở thành bằng hữu cho nên vẫn muốn trợ giúp nàng nếu như hoác linh nhi thích chính là những nam nhân khác tiểu dẫn sẽ đem hết toàn lực tác hợp bọn họ để bọn họ cuối cùng thành thân thuộc có thể là cái này nam nhân lại tuyệt đối không thể là ảnh tử lâm tử k h m hiện tại ảnh tử lâm tử khâm cùng lâm tử câm ở giữa loại này vi d i ệ u cân bằng là tại bản thần hao phí trong cơ thể một nửa tự nhiên c h i lực cùng chân khí vận chuyển bí pháp đem bọn họ lẫn nhau ở giữa âm diện cùng dương diện đào ra một phần nhỏ chuyển rời đến thân thể đối phương bên trong sáng tạo ra được có thể loại này cân bằng chỉ có thể duy trì một trăm ngày thời gian qua một trăm ngày nữa ảnh tử lâm tử khâm cùng lâm tử câm trong cơ thể cái kia một phần nhỏ thuộc về đối phương âm diện cùng dương diện liền sẽ tiêu tán trong cơ thể của bọn họ âm dương cân bằng liền sẽ triệt để sụp đổ đến lúc kia liền thiên thần hạ phàm đều không có bất kỳ biện pháp giải quyết nói đơn hoặc chính là hai người bên trong c h ỉ có thể sống một cái cho nên hoác linh nhi nếu quả thật thích ảnh tử lâm tử khâm l ờ i nói cái này cũng chú định vẫn là một phần không có kết quả tình cảm Trước tiên trước tiên Tiểu dẫn không biết nên như thế thể nhất thật, thế tới tạp tình tiểu chốt nhất một tử tình như như như mới cùng Hoác có chính cũng Có chọn lúc phức cảm giác cùng còn chính mới mình mà mấu điểm lâm khâm Linh Nhi đi nói, nhiều nói. lại loại kia phức tạp tình hình, tiểu dẫn liền lại nên nên đoán, đoán. dẫn không nào nghĩ vạn nào nghĩ đến hình, dẫn nếu không đâu. đó đau đầu, quá khó vô là là là, lẽ lựa Vừa một trăm ngày nữa hắn cũng chỉ có thể trở thành bị ảnh tử lâm tử khâm dung nhập trong cơ thể anh tử cái này thế giới cần chúa cứu thế lực lượng nhưng bây giờ vô luận là ảnh tử lâm tử khâm vẫn là lâm tử câm đều là không hoàn chỉnh cho nên hai người bọn họ liền tính liên thủ cũng không thể cứu vớt cái này thế giới chỉ có hợp làm một thể mới được cuối cùng đem đối phương hóa thành chính mình ả n h tử k h ô n g chế hoàn chỉnh thân thể người chính là sau cùng danh ra làm lâm tử câm một lần nữa thay đổi đến hoàn chỉnh này cũng là trong cơ thể hắn cái kia đủ để cứu vớt thế giới lực lượng khổng lồ giáp tình thời điểm đây là tại lâm tử câm hôn mê không lâu sau xa cách thật lâu thế hệ này t h i ê n cơ tử tiểu xuân thăm hỏi bọn họ về sau trở về thôi diễn thiên cơ đạt được tiên đoán phía trước tất cả tiên đoán toàn bộ chỉ hướng lâm tử câm chính là cái k i a chúa cứu thế có thể đến nay đến nay lâm tử câm mặc dù vô số lần sáng tạo ra kỳ tích nhưng thủy trung không có chân chính cùng yêu hoàng cùng thi vương đối kháng tư bản hiện tại xuất hiện như vậy giống như tận thế tình cảnh các nơi trên thế giới chỉ cần có nhân loại tồn tại địa phương nhân loại toàn bộ bị đổ sát những cái kia hắc cám sinh vật cùng á c thế lực tại tường đổ đồng thời thiêu đốt phía trên phế tích của hoan nhưng xem như chúa cứu thế lâm tử câm nhưng thủy trung không có phát huy ra chính mình lực lượng tiểu xuân muốn nhìn một chút lâm tử câm đến cùng là thế nào tính toán vì vậy liền t h a m hỏi bán thần không gian có thể tại cùng long chuẩn một đã quen biết cũ trò chuyện với nhau về sau nàng vừa rồi biết được lâm tử câm đã lâm vào ngủ say không có người có khả năng đánh thức thông tin đối với cái này thế giới vận mệnh tiểu xuân tương đối lo lắng nàng tin tưởng lâm tử câm nhưng bây giờ thế cục đã như vậy nghiêm trọng lâm tử câm lại nằm tại chỗ này căn bản gọi không dậy lại tiếp tục như vậy cái này thế giới thật liền xong rồi vì vậy nàng bắt đầu tại nghĩ có phải hay không là phía trước thôi diễn ra sai lầm vẫn là có những cái gì ẩn tình hoặc là nói là vừa bắt đầu bọn họ liền sai lầm chúa cứu thế đến cùng là ai nói tóm lại đều đến tận thế trước mắt liền tính hy sinh đi chính mình đầu này tính mệnh nàng cũng muốn đoán một quẻ, thôi diễn cái này chân chính thiên cơ nhìn xem tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như chính mình tiên đoán có khả năng vì cái này thế giới mang đến một tia hy vọng lời nói như vậy nàng cũng coi là chết có ý nghĩa không có bôi nhọ thiên cơ nhất mạch danh hiệu bình thường mà nói có quan hệ loại này chân chính thiên cơ thôi diễn hao tổn chính là t h i ê n cơ tử còn lại tất cả tuổi thọ cho nên lịch đại thiên cơ tử đều chỉ có tại trước khi chết mới có thể sử dụng ra cái này áp đáy hòm cấm nhận có thể là làm tiểu xuân mượn nhờ thiên cơ nghi phụ trợ sử dụng ra một chiêu này về sau lại phát hiện chính mình sinh mệnh cũng không có toàn bộ bị thiên đạo cướp đi theo về sau b á n thần cùng ủ ị đạo phái tổ sư kiểm tra qua tiểu xuân thân thể về sau đạt được kết luận đến xem tựa như là bởi vì tiểu xuân thể chất tương đối đặc thù cùng lịch đại thiên cơ tử đều không giống cho nên nàng dùng cái này cấm nhận về sau cũng không có mất đi còn lại toàn bộ sinh mệnh còn có thể lần thứ hai đi tới bán thần không gian, nói cho bọn họ lời tiên đoán này bất kể nói thế nào ảnh tử từ, từ đầu đến cuối cùng thân thể là một bộ phận không thể r ứ t bỏ một bộ phận liền tính bởi vì bí pháp tạm thời tách rời có thể để ảnh tử thời gian ngắn độc lập tại bên ngoài nhưng thời gian lâu dài hai bên đều sẽ xuất hiện khó mà dự tính vấn đề nói cho cùng tất cả những thứ này đều muốn trách gan i thái quân tiểu duẫn xít sao cắn lên răng trong mắt tràn đầy oán hận cùng căm hận nếu như không phải hắn lời nói phụ mẫu của mình cùng tộc nhân sẽ không bị côn luân sơn lang tộc đ ổ sát hầu như không còn nếu như không phải hắn nàng yêu sâu nhất lâm tử câm cũng sẽ không gặp phải phiền thoái nhiều như vậy một mực khổ vì ảnh tử ở bên ngoài làm loạn mà không cách nào đem thu hồi lại nhận hết thống khổ cùng tra tấn hiện tại yêu hoàng cùng thi vương dưới t r ư ớ n g tất cả địa cảnh cấp dưới đều tham gia đến trận này trong trò chơi như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng tại trong đó nào đó một không gian xem như thủ tướng a tiểu d ẫ n phát ra từ nội tâm hy vọng an thái quân chính là cái này một không gian thủ tướng như vậy mình coi như liệu mạng cái mạng này cũng muốn đem tay hắn lơi đao bình thường mà nói trừ kết giới cùng trận pháp bên ngoài bất luận cái gì thuật pháp cùng bí pháp đều là nếu như sử dụng một chiêu này chủ nhân chết đi như vậy cái này thuật pháp hoặc là bí pháp liền sẽ mất đi tác dụng nếu như an thái quân chết tất cả vấn đề thuận tiện đều có thể giải quyết khi biết được đã từng thanh mai trúc mã hai người có những cái kia tốt đẹp ký ức đều chẳng qua là an thái quân chủ mưu đã tốt lựa gạt cùng chính mình chỉ theo ý mình thời điểm người ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng tiểu dẫn lúc ấy là một loại như thế nào tâm tình từ đó về sau tiểu dẫn đối no cuối cùng một tia tình cảm cũng đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn lưu lại liền chỉ có ngập trời hận ý đối với tiểu dẫn giờ phút này phức tạp tâm tình cùng ý nghĩ hoắc linh nhi là hoàn toàn không biết gì cả nàng suy tính thủy t r u n g là sau này thế nào đối phó cái này một không gian thủ tướng cùng với sư phụ của mình cùng những cái kia thúc thúc b á b á an uy kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng trận chiến tranh này đến cuối cùng sợ rằng sẽ lấy bọn họ bên này toàn quân bị diệt là kết quả không q u ả n có cái gì mưu kế sách lược tại thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h trước mặt toàn bộ đều lộ ra trắng sáng bất lực không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì nàng không muốn suy nghĩ cái này thế giới cuối cùng sẽ trở nên như thế nào càng thêm không muốn nghĩ sư phụ cùng còn lại mấy cái bên kia thúc thúc ba ba c ò những có n cái chính kia người mình quan tâm bọn họ bao mình bọn nàng gồm tâm họ sẽ lời à nào như tràng. cần còn có một hơi, liền muốn phân chiến đến cùng. Những thế hạ Chỉ hơi, một một cái có l này là một cái từ vừa mới bắt đầu liền đi theo sư phụ nàng đánh thiên hạ ba ba nói cho nàng biết dù tại hiện tại trường hợp này bên dưới là không thể tốt hơn nói đến khó nghe chút dù sao cuối cùng nhất định phải chết cùng hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó chờ chết còn không bằng đem hết toàn lực đi bảo vệ chính mình muốn người bảo vệ đi giết chết những địch n h â n kia p h â n chiến đến một giây sau cùng lại rót bên dưới lẫn nhau mang phức tạp tâm tình cùng suy nghĩ tiểu dẫn cùng hoắc linh n h i cứ như vậy trầm mặc rất lâu nửa ngày hoắc linh nhi đứng lên chuẩn bị cho ảnh tử lâm tử khâm đổi thoa lên trên trán khối băng thuận tiện cho hắn uy c h ú t nước hiện tại có tiểu d ấ n tại nàng cũng không cần mạo hiểm sử dụng nơi này tràn đầy hàn khí khối băng mà là trực tiếp dùng tiểu dẫn chế tạo ra gỡ xuống túi trường nước đá về sau nàng sờ lên ảnh tử lâm tử khâm c á i chán phát hiện đã bất nóng hồi tường lại phía trước chính mình tỉnh lại về sau nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm loại kia gần như cùng một cỗ thi thể không có gì khác biệt liền hô hấp đều nhanh đình chỉ t h a n trạng lại nhìn hiện tại sốt cao đã lui đồng thời vết thương cũng đã nhận được xử lý cùng bàn bó so trước đó t ố t lên rất nhiều bộ dạng hoắc linh nhi thật t i ê n tâm k h n g l i ệ n tại nàng thay ảnh tử lâm tử khâm lau một cái gò má cùng cái chán chuẩn bị đứng dậy thời điểm b ê n hai lại chuyển đến một cái thanh em yêu ớt cảm ơn ngươi hoắc linh nhi s ừ n g sốt một chút lúc này mới phát hiện ảnh tử lâm tử khâm chẳng biết lúc nào khôi phục ý thức đồng thời mở hai mắt ra chương một nghìn bốn trăm tám mươi sáu mâu thuẫn tâm lý chương một nghìn bốn trăm tám mươi sáu mâu thuẫn tâm lý lúc đầu chiếu theo ảnh tử lâm tử khâm thương thế không nằm cái mười ngày nửa tháng là căn bản không tốt được ẹ p đ dù sao lúc ấy ảnh tử lâm tử khâm có thể là kém chút vứt bỏ mạng nhỏ có khả năng tại hơn mười hai mươi ngày sau đó khôi phục ý thức nhặt về cái mạng này đến cũng đã có thể được xưng là lúc đầu hoác linh nhi còn muốn cùng tiểu dẫn thương lượng một chút đối sách nhìn xem có phải là hai người bọn họ trước đi đánh bại nơi này thủ tướng trước rời đi điều kiện này ác liệt như vậy địa phương vẫn là làm một chút những tính toán ứng gì có thể là nàng lại không nghĩ rằng ảnh tử lâm tử khâm nhanh như vậy liền tỉnh lại hắn sốt cao cái này vừa mới lui cũng vừa mới mới băng bó k ĩ vết thương mà thôi à bất quá bất kể như thế nào ảnh tử lâm tử khâm tỉnh tóm lại là một chuyện tốt tại lặp đi lặp lại xác nhận ảnh tử lâm tử khâm không phải hồi quan g phản chiếu về sau hoác linh nhi triệt để yên tâm xuống quá tốt rồi ta lúc đầu cho rằng ngươi còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian đâu ngươi khát hay không muốn hay không uống nước hoặc là ta đi làm ít đồ cho ngươi ăn hoác linh nhi nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm ân cần hỏi han một bên tiểu dẫn thấy cảnh này lo âu trong lòng lại sâu mấy phần nhìn bộ dạng này hiện tại cái này ảnh tử lâm tử khâm tại hoác linh nhi trong lòng địa vị đã thay đổi đến rất cao nếu như hoác linh nhi thật hám vào cái kia đến lúc đó sợ rằng so hiện tại càng thêm phiền phước nàng rất lo lắng hoác linh nhi lại bởi vậy lại bị thương tổn có thể nàng từ đầu đến cuối không tiện nói xem vào cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt dù sao đây là nhân gia vệ tư liền tính muốn hỏi cũng phải tìm thời cơ tốt mới được h i ệ n nhiên hiện tại ảnh tử lâm tử khâm liền tại chẳng mà còn phải giải quyết vấn đề một đồng lớn cũng không phải là cái gì tốt thời cơ gặp hoác linh nhi một mặt như chút được gánh nặng đồng thời từ trong lời nói nghe đến nồng đầm lo lắng ảnh tử lâm tử khâm tâm tình thay đổi đến có chút phức tạp hắn cũng không biết chính mình giờ phút này cụ thể là một loại gì cảm thụ chính là cảm thấy dạng này rất không tệ có lẽ đây chính là những cái k i a n g ư ờ i bình thường nói tới tên là cảm động cảm xúc ca dù sao hắn trước đây chưa từng có nắm giữ qua như vậy kỳ quái cảm xúc cho nên hắn cũng không biết nói tóm lại h ắ n t ạ i ý thức bị cầm tù tại cái k i a m ộ t mảnh đen kịt trong không gian thời điểm đối với chính mình thân thể cùng tình huống xung quanh vẫn như cũ có khả năng có cái cảm giác mơ hồ hắn cũng biết là hoác linh nhi một mực dốc lòng đang chiêu c ố hắn tại cái này sao cái hoàn cảnh ác liệt địa phương muốn tìm đến sạch sẽ an toàn có thể yên tâm uống nguồn nước cũng không dễ dàng có thể hoác linh nhi vẫn là một thân một mình chạy ra ngoài không có nửa điểm do dự chưa cảm ơn ảnh tử lâm tử khâm không biết còn có thể nói cái gì chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lúc ấy đánh bạc tính mệnh cũng muốn bảo vệ hoác linh nhi cử động là đáng giá cảm ơn người mặc dù trừ đau đớn bên ngoài, hắn đối với chính mình thân thể cảm giác còn rất hỗn loạn đồng thời cũng căn bản không cách nào xê dịch nửa điểm thân thể liền chuyển cái đầu đều làm không được hắn cũng chỉ có thể là tận lực để thanh âm của mình nghe tới rõ ràng một chút dùng chính mình chân thành nhất thái độ phát ra từ nội tâm lần thứ hai cùng hoác linh nhi nói một tiếng cảm ơn hoác linh nhi khẽ mỉm cười nàng cũng không phải là người gỗ làm ra những chuyện này mặc dù là cam tâm tình nguyện thế nhưng vất vả cùng mệt nhọc nhưng cũng là chân thực có thể cảm nhận được nàng cũng không cần ảnh tử lâm tử khâm báo đáp nàng gì đó thế nhưng có khả năng từ ảnh tử lâm tử khâm trong miệng nghe đến như vậy chân thành nói cảm ơn vẫn là rất không dễ dàng ngươi phía trước tại sa mạc trong không gian l i ề u mạng cứu ta lại trợ giúp ta như vậy nhiều huống hồ ngươi thụ thương cũng là bởi vì ta ta không có lý do thấy chết không cứu ngươi bây giờ cảm giác thế nào có cái gì không t h o ả i m á i nhưng muốn kịp thời nói cho ta đối mặt với như thế quan tâm chính mình hoắc linh nhi ảnh tử lâm tử khâm mặc dù trong lòng rất cảm động thế nhưng bởi vì cùng bình thường hai người ở t r u n g phương thức thực sự là không giống hắn không quen không nói còn sinh ra một loại tên là thẹn thùng cảm giác vì không để cho mình thoạt nhìn rất kỳ quái vì vậy hắn ho nhẹ một tiếng Giả bộ bình thường đồng thời nói cho hoắc linh nhi chính mình mọi chuyện đều tốt nhưng chính là bị thương s á t thực quá nghiêm trọng một chốc là không giúp đỡ được cái gì kỳ thật có thể làm cho vô cùng xính cường ảnh tử lâm tử khâm thừa nhận chính mình mất đi sức chiến đấu có thể n g h ĩ thương thế của hắn đến tột cùng nặng bao nhiêu đổi lại những người khác lời nói giờ phút này cũng sớm đã đến địa phủ đưa tin nói không chừng mạnh bà thang đều đ ã n cuông có thể mà lại ảnh tử lâm tử khâm lại nhặt về một cái mạng để người cảm thấy bất khả tư nghị đồng thời cũng không nhị n được cảm t h á n cái này nói không chừng chính là sự an bài của vận mệnh bởi vì ảnh tử lâm tử không còn chưa hoàn thành sứ mạng của mình cho nên liền lao thiên đều không cho phép hắn chết tình liên tốt chúng ta cũng nên thương lượng một chút bước kế tiếp có lẽ đi như thế nào tiểu dẫn không muốn nhìn thấy loại này bầu không khí tiếp tục rất sợ bọn họ tình cảm càng, càng ngày càng sâu vì vậy liền vào lúc này mở miệng rời đi bọn hắn để cùng lực chú ý cũng không phải nói nàng tâm lý biến thái ghen ghét nhân ra gì đó chỉ là nếu như ảnh tử lâm tử khâm cùng lâm tử câm ở giữa không có loại kia hai cái chỉ có thể sống một cái số mệnh lời nói như vậy tiểu dẫn không riêng sẽ không trở ngại bọn họ ngược lại sẽ toàn lực tác hợp bọn họ nàng tâm địa thiện lương không nguyện ý nhất chính là nhìn thấy những cái k i a nàng cảm thấy rất có hào cảm người thống khổ cùng bi thương nàng hy vọng hoác linh nhi cũng có thể tìm tới hạnh phúc của mình đến mức đến tột cùng hoác linh nhi có phải là đem ảnh tử lâm tử khâm trở thành lâm tử câm vật thay thế tiểu dẫn còn không xác định cũng trước đem điểm này để ở một bên trọng yếu nhất chính là nàng có thể nhìn ra hoác linh nhi đối ảnh tử lâm tử khâm là tương đối quan tâm mà ảnh tử lâm tử khâm cũng bởi vì hoác linh nhi thay đổi rất nhiều trước đây ảnh tử lâm tử khâm là cái dạng gì người Tiểu một dẫn những ngày m ự chân đi t e o l m cầm tử g ư ờ i bên chính ạ n là lạnh lùng, mà tàn rõ nhất, mà như nhẫn thế một cái c h kỷ tư lợi g ư ờ i lại có t ể sẵn sàng vì cứu người khác đem chính mình làm vì cứu khác đem tình h h như chết thương, thấy hắn như thế、nào. Chân chính à này là nào. n trọng người trong lòng vậy vị sắp cái một t đủ để địa cảm là muốn hai người trong lòng đều có đối phương đơn phương trả giá là sẽ không có kết quả gì tốt hai người bọn họ trong lòng cũng bắt đầu có đối phương vốn là rất tốt bắt đầu đ á n g t i ế c ảnh từ lâm tử c h â m mà lại gánh vác lấy không cách nào chạy trốn số mệnh cho nên bọn họ chú định không có cái gì tốt đẹp kết quả tiên đoán sự tình tiểu dẫn không có nói cho hoắc linh nhi càng thêm sẽ không theo ảnh tử lâm tử khâm nói cho nên hai người bọn họ đối với cái này cũng còn không biết rõ tình hình có lẽ ảnh tử lâm tử khâm càng thêm kiên định muốn đem lâm tử câm thôn phệ suy nghĩ bởi vì dạng này hắn liền có thể trở thành chân chính hoàn chỉnh người cũng liền có thể cùng hoắc linh nhi ở cùng một chỗ đây cũng chính là tiểu dẫn mâu thuẫn nhất địa phương nàng đương nhiên hy vọng hoắc linh nhi có khả năng hạnh phúc nhưng nếu như là lấy hy sinh chính mình hạnh phúc điều kiện tiên quyết liền phải coi là chuyện khác nếu như lúc này nàng muốn nói chính mình cho dù hy sinh chính mình hạnh phúc cũng muốn thành toàn hoắc linh nhi lời nói cái kia hoặc là nàng quá dối trá làm ra vẻ hoặc chính là não có vấn đề nàng cùng lâm tử công thật vất vả tu thành chính quả chẳng lẽ muốn nhìn trượng phu mình bị người khác t h ô n vệ sau đó để người kia hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt mỗi người đều có tư tâm tiểu dẫn tự nhiên cũng không ngoại lệ cho nên bất luận là vì hoác linh nhi vẫn là vì chính nàng nàng đều nhất định muốn ngăn cản hoác linh nhi cùng ảnh tử lâm tử khâm ở giữa tình cảm tiếp tục làm sâu sắc Trước tâm trước tâm cảnh, trước 1487, kỳ quái tâm cảnh. Cái kỳ kỳ kia quái quái qua. sau, vài ngày đi ngày về trước đây không người nào nguyện ý vì hắn trả giá nhưng vì đạt tới chính mình mục đích hắn có thể không thèm để ý chút nào lợi dụng bất luận kẻ nào đồng thời về sau không quản người này sẽ là kết cục gì hắn cũng sẽ không để ý có thể là từ khi na nguyệt vì cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian mà hy sinh tính mạng của mình về sau ảnh tử lâm tử khâm trong lòng tựa hồ cũng đã gieo cái kia tên là tình cảm hạt giống thời gian dài rằng giặc đi qua hiện tại hạt giống này cuối cùng nảy mầm đồng thời trong lòng của hắn nhanh chóng sinh trưởng có lẽ lúc trước hoác linh nhi nói không sai sở dĩ cho tới nay không người nào nguyện ý vì hắn trả giá không người nào nguyện ý cùng hắn thổ lộ tâm tình là vì hắn chưa từng có chân thành đối đãi người khác chỉ là tại lợi dụng người khác mà thôi đối với loại này hiện tượng hắn chưa từng có tự kiểm điểm qua tự thân tồn tại có dạng gì vấn đề ngược lại đi trách cứ cái này thế giới cảm thấy cái này thế giới bản thân chính là đen như vậy tối người và người vốn là chỉ tồn tại lợi dụng lẫn nhau quan hệ mãi đến nhìn thấy hoác linh nhi nụ cười trên mặt đồng thời nghe đến câu trả lời của nàng về sau ảnh tử lâm tử khâm bắt đầu chân chính phát giác tựa hô cách làm của mình t ử vừa mới bắt đầu liền sai khác hẳn với thường nhân năng lực khôi phục không ngừng nổi lên tác dụng thân thể của hắn lấy rất nhanh tốc độ không ngừng mà tại khôi phục trải qua một ngày này hắn đã có thể làm được tự nhiên hành động bất quá giống như là chiến đấu cùng chạy nhanh loại hình vận động dữ dội vẫn là không có cách nào như vậy vết thương sẽ vỡ ra phía trước khôi phục không riêng m n g phí vết thương sẽ còn so trước đó mới vừa thụ thương thời điểm càng thêm nghiêm trọng dù sao hắn phía trước nhận đến có thể là hàng thật giá thật c h í mạng trọng thương có thể so sánh dự tính thời gian sớm hơn một chút khôi phục lại loại này trình độ đã là cảm ơn trời đất mấy ngày nay thời gian bên trong tiểu dẫn cùng hoác linh nhi thay phiên đi ra tìm hiểu tình báo lưu lại người kia ngay ở chỗ này chiếu cô hắn lúc đầu bởi vì lâm tử c â m g quan hệ ảnh tử lâm tử khâm cũng không muốn cùng tiểu dẫn đơn độc ở chung luôn cảm thấy cảm giác là lạ có thể là từ khi ngày đó nhìn thấy hoác linh nhi cái kia nụ cười đồng thời nghe đến câu trả lời của nàng về sau ảnh tử lâm tử khâm buổi tối nằm mơ trong đầu đều sẽ hiện ra hoác linh nhi ảnh tử trước đây tại hắn số ít mấy lần nằm mơ thời điểm mơ tới đều là chính mình cuối cùng đem lâm tử c â m đánh bại sau đó đem hấp thu đến trong cơ thể đồng thời chuyển hóa thành chính mình ảnh tử nhìn xem những cái kia chính mình trở thành hoàn chỉnh nhân loại về sau đại sát tư phương vô địch thiên hạ tình cảnh hắn cảm thấy từ đáy lòng hưng phấn cùng kích động có thể là hắn thực sự là không hiểu rõ vì cái gì chính mình hiện tại thế mà lại đều ở trong ngộng mơ tới hoác linh nhi dáng rất đâu đối với chính mình biến h ó a kỳ quái ảnh tử lâm tử khâm nghi hoặc đồng thời cũng cảm thấy có chút mất mặt hắn nằm mơ thế mà mơ tới hoác linh nhi đồng thời còn liên tục mấy ngày làm đồng d ạ n g ngộng chuyện như vậy tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết đặc biệt là hoác linh nhi bản nhân cho nên vì để tránh cho chính mình nhìn hoác linh nhi m ặ t đã thấy nhiều buổi tối lần thứ hai mơ tới hoác linh nhi mỗi lần đến phiên hoác linh nhi chiếu cố hắn thời điểm hắn sẽ giả bộ đi ngủ không r ê n không dám nhìn hoác linh nhi liền nói chuyện với nàng đều cẩn thận xem ra lão tử thật là càng đổi càng ba mụ làm sao bây giờ chẳng lẽ là vì lâm tử cầm tên vương bắt đạn g kia dương diện tại l ã o tử trong cơ thể t r ò nên n đối l ã o tử tạo thành ảnh hưởng à? cái này l ạ m ề chậm chạp chết đường tăng liền biết liên lụy l ã o tử chờ xem l ã o tử nhất định muốn đem ngươi hấp thu để ngươi biến thành l ã o tử ảnh tử sau đó vĩnh viễn đều nói không ra lời nói đến nhìn ngươi còn thế nào lại ngại một ngày này ảnh tử lâm tử khâm lại nghĩ cùng những chuyện này nghĩ đến sinh khí địa phương hắn một đúa mặt ấ t nhất thời không có khống chế tốt cường độ dẫn đến mặt đất rách ra đồng thời sụp đổ x u n dưới mặc dù chỉ là l õ m xuống đi một điểm mà thôi nhưng là vẫn kinh động đến mệt nhọc quá độ mà ngủ hoác linh nhi nàng lập tức mở hai mắt ra thấy cảnh này liền vội vàng tiến lên hỏi xảy ra chuyện gì tính sao mặt lập tức sập có phải là có đ ị c h tập ảnh tử lâm tử không chưa từng có như thế xấu hổ qua nghe đến hoác linh nhi tra hỏi h ắ n giả bộ cái gì cũng không có phát sinh sổ tay không có gì không có gì không phải đ ị c h tập các ngươi phía trước đi ra dò xét nhiều lần như vậy không phải đã ra kết luận nói nơi này không có bất kỳ cái gì sinh vật cùng thực vật tồn tại sao những cái kia thủ tướng lại không thể rời đi lánh địa của mình từ đâu tới địch nhân a kỳ thật ta cũng không biết làm sao đột nhiên cái này mặt đất trước hết đi xuống thật là đây là cái gì địa phương quỷ bái nhà không chống chân hoàn cảnh ác liệt cái này mặt đất chất lượng còn như thế kém hoác linh nhi hơi nghi hoặc một chút đánh giá nhìn qua hết sức kỳ quái ảnh tử lâm tử khâm nửa ngày nàng đột nhiên hỏi uy tiểu tử ngươi mấy ngày nay có phải là tại trốn tránh ta à? ảnh tử lâm tử khâm thân thể cứng đở tim đập tựa hồ cũng trong khoảnh khắc đó dừng lại mồ hôi theo cái chán hướng xuống nhỏ xuống hắn cảm thấy mười phần khẩn trường nói chuyện đều có chút cả lăm mụ nói mỏ gì đâu ngươi lao tử có lý do gì trốn tránh ngươi a chỉ là nữ nhân nghe đến ảnh tử lâm tử khâm lời nói hoắc linh nhi sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới ngữ khí cũng lập tức thay đổi đến rất không thân thiện cái gì ta vừa rồi nghe đến ngươi dùng chỉ là hai chữ cái gì gọi là chỉ là nữ nhân nam nhân các ngươi cũng đã rất ghê g â m sao đừng tưởng rằng phía trước cứu ta ngay ở chỗ này đắc ý vênh báo ta sẽ không để ngươi xem thường ta đã dò nghe nơi này thủ tướng tin tức là một tên yêu vương xếp hạng còn rất gần phía trước lần này ta một người giải quyết hắn để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút ta thực lực ảnh tử lâm tử khâm nuốt ngụm nước bọt đã rất lâu không nhìn thấy hoắc linh nhi nổi giận bộ dạng trước đây nhìn thấy hoác linh nhi bị chính mình tức giận bút khói trên đầu bộ dạng hắn liền sẽ cảm giác được mười phần vui vẻ tâm tình không nói ra được thoải mái có thể là không biết vì cái gì hiện tại hắn lại cảm thấy có chút bận tâm cùng để ý ai nha ta không phải ý tứ kia ai nói xem thường ngươi lần này nếu không phải ngươi cứu ta ta hiện tại đã uống xong mạnh b à thang đều chuẩn bị đầu thai cũng khó nói nói tóm lại ta thật không có xem thường ngươi ý tứ rồi đúng vừa rồi ngươi nói các ngươi đã tra rõ ràng thủ tướng thân phận cùng thực lực vì cái gì không nói cho ta biết chứ hiện tại ta đã có thể chiến đấu liền giao cho ta đi bài danh phía trên yêu vương không dễ đối phó ngươi đủ rồi không đợi ảnh tử lâm tử khâm nói xong hoắc linh nhi đột nhiên kích động giống lớn một tiếng dựa vào cái gì mỗi lần đều phải dựa vào ngươi mới được ta nói ta có thể một người giải quyết liền có thể một người giải quyết ta tuyệt đối sẽ không để ngươi xem thường ta nói xong hoắc linh nhi vọt thẳng đi ra vừa vặn đ u ổ i kịp tiểu dẫn từ bên ngoài trở về gặp hoắc linh nhi kích động như vậy ra bên ngoài chạy tiểu dẫn kêu nàng một tiếng muốn hỏi nàng đến cùng phát sinh cái gì có thể hoắc linh nhi không thèm để ý nàng thân ảnh biến mất tại gió tuyết bên trong ngươi lại làm chuyện gì xấu chọc linh nhi tỉ tỉ tức giận tiểu d ẫ n đi vào sân động nhìn hướng đứng tại hố nhỏ bên trong ảnh tử lâm tử khâm hỏi ảnh tử lâm tử khâm cũng là một mặt mỡ bức căn bản còn không có kịp phản ứng nghe đến tiểu d ẫ n hỏi lên như vậy lại nhìn nàng vẻ mặt kia cùng ngữ khí hắn hỏa khí cũng lập tức đi lên ta dựa vào các ngươi có ý tứ gì a làm sao cái gì đều quan ta sự t ì n h a cái gì cũng không biết vừa tiến đến liền nói là ta làm chuyện xấu chọc giận nàng sinh khí ta đến cùng làm gì sai thật sự là không biết nhân tâm tốt sợ nàng thụ thường hảo tâm để nàng đem vấn đề giao cho ta xử lý đột nhiên liền bắt đầu nổi giận ừ tất nhiên nàng nói nàng có thể một người xử lý vậy liền để nàng đi xử lý cho xong lao tử lười đi quản g đi ngủ nói xong ảnh tử lâm tử khâm trực tiếp hướng trên mặt đất nằm một cái nghiêng người sang đi nhắm hai mắt lại nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm cái này một bộ tựa như tiểu hài hờn d ố i đồng dạng bộ dáng tiểu dẫn cũng có chút bất đắc dĩ từ ảnh tử lâm tử khâm vừa rồi cái k i a lời nói ngữ bên trong nàng cũng nghe minh bạch đã xảy ra chuyện gì đối với nam nhân các ngươi đến nói mặt mũi và tôn nghiêm là rất trọng yếu đồ vật ta kỳ thật hai thứ đồ này đối với nữ nhân mà nói cũng giống như vậy đặc biệt là giống linh nhi t ỷ t ỷ dạng này lòng tự trọng cường nữ nhân tiểu dẫn tìm một chỗ ngồi xuống nhìn hướng ảnh tử lâm tử khâm nói ảnh tử lâm tử khâm nghe vậy hư lạnh một tiếng ta lại không có làm cái gì tổn thương nàng tự tôn sự tình tiểu dẫn k h ẽ thở dài một tiếng nói tiếp vừa rồi linh nhi t ỷ t ỷ hẳn là cùng người nói liên quan tới nơi này thủ tướng vấn đề à. phía trước linh nhi t ỷ t ỷ cũng đối với ta nói nàng muốn một người giải quyết cái kia thủ tướng ta biết ngươi là xuất phát từ đôi lo lắng của nàng cho nên nghe đến nàng nói như vậy về sau không cách nào ngồi yên không để ý đến ta cũng biết ngươi cũng không có muốn tổn thương linh nhi tỉ tỉ tự tôn có thể là a n h tử lâm tử k h ô n g kỳ thật cũng không có tức giận như vậy ngược lại hắn hiện tại khí qua về sau ngược lại rất lo lắng chính mình có phải là thật hay không làm tổn thương gì hoắc linh nhi tự tôn sự tình bằng không thật tốt hoắc linh nhi không có khả năng cứ như vậy đột nhiên phát c á o đi ra ngoài có thể là hắn người này đặc điểm lớn nhất một trong chính là mạch miệng rõ ràng lo lắng nhưng lại không muốn nói ra vì vậy hắn đành phải giả trang ra một bộ không nhịn được ngữ khí để tiểu dẫn đ ừ n g thừa nước đục thả câu mau nói đi xuống tiểu dẫn nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm bóng lưng kỳ thật nàng nói lời nói này không riêng gì vì giải quyết giữa hai người mâu thuẫn đem hoác linh nhi không có hướng ảnh tử lâm tử khâm truyền đạt chân thực tâm y nói cho ảnh tử lâm tử khâm trên thực tế nàng đây cũng là đối ảnh tử lâm tử khâm một loại thăm dò những ngày này nàng một mực tại quan sát nhất trực quan cảm thụ chính là ảnh tử lâm tử khâm thật thay đổi rất nhiều hắn thay đổi đến càng thêm giống như là một người phía trước nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm thời điểm muốn nói hắn là một bộ không có tình cảm cố may giết cho cả hắn mà lại lại tự đại tùy tiện luôn nói chút vũ nhục lâm tử cầm lời nói, làm cho người ta nhưng muốn nói hắn là một cái người xấu dạng này hình dung nhưng lại có vẻ hơi không quá chuẩn xác bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì đạo đức q u a nghiệm càng thêm không có cái gọi là d a n h giới cuối cùng chỉ cần phát động đi ê n đến liền sẽ không mục đích gì phá hủy hết thẻ trước mắt nói tóm lại chính là cái để người ấn tượng hỏng bét thấu ra hỏa nhưng bây giờ ảnh tử lâm tử khâm bắt đầu có khả năng thay người khác nghĩ thay người khác lo lắng đồng thời cũng không tại giống như là lấy trước kia lạnh lùng thị xác loại kia cho người cảm giác cùng khí tức đều có biến hóa rất lớn đây đều là ngụy trang không ra được tạo thành ảnh tử lâm tử khâm tất cả những thứ này thay đổi rốt cuộc là người nào đáp án kỳ thật rất rõ ràng từ ảnh tử lâm tử khâm phản ứng bên trong tiểu d ẫ n nhìn ra kỳ thật không riêng gì hoác linh nhi càng ngày càng quan tâm ảnh tử lâm tử khâm ảnh tử lâm tử khâm cũng bắt đầu càng ngày càng quan tâm hoác linh nhi linh nhi tỉ tỉ nói với ta các ngươi tại sa mạc trong không gian phát sinh sự t ì n h nàng nói cho ta tại chiến đấu còn chưa bắt đầu phía trước nàng cũng bởi vì mềm lòng cùng đồng tình chúng nơi đó dân bản địa sinh v ậ t bắt g ó c xem như uy hiếp kế hoạch của ngươi nàng cảm thấy mười phần tự trách chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi chiến đấu cái gì đều không làm được chiến đấu sau khi bắt đầu tất cả đều là ngươi tại cùng bên địch thủ tướng chiến đấu nàng hoàn toàn không xen tay vào được không nói còn trở thành ngươi vương hữu mấy lần bị địa phương xem như mục tiêu công kích vì bảo vệ nàng ngươi bị thương bởi vậy rơi vào hạ phong cuối cùng vẫn là vì bảo vệ nàng ngươi thậm chí kém chút vứt bỏ đầu này tính mệnh liều chết đi cùng bên địch chiến đấu mà nàng từ đầu tới đôi đều không thể giúp đỡ được gì làm lúc tỉnh lại hết thảy đều đã kết thúc không ngại thử đổi vị suy nghĩ một cái đi nếu là ngươi một trận chiến đấu bên trong cái gì đều không có làm không nói còn một mực cản trở một mực bị nàng dạng này bảo vệ ngươi lại sẽ là một loại như thế nào tâm tình đâu Kỳ ngay lấy i n n h tiểu dẫn lời nói này ảnh tử lâm tử khâm chiếu vào nàng nói thử tưởng tượng chính mình đứng tại hoác linh nhi lập trường kinh lịch chuyện lúc trước về sau hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hình như làm cái gì tương đối chuyện quá đáng mặc dù hắn là vô tâm dự tính ban đầu cũng là vì bảo vệ hoác linh nhi nhưng chính là bởi vì bị loại này cử chỉ vô tâm tổn thương mới sẽ để người cảm thấy khó chịu biết đối phương là vì chính mình tốt vì bảo vệ chính mình mới thụ thương mới sẽ càng đáng ghét hơn vô dụng chính mình đối với chính mình bất lực cảm thấy không cam tâm ảnh tử lâm tử khâm trong lòng lo lắng càng thêm kịch liệt hắn xoay người ngồi dậy sau đó đứng lên đi ra ngoài cắt thật là một cái bước đồng đại tiểu thư ta mới lười quan tâm n à n g đâu nằm nhiều ngày như vậy xương đều có chút d ì xét đi ra tan h o ặ bước nói xong ảnh tử lâm tử khâm cũng đi ra đập k h u rất nhanh biến mất tại gió tuyết bên trong tiểu dẫn k h ẽ thở dài một tiếng hiện tại cái dạng này nàng cũng không biết chính mình là nên vì tình cảm giữa bọn họ càng ngày càng tốt mà cảm thấy vui vẻ vẫn là phải vì thế cảm thấy lo lắng mặc dù nên đến không sớm thì m u ộ n đều sẽ tới thế nhưng đến tột u cùng là nên đau dài không bằng đau ngắn vẫn là phải tại mất đi phía trước thỏa thích hưởng thụ loại này tốt đẹp cảm giác lưu lại khắc cốt mình tâm h ồ i ước đâu nàng nhìn xem động khẩu cảm thụ được thổi tới gió lạnh chính mình để ảnh tử l â m tử khâm đổi vị suy nghĩ như vậy nếu như chính mình đổi vị suy nghĩ đứng tại hoác linh nhi hoặc là ảnh tử lầm tử khâm góc độ chính mình sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu nếu như tận thế cuối cùng sắp tiến đến cùng hắn ôm dù sao đều muốn mất đi cứ như vậy l ẻ loi một mình ý nghĩ ta càng muốn cùng hắn cùng một chỗ cộng đồng đối mặt sắp đến tất cả nếu như ta là bọn hắn đây cũng chính là lựa chọn của ta nếu nói như vậy ta can thiệp cùng ngăn cản nói không chừng căn bản không phải vì bọn họ tốt mà là đối với bọn họ một loại tổn thương sau này vẫn là thuận theo tự nhiên a nửa ngày tiểu dẫn nhắm hai mắt lại khoe miệng nâng lên một vệt thoải mái mỉm cười ở trong lòng tự lẩm bẩm chương một nghìn bốn trăm tám mươi chín thần bí nhân chương một nghìn bốn trăm tám mươi chín thần bí nhân thật ghen tị bệ hạ bọn họ a lúc này nhàn nhã ngồi ở c h ỗ đó uống rượu ngon ô m mỹ nhân hài lòng thưởng thức những cái kia đặc sắc cho hay mà lại chúng ta lại đến bị phái tới trông coi những thứ vô dụng này người bình thường lao tử có thể là yêu vương a nói thế nào cũng không nên là loại này đãi ngộ a toàn nào đó thâm sơn bên trong một tên yêu vương nhìn hướng nơi xa lại nhìn xem trước mắt cái này từ yêu hoàng đích thân bố trí trùng điệp kết giới không khỏi phát động bực tức ta ngược lại là cảm thấy dạng này rất không tệ không cần lên chiến trường đối với cái kia hai vị bệ hạ đến nói chính đạo bên trong vô luận là người nào bọn họ đều có thể không để vào mắt nhưng chúng ta không được ca nếu như không đến nơi này đến t r o n g giữ a những nhân loại này chúng ta liền phải đi làm thủ tướng nếu như gặp gỡ những cái kia so với chúng ta nhỏ yếu gia hỏa còn tốt chút nếu là gặp phải so với chúng ta cường đại gia hỏa lấy những cái kia chính đạo bên trong người hiện tại đối với chúng ta hận ý đến lúc đó sợ là chúng ta phải chết muốn nhiều thảm có nhiều thảm ở lại đây thật tốt ta có yêu hoàng bệ hạ bố trí những n à y kết giới bảo vệ người nào có thể đi vào đến chúng ta bây giờ vô cùng an toàn mặc dù không có rượu ngon cũng không có trò hay nhìn thế nhưng muôn ôm mỹ nhân lời nói hh lựa c h ọ ngươi tựa hồ h có k ô n ta. Một tên khác yêu khác v n trong mắt vạch qua một vệ sắc mị mị quan mang, đánh g g mắt một mị mị vạch vệ qua sắc á những cũng á i kia bị nhân loại bình thường bên trong thiếu nữ xinh đẹp, nói xong nói miếng. Ngươi bị bình bên nhân thường trong nữ xong xong còn nhỏ xuống nước đẹp, liền chút tiền đồ này thật không biết bệ hạ vì sao lại tuyển chọn ngươi loại này ra hỏa làm yêu vương thật l à kéo xuống chúng ta thập nhị yêu vương chỉnh thể trình độ ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao vì cái gì bệ hạ phải thừa dịp thi vương không có ở đây thời điểm đem những con tin này chuyển rời đến nơi này còn để phân phối hai tên yêu vương tại chỗ này đồng thời thiết trí cường đại như vậy phòng hộ k ế giới chúng ta cùng đám tia cương thi chẳng lẽ không phải một bọn sao một tên khác yêu vương khinh bị nhìn đồng bạn của mình một cái đối hắn bộ này háo sắc dáng dấp tương đối khinh thường ngay sau đó hắn lại đối yêu hoàng cử động khác thường cảm thấy nghi hoặc hắn mơ hồ cảm thấy tựa hồ có cái gì đại sự sắp phát sinh thật là khéo ta cũng rất muốn biết vì cái gì tên này yêu vương nghe đến đáp lại về sau cười cười mở miệng nói người cái tên này trừ ăn cùng chơi nữ nhân bên ngoài thế mà còn có thể có động nào suy nghĩ chuyện thời điểm thật sự là nói đến đây tên này yêu vương âm thanh im bặt mà d ừ n g hắn vừa rồi c h u y ê n trú vào suy nghĩ yêu hoàng vì sao lại có khác thường như vậy cử động không có quan tâm đi nhìn bên cạnh đồng bạn lúc này hắn mới kịp phản ứng thanh âm này giống như cũng không là chính mình quen thuộc thanh âm của đồng bạn mà là một cái hoàn toàn xa lạ âm thanh hắn đột nhiên quay người lại đối mặt một đôi đen nhánh con mắt thấy rõ ràng người đến hình dạng hắn mở to hai mắt nhìn trên mặt tràn đầy khó có thể tin hắn chỉ vào người đến liền muốn nói cái gì còn không chờ hắn mở miệng liền cảm giác được chính mình bị thứ gì cho lập tức chói bục lại miệng cũng bị c h á n đã không cách nào động đậy cũng vô pháp mở miệng trong miệng không ngừng phát ra ô ô âm thanh tên này yêu vương hiện tại trên mặt trừ kinh ngạc bên ngoài còn tràn đầy sốt ruột yêu hàng o trước khi đi đặc biệt dặn dò bọn họ phải cẩn thận tuyệt đối không thể để những này người trọng yêu chất có bất kỳ sơ s u ấ t hiện tại bọn hắn không riêng không thể bảo vệ tốt những con tin này n g á y mắt liền bị hạn chế mà cái này hạn chế bọn họ người càng thêm là cái tương đối không được tồn tại nhất định phải mau chóng thông báo cho yêu hàng o biết có thể làm mà lại hắn bây giờ bị trói buộc lại không riêng động đậy đến cũng căn bản không cách nào mở miệng thần thức đều nhận lấy áp chế dưới tình huống như vậy hắn nên như thế nào hướng yêu hàng đưa tin đâu hạn chế bọn họ cái kia thần bí nhân nhìn quanh bốn ph khi thấy những n à y trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng trên thân vết thương t r ồ n g chất con tin về sau trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ đối với yêu hoàng đến nói chỉ cần bọn họ toàn bộ đều sống là đủ rồi về phần bọn hắn trên thân có bao nhiêu vết thương thậm chí có hay không gãy tay gãy chân mất đi thân thể cái nào bộ kiện đều không có quan hệ trước hết nhất bị chế phục cái kia yêu vương là cái cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người hắn không riêng thích ăn mỹ vị t h ị t người còn thích tra tấn nhân loại yêu hoàng mới vừa vặn bố trí tốt những n à y đồng thời rời đi không bao lâu liền có không ít cánh tay của người cùng chân bị hắn sống sờ sờ bổ xuống sau đó nước vào hắn trước đó li cho những này bị nhìn xem tay chân người tiến hành rất tốt điều trị bảo vệ bọn họ tính mệnh cái này cũng không tính làm trái yêu hoàng mệnh lệnh cho nên hắn căn bản cũng không lo lắng yêu hoàng sẽ trách móc các ngươi những này vương bắt đản đến cùng đã làm những gì a thần bí nhân phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ cảnh tượng trước mắt làm hắn lựa giận hoàn toàn áp chế không nổi quả muốn bạo phát đi ra hắn không muốn lại tiếp tục xem tiếp đi đột nhiên q u a y người một chân giấm nát cái k i a biến thái yêu vương đầu máu tươi hóc còn có xương vỡ tản đi khắp nơi ra những cái tia người bình thường thấy cảnh này lại cũng không cảm thấy hoảng hốt ngược lại cảm thấy mười phần giải hận sở dĩ một cái liền biết tạo thành những n à y người bình thường gãy tay gãy chân kẻ cầm đầu là cái này ra hỏa là vì hắn có khả năng từ trên thân người được mới mẻ mùi máu tươi mà đổi thành một cái yêu vương trên thân lại không có nơi này liền hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì tùy tùng thủ hạ làm cái gì đều phải chính mình tự thân đi làm như vậy tất nhiên chỉ có một người trên thân có mùi máu tươi không phải ra hỏa này làm có còn có thể là ai đâu hắn ánh mắt băng lãnh hoàn toàn không để ý chính mình vừa vặn cướp đoạt một đầu hoạt bát sinh mệnh bởi vì nếu muốn chế tài ác quỷ liền phải so những n à y ác quỷ càng thêm hung ác càng thêm tàn nhẫn vô tình mới được nếu như không nghĩ rơi vào cùng với đồng bạn kết quả giống nhau ngươi tốt nhất phối hợp ta thật tốt trả lời ta tiếp xuống vấn đề ta có thể đáp ứng ngươi nếu như ngươi thật tốt phối hợp ta liền thả ngươi một con đường sống thần bí nhân giải ra tên này yêu vương trong miệng c ấ m chế khôi phục nói chuyện năng lực sắc khí mãnh liệt cùng khí thế ép tới tên này yêu vương có chút t h ở không nổi doa đến đều nhanh tiểu trong quần mặc dù có thể tu luyện tới địa cảnh c ứ n g giả trên cơ bản đều là gặp qua sóng to gió lớn nhưng hoảng hốt là sinh vật bản năng mà còn tính mệnh chỉ có một đầu trong khi nhận đến uy hiếp thời điểm lại có mấy cái có thể bảo trì bình tĩnh phong chờ ta nói xong sợ rằng mới là ta chân chính tự k ỳ ngươi trước thả ta dùng cái này biểu đạt thành ý của ngươi bằng không à không đợi hắn nói hết lời hắn liền đột nhiên kêu t h ả m lên bởi vì hắn một cánh tay trực tiếp bị sống sờ sờ kéo đức sau đó bị ném tới một bên mặc dù hành động nhận lấy hạn chế thế nhưng hắn cảm giác đau lại không có mảy may y ớ bớt như vậy đau đớn làm hắn cái chán lửa ra mồ hôi lạnh sợ hãi trong lòng sâu hơn mấy phần đầu tiên ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng tình cảnh của mình ngươi cho rằng ngươi thật sự có tư cách đề cập với ta điều kiện sao ta muốn biết đồ vật cũng không phải là chỉ có thể từ trong miệm ngươi hỏi ra chỉ là ta cảm thấy từ ngươi nơi này h ỏ i tương đối dễ dàng chỉ thế thôi thứ nhì ta hiện tại tâm tình thật thật không tốt ngươi tốt nhất đừng nói mặc khát dư thừa nói nhảm chọc tới ta nếu không lần sau ngươi vứt bỏ liền không phải là một cánh tay mà là toàn bộ tính mạng thần bí nhân trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng s ắ c ý trong miệng lời nói cũng là vô cùng bằng lãnh t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm chín mươi sinh lộ t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm chín mươi sinh lộ kỳ thật những cái kia thẳng thắn cương nghị thà chết chứ không chịu khuất phục chân há tử tại hiện thực bên trong lại có bao nhiêu đâu yêu hoàng lạnh lùng vô tình tác phong làm việc hung áp vô cùng đối với những bộ hạ này càng đem bọn họ trở thành quân cờ mà đối đãi một khi không có bất kỳ cái gì tác dụng liền sẽ không lưu tình chút nào đem bọn họ vứt bỏ đối với dạng này một cái chủ nhân nếu không phải xuất phát từ đối nó mạnh mẽ thực lực e ngại cùng với bị yêu vương vị trí quyền lợi cùng đãi ngộ chỗ dụ hoặc bọn họ căn bản không thể lại đối yêu h o à n g nói gì ngay nấy thậm chí có thể nói tại toàn bộ yêu tộc bên trong cũng chỉ có một phần nhỏ mới giống như là thánh viên vương như thế chân chính trung thành với yêu h o à n g tên này yêu vương rất h i ệ n nhiên thuộc về đối yêu hoàng cũng không phải thật sự là trung thành cái k i a m ộ t bộ phận lớn yêu tộc cho nên làm chính mình tính toán c ó kẻ mặc cả thất bại đồng thời còn bị thần bí nhân chặt xuống một cánh tay về sau hắn dọa đến kém chút đại tiểu tiện bài thiết không kiềm chế liên tục quỳ trên mặt đất dập đầu cầu thần bí nhân tha thứ hắn chính mình vấn đề gì đều nguyện ý trả lời biết gì nói nấy biết gì nói nấy nhìn xem cái này trong khoảnh khắc từ bỏ tôn nghiêm của mình cùng trung thành nhăn mặt lộ ra yêu vương thần bí nhân con ngươi đen nhánh bên trong vạch qua một vệch á n ghét cùng k i n h thường ngay sau đó hắn hỏi mình muốn biết rõ vấn đề làm từ tên này y sợ lên cầm tiêu hóa đồng thời tự hỏi vừa vặn được đến những tin tức này tên này yêu vương gặp thần bí nhân không nói lập tức thay đổi đến khẩn trương lên xem ra cái này cũng liền mang ý nghĩa vấn đề của đối phương đã toàn bộ hỏi xong muốn biết đã đều biết rõ mà hắn cũng mất đi sau cùng giá trị lợi dụng cầu ngài tha mạng cầu ngài tha mạng a ta không có đối với những người này loại làm cái gì ta cũng khuyên qua tên kia không muốn như vậy quá đáng có thể hắn không nghe cái này không thể trách ta a van cầu ngài tuyệt đối đ ư n g dết ta ta tuyệt đối sẽ không đem gặp qua chuyện của ngài báo cáo ta cái gì cũng không biết cái gì cũng không thấy tên này yêu vương không ngừng dập đầu Các điểm h như mọn ớ n g thế ầ một hồi n ngươi lẩm bẩm bức lẩm bẩm nói bao nhiêu lời hơi cho ta yên tĩnh một chút ngươi có thể yên tâm ta và các ngươi loại này ra hỏa không giống tuyệt đại đa số thời điểm ta vẫn là biết nói chuyện chắc chắn cho dù là đối mặt các ngươi dạng này ra hỏa nói thả ngươi một con đường sống ta liền tuyệt đối sẽ không ngớt lời bất quá nói xong thần bí nhân đột nhiên đưa bàn tay rối thẳng có trưởng đao hình dáng lấy một loại tốc độ cực nhanh hung hăng đâm vào tên này yêu vương phần bụng chân khí cường đại nháy mắt phá hủy tên này yêu vương đan đ i ể n cùng mấy đầu chủ yếu kinh mạch đem cả người địa cảnh tu vi toàn bộ cho hóa cái sạch sẽ yêu vương phun ra một miệng lớn máu tươi sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh khí tức cũng biến thành mười phần để mãi thần bí nhân khôi phục hắn nói chuyện năng lực hắn nhìn qua thần bí nhân trong mắt tràn đầy ván hận cùng đối hiện thực khó mà tiếp thu người người thế mà phế bỏ ta tu vi người thật là ác độc thần bí nhân rút ra chính mình dính đ ầ y máu tươi tay một bên vẩy khô chỉ toàn vết máu trên tay mình một bên lạnh lùng nhìn xem tên này yêu vương ngươi có nghe nói hay không qua đi ra lăn lộn sớm m u ộ n là cần phải trả ngươi đoạt người tính mệnh thời điểm chẳng lẽ liền không có nghĩ qua chính mình về sau cũng sẽ bị người tàn nhẫn giết chết sao trên người ngươi mùi máu tươi mức độ đậm đặc cùng mới vừa rồi bị ta giết chết ra hỏa này so sánh hoàn toàn là không thua bao nhiêu chỉ là bởi vì những n à y mùi máu tươi cũng không có như vậy tươi mới chứng minh ngươi gần nhất cũng không có giết người ta mới thả ngươi một n g a nói đến ngon độc đại gia kỷ thật đều như thế lại nói nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình chúng ta nếu là vị trí trao đổi ta sợ rằng sớm đã bị ngươi giết chết ngươi để tay lên ngực tự hỏi một cái đi chẳng lẽ ngươi sẽ còn giống ta hiện tại đồng dạng lưu ta một cái mạng trong lòng mình có chút bức s ố bớt ở chỗ này ồn ào chứa chút khí lực cầm những n à y thuốc trị thương thật tốt điều trị miệng vết thương của mình à? vẫn là nói ngươi hy vọng ta hiện tại thay đổi chủ ý để ngươi bây giờ cùng ngươi đồng bạn cùng một chỗ cùng đi hoàn t u y ể n nếu như các ngươi tình cảm thật thâm hậu đến loại trình độ ta ngược lại là không ngại giúp với chuyện nhỏ tên này yêu vương đương nhiên không muốn đuổi theo theo đồng bạn của mình mà đi nghe đến thần bí nhân kiểu nói này lập tức ngậm ngược lại cứ việc hắn hiện tại trong lòng oán hận ngập trời hận không thể đem trước mắt cái này phế bỏ chính mình tu vi thần bí nhân ngàn đao b ă n g thây nghiền xương thành cho nhưng mấu chốt là hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương hoàn toàn là người là giao tớt hắn là thịt cá căn bản không có phản kháng chỗ trống liền tính muốn thông báo cho yêu hoàng cái này thần bí nhân xuất hiện ở đây thông tin để yêu hoàng chạy tới báo thù cho hắn nhưng bây giờ đã mất đi tu vi không có thần thức cùng yêu lực hắn lại đi nơi nào tìm cùng yêu hoàng liên lạc phương tức h đâu bất lực hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng thuốc trị thương điều trị chính mình đan điền chỗ vết thương cố gắng bảo vệ chính mình đầu này mạng nhỏ nhưng... thật là cái gì đều không để ý tới tất cả những thứ này đương nhiên là thần bí nhân trước đó trải qua suy nghĩ kỳ thật liền bản thân hắn nguyện vọng mà nói phế không phế bỏ cái này yêu vương tu vi với hắn mà nói không có gì khác biệt dù sao hắn sau đó muốn làm sự tình lấy cái này yêu vương tu vi căn bản là không có cách ngăn cản có thể là hắn làm từ cái này yêu vương trong miệng đạt được mình muốn tình báo về sau hắn so vừa rồi càng thêm thời gian đang gấp căn bản không có thời gian đi mang theo những n à y người bình thường đi tìm một cái địa phương an toàn thu xếp bọn họ đồng thời nói thật bây giờ trên thế giới này chỉ sợ cũng lại không có cái gọi là địa phương an toàn cho nên hắn tính toán là đem những n à y người bình thường chuyển rời đến cách đó không xa chính mình phía trước thăm dò tốt một vị trí nơi đó là địa mạch chỗ cốt lõi thuận tiện chính mình bố trí trận pháp cùng kết giới có thể mượn địa mạch thế bảo vệ những n à y người bình thường tất nhiên hắn có cái này thực lực có khả năng lặng yên không một tiếng động không bị bất luận kẻ nào phát giác đột phá yêu hoàng đích thân bố trí kết giới kỳ thật cũng đã nói rõ hắn ở phương diện này tạo nghệ đã vượt qua yêu hoàng hắn có lòng tin chính mình bố trí kết giới liền tính yêu hoàng đích thân tới cũng phá giải không được đến mức cái này yêu vương mặc dù cứ như vậy giết chết xử lý phương pháp tương đối đơn giản không phí sức nhưng hắn cũng không phải là loại kêu biến thái sát nhân của ma chỉ cần tại bảo đảm gia hỏa này cũng không còn cách nào đối những cái kia người bình thường tạo thành bất cứ thương tổn gì không cách nào lật lên dù cho một chút bọt nước dưới tình huống tuân thủ hứa hẹn lưu hắn một con đường sống cũng không có cái gọi là cho nên thần bí nhân vừa rồi hủy đi đan điền cùng mấy đầu chủ yếu kinh mạch đồng thời lấy đi trên thân tất cả mọi thứ bảo đảm nó phía sau cũng không còn cách nào có bất kỳ xem như cứ như vậy mới an tâm thả thứ nhất đường sống nói cho cùng tất cả mọi người là nghiệp chướng nặng n ề tội phạm giết người hắn cùng tên này yêu vương đều như thế trên tay đều dính đầy máu tươi giết một người là tội nghiệt giết một ngàn một vạn người cũng là tội nghiệt không cần thiết ra vẻ c a o thượng thế nhưng giết cùng không giết quyền quyết định từ đầu đến cuối tại trên tay hắn lựa chọn thế nào tất cả đều là chính hắn định đoạt cho nên tại không đối chính mình mục đích tạo thành ảnh hưởng dưới tình huống hắn vẫn là nghĩ có thể không chém giết liền tận lực không đi giết lục chương một nghìn bốn trăm chín mươi mốt c h ú a cứu thế trở về chương một nghìn bốn trăm chín mươi mốt c h ú a cứu thế trở về thần bí nhân không tiếp tục để ý tên này yêu vương mà là xem xét từ bản thân mang theo người tu di đại bên trong bố trí trận pháp tài liệu có hay không đủ coi hắn kiểm tra thỏa đáng về sau bắt đầu vận dụng đạo pháp cho những người bình thường này mở trói ngay lúc này giữa không trung đột nhiên rách ra một cái khe khe hở chậm rãi mở rộng ra một cái lỗ hồng lớn lộ ra bên trong đen nhánh không gian một thân ảnh từ bên trong đi ra thấy cảnh này đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó bất đắc dị hướng về phía thần bí nhân hô ta nói tiểu tử ngươi là t h ậ t giỏi đều lúc này còn có nhàn hạ thoải mái tới một cái cái cứu vớt những p h à m nhân này nghe cho kỹ hiện tại hai lựa chọn bày ở trước mặt ngươi loại thứ nhất là vọn tới yêu hoàng trước mặt giết hắn trở tay không kịp thi vương hiện tại vừa vặn không tại ngươi nếu là đối với chính mình thực lực có tự tin đâu. có thể áp dụng trước giết chết một cái lại đi đối phó kế tiếp sách lược mà loại thứ hai đâu cùng ngươi yêu mến nhất tiểu dẫn có quan hệ bọn họ bây giờ bị vây ở một chỗ băng tuyết không gian bị ép tiến hành yêu hoàng trò chơi biến thái sợ rằng không nhỏ nguy hiểm ta đã định vị cái không gian kia t o a độ có thể lập tức mang ngươi tới thế nhưng cứ như vậy ngươi liền sẽ lập tức bại lộ tại yêu hoàng ánh mắt phía dưới ngươi nguyện ý đầu tiên đi đến chỗ nào một bên đâu dù sao không quản là một bên nào ngươi đều phải dùng tốc độ nhanh nhất lập tức xuất phát mới được chiếu ngươi như thế lề mề rau cúc vàng đều biến thành hóa thạch làm cái này từ dị không gian đi ra người hướng thần bí nhân nhất lên tiểu dẫn thời điểm. dùng người yêu mến n h ấ t mấy chữ này một khắc này cái này thần bí nhân chân thực thân phận cũng đã tương đối rõ ràng một đôi trong suốt đen nhánh con mắt lộ ra mấy phần thâm thúy tấm kia không coi là ảnh tuấn nhưng cũng có chút khuôn mặt thanh tú bên trên tràn đầy sốt u ruột cùng lo lắng phía trước một mực rơi vào chiều sâu ngủ say lâm tử câm tại quá khứ lâu như vậy về sau cuối cùng tỉnh lại đồng thời chạy tới nơi này làm nghe nói tiểu d ẫ n có nguy hiểm thời điểm mọi chuyện đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không trọng yếu hắn không tiếc vận dụng âm dương trí lực một nháy mắt dùng âm dương truyền tống thuật đem chính mình còn có những cái kia người bình thường truyền tống đến phía trước chính mình chọn tốt kể bên này địa mạch hạch tâm vị trí khu vực lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu bố trí lên trận pháp mặc dù trong lòng thập phần lo lắng tiểu dẫn thế nhưng hắn đồng dạng không có khả năng bỏ mặc nhiều như thế người bình thường cứ như vậy bị vây ở chỗ này không quản nếu như tiếp tục ở vào cái này yêu h o à n g còn lưu không có lưu hậu thù gì vạn nhất đến lúc yêu hằng thấy tình thế không diệu dụng chính mình lưu chuẩn bị ở sau đem những này người bình thường làm con tin đến uy hiếp bọn họ làm sao bây giờ cho nên bất kể như thế nào hắn đều phải đem phòng ngự kết giới bố trí xong lại nói lão đại ta vừa nghe nói ngươi đã tỉnh lập tức chạy tới bán thần không gian kết quả mới vừa đến bán thần liền nói cho ta ngươi cũng sớm đã đi ta vừa mới đổi kịp ngươi còn chưa kịp mở miệng ngươi ném xuống một câu để ta đi tìm hiểu thông tin liền lại chạy ta là một khắc cũng không dám trì hoãn lập tức xuất phát mới vừa tìm hiểu tốt liền ngựa không ngừng v õ chạy về tới tìm ngươi trong lúc này liền nghỉ ngơi một chút đều không có ta có thể là đường đường mạc nhai chi chủ bị ngươi một tên tiểu bối như thế sai bảo đều không có một câu phàn nản ngươi còn muốn ta thế nào nhưng g u y ê n nước lai từ vết k ô n gian bên trong chính nhai hoàng khiển thiên linh ma trận, bắt đi tất cả cùng hắn đối nghịch tu sĩ tiến vào từng g đi cái kia chi điều đi đối cái ra ma bắt yêu tất tu t r vào mạc chủ, mặc cả là dù sĩ ớ c c đó h u ẩ bị x o n không gian thân i ế n à là n Nhưng h chơi. h cái gọi là trò t là nắm giữ thượng vị lực lượng không gian chi lực mạc nhai chi chủ có thể nói trên đời này không có cái nào gì không gian có khả năng đem hắn vây khốn cho nên hắn không riêng tránh thoát thiên linh ma trận bắt lấy đồng thời bởi vì tình thế nghiêm trọng lập tức chạy đi b á n thần không gian tìm b á n thần bọn họ thương lượng đối sách thuận tiện nhìn xem lâm tử câm tỉnh lại không có mặc dù trên thế giới không có bất kỳ cái gì sự tình là tuyệt đối thế nhưng từ đời thứ nhất thiên cơ tử bắt đầu thiên cơ nhất mạch tiên đoán từ trước đến nay liền không có xuất hiện qua sai lầm hoặc là không cho phép qua liền một lần duy nhất ngoại lệ cũng chính là lúc đầu xem như trong dự ngôn đời thứ nhất chúa cứu thế lâm trường sinh phản bội chính đạo chuyện kia trong đó cũng tồn tại có rất nhiều tranh luận cùng khó b ề phân biệt bí ẩn chưa có lời đáp loại này khẩn cấp trước mắt xem như trong dự ngôn cái thứ hai chúa cứu thế lâm tử câm lâm vào chiều sâu ngủ say nói không chừng cũng vô pháp cứu vớt cái này thế giới nhưng tình huống cùng năm đó lâm trường sinh lúc kia không giống lúc kia mặc dù là yêu hoàng làm loạn, nhưng chính đạo bên này c h ỉ ít có chống lại lực lượng mà còn yêu hoàng thế lực cũng vẹn vẹn chỉ là có thể tại hoa hạ gây sóng gió mà thôi cho nên muốn hay không cái này chúa cứu thế vấn đề k ỹ thật không lớn có thể mà lại tất cả hai ách tựa hồ cũng trồng chất ở cùng nhau ở thời đại này toàn diện bạo phát đi ra yêu hoàng thi vương thiên quỷ lại thêm khởi tử hoàng sinh xin thể muốn hướng chính đạo báo thủ lâm trường sinh bọn họ thực lực cùng thế lực chưa từng có cường đại q u ầ n ma loạn vũ toàn bộ thế giới đều đã l u ô n hãm mọi người lâm vào sâu s ắ c tuyệt vọng cùng h ắ cám bên trong vào lúc này tựa hồ không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cơn sóng giữ lâm tử câm cái này c h a cứu thế liền lộ ra rất là trọng yếu không quản kết quả cuối cùng làm sao cho dù có một tia hy vọng đều phải đem tóm chặt lấy vì vậy mạc nhai chi chủ đi tới bán thần không gian có lẽ thật là sự an bài của vận mệnh phía trước dùng hết tất cả biện pháp sửng sốt không cách nào tỉnh lại lâm tử câm mà lại vào lúc này tỉnh lại bố trí xong trận pháp về sau nghe lấy mạc nhai chi chủ những lời này lâm tử câm nói bay đây không phải là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao sai bảo hai chữ van bối nhưng không dám nhận từ trước đến nay đều là thành khẩn tỉnh cầu tiền bối ngài hỗ trợ ngài n g u y ệ n ý giúp văn bối tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt có thể ngài nếu là không muốn văn bối cũng tuyệt không có khả năng ép buộc ngài a nói tóm lại hiện tại những n à y người bình thường đã an bài thỏa đáng chúng ta lập tức lên đường đi mặc nhai chi chủ đồng dạng xem như trận pháp cùng kết giới cao thủ xét lại một phen lâm tử câm bố trí trận pháp trong lòng khá là kinh ngạc lâm tử câm tu vi hiện tại tạm thời không đề cập tới đơn thuần cái này trận pháp cùng kết giới phương diện tạo nghệ đã đổi kịp cả một đời chìm đắm trận pháp cùng kết giới đồng thời đối với phương diện này có tuyệt đỉnh thiên phú hán mặc dù đứa nhỏ này tốc độ phát triển khiến người t ậ lưỡi thế nhưng còn chưa đủ còn xa xa không đủa ở trong lòng tự mình lẩm bẩm mặc ngai chi chủ cùng lâm tử c ô m cùng nhau cuối cùng đối kết giới làm một phen kiểm tra xác định không có vấn đề về sau vừa rồi lên đường xuất phát dù sao cũng là nhiều như thế cá i nhân mạng mà còn đều vì bảo vệ tốt bọn họ lưu lại khẳng định như vậy muốn bảo đảm không có sơ hở nào mới được nếu không đến lúc đó thời gian cùng tinh lực lãng phí không nói mục đích còn không có đ ạ tới t đó chính là toi công bận rộn trên đường mặc ngai chi chủ gặp lâm tử c ô m trên mặt tràn đầy không che giấu được sốt ruột cùng lo lắng liền an ủi hắn nói hiện tại tiểu dẫn bọn họ chỉ là sắp đối mặt nguy hiểm nhưng cũng còn không đến mức nhanh như vậy lập tức liền có nguy hiểm hiện tại chạy tới hẳn là kịp lúc đầu trường hợp này bên d ư ớ i lựa chọn tập kích bất ngờ lời nói lấy hắn cùng lâm tử câm thực lực bây giờ đối phó yêu hàng o một người nói không chừng thật có thể đem đánh bại có thể là hắn đã sớm đoán được lâm tử câm lựa chọn đồng thời hiện tại lâm tử câm mới là chúa cứu thế cho nên cũng liền căn bản không cần thiết biểu đạt ra ý kiến của mình tất nhiên lâm tử câm là trong dự ngôn chúa cứu thế như vậy hiện tại hắn cũng chỉ có tin tưởng lâm tử câm làm ra tất cả lựa chọn cùng quyết định c h ư n g một nghìn bốn trăm chín mươi hai tìm kiếm c h ư n g một nghìn bốn trăm chín mươi hai tìm kiếm lời nói phân hai đầu lúc này đ ố i tất cả những thứ này còn không biết chút nào băng tuyết không gian một đoàn người đang đối mặt phiền thoái không nhỏ chết tiệt nơi này khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa tất cả núi cùng đường cũng đều mụ hắn dài đến giống nhau như lúc cái này để lao tử làm sao tìm được đến đường a cái này ngu ngốc nữ nhân có lời gì liền h ả o hảo nói rõ ràng nha nếu không được ta nói lời xin lỗi chính là nhất định muốn xúc động như vậy đi ra ngoài nói đến yêu vương bên trong bài danh phía trên đại khái thì chính là an thái quân hoặc là ba con mắt nếu không nữa thì chính là cái kia giá hậu tử đều là chút khó giải quyết ra hỏa mới giới đột phá đến địa trung phá cảnh trùng, kỳ cảnh kỳ băng ấ t thiên tuyết địa bên trong bị thuần âm c h i lực bích t r ư ớ n g bao trùm toàn thân ảnh tử lâm tử khâm đã tại cái này trong đống tuyết tìm một ngày một đêm lấy tu sĩ tốc độ l i ề n hắn cùng tiểu dẫn nói chuyện công phu cách gần đó một chút hoác linh nhi đều đến cũng khó nói xa như vậy khoảng cách ảnh tử lâm tử khâm thần thức toàn bộ mở ra cũng căn bản không cách nào tra xét đến hoác linh nhi vị trí đến mức dấu chân cùng khí tức gì đó tại cái này sao đột nhiên trong gió tuyết lại thế nào có thể còn lưu giữ lại đâu hiện tại ảnh tử lâm tử khâm khắp nơi đều tìm không được hoắc linh nhi vết tích sau khi ra ngoài thậm chí căn bản tìm không được hoắc linh nhi là hướng phương hướng nào chạy hắn chỉ có thể là cứ như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm có thể tiếp tục như vậy căn bản không có khả năng có bất kỳ kết quả trong lòng càng ngày càng s u ấ t r u ộ t hắn dứt khoát không để ý r ấ t lạnh bay đến trên không đi tìm có thể lên lên tới độ cao nhất định về sau tuyết lớn mật độ lại trên cơ bản hoàn toàn che kín ánh mắt hắn chỉ có thể là dựa vào thần thức một tấc một tấc lục soát ai nói người khác là ngớ ngẩn kỳ thật chính mình cũng không tốt đến, đến nơi đâu tại sao phải xính cường a tiểu dẫn không phải biết cái k i a chết tiệt thủ tướng chú đóng ở địa phương nào sao ta nếu để cho nàng dẫn đường lời nói cũng sớm đã đến à. hoác đại tiểu thư nói tóm lại tất cả đều là lỗi của ta là ta chết sĩ diện miệng vừa thối không nên nói những lời k i a tổn thương ngươi ngươi tuyệt đối không cần có việc cũng tuyệt đối không cần sinh tưởng đánh không lại liền mau chạy trốn ta nhất định sẽ tìm tới ngươi ta lập tức liền đến ảnh tử lâm tử không cắn chặt hàm răng lo âu trong lòng càng nồng đậm hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung vạn nhất hoác linh nhi xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ vừa nghĩ tới loại tràng cánh đó hắn lập tức đột nhiên lay động đầu đem những ý nghĩ này cùng suy nghĩ toàn bộ s ô tan vốn còn muốn giữ lại một chút lực lượng một hồi tốt trợ giúp hoắc linh nhi nhưng tại lo âu và lo lắng thúc đẩy bên dưới ảnh tử lâm tử khâm cũng không quản được như vậy nhiều lập tức sử dụng từ an thái quân nơi đó học được ảnh tử phân thân phân ra mười mấy cái phân thân hướng về phương hướng khác nhau đi tìm hoắc linh nhi vết tích một chiêu này chế tạo ra phân thân thực lực có hạn mà còn tiêu hao năng lượng to lớn cho dù là hắn hiện tại đem trong cơ thể toàn bộ chân khí cùng âm khí dùng tại chế tạo trên phân thân cũng nhiều nhất bất quá chỉ có thể phân ra chừng một trăm cái tại trong khi thực chiến thực sự là không có cái gì tác dụng quá lớn thế nhưng ngay tại lúc này đục phải loại này cần tại phạm vi lớn bên trong tìm kiếm cá thể tồn tại thời điểm một chiêu này liền có thể cử đi rất lớn công dụng dùng hết trong cơ thể hơn phân nửa năng lượng về sau ảnh tử lâm tử không ngừng lại vì ứng đôi tùy thời có khả năng xuất hiện tình hình hắn cũng không có khả năng đem năng lượng trong cơ thể thật dùng không có chút nào thừa lại phân ra những này phân thân về sau hắn truyền đạt để bọn họ từng tức từng tức tìm tòi tỉ mỉ mệnh lệnh sau đó chính mình thì hướng về một cái không có phân thân đi hướng phương hướng tiếp tục tìm kiếm hoác linh nhi hạ lạ sự thật chứng minh Có một số việc thật cần một một thật số đây á m n g ư là m mới hiệu có u s xây dựng tại một tòa băng sơn bên trên cung điện toàn bộ cung điện đều giống như băng điêu k h ắ p đi ra đồng dạng nhìn qua một mươi phần hùng vĩ lại mỹ lệ bất quá thời khắc này ảnh tử lâm tử khâm lại thực tế không có thưởng thức tâm tình hắn dùng vọt vào cửa lớn mở rộng ra cung điện toàn lực mở ra thần thức tìm kiếm hoác linh nhi khí tức hắn cắn chặt hàm răng khẩn trương tới cực điểm cho dù đã đến nơi này tại không có xác định hoác linh nhi bình an vô sự phía trước hắn phần này lo lắng không riêng sẽ không tiêu tán ngược lại sẽ càng ngày càng mãnh liệt tuyệt đối không cần có việc ca ảnh tử lâm tử khâm nắm chặt lên s o n g quyền ở trong lòng hát lớn cuối cùng thần t h ứ c của hắn cha sẽ đến hoác linh nhi khí tức liền tại phía trước xuyên qua hành lang dài g i n g i ặ ảnh tử lâm tử khâm vọt vào bên trong tòa cung điện này một cái đại hắn một cái liền nhìn thấy hoắc linh nhi lập tức hướng về nàng và tới chính tựa vào bên tường nghỉ ngơi hoắc linh nhi cũng tương tự cảm thấy khí t ứ c của hắn chỉ là còn không có kịp phản ứng liền bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng ảnh tử lâm tử khâm đột nhiên bắt lấy bà vai ngươi vì sao lại tới đây thật là ngươi sao hoắc linh nhi trong mắt nổi lên một vệt ngoài ý muốn cùng cảnh giác bất quá lập tức cảm thụ được ảnh tử lâm tử khâm trên thân đặc hữu khí t ứ c hoắc linh nhi lại bung ô xuống trong lòng cảnh giác ảnh tử tồn tại bản thân chính là độc nhất vô nhị không ai có thể mô phỏng theo tính ra hắn loại kia đặc thù khí t ứ c cho nên cũng liền không tồn tại trước mắt mặc dù hoắc linh nhi sâu trong nội tâm nhưng thật ra là hy vọng ảnh tử lâm tử không đổi theo ra đến nhưng nàng cũng xính cường không chịu biểu lộ ra chỉ có thể là tận lực một bên sụ mặt một bên dãy rủa lấy nói tranh thủ thời gian bung tay xem thật kỹ một chút trên mặt đất cỗ thi thể kia à ta giải quyết đi nơi này thủ tướng thế nào hắn là ta một người đánh bại dạng này đủ để hướng ngươi chứng minh ta không phải như vậy vô dụng à nhìn ngươi về sau còn dám hay không dùng chỉ là nữ nhân loại này tính từ đến hình dung ta nhìn xem hoác linh nhi toàn thân nhìn thấy mà giật mình vết thương cùng chạy sôi máu tươi lại nhìn trên mặt nàng loại kia chứng minh chính mình giá trị cùng năng lực về sau chỗ hiện ra cái chủng loại kia nụ cười trong n g á y mắt đó ảnh tử lâm tử khâm đột nhiên cảm giác tâm rất đau có lỗi với ảnh tử lâm tử khâm mở miệng hắn hơi cúi đầu âm thanh đang run run dậy liền bắt lấy hoác linh nhi bả vai tay cũng không ngừng đang run run dậy hoác linh nhi sửng sốt nàng có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai nàng biết ảnh tử lâm tử khâm có rất lớn khả năng sẽ theo tới đồng thời cũng ảo tưởng qua rất nhiều loại ảnh tử lâm tử khâm nhìn thấy nàng khả năng sẽ xuất hiện phản ứng nàng vốn cho rằng ảnh tử lâm tử khâm sẽ mời phần phẫn nộ cùng kích động gian dạy nàng lại tuyệt đối không nghĩ tới ảnh tử lâm tử khâm mở miệng câu nói đầu tiên lại là có lỗi với ta không nghe lầm chứ n g ư ơ i cái tên này cũng sẽ nói xin lỗi n g ư ơ i đến cùng là cái kia g ầ n đi không đợi hoác linh nhi đem phía sau nói ra miệng ảnh tử lâm tử khâm hành động kế tiếp liền làm nàng đại nao lập tức lâm vào ngắn ngủi trống không bên trong chương một nghìn bốn trăm chín mươi ba biến hóa chương một nghìn bốn trăm chín mươi ba biến hóa ảnh tử lâm tử khâm ôm lấy hoác linh nhi một cử động kia không riêng khiến hoác linh nhi trong đầu ngắn n g i lâm vào trống không liền chính hắn cũng giật nảy mình. Như thế ôm một cái. trong lòng hắn lo âu và bất an chậm rãi tiêu tán ít nhất hoắc linh nhi bình an vô sự nàng sống sờ sờ bị chính mình ôm vào trong ngực có thể đồng thời trong lòng hắn cái kia phần ấ y náy cùng hối hận lại càng ngày càng nặng nề hắn lên tiếng lần nữa hướng hoắc linh nhi xin lỗi âm thanh có chút r u n r ú dậy có lỗi với đều là ta không tốt ta không nên không để ý tới cảm thụ của ngươi nói những cái kia hôn chướng lời nói kỳ thật ngươi rất mạnh rất lợi hại ngươi cũng chưa từng có kéo sau đó chân gì đó phía trước nhiều lần nếu không có ngươi ta đã sống chết ngươi nếu là cảm thấy sinh khí ngươi mắng ta đánh ta đều có thể ta tuyệt đối sẽ không, đánh trả, cũng sẽ không có mảy may lợi cho nên lần tiếp theo có thể hay không đừng có lại dạng này chính mình một người đi ra ngoài làm hoắc linh nhi kịp phản ứng về sau nàng cảm giác chính mình nhịp tim đột nhiên ra tốc mặt cũng có chút nóng lên trong lòng trừ thẹn t h ù n g còn có mặt khác một chút cảm giác nói không ra lời nàng không thể tin được ảnh tử lâm tử k h â m thế mà lại làm ra cử động như vậy cũng hoài nghi hẳn có phải là địch nhân g i ả trang nàng không biết làm thế nào mới tốt chỉ nghĩ đến nhanh t r á n h thoát nhưng làm nàng nghe đến ảnh tử lâm tử k h â m ấy câu nói đặc biệt là một câu cuối cùng thời điểm động tác của nàng ngừng lại người tính toán ôm đến lúc nào hoắc linh nhi nhẹ nói Tỉnh áo lại ảnh tử lâm tử k h â m ý thức được chính mình làm như vậy tương đối không ổn lập tức đem tay thu hồi lại bầu không khí một lần vô cùng xấu hổ xin lỗi để ngươi lo lắng ta chỉ là không nghĩ một mực như thế kéo ngươi chân sau không nghĩ chuyện gì đều dựa vào ngươi ta cũng muốn dựa vào chính mình lực lượng làm những gì nửa ngày hoác linh nhi mở miệng nói ảnh tử lâm tử k h â m nhẹ gật đầu ta biết cho nên ta mới muốn xin lỗi ngươi phía trước ta nói những lời kia thật rất quá đáng ta cũng chỉ là không nghĩ ngươi thụ thương không nghĩ ngươi gặp phải nguy hiểm hoác linh nhi n g miệng nghe được câu này về sau trong lòng sinh ra một ít rung động phía trước loại kia cảm giác kỳ quái càng thêm mãnh liệt ngươi vì cái gì vốn là như vậy bảo vệ ta còn như thế quan tâm ta nghe đến vấn đề này ảnh tử lâm tử khâm phảng phất bị xét đánh một cái giống như thân thể của hắn cứng đờ không biết phải làm thế nào trả lời bởi vì chính hắn cũng không hiểu vì cái gì chính mình muốn liều mạng như vậy đem hết toàn lực bảo vệ hoác linh nhi còn như thế quan tâm cùng quan tâm nào đâu tình cảm cái đồ chơi này thật đúng là phức tạp cái kia ngươi không phải dạy ta tình cảm lão sư sao huống hồ ta cùng sư phụ ngươi còn có hợp tác cho nên bất luận từ góc độ nào cân nhắc ta đều tuyệt đối không thể để ngươi có chút sơ xuất huống hồ còn chưa chờ ảnh tử lâm tử khâm nói xong hoắc linh nhi mặt lập tức lạnh xuống nguyên lai、like、hắn làm những này chỉ là vì không phá hư chính hắn kế hoạch sao hoắc linh nhi trong lòng đột nhiên tràn đầy thất vọng nàng vốn cho rằng ảnh tử lâm tử khâm thật đã thay đổi biến thành một cái đáng giá tín nhiệm cùng dựa vào chân chính có máu có thịt người thế nhưng xem ra có lẽ vô luận một người làm sao thay đổi bản chất của hắn đều là từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi ta hiểu được tiểu dẫn không có cùng ngươi đồng thời đi sao có một số việc nói cho các ngươi làm ta đánh bại cái này thủ tướng về sau cũng không có từ trên người hắn phát hiện chìa khóa cửa lớn cũng không có xuất hiện ta nghĩ cái này cũng liền mang ý nghĩa nơi này thủ tướng không hề chỉ có một mình hắn có thể mấu chốt là căn cứ ta cùng tiểu dẫn mấy ngày nay điều tra cùng thăm dò nơi này từ đầu đến cuối đều chỉ có hắn một cái thủ tướng ta tại cái này tòa cung điện bên trong cũng đều tìm k h ắ p cả không có mặt khác thủ tướng anh tử theo ly đến nói thủ tướng là sẽ không rời đi lánh địa của mình có thể đây là yêu hoàng định quy củ bọn họ lúc nào cũng có thể ra người phản nói đến đây hoắc linh nhi ngừng lại trên mặt biểu lộ cũng phát sinh c ự biến chúng ta nhanh đi về tiểu dẫn nói không chừng có nguy hiểm nói xong hoắc linh nhi lập tức liền xông ra ngoài ảnh tử lâm tử khâm thì đứng tại chỗ do dự một lát vừa rồi đuổi theo mình rốt cuộc là thế nào ảnh tử lâm tử khâm cảm thấy mười phân buồn rầu trong đầu có quá nhiều vì cái gì để hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ chính mình trước đây tại hoắc linh nhi trước mặt luôn là trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái gì không có chút nào kiếm kỵ dù sao chỉ cần thấy được hoắc linh nhi tức hồn hển bộ dạng hắn liền vui vẻ không được nhưng không biết bắt đầu từ khi nào chính mình tại đối mặt hoắc linh nhi thời điểm thế mà thường xuyên lá mặt lá trái rõ ràng trong nội tâm không phải nghĩ như vậy lại hết lần này tới lần khác vì không đem chính mình ý tưởng chân thật nói đi đến mà đi bịa đặt một chút chính mình hiện tại từ trước đến nay không nghĩ qua đồ vật sau đó nói đi ra đồng thời hiện tại hắn bắt đầu thích xem đến hoắc linh nhi trên mặt hiện ra nụ cười nếu như hoắc linh nhi là loại kia vui vẻ vui vẻ răng r ấ p cho dù hắn bản thân bị trọng thương nhìn thấy về sau đều sẽ l ã n g quên rơi vết thương trên người đau nhưng nếu như hoắc linh nhi không vui thay đổi đến phẫn nộ hoặc là bi thương thời điểm hắn liền tính thân thể hoàn hảo không có bất cứ vấn đề gì cùng tổn thương đều sẽ cảm thấy toàn thân không thích hợp vừa rồi thật sự là hắn nói không nên lợi vì cái gì đồng thời không dám nhìn thẳng hoắc linh nhi vì qua loa đồng thời để chính mình thoát ly loại này gian nan hoàn cảnh khó khăn dưới tình thế cấp bách hắn nói ra như vậy nhưng trên thực tế hắn sớm đã không còn đem bảo vệ hoác linh nhi nhìn thành là bảo hộ chính mình cùng h ắ t hạt ở giữa nơi giao dịch chuyện phải làm cái gì học tập tình cảm cũng càng thêm không có khả năng trở thành hắn liều mạng cái mạng này đều muốn bảo vệ hoác linh nhi đồng thời quan tâm cùng quan tâm nàng lý do lúc nào chính mình thay đổi đến như thế không dứt khoát trên đường trở về cho dù lấy tốc độ của hắn có thể vượt qua hoác linh nhi ở phía trước đi t r ư ớ có c thể hắn vẫn là tận lực hãm lại tốc độ đi theo hoác linh nhi sau lưng nhìn xem bóng lưng của nàng trong đầu tự hỏi những này làm hắn tâm phiền ý loạn nhưng dù sao không có đáp án vấn đề ảnh tử lâm tử khâm không thích chính mình hiện tại cái dạng này cực độ không thích nếu như luôn là suy nghĩ quá nhiều sợ đầu sợ đôi cái gì cũng không dám đi làm làm cái gì phía trước đều muốn cân nhắc đ ư ợ c n g à y cái kia chẳng phải thay đổi đến cùng lâm tử k h â m đồng dạng sao đem trong đầu những cái kia phức tạp suy nghĩ tạm thời đẻ xuống ảnh tử lâm tử khâm bắt đầu chuyên tâm tự hỏi chuyện trước mắt hắn nghe được hoác linh nhi ý tứ trong lòng cũng là nghĩ như vậy yêu hoàng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn từ trước đến nay liền không phải là một cái coi trọng chữ t i n người lại nói quy tắc trò chơi là hắn chế định bất kể như thế nào hiện tại bọn hắn ba người có lẽ bắt đầu báo đoàn lẫn nhau ở giữa một tấc cũng không rời vua luận như thế nào bọn họ đều nhất định muốn chước tìm tới còn lại cái kia hoặc là mấy cái thủ tướng lại nói đến mức là đánh bại bọn họ tiếp tục đi xuống dưới vẫn là dò phía ngoài tình báo về sau rời đi nơi này cũng chỉ có thể là đến lúc đó xem tình huống mà định ra chương một nghìn bốn trăm chín mươi bốn giấu đi thủ tướng chương một nghìn bốn trăm chín mươi bốn giấu đi thủ tướng may m à chính là làm bọn họ đuổi đi về thời điểm tiểu dẫn cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm làm nghe hoác linh nhi giải thích xong vừa rồi nàng đánh bại thủ tướng về sau phát sinh những cái kia khác thường đồng thời nghe ảnh tử lầm tử khâm đề nghị về sau tiểu dẫn hơi n h í u lên lông mày xem ra xác thực rất có thể còn có một cái thậm chí mấy cái thủ tướng hoặc là yêu hàng o xuất phát từ nguyên nhân nào đó cũng không muốn chúng ta rời đi nơi này liền đem chìa khóa thu về hoặc là phong tỏa cửa lớn cũng có nói Khả nghe ă n t ự c chúng tế tóm tử tại ta thân quá nhiều, nói tóm lại, ảnh tử nói không hiện bản liền lại sai, vậy ảnh tử lâm tử k h â m cùng hoắc linh nhi nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý bất quá lời tuy như vậy hiện tại bọn hắn ở ngoài sáng đối phương ở trong tối yêu hoàng con mắt của bọn hắn gì đó hoàn toàn không biết bọn họ lại như thế nào áp dụng ứng đối biện pháp đâu Tiểu tra xét dưới mặt đất có đồ vật người chi dưới để dẫn, dùng băng năng gì lực có có khả đồ tiểu dẫn trên mặt lộ ra vẻ suy tư ngươi nói là còn lại cái kia hoặc là những cái kia thủ tướng có khả năng tại dưới đất ảnh tử lâm tử khâm nhẹ gật đầu đối chúng ta phía trước tại sa mạc không gian thời điểm nơi đó dưới mặt đất liền có một cái rất lớn không gian là những cái kia thổ dân sinh vật chỗ ở cho nên ta đang suy nghĩ tất nhiên trên mặt đất chỗ nào cũng không tìm tới vết tích có thể hay không liền tại dưới mặt đất đâu mặc dù ngươi băng chi lực cùng nơi này hàn khí cũng không tính đồng nguyên nhưng ít ra lẫn nhau đều không b à i xích nếu như là ngươi lời nói có thể hay không lợi dụng chính mình lực lượng cha xét một xuống dưới đất có thể thử một lần nếu như yêu hoàng không có ra vẻ cố ý đem chúng ta vây ở chỗ này lời nói cũng chỉ có thể là còn có thủ tướng không có bị chúng ta đánh bại có thể trên mặt đất chúng ta từng tức từng tức tìm kiếm cũng không tìm tới cho nên tại dưới đất khả năng rất lớn như vậy đi chúng ta bây giờ liền đi tòa cung điện kia trước từ cung điện dưới mặt đất bắt đầu tìm kiếm bởi vì nếu như vậy còn dư lại thủ tướng liền trốn tại cung điện dưới mặt đất nhất định độ sâu lời nói liền đã không tính vi phạm quy tắc cũng sẽ không bị chúng ta phát hiện đúng không ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi đối với tiểu d ẫ n cách nhìn đều rất đồng ý chính như tiểu d ẫ n nói tới nếu như yêu h o à n g không có đủ nghịch thủ đoạn đem bọn họ cố ý vây ở chỗ này lời nói như vậy cũng chỉ có thể là còn có, có thủ tướng không có giết chết nếu như đây là người nhát gan sợ chết hạng người đồng thời có năng lực đặc thù lời nói trốn tại cung điện dưới mặt đất nhất định chiều sâu là tuyệt đối có thể tránh né bọn họ thần thức tra xét mặc dù thần thức có thể ba trăm sáu mươi độ không có góc chết thăm dò khí tức tồn tại nhưng mạnh hơn cường giả thần thức cũng không phải có thể vô hạn mở rộng đều có lớn nhất phạm vi nếu như muốn hình dung toàn lực mở ra về sau thần thức tựa như là một cái vô hình hình cầu. vô luận trên trời dưới đất phương hướng chỉ cần tại cái này hình cầu bên trong tồn tại trừ phi mang theo có đặc thù bí bảo bằng không mà nói làm sao ẩ nút n đều là không chỗ che thân chỉ khi nào thoát ly cái phạm vi này lời nói thân thức liền tra xét không đến người này tồn tại nếu như đối phương vừa v ẫ n vẫn là dấu ở mắt thường không thấy được địa phương vậy thì càng thêm không cách nào xem ra từ khi bên trên một nhóm yêu vương sau khi chết lão yêu quái đối với thủ hạ của mình lựa chọn càng ngày càng rộng rãi loại này hạng người ham sống sợ chết đều có thể tuyển chọn làm yêu vương trên đường ảnh tử lâm tử khâm nghĩ đến còn lại thủ tướng rất có thể trốn tại cung điện sâu dưới lòng đất không khỏi khinh thường hừ lạnh một tiếng trên thế giới này không phải là cái gì người đều chịu vì người khác mà hy sinh tính m ệ n h sinh mệnh chỉ có một lần đối với mỗi người đều đầy đủ c h â n quý nếu như không phải đối với chính mình đến nói vô cùng trọng yếu người ai sẽ không công lãng phí hết đây chỉ có một lần không cách nào làm lại sinh mệnh quý báo đâu yêu hoàng đem tất cả thủ hạ đều coi như con cờ thực hiện cao áp chính sách không phục tùng liền toàn bộ giết chết bộ hạ của hắn trên cơ bản đều chẳng qua chỉ là e ngại hắn mà thôi đối hắn căn bản không coi là trung thành như thế nào lại nguyện ý vì hắn mà chết đâu nghe đến ảnh tử lâm tử k h â m lời nói tiểu dẫn nói như vậy kỳ thật nàng bản thân cũng không có ý tứ gì khác nhưng người nói vô tâm nghe lấy có ý hoác linh nhi cùng ảnh tử lâm tử k h â m đồng thời nhìn hướng đối phương ánh mắt tương đối bất quá một giây bọn họ lại đồng thời đem ánh mắt rời đi không phải là vì đối với chính mình đến nói vô cùng trọng yếu người liền sẽ không hưởng phí hết chính mình quý giá tính mạng sao thế nhưng hứa hắn cũng không giống nhau hắn đã từng nói cho ta biết vì được đến tự do hắn cái gì đều nguyện ý làm cho dù là trả giá chính mình sinh mệnh mà chính hắn cũng chính miệng thừa nhận l i ề u mạng bảo vệ ta bất quá là vì có khả năng tiếp tục cùng sư phụ làm giao dịch tình lại a hoác linh nhi ngươi đã sớm phải biết hắn đến cùng là cái người thế nào không muốn bị biểu tượng làm cho mẹ hoặc hoác linh nhi ở trong lòng lầm bầm mặc dù là như thế khuyên chính mình nàng cũng hạ quyết tâm muốn cùng ảnh tử lâm tử k h â m g i ữ một khoảng cách có thể là vì cái gì trong lòng của nàng lại sẽ còn cảm thấy khó chịu đâu cuối cùng ba người đến tòa kia trên tuyết sơn mặt cung điện tiểu rất lựa chọn kỹ càng vị trí bắt đầu vận dụng chính mình b ă n g chi lực đem một phần nhỏ thần thức bám vào ở phía trên sau đó liền khống chế chính mình b ă n g chi lực từ mặt đất thấm vào chậm dại hướng xuống cha xét địa cảnh cường giả thần thức bình thường mà nói đều đã tương đối cường đại toàn lực thả ra cha xét phạm vi là rất rộng nếu như đối phương thật trốn tại dưới đất chỗ sâu kỳ thật tiểu dẫn cũng không cần khống chế băng chi lực xâm nhập quá sâu chỉ cần đối phương xuất hiện đang dò xét phạm vi tích ngoài rìa nàng liền có thể cảm giác được a n h tử lâm tử k h ô n cùng hoắc linh nhi đều cẩn thận đang vì tiểu dẫn hộ pháp đồng thời yên tĩnh cùng đợi kết quả đương nhiên nơi này cái gọi là yên tĩnh chẳng qua là biểu tượng mà thôi Bọn ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi đồng thời hỏi xem ra chúng ta đoán không có sai còn có một cái thủ tướng liền trốn ở phía dưới là cái yêu tộc chỉ có địa cảnh sơ kỳ thực lực xem ra hẳn là một cái xếp hạng dựa vào sau yêu vương c h ắ c không được không dám chính diện nên chiến nguyên lai thực lực như vậy yếu ta đã dùng băng chi lực đem hắn tạm thời đông lại bây giờ chuẩn bị nhất cổ tắc ký trực tiếp đem hắn đánh rét tiểu dẫn nói hời hợt nhưng trên thực tế đối với nàng đến nói muốn đem phía dưới cái kia bất quá địa cảnh sơ kỳ yêu vương đánh g i ế t đích thật là một kiện hết sức dễ dàng sự t ì n h nàng thậm chí căn bản không cần hao tâm tổn trí đem tên kia yêu vương kéo lên đến hoặc là chính mình đi xuống tìm hắn chỉ cần giống vừa rồi như thế vận dụng băng chi lực thấm vào đến dưới đất dùng băng chi lực đem toàn thân thậm chí trong cơ thể toàn bộ đông kết sau đó dùng ngoại lực đem đông thành tượng b ă n g hắn đập nát là được rồi nói xong tiểu dẫn liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại lần này nàng đã tìm tới đối phương ở nơi nào chỉ cần đem đánh rết là được cho nên so vừa rồi nhanh hơn nhiều không đợi ti cung điện bên trong đã phát sinh tiếng động chương một n r ă m chín m đồng minh dạng nước chương một n r ă m chín m đồng minh dạng nước toàn bộ cung điện cũng bắt đầu đang l â y động hoác linh nhi cùng ảnh tử lầm tử khâm nhịu nhữ mày nhìn quanh bốn phía một cái phía trước bị hoác linh nhi đánh rết tên kia tân nhiệm yêu vương bên cạnh thi thể lóe lên tia sáng ngay sau đó một cái đóng chặt cửa lớn chậm rãi hiện lên đi ra chốc lát sau dưới mặt đất đột nhiên dâng lên một cái to lớn từ băng ngưng kết thành n ắ m đấm xuyên thấu qua sáng long lanh băng có khả năng nhìn thấy cái này hàn băng bàn tay to tầm chỗ cầm là một cái tản ra tia sáng chìa khóa đều chìa kh điều khiển hàn băng bàn tay lớn đem chìa khóa đặt ở chính mình trên lòng bàn tay sau đó nhìn hướng còn lại hai người mở miệng nói cuối cùng là lại xông qua một quan kế tiếp còn có không biết bao nhiêu cửa hải đang chờ bọn họ đồng thời liền tính bọn họ có khả năng đi đến cuối cùng chờ trở lại chủ thế giới bọn họ lại có thể làm được gì đây mê man là tiến lên c h ư n g ngại đối mặt với thông hướng con đường phía trước cửa lớn thâm tình như vậy nên thu lại vô luận là ảnh tử lâm t ử khâm vẫn là thân là nữ hải tiểu dẫn cùng hoác linh nhi đều đã không muốn suy nghĩ tiếp sau này phải làm gì nghĩ đến càng nhiều sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng mê man cùng p h í não không biết phải làm thứ gì kỳ thật bọn họ việc cần phải làm rất đơn giản chỉ cần một mực tiến lên là được rồi trở lại chủ thế giới về sau có thể hay không đánh bại yêu hoàng cùng thi vương đó là sau khi trở về sự tình căn bản không phải bọn họ hiện tại có lẽ cân nhắc khi sâu m ộ t hơi ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi trước sau nhẹ gật đầu bày tỏ chính mình đã chuẩn bị xong tiểu dẫn thay thế hướng chìa khóa bên trong đưa vào một ít yêu lực đem kích hoạt sau đó chìa khóa tỏa ra hào quang trói sáng từ trong tay tự động bay về phía cửa lớn cơ mở ảnh tử lâm tử khâm một ngựa đi đầu cái thứ nhất và o tiểu dẫn cùng hoác linh nhi thì theo sát phía sau làm bọn họ toàn bộ tiến vào về sau chủ ử a l thế giới bên trong yêu hoàng nhìn trước mắt bị phong ấn lại chủ cố lạnh lùng nói bởi vì chủ cố hiện tại là thi vương thủ hạ khống chế tất cả cương thi đại quân cao nhất người phụ trách nhất định phải lưu lại quản khống tốt nhóm này cương thi đại quân cho nên cũng không có bị phái đến những cái kia trong không gian làm thủ tướng mà là lưu tại chủ thế giới hiện tại thi vương cùng viêm tôn quách đạo thành mất đi bóng dáng yêu hoàng làm chuyện thứ nhất chính là triệu hồi chính mình tất cả cấp dưới đem thi vương cấp dưới vây ở dị không gian sau đó hắn không riêng rời đi những cái kia làm con tin người bình thường còn tự thân chạy đến tìm đến chu cố bước b á c h nàng trở thành thủ hạ của mình giao ra cương thi đại quân quyền k h ô n g chế mà yêu hoàng một cử động kia cũng tuyên bố hắn cùng thi vương ở giữa đồng minh quan hệ chính thức giản đức cho tới nay thi vương thủ hạ tinh nhuệ cùng với sức chiến đấu cao nhất đều là cương thi nhưng những cái kia lựa chọn quy thuận cùng đầu hàng tại bọn hắn tà tu cũng toàn bộ đều là thi vương cấp dưới dù sao xem như thế gian c ự c â m gây nên tà tồn tại thi vương trong cơ thể âm khí có thể dùng mênh mông đến hình dung đối với những n à y cùng hắn nắm giữ đồng nguyên lực lượng tà tu hắn có thể rất dễ dàng kinh sợ cùng khống chế bọn họ mặc dù thi vương đối với thủ hạ của mình là đem bọn họ trở thành người nhà đối đ ã i cho nên bọn họ cao tầng nội bộ cực độ đoàn kết không có khả năng bị phân hóa nhưng những n à y tà tu thủy chung là nhân loại không có khả năng thật nguyện ý cùng cương thi làm đồng bạn tại yêu hoàng thực lực cường đại cưỡng bức phía dưới bọn họ lập tức phản chiến xóa sạch những cái kia không muốn đầu hàng tà tu cùng cương thi hiện tại thi vương còn dư lại cấp dưới c ũ cố. Cố yêu hoàng có bị â đã sớm điều tra chu c ấ ngậm mượn chu cố là từ dân quốc thời kỳ sống đến bây giờ đối với lâm tử câm bọn họ đến nói đích thật là thuộc về nhân vật lịch sử nghĩ t h a đến liên quan tới nàng tình báo đích thật là khá khó khăn có thể yêu hoàng là từ thái cổ thời kỳ không ngừng chuyển sinh đến hiện đại tồn tại mặc dù trong đó đối rất nhiều thời đại tồn tại ký ức chống không nhưng muốn t r a rõ ràng một cái dân quốc thời kỳ người tất cả tư liệu vẫn là dễ như trở bàn tay dân quốc thời kỳ chính là quân phiệt hôn chiến chiến loạn nhân đại có thể nói là vô cùng h ắ cám mạng người còn rẻ hơn có r i á c một thời kỳ chu cố lúc đầu gia cảnh giàu có tại phụ mẫu yêu thương hạ qua không buồn không lo sinh hoạt có thể là có một ngày một tên quân phiệt mang theo binh sĩ xâm nhập nhà bọn họ tàn nhẫn sát hại chu cố cả nhà còn cấp sạch nhà bọn họ tiền tài đồng thời chiếm cứ chu cố nhà phòng ở nhà bọn họ hạ nhân liều chết bảo vệ chu cố chạy trốn dù n g chu cố trở thành duy nhất người sống sót có thể là bên ngoài dối loạn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng chu cố không có bất kỳ cái gì tại loại này gian khổ hoàn cảnh dưới sinh tồn đi xuống kỹ năng cuối cùng kém chút bị những cái tia dân đói ăn hết t r â m trọng là cứu nàng là một cái cương thi cương thi rết sạch những cái tia dân đói còn cắn bị thương nàng nàng thừa dịp cương thi ăn những cái tia dân đói thời điểm lặng lẽ chạy trốn cuối cùng là tạm thời thoát đi nguy hiểm mặc dù trên thân thi độc là trí mạng dựa theo lẽ thường đến ó i nàng sớm muộn đều sẽ chết sau đó biến thành một bộ không có linh hồn không có ký ức. chỉ biết là giết chóc cùng thôn phệ thịt người cương thi có thể mà lại bởi vì thể chất đặc thù chu cố không riêng không có chết còn trở thành bất tử c h i thân yêu hoàng chuyên môn điều tra quá lúc cắn bị thương chu cố cương thi là lai lịch gì có kết quả nhưng là đó bất quá là một đầu cấp thấp nhất bình thường cương thi mà thôi không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù có thể mà lại bị loại này cương thi cắn một cái đồng thời lây nhiễm thi độc chu cố lại trở thành so thi vương còn biến thái tồn tại thi vương là gần như không chết tự lành năng lực siêu cường vô luận cái dạng gì trọng thương đều có thể vài giây đồng hồ bên trong phục hồi như cũ nhưng trái tim vẫn là nhược điểm của hắn có thể chu cố nhưng là vô luận phá hủy trái tim của nàng vẫn là đầu óc của nàng hoặc là nàng linh hồn nàng đều có thể trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ năng lực như vậy quá mức hoà mỹ nàng từ dân quốc thời kỳ sống đến bây giờ cũng liền mang ý nghĩa liền chờ nàng chính mình chết giả con đường này đều đi không thông đối phó dạng này một cái kinh khủng tồn tại tựa hồ chỉ có đem nàng vĩnh cửu phong ấn có thể theo tuế nguyện tăn mòn lại thế nào kiên cố cường đại phong ấn đều sẽ mục nát cùng mất đi hiệu lực đến lúc đó chu cố lại sẽ lần thứ hai chạy ra ta tự tuyệt ta là thi vương cấp dưới vô luận như thế nào đều không có lý do phản bội hắn chu cố khỏe miệng mang theo đối với mất đi tất cả trọng yếu đồ vật đồng thời bất tử bất diệt nàng đến nói thế gian này đã lại không có bất kỳ vật gì có khả năng uy hiếp được nàng cho nên cho dù là đối mặt có thể nói đương kim trên đời người mạnh nhất yêu h o à n g nàng cũng không có mảy may e ngại yêu h o à n g trên mặt vẻ băng lãnh cũng dần dần biến mất khoe miệng của hắn đồng dạng nâng lên một vệ t đường cong đối với chú cố hắn từ trước đến nay không nghĩ qua t ớ i cứng hắn đã nghĩ kỹ đả động nàng sách lược vải toàn chứ m t nghìn b r ă m chín m đòn sát thủ chứ m t nghìn b r ă m chín m đòn sát thủ chú cố chẳng lẽ ngươi không nghĩ triệt để hủy đi cái này thế giới sao mặc dù nghe vào một câu nói như vậy thực tế có chút trung nhị có thể nói ra câu nói này nhưng là yêu hoàng đương kim trên đời có khả năng nhất đem câu nói này thực hiện tồn tại kỳ thật không quản lẫn nhau ở giữa như thế nào đấu v õ c mồm quan hệ nhìn qua như thế nào ác liệt đối với yêu hoàng đến nói hắn lý tưởng nhất hợp tác đồng bạn từ đầu đến cuối đều là thi vương cũng chỉ có thi vương có thực lực kia cùng tư cách cùng hắn kể vai chiến đấu nhưng bây giờ con mắt của bọn hắn đã thay đổi đến hoàn toàn không giống thậm chí có thể nói là đi ngược lại đồng thời vô luận một bên nào cũng không nguyện ý hướng đối phương thỏa hiệp đều tại quyết g i ý mình mâu thuẫn đã thay đổi đến không thể điều hòa tất nhiên dạng này hắn chỉ có thể là lựa chọn thiên hạ thủ vi cường vô luận như thế nào hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy thi vương cái này chính mình lúc đầu tốt nhất đồng bạn biến thành chính mình trên đường c h ứ a n g ngại vật bây giờ thiên linh mà trận hấp thu năng lượng cùng huyết tinh chi khí đã không sai biệt lắm đầy đủ về sau nếu không được huyết tế mấy cái chính đạo tu sĩ đến chân chính góp đủ mấy là được rồi kế hoạch của hắn đã đến cuối cùng giai đoạn tuyệt đối không thể sai sót cho nên với hắn mà nói hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới một người đến thay thế tại cái này kế hoạch cuối cùng giai đoạn phát huy tác dụng trọng yếu thi vương khắp nơi tìm thiên hạ có khả năng hoàn mỹ thay thế thi vương sẽ không có một tơ một hào sai lầm xuất hiện cũng chỉ có chu cố mặc dù thực lực của nàng tại thi vương giới c h ư ớ n g chỉ có thể coi là trung thượng không so được bạch dương cùng người tấm bọn họ thế nhưng chu cố thân thể tạo thành tại một số phương diện cùng thi vương có tương đối trình độ tiếp cận điểm này là những cái k i a thi tôn hoặc là bạch dương cùng người tấm xa xa không cách nào với tới mặc dù đã có sách lược và toàn nhưng hắn cũng tương tự làm tốt vạn nhất chu cố vẫn là không muốn quy thuận tại hắn xấu nhất tính toán bất kể như thế nào chu cố hắn là chắc chắn phải có được nghe tới hắn dạng này mấy câu nói về sau chu cố hơi nhũ lên lông mày hỏi ngươi là có ý gì cái này chẳng lẽ không phải n g ư ờ i cùng chúng ta bệ hạ cộng đồng mục đích sao yêu hoàng hít sâu một hơi sau đó lắc đầu kỳ thật chúng ta vừa bắt đầu mục đích cũng không phải là phá hư cái này thế giới tại chúng ta xem ra đem cái này thế giới thay đổi đến như vậy hắc cá mục nát kẻ cầm đầu thủy chung là nhân loại cùng với những cao sinh mệnh có trí tuệ cho nên chúng ta dự đoán là đ ổ sắt rơi tất cả cao sinh mệnh có trí tuệ dứt khoát để cái này thế giới triệt để thoái hóa trở về đến nguyên thủy thời kỳ ta nghĩ có lẽ cho tới bây giờ thi vương đều là nghĩ như vậy có thể chậm rãi ta phát hiện loại này phương pháp căn bản là trị ngọn không trị gốc đối với những cái kia thần minh đ ế nói cái này thế giới chính là một cái to lớn trò chơi hộp bọn họ có thể tựa như để tuyến như con dối điều khiển cái này thế giới tất cả sinh vật sinh tử cùng vận mệnh để chúng ta trình diễn mới ra ra đặc sắc tiết mục cung cấp bọn họ thưởng thức n g ư ơ i thật cho rằng những cái kia làm chúng ta vô cùng thống khổ đi qua đều là ngẫu n h i n sao n g ư ơ i thật sự cho rằng những cái kia dẫn đến chúng ta mất đi tất cả lại bất lực văn hồi chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch có biện pháp tránh cho sao đối với bọn họ để nói xem chúng ta lúc trước tốt đẹp cùng với chính mình chỗ quý trọng tất cả cứ như vậy bị phá hủy hầu như không còn lúc cái chủng loại kia bất lực cùng thống khổ khóc tan nát k h i lòng bộ dạng chính là bọn họ thích nhất hình ảnh. về sau chúng ta đến c ũ n g phải nên làm như thế nào đâu là lựa chọn báo thù vẫn là như vậy quên đi tất cả một người thống khổ nữa đối với bọn họ đến nói bất kể như thế nào đều có thể chỉ cần bọn họ cảm thấy dạng này kịch bản hướng đi không thú vị bọn họ có thể tùy thời xuất thủ can thiệp tựa như từ xưa đến nay mọi người tại thống khổ bất lực cùng gặp phải bất lực sự tỉnh thời điểm luôn yêu thích cầu xin thần minh làm thần minh thật ban cho bọn họ lực lượng bọn họ sẽ thiên ân và tạ còn cảm thấy phần này đại ân đại đức không thể báo đáp nhưng bọn họ từ trước đến nay không nghĩ qua trời xanh rụi vào cái gì đem chính mình lực lượng ban thưởng cho bọn họ loại này sâu kiến đâu một con run dế có khả năng cung cấp báo đáp đối với trời xanh đến nói có cho dù nửa điểm lực hấp dẫn sao ta biết ngươi ý nghĩ là cái gì ngươi muốn làm từ trước đến nay liền không phải là cái gì báo thủ ngươi chỉ là nghĩ kết thúc tất cả những thứ này không cho cũng giống như mình bị kịch tái diễn đúng không kỳ thật vô luận là ngươi vẫn là ta cùng thi vương chúng ta dự tính ban đầu đều là giống nhau bởi vì sống lâu như vậy kỳ thật chúng ta trong lòng đều đã lại biết rõ rành rành cho dù giết chết dẫn đến chính mình mất đi tất cả kẻ cầm đầu mất đi đồ vật cũng sẽ không một lần nữa trở về ngược lại sẽ để chính mình cảm giác được không biết làm thế nào cảm giác được vô cùng trống bởi vì chính mình đã mất đi tất cả liền có thể duy trì chính mình sống tiếp cựu hận đều bởi vì r ế t chết cựu nhân mà tan thành mấy khói như vậy tiếp xuống chính mình lại nên làm những gì sống sót lại còn có cái gì ý nghĩa đâu không có qua như thế kinh lịch vĩnh viễn không biết đối trước mắt phát sinh tất cả bất lực là một loại như thế nào thống khổ không có qua như thế kinh lịch vĩnh viễn không ý thức được chính mình tồn tại đến cùng có cỡ nào nhỏ bé mọi người kiểu gì cũng sẽ tại dạng này thời khắc vô cùng khát vọng lực lượng ai có thể ban cho bọn họ lực lượng bọn họ sẽ vô cùng cảm ơn hận không thể trả giá chính mình tất cả đi bao đáp ban cho chính mình lực lượng ân nhân có thể là là ngươi phát hiện ban cho chính mình lực lượng ân nhân chính là lúc trước hủy đi chính mình tất cả chân chính kẻ cầm đầu lúc lại sẽ là như thế nào một cái tâm tình đâu ngươi chẳng lẽ chưa từng cảm thấy nghi hoặc vì cái gì trên thế giới này có nhiều người như vậy mà lại chính mình nắm giữ như vậy thể chất đặc biệt mà lại chính mình bị cương thi cắn về sau không riêng không có chết ngược lại còn trở thành thế gian duy nhất bất tử bất d i ệ t tồn tại thời khắc hấp hối ngươi nghe được cái nào đó âm thanh a một cái vô cùng dễ nghe đồng thời có loại khó nói lên lời dụ hoặc âm thanh hỏi thăm ngươi có muốn hay không sống sót Có hay h k ô nói g lượng thay đổi tất cả những thứ này, làm ngươi đồng trùng hồng quang, đúng cần lực cả chỉ thức, này, thiên liền không? n làm thay tất thứ thấy một mất sau, sau đổi đạo đi ý ý về về đến đây yêu hoàng ngừng lại đối với hắn phía trước lời nói chu cố từ đầu đến cuối không có cái gì quá lớn phản ứng mặc dù có chút hứa dao động nhưng hắn rất rõ ràng một điểm này dao động không đủ để chống đỡ chu cố thay đổi ý nghĩ của mình có thể hắn cũng tương tự không có tính toán dùng những lời này thuyết phục chu cố phía trước những này đều chẳng qua chỉ là chăn đệm cuối cùng câu nói này mới là hắn chân chính đòn sát thủ vì cái gì ngươi sẽ biết chẳng lẽ đó là ngươi âm thanh tất cả những thứ này là ngươi làm sao cho tới nay đều gặp không sợ hãi từ đầu đến cuối bình tĩnh đung dung chu cố lần thứ nhất kích động như thế nếu không phải thân thể bị phong ấn không thể động đậy nàng đã sớm nhảy lên nắm chặt yêu hoàng cổ áo yêu hoàng khẽ lắc đầu khoe miệng nâng lên một v ệ t nụ cười nhàn nhạt, nhạt. ngươi cảm thấy thanh nhâm của ta cùng ngươi lúc đó nghe được cái thanh nhâm kia có nửa điểm tương tự sao trong giọng nói của ta có loại kia có thể làm cho ngươi vừa nghe đến đề nghị của ta liền lập tức cầm giữ không được cấp bách muốn gật đầu đồng ý cái này trùng ma lực sao nếu quả thật có ta cũng sẽ không cần tại chỗ này phí nhiều như thế nước miếng ta sở dĩ biết rõ như vậy rõ ràng là vì ta lực lượng chính là như thế đến Trước h nghe o hoàng hoạch. ạ c trước h h 1497, yêu n g kế, hoạch. Trước 1497, yêu hoàng kế hoạch. Nghe xong yêu hoàng lời nói chu cố đại não lâm vào ngắn ngủi chống không nàng không nguyện ý nhất nhớ lại chính là quá khứ của mình có thể giờ phút này nàng lại không tự chủ được nhớ lại từ bản thân lúc trước bị cương thi cắn bị thương thật vất vả chạy trốn cuối cùng thi độc phát t á c sắp chết đi thời điểm tình hình nàng cảm thấy không cam l ò n g mười phần cảm giác cực kỳ không cam l ò n g cả nhà trên dưới mọi người thảm tao đ ồ sát chính mình bất quá chỉ là cái h ạ i tử lại kém chút bị những cái kia dân đói cho trở thành đồ ăn nắn hết cái này thế rơi đến cùng là thế nào cơn ư giả g liền có thể muốn làm gì thì làm liền có thể tàn nhẫn ăn hết đồng loại của mình nếu là như vậy nàng cũng muốn m ạ n h lên nàng cũng muốn trở thành cơn ư giả g d i ệ t môn huyết c ử u còn không có báo nàng cũng đáp ứng l i ề u mạng che chở chính mình thoát đi người nhà về sau vô luận xảy ra tình huống gì nàng đều phải cẩn thận sống sót có thể giờ phút này nàng tựa hồ lại chỉ có thể n u ố t lời thời khắc hấp hối nàng không ngừng mà thì thầm cầu nguyện nàng không muốn chết đi nàng muốn thu hoạch được báo thù lực lượng nàng muốn thực hiện lời hứa sống thật tốt đi xuống mà vừa lúc này cái kia yêu hoàng nâng lên âm thanh xuất hiện đối phương tự xưng thần minh Có t vì vậy kèm theo phóng lên tận trời hồng sắc quang trụ xuất hiện nàng mất đi ý thức bây giờ cái này bất tử bất diệt chu cố liền như vậy sinh ra hiện tại ngươi do chưa chúng ta đem thần coi là ân nhân cứu mạng còn cảm thấy đại ân đại đức không thể báo đáp bởi vì bọn họ ban cho chúng ta báo thù lực lượng cùng mới sinh mệnh Có Quân muốn cấp thuế tất cả những thứ này thật là đáng hận vận mệnh vẫn là thần minh bọn họ đã sớm sắp xếp xong xuôi phá hủy chúng ta tất cả chính là bọn họ sau đó bọn họ còn muốn chạy ra giả vờ từ bi bố thí cho chúng ta lực lượng đem chúng ta chơi đến chết còn muốn chúng muốn đối ta vừa ớ i tiện đổi lời riêng thời bọn bọn họ mang ơn, trong mắt bọn hắn, chúng ta đến cùng đê tiện đến trình độ nào.、Yêu、hoàng thay đổi đến có chút kích động, những này không riêng gì hắn dùng đòn đồng cũng hắn thay chút kích thuyết phục chú thủ, đồng thời cũng là hắn phát mắt ta ra gì sát t có cố đê độ để Yêu là nội trong lòng. lời tâm v ừ bắt đầu hắn cũng rất cảm ơn cho hắn lực lượng vị kia thần nói cho cùng hắn lạc thần phong bất quá là cái nông thôn đến tiểu tử nghèo là nhỏ y ê u đến đâu bất quá nhân loại có thể là tại vị kia thần trợ giúp bên d ư ớ i hắn sửng sốt trở thành thái cổ bá tộc một trong yêu tộc hoàng đế nắm giữ lực lượng cường đại có thể là thẳng đến về sau hắn mới phát hiện hắn bất quá chỉ là thần minh đồ chơi mà thôi tất cả những thứ này đều là sớm đã sắp xếp xong xuôi c h u cố thân thể không ngừng run dậy nàng nhìn hướng yêu hoàng hỏi hắn thi vương hiện tại ý nghĩ lại là cái gì yêu hoàng hít sâu một hơi khẽ lắc đầu kỳ thật ta cũng không biết hắn cụ thể ý nghĩ nhưng hẳn là cùng phía trước đồng dạng không có thay đổi à hắn còn cho rằng vấn đề căn nguyên tại nhân loại cùng m ặ t khác cao sinh vật có t r í không trên thân chỉ cần đem nhân loại cùng m ặ t khác cao sinh vật có t r í không giết chết cũng không cần phá hủy đi cái này thế giới nhưng trên thực tế chỉ cần thần minh cùng cái này trò chơi hộp tồn tại một này bọn họ liền tùy lúc đều có thể tìm tới vật thay thế trên thực tế liền tính cái này thế giới bị hủy diện bọn họ cũng có thể đi tìm thế giới khác xem như chính mình trò chơi hộ thế nhưng ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn điều khiển thiên linh ma trận tìm ra nhiều như thế không gian xem như trận này trò chơi sân bãi s a không dám nói ít nhất nửa cái vị diện không gian toàn bộ đều bị ta lợi dụng thiên linh ma trận mà đổi thành bên ngoài nửa cái vị diện ta mời một cái thần bí minh hữu giúp ta tìm kiếm hai bên cộng lại cái này cả một cái vị diện không gian liền đều ở nơi này kế hoạch của ta là đưa bọn họ liên quan cái này thế giới cùng nhau phá hủy vượt vị diện đối với thần đến nói đều không phải chuyện dễ dàng quá trình bên trong sợ rằng liền sẽ có không ít thần mất mạng mà còn thượng vị diện nói không chừng có so với bọn họ còn muốn cường đại tồn tại bọn họ là không thể nào tiêu phí lớn như vậy đại giới chạy đến những địa phương kia đi tìm trò chơi hộp một cái làm không tốt toàn quân bị diện cũng khó nói cho nên chỉ cần phá hủy vị diện này tất cả không gian cũng coi như là chân chính trên ý nghĩa kết thúc tất cả những thứ này ta không cách nào lao đi bọn họ tồn tại lại có thể lao đi bọn họ muốn tất cả nên nói ta toàn bộ đều đã nói tiếp tục tùy ý cái này thế giới bị thần minh không chế tùy ý trên thế giới này tất cả sinh vật bị coi như rút tiền khối lỗi vẫn là cùng ta trước đây chặt đứt bọn họ điều khiển chúng ta sợi tơ cùng bọn hắn ngọc thạch câu phần liền đều xem ngươi lựa chọn dù sao nói cho cùng vô luận là ngươi vẫn là ta đều chú định sẽ không có kết quả tử tế trong mắt của ta cùng hắn bị trở thành đồ chơi l ù a bỡn đến chết còn không bằng đi làm điểm chuyện có ý nghĩa dù sao cũng tốt hơn thi vương loại này chị ngọn không chị g ố c cách làm làm yêu hoàng nói xong lời nói này giữa hai người lâm vào dài ràng g ặ c trầm mặc xung quanh không có những người khác yêu hoàng chọn cùng cùng quách lúc chu cố thức cưỡng của chính cho căn thi thành thoại phương pháp, mình hành thoại, vương đồng dạng đến trong tiến nên bản lựa lại là đưa đạo đối đối đầu đem ép ý sẽ kế h nghe ô n luận nào g bị bất luận kẻ nào nghe lên kẻ đ n Yêu hoàng kế hoạch à n g kế h o từ hắn phát hiện thần minh một mực đang thao túng cái này thế giới đồng thời can thiệp cái này thiệp thế giới thời giới điểm liền đã thay đổi có thể hắn không có nói với bất kỳ ai chỉ là lộ ra một bộ phận cho thi vương hai người còn vì cái này nói chuyện qua một lần mặc dù thi vương mặt ngoài nói đồng ý làm như vậy nhưng về sau thi vương hành động lại cùng nói x o n g không giống yêu hoàng mặc dù đối thi vương cùng mình ý kiến sinh ra chia rẽ cảm thấy mười phần đáng tiếc nhưng sự thật bày ở trước mắt nếu như thi vương ý nghĩ có khả năng thay đổi lời nói cũng sớm đã thay đổi vì vậy yêu hoàng quả quyết làm ra một loạt chuyện này bảo đảm chính mình kế hoạch sẽ không nhận ảnh hưởng đồng thời tại cuối cùng giai đoạn đến phía trước hắn còn dùng giai đoạn sát thủ chuẩn bị đem chu cố thu vào chính mình dưới trướng khiến mỗi một cái phân đoạn đều không có sơ hở nào cũng không biết qua bao lâu chu cố cuối cùng là làm ra quyết định nàng nhìn thẳng yêu hoàng cặp tia con mắt màu tím chậm dãi nói ngươi thật là đủ liêm tuồng phá hư thần mình trò chơi hộ bọn họ sẽ cho phép ngươi làm như vậy sao? yêu hoàng nết miệng cười một tiếng nói cho nàng chính mình đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị thần minh liền tính nghĩ không để ý đại giới c ư ơ n g ép hạ giới can thiệp hắn cũng có biện pháp đối phó tốt ta tất nhiên ngươi đều như vậy nói vậy ta liền bồi ngươi điên một lần cùng cái này thế giới còn có tất cả có thể trở thành thần minh trò chơi hộp những cái kia không gian cùng nhau c h n vui cũng là cái lựa chọn tốt từ giờ phút này bắt đầu ta liền hiệu chung với ngươi nói đi sau đó muốn ta làm thế nào nghe tới chu cố lần này đáp lại phía sau yêu hoàng nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần hắn giải ra chu cố phong ấn đối nó đưa ra một cái tay chu cố hoan lên sự gia nhập của ngươi tiếp x u ố n g ta sẽ đem kế hoạch của ta kỹ càng nói cho ngươi nghe từ giờ trở đi ngươi chính là ta duy nhất tâm phúc chương 1498, t ụ tập chương 1498, t tụ tập chuyện này rốt cuộc là như thế nào nơi này là địa phương nào thật vất vả mới đánh bại thủ tướng vì cái gì chúng ta đều sẽ xuất hiện ở đây yêu hoàng thi vương các ngươi mau chạy ra đây giải thích một chút đến cùng phát sinh cái gì các ngươi đến cùng lại tại làm cái gì cho mới cái nào đó cùng chủ thế giới rất tương tự không gian bên trong tất cả may mắn còn sống sót chính đạo tu sĩ toàn bộ bị tụ tập trung một chỗ bọn họ có rất nhiều đánh bại thủ tướng mở ra cửa lớn về sau liền đi tới nơi này có chút thì là còn trốn tại một chỗ lập ngư làm sao đối phó thủ tướng thời điểm liền đột nhiên bị phá ra hư không bàn tay lớn màu tím giống như là bị bắt tới thời điểm đồng dạng bị bắt đến nơi này đối với cái này bọn họ cảm thấy mười phần nghi hoặc cũng lo lắng gia quyến của mình cùng người thân gặp phải cái gì bất chắc bọn họ tụ tập tại chỗ này cũng có một đoạn thời gian yêu hoàng hoặc là thi vương nhưng thủy trung chưa từng xuất hiện nói rõ tình huống cái này để bọn họ bắt đầu có chút nôn nóng bất an tiểu dẫn các ngươi đều không có việc gì ạ long chuẩn cùng tiểu ngũ còn có phượng tê n ô bọn họ tập hợp ở cùng nh trong đám người tìm tới tiểu dẫn bọn họ liền tiến lên cùng bọn hắn tụ lại trao đổi khoảng thời gian này lấy được tình báo về sau tiểu dẫn lại ngoại ý muốn phát hiện toàn thân tràn đầy vết thương tiểu nhiễm tuyết nguyệt còn có ân tình tình phía trước cùng lâm tử câm cùng một chỗ phụ trách thủ vệ côn lôn sơn di tộc bên trong những cái k i ê u người già trẻ em gặp hào phú lông vũ còn có a lạc cũng tại một phen trò chuyện phía dưới tiểu dẫn vừa rồi biết được côn lôn sơn di tộc cùng mặt khác phái chủ hòa yêu tộc bên trong may mắn còn sống sót cũng chỉ có bọn họ đối với tiểu dẫn đến nói điều này không nghi ngờ chút nào là một cái tương đối đà kích cực lớn bởi vì người sống sót li cũng liền mang ý nghĩa tuyết hổ tộc tộc trưởng cũng đã hy sinh tại chính mình sau khi phụ mẫu mất tộc trưởng vẫn chiếu cố nàng đối với nàng mà nói tựa như thân sinh mẫu thân đồng dạng ôn nhu h i ề n lành là nàng hiện tại còn sót lại thân nhân một trong chỉ có như vậy một cái đối nàng như vậy trọng yếu thân nhân nàng lại liền một lần cuối đều không có nhìn thấy còn có thật nhiều không có liên hệ máu mủ thậm chí liền đồng dạng tụ tập cùng một chỗ côn lôn sơn di tộc các tộc nhân cũng đều chết Tiểu bọn họ c phần lớn rất nhỏ yếu thực lực tối cường cũng bất quá là huyền cảnh tả hữu đối mặt với cường đại hơn bọn hắn cùng hung ác không biết bao nhiêu những cái kia phái chủ chiến cực đoan yêu tộc cùng những cái kia tâm loan thủ lạc giết người như ngoại tà tu bọn họ căn bản không chống được bao lâu liền bị sẽ thành mệnh nhỏ muốn hòa bình d á n g lâm đến cùng cần trả giá bao nhiêu đại giới khóc giống âm thanh không riêng chỉ là tại tiểu dẫn bọn họ bên này vang lên ngoài ra còn có không ít tu sĩ đều tại khóc giống bọn họ không giống những cái kia thủ tướng có thể thông qua cùng yêu hoàng liên lạc biết được chỉnh thể chiến cuộc càng thêm không thể giống yêu hoàng như thế điều khiển thiên linh ma t r ư ợ muốn nhìn đến cái nào không gian phát sinh cái gì cũng được bọn họ chỉ có thể chiến đấu không ngừng nếu như không phải là bởi vì đột nhiên bị tụ tập đến cái này không gian liền phải chờ t h ô n g quan về sau trở lại chủ thế giới mới có thể biết đến cùng chết người nào có mất đi chính mình tình như thủ tục sư huynh đệ có mất đi chính mình một mực coi là tấm gương sư phụ còn có rõ ràng cùng đối phương thể non h ẹ n biển đồng thời lấy gặp lại đối phương là động lực l i ề u mạng vượt qua n cuối cùng lại phát hiện bọn họ đã thiên nhân vĩnh cách mà còn có một bộ phận người là nhìn tận mắt chính mình người trọng yếu nhất chết đi hoặc là bởi vì những n à y người trọng yếu nhất hy sinh tính mạng của mình mới bảo vệ bọn họ sống đến nay ông chính mình người trọng yếu nhất thi thể trơ mắt nhìn xem bọn họ cứ như vậy hai mắt nhắm lại ngừng thở cảm thụ được trên người bọn họ dần dần mất đi nhiệt độ cùng những cái tia liền một lần cuối đều không gặp được cũng liền càng đừng đ ề cập tìm tới người trọng yếu nhất t h ì cốt trở về an táng những người kia so sánh rất khó đi bình phán một bên nào càng thêm thống khổ càng thêm bi thảm người còn sống sót chỉ có thể che lấy trong lòng cùng trên thân vết thương chảy máu khóc giống sau đó nguyền dựa phát động cuộc chiến tranh này yêu hoàng cùng thi vương trừ cái đó ra bọn họ cái gì đều không làm được hoác linh nhi một mực đang tìm kiếm nhưng thủy trung không có tìm được chính mình sư phụ hạ lạc theo ly đến nói sư phụ của hắn cùng thúc thúc bá, bá bọn á b họ hẳn là cũng bị bắt vào dị không gian mới đối có thể là vì cái gì tìm không được đâu nàng không ngừng mà tìm kiếm lấy khắc chế chính mình tuyệt đối không cần suy nghĩ cái kia khả năng duy nhất tính. nàng nói cho chính mình người ở đây thật nhiều chỉ là nhất thời tìm không được mà thôi có thể theo nàng xuyên qua hơn phân nửa đám người nhưng thủy trung cũng không tìm tới một cái khuôn mặt quen thuộc nàng tầm cũng dao động không m u ố n a tuyệt đối không cần a sư phụ cùng thúc thúc bá bá bọn họ thực lực mạnh như vậy không thể lại thua ở nơi nào vì cái gì tìm không được sư phụ các ngươi ở nơi nào mau ra đây a nước mắt từng viên lớn nhỏ xuống hoác linh nhi như cái hải t ử đồng dạng chân tay luôn cuống đứng tại giữa đám người ngồi sùng xuống, xuống bắt đầu che mặt khóc giống luôn luôn kiên cường nàng tại lặp đi lặp lại tìm nhiều lần còn lớn tiếng la lên sư phụ nhưng thủy trung không có trả lời cũng tìm không được bọn họ về sau cuối cùng hắn g mất nàng không cách nào tưởng tượng không có giống như chính mình tái sinh phụ mẫu đồng dạng sư phụ cùng những cái kia thúc thúc bà bá nàng một người lẻ loi trơ trọi làm sao tiếp tục sống ở cái này tuyệt vọng trên thế giới đột nhiên một đôi ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng ôm lấy nàng một cái thanh âm ôn nhu tại bên thai nàng vang lên yên tâm đi tất cả đều sẽ khá hơn ta không có bản lánh gì cũng sẽ không an ủi người nhưng ít ra ngươi khó chịu bất lực thời điểm ta có thể mượn cái bả vai cho ngươi dựa vào sợ hãi liền khóc lên à khóc xong về sau chúng ta còn phải kiên cường đối mặt tất cả những thứ này những người khác ta không dám nói nhưng ít ra sư phụ của ngươi cùng cái tia ảnh từ pháp sư còn sống phía trước vì để p h ò n g vấn nhất ta trên người bọn hắn lén lút gieo ấn ký hiện tại ấn ký cũng không có biến mất cũng liền mang ý nghĩa bọn họ còn sống hoác linh nhi thân thể run nhẹ nhẹ một cái nàng n g n g đầu phát hiện ôm chính mình chính là ảnh tử lâm tử thâm n g u y ê n lai、like、ngươi vì đạt tới chính mình mục đích còn tại sư phụ ta trên thân lén lút gieo xuống ấn ký ta thật là không nhìn nhầm ngươi ngươi quả nhiên vẫn là đến chết không đổi ta không cần ngươi tới dỗ danh ta càng thêm sẽ không dựa người mau nói cho ta biết sư phụ ta bọn họ đến cùng tại nơi nào hoác linh nhi đem hắn đẩy ra nhìn xem hoác linh nhi trong mắt phẫn nộ cùng chán ghét ảnh tử lâm tử khâm tâm cảm thấy từng đ ợ t đông nói loại này cảm giác đau lòng so trước đó bất kỳ lần nào đều đến chân thực lại máy liệt hắn nghĩ giải thích nhưng lại không biết phải làm thế nào giải thích chỉ có thể nói cho hoác linh nhi hắn chỉ có thể thông qua ấn ký cũng không có tiêu tán mà biết được hát hạt cùng ảnh tử pháp sư hiện tại sống hay chết về phần bọn hắn sống hay chết hắn cũng không biết tóm lại hiện tại bởi vì đối với ảnh tử lâm tử khâm h i ể u lầm hoác linh nhi thay đổi đến vô cùng chán ghét ảnh tử lâm tử khâm không riêng không muốn cùng hắn nói chuyện thậm chí không nghĩ cùng hắn ở chung một chỗ lúc đầu long chuẩn bọn họ nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm đi an ủi hoác linh nhi một màn về sau không riêng cảm thán ảnh tử lâm tử khâm có phải là thật hay không đ ổ i tính còn cảm giác được hắn cùng hoác linh nhi quan hệ trong đó tựa hồ thay đổi đến có chút vi diệu nhưng bây giờ mà lại xuất hiện tình huống như vậy để bọn họ lại có chút nhìn k h n g hiểu dù sao đối với long chuẩn đến nói vô luận như thế nào hắn đều không thể tín nhiệm ảnh tử lâm tử khâm trong lòng của hắn chính hiệu lâm tử câm vĩnh viễn chỉ có một cái bất luận kẻ nào đều mơ tưởng thay vào đó đến mức ảnh tử cùng hoác linh nhi quan hệ trong đó hắn cũng không muốn đi b ắ t quái đó là bọn họ hai cái chính mình sự t ì n h đến mức tiểu ngũ bọn họ mặc dù trong lòng ít nhiều có chút hiếu kỳ nhưng đại khái ý nghĩ vẫn là cùng long chuẩn không sai b i ệ t lắm nơi này trừ tiểu nhiễm cùng ân tình tình bên ngoài những người đều cùng lâm tử câm có hoặc nhiều hoặc ít trói buộc trong lòng bọn hắn quyết định lâm tử câm lại thế nào sẽ còn cho phép người khác thay thế、đâu. ảnh tử lâm tử không có khả năng cảm giác được bọn họ xa cách cùng không tín nhiệm hắn đối với cái này đã từ lâu quen thuộc tất cả mọi người chỉ để ý hắn kêu ảnh tử từ đầu tới đôi đều căn bản không có bất kỳ người nào tán đồng hắn tồn tại thật vất v ả cho rằng có khả năng cùng hoác linh nhi lẫn nhau lý giải dựa vào nhau thật vất v ả tìm tới một cái chịu vì chính mình suy nghĩ có thể đ á n g chính mình vì đó đánh đổi mạng sống tồn tại nhưng bây giờ đối với hắn cũng chỉ còn lại chán ghét cùng bán hận cái này thế giới thật sự có chính mình tưởng tượng tốt như vậy sao đợi đến chính mình cướp được lâm tử câm cái này thân phận lại có thể thế nào cho dù hắn trở thành một cái hoàn chỉnh người cũng sẽ không có người gọi hắn lâm tử câm mọi người vẫn là sẽ không tán đồng hắn tồn tại những cái kia chỉ nhận cùng hắn bản thể người sẽ đem hắn coi là tử địch đặc biệt là hoác linh nhi mà chính hắn cũng vẫn cứ chỉ là anh tử cả một đời chỉ có thể sống ở h ắ cám bên trong dạng này tương lai thật đáng giá chính mình đi trả giá tất cả sao có lẽ chính mình mong muốn tự do từ vừa mới bắt đầu liền trắng qua là huyết tượng nhìn thấy lại vĩnh viên c h ạ m không tới cũng căn bản chưa từng chân chính tồn tại ở thế gian ở giữa hiện tại hoác linh nhi cái dạng này cũng đã làm cho hắn vô cùng đau lòng hắn khó có thể tưởng tượng mình nếu là thật thôn vệ lâm tử câm hắn o tới trình độ nào. Hắn không nghĩ hoắc linh nhi càng thêm căm hận cùng chán ghét hắn càng thêm không muốn nhìn thấy hoắc linh nhi so hiện tại càng thêm bi thương khó chịu bởi vì như vậy hắn tâm cũng sẽ càng thêm đau đớn vẫn là thôi đi không cần giấy r u ộ n cứ như vậy đi đối mặt mình vô luận như thế nào đều trốn tránh không được số mệnh à. dạng này có lẽ đối với tất cả mọi người là một chuyện tốt ảnh tử lâm tử k h â m đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi hắn ở trong lòng dạng này tự mình lầm bầm đã làm tốt muốn cứ thế từ bỏ trở lại lâm tử c ô n trong cơ thể một lần nữa là một đạo ảnh tử chuẩn bị nhưng mà ngay lúc này tại đáy lòng của hắn đạo kia băng lãnh lại không chút nào mang bất cứ tia cảm tình nào âm thanh lần thứ hai vang lên ngươi tính toán cứ như vậy từ bỏ thật sự là không có tiền đồ ngươi dạng này ý chí không kiên định phế vật làm sao có thể thành đại sự ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy không cam lòng sao dựa vào cái gì tất cả mọi người khinh thường ngươi tất cả mọi người không đồng ý ngươi tồn tại dựa vào cái gì ngươi vô luận như thế nào cố gắng đều không thể tranh thủ đến mình muốn tất cả đây quả thật là ngươi không cách nào trốn tránh số mệnh sao nếu như sinh ra thời điểm tất cả đều vừa lúc là ngược lại đây này nếu như vừa bắt đầu ngươi là bản thể mà hắn mới là ảnh từ đâu như vậy hiện tại tất cả có phải là liền sẽ hoàn toàn khác biệt cho đến lúc đó ngươi mới là lâm tử câm mà hắn mới là từ bên trong thân thể ngươi đi ra ngoài anh tử hắn mới là tên giả mạo cho đến lúc đó ngươi chỗ yêu thích hoắc linh nhi liền sẽ không đối ngươi loại này thái độ ngươi có thể tự mình lựa chọn cái kia tiểu hồ yêu ngươi hoàn toàn có thể vứt bỏ nàng mà đi cùng ngươi yêu thích hoắc linh nhi hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ các ngươi cũng có thể cử hành một t r à n g thịnh đại hôn lễ đ ố i nàng hứa xuống một đời một thế hứa hẹn ngươi sẽ còn nắm giữ chân tâm đợi ngươi có khả năng tín nhiệm đến đem sau l ư n g giao cho ngươi từ đầu đến cuối cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu t ở i mở hảo huynh đệ còn có yêu thương ngươi có khả năng mang cho ngươi ấm áp phụ mẫu cùng sư phụ ngươi sẽ không còn là cô đơn một người sinh hoạt tại trong hát đám cái gì nếu như nếu có lẽ cùng nói không c h ứ n g a những này từ ngữ phía sau đi theo đều là không có nhất dùng lời nói ngồi ở chỗ này giả như chúng ta liền có thể được đến muốn tất cả lời nói còn cần trả giá cái gì cố gắng đi tranh thủ mình muốn tất cả lại nói ngươi là phải bị điên a tại chỗ này ăn nói linh tinh ta làm sao có thể thích hoắc linh đi đâu ta không riêng không có thích q u a nàng ta cũng chưa từng có nghĩ qua muốn lấy được cái gì phụ mẫu huynh đệ loại hình những này đều chỉ bất quá là vướng vĩu cùng gánh vác mà thôi ta muốn những này làm cái gì n g ư ơ i đến cùng là ai lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở trong thân thể của ta mặt n g ư ơ i đến cùng muốn làm gì ảnh tử lâm tử khâm lộ ra hết sức kích động hắn ở trong lòng lớn tiếng gầm thét nhưng thủy trung không gặp được chủ nhân của thanh âm kia ra sao khuôn mặt a a a a tiếng cười từ đáy lòng truyền đến mặc dù lạnh lùng như cũ nhưng lần này có ba động tâm tình tên kia đang cười nạo hắn cái này rất rõ ràng là một trận tiếng cười nạo mà theo ở phía sau lời nói cũng tràn đầy cười nạo ý vị người nghe nói qua chưa có cái từ gọi là lừa mình dối người dùng để hình dung ngươi bây giờ quả thực là tuyệt diệu vô cùng ngươi cho rằng ngươi đau khổ truy tìm chính là cái gọi là tự do ngươi cho rằng ngươi kết hợp an thái quân thoát đi ảnh tử thế giới thoát ly lâm tử câm thân thể về sau còn không tiếc trở thành yêu hoàng chó săn và quân cờ cũng muốn thu hoạch được lực lượng cường đại chỉ là vì được đến lâm tử câm thân thể trở thành một cái hoàn chỉnh người thưa nhận à, đối mặt với ngươi chính mình chân chính nội tâm à ngươi chẳng qua là đang ghen tị lâm tử câm mà thôi ngươi ghen ghét hắn mặc dù khi còn bé gia đình điều kiện không được tốt lắm nhưng sinh hoạt cũng coi là không buồn không lo trọng yếu nhất chính là còn có yêu thương hắn phụ mẫu vô luận hắn làm ra lựa chọn gì đều ở sau l ư n g yên lặng ủng hộ hắn chờ lấy hắn về nhà mà chính ngươi từ sinh ra đến nay liền sống ở đó cái một mảnh đ e n kịt vô thanh thế giới trong nhà cái gì cũng không có vô luận ngươi rất trễ trở về đều không có bất luận kẻ nào làm tốt cơm chờ ngươi không có người chờ ngươi về nhà ngươi thủy chung là lẻ loi một mình đối mặt với chống rông bốn phía v á c h tưởng đối mặt với vô luận đi đến nơi nào đều một mảnh đ e n kịt đều không có bất kỳ thanh â m gì thế giới ngươi ghen ghét lâm tử câm có cái tốt như vậy sư phụ không riêng dạy hắn một thân bản lĩnh còn một mực chăm sóc và bảo hộ lấy hắn Tùy hắn che gió che ngươi do mưa, mà rời ngươi. Ngươi đủ rồi đừng nói nữa cái thanh n â m kia lời nói toàn bộ giống như từng thanh từng thanh đao nhọn hung hăng cắm ở trong lòng của hắn quá khứ hồi ức giống như thủy triều hướng của tới đem hắn bao khỏa ở trong đó hắn cảm thấy không thể t h ở đổi cũng không có biện pháp thoát đi chỉ có thể mặc cho hồi ức đem chính mình thốt vệ cái thanh n â m kia vẫn còn tiếp tục nói xong không có bất kỳ cái gì thương hại đồng tình tựa hồ đối phương tựa như nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm ý thức bị phá vỡ n g ư ờ i còn g h e n ghét lâm tử câm có một đám hảo huynh đệ còn có nhiều người như vậy cùng hắn kết xuống thâm hậu trói buộc coi hắng ặ p nạn thời điểm những người này sẽ không chút do dự đứng ra vô luận hắn gặp phải cái gì khó khăn hắn những huynh đệ kia cùng những này cùng hắn kết xuống thâm hậu trói buộc người đều sẽ từ đầu đến cuối trợ giúp hắn cổ vũ hắn có thể ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là lẻ loi một mình cho tới bây giờ cũng vẫn là lẻ loi một mình không người nào nguyện ý tán đồng ngươi tồn tại ngươi bất quá chỉ là một cái lâm tử c â m tạm thời vật thay thế chờ hắn trở về ngươi liền sẽ bị đá một cái bay ra ngoài đừng nói nữa ngậm miệng ảnh từ lâm tử k h â m toàn thân phát run thế giới tinh thần sinh ra to lớn dung c h u y ể n hắn đem hết toàn lực muốn từ hồi ức cùng những cái kia bị đè nén ở trong lòng mặt trái tâm tình bên trong giải thoát đi ra có thể là cái thanh â m kia lời nói lại làm cho hắn những này cố gắng trở thành hồn phí hắn dùng cường đại lực lượng phản kháng liền sẽ có càng hung manh hồi ức thủy triều đem hắn lần thứ hai đánh vào đáy biển đem hắn lần thứ hai gò bó cái thanh â m kia lời nói đến nơi đây như cũng không có kết thúc bởi vì ảnh tử lâm tử khâm bây giờ còn chưa có triệt để sụp đổ mà cái thanh â m kia mục đích cũng còn không có đã tới mà người nhất g e n ghét kỳ thật cũng không phải là những này nếu có một vật có thể được đến như vậy mặt khác những này liền tính không muốn cũng không có quan hệ đúng không? rõ ràng lâm tử cầm đã có đối hắn tốt như vậy phụ mẫu cùng sư phụ còn có một đám huynh đệ cùng bạn tốt hơn phân nửa hoa hạ chính đạo đều đứng ở bên cạnh hắn hỗ trợ hắn trọng yếu nhất chính là hắn còn có cái sâu sắc yêu hắn đồng thời hắn cũng yêu tha thiết nữ nhân ngươi tử vừa mới bắt đầu liền lẻ loi một mình cái gì cũng không có thật vất vả có một cái người yêu một cái đáng ra chính mình trả ra tất cả thậm chí sinh mệnh nữ nhân ngươi cũng cho rằng nàng cùng những người khác không giống nàng cuối cùng là nguyện ý thừa nhận ngươi tồn tại đem ngươi trở thành một người đến xem có thể quay đầu lại bởi vì ngươi từng làm qua tất cả nàng lại đối ngươi sinh ra hiểu lầm cùng chán gh đến cùng là vì cái gì đâu vì cái gì ngươi nghĩ ra được từ trước đến nay cũng không chiếm được vì cái gì lâm tử cầm rõ ràng nắm giữ tất cả lại còn muốn tại ngươi yêu mến nhất tâm lý nữ nhân mặt chiếm cứ một cái vị trí trọng yếu đâu nếu như không có sự xuất hiện của hắn tất cả cũng không phải là hiện tại cái dạng này a nếu như vừa bắt đầu ngươi là bản thể lời nói hắn có thể làm đến sự tình ngươi cũng có thể làm đến thậm chí so hắn làm đến càng tốt hắn có tất cả những thứ này lúc đầu đều hẳn là ngươi chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao rõ ràng những này chân thật tình cảm cùng ý nghĩ đều là ngươi n u ố t ở sâu trong nội tâm bí mật vì cái gì ta cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa lại có thể nói một chữ không kém ta toàn bộ đều nhìn thấy ta biết tất cả ngươi nói ngươi chưa từng có thích qua hoác linh nhi ngươi có lẽ lừa được người khác nhưng ngươi không lừa được chính mình cứ như vậy từ bỏ có phải là còn quá sớm có lẽ ngươi thật nguyện ý chắp tay nhường cho tất cả những thứ này không tại đi tranh đoạt nhưng ngươi thật thả xuống được hoác linh nhi sao ngươi nhẫn tâm nàng sau này một người cô đơn sống trên thế giới này nhìn xem người mình yêu mến cùng những nữ nhân khác hạnh phúc ân ái chính mình cô đơn một người lại cối lời sao cô độc ngụy ta nghĩ ngươi so bất luận kẻ nào đều thấm sâu trong người ta có thể cho ngươi một cái lại một lần cơ hội cho ngươi đi thay đổi tất cả những thứ này ngươi nguyện ý sao lần này ngươi tới làm chân chính lâm tử cầm mà bây giờ cái này lâm tử cầm thì sẽ trở thành ngươi ả n h tử sẽ không có an thái quân xuất hiện ngươi có thể an tâm đi thu hoạch đồng thời kinh doanh chính ngươi muốn tất cả dựa vào bản thân bản lĩnh đi thu hoạch được ngươi tất nhiên tự tin chuyện gì đều có thể làm đến càng tốt cái này đối ngươi đến nói có lẽ cũng không k h ó à. lại một lần cơ hội ngươi cả đời này sẽ tại chừng nào thì bắt đầu khát vọng được đến dạng này một cơ hội đâu có chút có lẽ là sống qua nửa đời có lẽ là đến thời khắc hấp hối thật có chút có lẽ tại lúc còn rất nhỏ ví dụ như lần thứ nhất thi đại học thất bại trải qua thời gian dài cố gắng không có đạt được vốn có báo đáp cảm thấy có lỗi với phụ mẫu cho bọn họ mất thể diện chính mình sau này nhân sinh cũng hoàn toàn đủ ấm có lẽ là tại nhỏ hơn thời điểm cảm thấy chính mình đầu thai không có n é m tốt phụ thân say rượu mỗi ngày uống đến say như chết uống say liền bạo lực gia đình mâu thân ở bên ngoài chỗ người sinh hoạt tại dạng này trong gia đình người nào đều muốn lại một lần bất kể như thế nào có lẽ mỗi người đều muốn quan trọng hơn một lần nhân sinh của chính mình bởi vì đã qua nửa đời người nên sống thế nào trên cơ bản đã tìm tòi rõ ràng trong lòng đã có phổ chúng sinh một lần mất đi kiếp này ký ức vậy liền không nói nhưng nếu như chúng sinh một lần còn bảo lưu lấy kiếp này ký ức lời nói một thế này nhất định có thể sống được càng tốt có khả năng không tái phạm lúc trước phà vào làm chính mình vô cùng hối hận sai lầm lần này nhất định có khả năng làm càng tốt thật giống như mới vừa tiếp xúc một cái trò chơi thời điểm cũng không biết chơi như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi đợi đến về sau đẳng cấp cao lao phát hiện chính mình lúc trước đoạn chơi đã đem hào trò chơi phế đi trò chơi thủy chung là trò chơi cái số này phế đi mở cái mới hào một lần nữa lại đến là bao nhiêu sự tình đơn giản lần này đương nhiên có khả năng hấp thụ lúc trước kinh nghiệm làm s o trước đó càng tốt có thể sinh hoạt cũng không phải là dạng này mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội sai liền rốt cuộc không đổi được hiện tại ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể cái thanh nhầm kia lại còn nói cái gì có thể cho hắn một lần nữa một lần nữa cơ hội để hắn tới làm lầm tử câm đổi lại bất kỳ người nào khác đều là không muốn tin tưởng cái này căn bản là lời nói vô căn cứ nhưng chính là bởi vì mọi người đối với lại một lần có rất sâu khát vọng cho nên một số thời khắc cho dù biết tất cả những thứ này đều là lời nói vô căn cứ nhưng vẫn là khát vọng cơ hội như vậy có khả năng xuất hiện trong đầu không khỏi hiện ra hoác linh nhi bóng hình xinh đẹp một lần kia hai người trải qua một mảnh cánh đồng hoa hoác linh nhi đứng tại trong đó có lẽ là vì tâm tình tốt đà bình thường luôn là lạnh như băng nhìn qua hận kiên nghị nàng lúc kia nhìn qua tựa như là cái hoạt bát thiếu nữ đồng dạng nhìn xem nàng tại cánh đồng hoa bên trong dạp ư ớ c tay nâng hoa tươi mang trên mặt sán lạn nụ cười một khắc này cứ việc lúc đó ảnh tử lâm tử khâm vẫn là thuộc về tình cảm thiếu hụ t r ạ thái cũng không có cảm giác gì có thể không hề nghi ngờ một màn này sâu sắc ấ n khắc tại trong đầu của hắn hắn n g h ĩ bảo vệ tốt cái này một vệ nụ cười sán hắn không hy vọng bởi vì chính mình hành động đối hoác linh nhi tái tạo thành bất cứ thương tổn gì nếu để cho hắn trở lại lầm tử câm trong cơ thể một lần nữa làm ảnh tử hoác linh nhi sẽ tương đối vui vẻ lời nói vậy hắn cứ làm như vậy à là hoác linh nhi dạy cho hắn cái gì là tình cảm là hoác linh nhi để hắn hiểu được người sống trên đời không thể mãi mãi đều ích kỷ chỉ nhắc tới chính mình suy nghĩ chỉ vì mình muốn lưu tại hoác linh nhi bên cạnh liền đi làm những cái kia tổn thương nàng tự động để nàng thương tâm khó chịu loại này sự tỉnh quá mức ích kỷ vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bởi vì cái thanh âm kia đầu độc mà thay đổi chính mình đã làm tốt quyết định Chương ta u yêu tuyên y ê n chiến, chương hoàng chiến. t không quản ngươi là xuất phát từ mục đích gì nói với ta ra những lời này nói tóm lại ta lại cuối cùng nói cho ngươi một lần ngươi nghe kỹ cho ta ta tuyệt đối sẽ không vì mình muốn có được đồ vật đi tổn thương hoặc linh nghi ta thừa nhận ta chính là thích nàng có thể ta luôn nói lâm tử câm là hè nhát n trên thực tế chính ta mới là cái chân chính hè nhát n ta thích nàng thế nhưng ta không dám nói cho nàng cũng không thể nói cho nàng bởi vì ta cùng l â m tử câm chú định chỉ có thể sống một cái đây là giữa chúng ta chú định tốt số mệnh trầm trọng là trước đây ta luôn là hơi một tí bởi vì phẫn nộ cùng dạng này như thế tâm tình tiêu cực mà mất lý trí liều lĩnh nhưng lúc này đây đối mặt người yêu đối mặt nhiều lần như vậy độc tình ta nhưng thủy chung duy trì lý trí sống sót cái kia tuyệt đối không thể nào là ta bởi vì một khi là ta sống đến cuối cùng sẽ dùng rất nhiều người bị thương tổn trong đó tổn thương sâu nhất tất nhiên là tiểu dẫn cùng hoác linh nhi tiểu dẫn ta có thể không đi quản g thế nhưng hoác linh nhi cũng tuyệt đối không được liền tính nàng về sau nhìn thấy lâm tử câm cùng tiểu dẫn qua hạnh phúc vui vẻ trong lòng sẽ không dễ chịu nàng cũng có thể thật sẽ cả đời cũng sẽ không tiếp tục thích bất luận kẻ nào có thể trong lòng nàng chỉ cần là nhìn xem người mình yêu mến trôi qua hạnh phúc chính mình thế nào kỳ thật đã không trọng yếu cùng hắn để hắn tại bên cạnh mình giàu dị không vui còn không bằng xem như người đứng xem nhìn xem hắn cùng chính mình chân chính người yêu cùng một chỗ lúc trên mặt hiện ra nụ cười nàng không có yếu đ ớt như vậy v u hồ còn có nhiều người như vậy tại bên người nàng nàng tuyệt đối sẽ không lẻ loi một mình ta sẽ để cho lâm tử câm xin thể cả đời đều muốn bảo vệ tốt nàng cứ như vậy ta cũng liền có thể yên tâm kế hoạch của ngươi thất bại không quản như thế nào ta cũng sẽ không chịu ngươi đầu độc để ngươi khống chế nhanh biến mất ta nửa đoạn sau lời nói rõ ràng là đang nói hoắc linh nhi nhưng lại tựa như là đang nói chính mình giống như lần này hắn lạ thường k i ê n định so ngày trước bất kỳ lần nào làm quyết định thời điểm đều muốn k i ê n định từ sinh ra đến bây giờ lên thu hoạch được tự do trở thành chân chính người là hắn nguyện vọng duy nhất cũng là duy nhất từ vừa mới bắt đầu làm đến hiện tại cũng còn không chịu từ bỏ sự tình nhưng lúc này đây vì hoác linh nhi hắn liền nguyện vọng này đều triệt để từ bỏ không có chút nào hối hận cái thanh âm kia có lẽ là cảm thấy hắn k i ê n định có thể hắn cũng không có cảm giác được phẫn nộ ngược lại nhẹ dọn cười một tiếng tựa h ầ như cũ không có cảm thấy đã không có quay lại chỗ trống hắn chỉ để lại một câu nói như vậy liền không lên tiếng nữa vậy chúng ta liền chờ xem à ta cũng không phải nhất định muốn ngươi bây giờ trả lời ngươi kiểu gì cũng sẽ minh bạch tại ngươi tìm đến ta phía trước ta đều sẽ một mực chờ ngươi ảnh tử lâm tử khâm hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi lại chậm dại phút ra tựa như tự lẩm bẩm đáp lại nói ta sẽ không để một ngày này đến ý thức trở về ảnh tử lâm tử khâm lần thứ hai mở hai mắt ra bị tụ tập tại cái này cùng chủ thế giới bên kia rất tương tự trong không gian những tu sĩ kia dần dần ổn định hạ cảm xúc cho dù lại làm sao bi thương thống khổ nên đi đường vẫn là phải đi xuống chết đi người cũng không phải là cứ như vậy chết đi bọn họ còn lưu lại hứa hẹn và ước định khích lệ người còn s để bọn họ có khả năng có động lực tiếp tục sống sót phấn chiến đến một khắc cuối cùng có lẽ tại thi vương cùng yêu hàng o trong mắt nhân loại thật yếu ớt tới cực điểm tùy ý liền có thể đem hủy diệt có thể một người lực lượng có lẽ xác thực rất nhỏ yếu nhưng phần này lực lượng nhân với ngàn nhân với vạn thậm chí là nhân với ước đâu xem như trong giới tự nhiên tiềm lực lớn nhất chủng tộc một trong nhân loại ý chí lực mặc dù hư vô mờ mịt nhìn không thấy cũng sợ không được nhưng là quả thực tồn tại làm bọn họ may mắn còn sống s ó t người tụ tập cùng một chỗ lại tại lẫn nhau ý chí lực ra chỉ đi xuống cộng đồng đối kháng một cái tồn tại liền tính cuối cùng vẫn là không thể thành công ít nhất cũng ít nhiều cũng có thể làm cho đối phương thương cân độ cốt ảnh tử lâm tử không trong đám người tìm kiếm lấy hoác linh nhi khi tìm thấy về sau hắn cũng không có tới gần hoác linh nhi hiện tại rất chán ghét hắn vừa nhìn thấy hắn lập tức liền trốn xa xa cho nên hắn chỉ có thể là cẩn thận giữ một khoảng cách chính là có khả năng không bị hoác linh nhi phát hiện lại có thể xa xa nhìn thấy nàng nếu có chuyện gì có thể kịp thời chi viện bọn họ những người may mắn còn sống sót này bị tụ tập tại chỗ này đã đi qua không sai biệt lắm thời gian một ngày có thể là trong thời gian này bất luận cái gì động tĩnh đều không có bọn họ căn bản không hiểu yêu hoàng cùng thi vương rốt cuộc muốn làm những gì cũng tìm không được bất luận cái gì rời đi nơi này xuất khẩu cùng phương pháp chỉ có thể lo lắng xuông cuối cùng tại sáng sớ ngày thứ hai thái dương vừa mới dâng lên thời điểm cuối cùng có động tĩnh là y hoàng không biết là ai phát hiện trước nhất sau đó phát ra một tiếng kinh hô tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại một chỗ nhìn xem mặc màu tím long bảo yêu hoàng lạc thần phong cứ như vậy xuất hiện tại đám người trung ương người tên x u ấ t sinh này t r ả ta cha mệnh đến có tuổi trẻ tu sĩ n g h con mới đ ể không sợ cọp cho dù đối mặt yêu hoàng cũng không có mảy may e ngại tích đủ hết khí lực một q u y ề n đánh đi lên lại trực tiếp xuyên thân m à qua vô hụt yêu hoàng nhìn xem đem mặt đất n ệ n ra một cái động lớn đồng thời rơi vào trong đó tên này tu sĩ trẻ tuổi khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt khi thế thật là không tệ có thể chiêu thức sơ hở trăm chỗ không nói còn không có có lưu thu chiêu d ư lực cũng chính là nói ngươi đem hết toàn lực đánh tới một quyền này là dự liệu được không cách nào đối cô tạo thành cái gì thương tổn quá lớn cho nên ít nhất muốn tại độc thân bên trên tạo thành một điểm gì đó tổn thương đúng không nếu như cô cứ như vậy né tránh để ngươi tụ tập lại lực lượng không chỗ phát tiết lời nói ngươi cố này không có chút nào để lối thoát lực lượng liền sẽ không chỗ phát tiết tác dụng ở trên thân thể ngươi điểm này cơ bản t h ư ờ n g thức đều không có thế mà còn có thể sống đến hiện tại xem ra toàn bộ nhờ cha ngươi hy sinh chính mình bảo vệ ngươi a hải tử đừng như vậy vội vã tự tìm cái chết phụ thân hy sinh tính mạng cho ngươi đổi lấy sinh mệnh không muốn nhanh như vậy liền lãng phí hết mặc dù thời gian còn dư lại không có mấy nhưng ít ra ngươi có thể tại trong lúc này thật tốt tôi luyện thân thủ của mình cho dù lần sau chỉ là mạnh lên một điểm cô cũng sẽ dùng bản thể tiếp thu ngươi khiêu chiến hiện tại cô còn có chính sự ngươi liền tại cái d a n h to kêu bên trong nghỉ ngơi thật tốt một cái đi n g u y ê n lai、like、xuất hiện ở đây yêu hoàng căn bản không phải bản nhân mà là một đạo phụ trách t r u y ề n lời hư ảnh mà thôi nhưng mà cho dù là hư ảnh cô kia vương giả khí tức nhưng vẫn là để những cái kia thực lực hơi có chút không tốt các tu sĩ cảm thấy chân ép một cái bóng mở đều có thể tại trong lúc vô tình đạt tới trình độ như vậy đủ để thấy yêu hoàng bản nhân đến tột cùng mạnh đến mức nào ti tiện lại không còn gì khác các nhân loại sáng sớm tốt lành cô hôm nay tới thăm các ngươi một chút thuận tiện hướng các ngươi tuyên bố một cái tiếp xuống các ngươi gặp phải thứ gì yêu hoàng đạo qua ở đây mọi người nhàn nhạt mở miệng nói ở đây tu sĩ đều nổi giận có người giận d ữ hét trời đánh yêu hoàng chúng ta mất đi nhiều như thế kinh lịch nhiều như thế thống khổ cùng tra tấn ngươi nhưng vẫn là chẳng sợ cả chính diện cùng chúng ta một trận chiến cũng không chịu sao yêu h o à n g cười hắn nhìn hướng tên kia gầm thét lên tiếng tu sĩ đưa ra một cái ngón trò thon dài tả hữu lắc lắc cô nói không chừng thật sẽ bị trời đánh đâu dù sao nói tóm lại khẳng định là sống không được bao lâu nhưng mà cô thử chạm các ngươi là không thấy được bởi vì các ngươi tất cả mọi người sẽ tại cô phía trước cùng cái này thế giới cùng một chỗ trốn b ụ i các ngươi cứ yên tâm đi lần này cô cũng không định lại cùng các ngươi chơi cái gì trò chơi giống như các ngươi mong muốn cô cùng các ngươi chính diện một trận chiến lấy ra các ngươi tất cả lực lượng tới đi nhìn xem các ngươi có bản lánh hay không đem cô đánh bại ngăn cản cô làm tất cả Trước Thái ư cổ 1502, vũ. d ơ ngày vừa địa mới một mảnh m chiếu dọi tại đại dâng lên, bên trên, tung xuống u quan vàng huy. Ngày sau bất cứ lúc nào nhìn qua đều muốn xanh thẳm cái t kia mấy đoá tung bay đám mây tô điểm ở phía trên gió nhẹ quét qua gò má nhiệt độ xung quanh sẽ không quá lạnh cũng sẽ không quá nóng hô hấp lây không khí mới mẻ nhìn lại cái này cảnh đẹp trước mắt lẽ ra nên khiến người ta cảm thấy mười phần h à i lòng thoải mái dễ chịu có thể mà lại đứng tại dưới ánh mặt trời yêu hoàng hư ảnh lại hướng bọn họ chính đạo chủ động tiềm chiến lần này yêu hoàng chơi càng lớn để tất cả nghe đến yêu hoàng lời nói các tu sĩ không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh trong lòng dâng lên mấy phần hàn ý liên cung hắn bọn họ hiện tại vị trí cái này không gian ở bên trong yêu hoàng lợi dụng tiên h linh ma trận k h ô n g chế nửa cái vị diện không gian cũng chính là phía trước cho bọn họ xem như sân chơi những cái kia không gian tại bắt bọn họ đi qua thời điểm yêu hoàng đã sớm ở trên đường cho thân thể bọn hắn trong cơ thể gieo vật gì đó xem như thực hiện hiện tại kế hoạch này chuẩn bị cùng phục bút làm bọn họ xuất hiện tại từng cái không gian trong thân thể bị gieo xuống đồ vật cũng liền lưu tại bên trong không gian kia tựa như là một cái cái bom hẹn giờ đồng dạng làm những tu sĩ này giấu chân trải rộng tại mỗi một cái trong không gian về sau yêu hoàng liền có niềm tin tuyệt đối hủy đi những n à y không gian sa mạc không gian đã tại ảnh tử lâm tử khâm cùng viêm tôn quách đạo thành ở giữa đại chiến bên trong gần như sụp đổ căn bản không cần yêu hoàng vận dụng hắn tại bên trong vùng không gian kia trôn xuống đồ vật đưa tay liền cho hủy diệt mà sa mạc không gian hủy diệt thành dây dẫn nổ đưa tới phản ứng dây chuyền m ặ t k h á c không gian những cái kia trôn xuống đồ vật cũng bắt đầu toàn diện t ô t tình dựa theo yêu hoàng sắp xếp tốt trình tự cái thứ hai không gian bạo tạc đếm n ư ợ c đã mở ra mà cái này cái thứ hai không gian cũng chính là hiện tại chính đạo các tu sĩ chỗ tụ tập nơi này lần này không tồn tại nữa cái gì thủ tướng hoặc là vượt qua n yêu hoàng hứa hẹn đem chủ thế giới còn cho bọn hắn thế nhưng hắn đồng thời lại điều khiển mặt khác tất cả dị không gian cùng chủ thế giới nối liền với nhau không muốn để cho chính mình không gian bạo tạc không nghĩ theo chính mình đời đời sinh tồn không gian cùng một chỗ chốt b u i những cái k i a thổ dân sinh vật liền tính không muốn nghe từ yêu hoàng mệnh lệnh cũng nhất định phải tiến công chủ thế giới yêu hoàng đem đình chỉ bạo tạc chốt mở dấu ở chủ thế giới nào đó một chỗ mở ra điều kiện thì là những n à y chính đạo tu sĩ toàn bộ tử vong hoặc là hắn tự thân tử vong hiện tại điều kiện và thế c u c đã bày tại trước mặt mọi người tại yêu hoàng nắm giữ thế lực to lớn như thế đồng thời bản thân thực lực đã là đương thời vô địch dưới tình huống đồ đần đều biết rõ nên làm như thế nào cho nên làm những cái kia dị không gian cùng chủ thế giới kết nối về sau chính là những cái kia dị không gian thổ dân sinh vật giáng lâm hướng chính đạo các tu sĩ phát động thời điểm tiến công hoặc là chính đạo toàn quân bị diệt hoặc là giết chết yêu hoàng ngăn cản trận này đại bạo tạc yêu hoàng đem tất cả đều cân nhắc rất chú đáo nếu như chính đạo tất cả các tu sĩ đều nguyện ý hy sinh chính mình tính mệnh làm thế chủng loại đến tìm ra chốt mở lời nói những gì không gian tự nhiên sẽ không bạo tạc có thể chủ thế giới lại như cũ sẽ bạo tạc c ũ yêu, yêu hoàng hư ảnh trước khi rời đi lưu lại một cái to lớn đồng hồ cát đồng thời nói cho bọn họ làm đồng hồ cắt bên trong hạt cắt giò song song chính là tất cả dị không gian đâm vào chủ thế giới phía trên vùng không gian này đồng thời tạo dựng lên kết nối thời điểm từ giờ phút này bắt đầu tính toán đại khái còn có ba tháng thế giới khoảng cách mặt khác gì không gian bạo tặc thời gian cũng còn sót lại không ít trong khoảng thời gian này bọn họ có thể thật tốt làm chiến đấu chuẩn bị hoặc là qua cuối cùng ba tháng ngày tốt lành sau đó trực tiếp chịu chết bất lực lũ sâu kiến à, các ngươi có thể tuyệt đối không cần quá sớm từ bỏ liền dùng các ngươi c á i kia không đáng giá nhắc tới ti tiện sinh mệnh thật tốt lấy l ò n g cô để cô nhìn xem các ngươi đốt hết chính mình sinh mệnh tách ra khói lửa đến tột cùng có cỡ nào c h ó i lọi a ném xuống một câu nói như vậy yêu hoàng hư ảnh tiêu tán tất cả các tu sĩ đều lâm vào một loại tuyệt vọng cùng ngưng trọng bầu không khí bên trong không nói đến yêu hoàng dưới trướng thập nhị yêu vương xếp hạng trước ba toàn bộ cũng còn tại liền chỉ là cái này dòng dã ba tên địa cảnh hậu kỳ cường giả đều không phải bọn họ có thể đối phó cũng liền càng đừng đề cập còn có thi vương cùng thi vương những cái kia thủ hạn g thi vương tăng thêm yêu hoàng hai đại địa cảnh điên phong cường giả cũng đã là bọn họ không cách nào vượt qua to lớn c h ứ n g ngại xếp hạng trước ba yêu vương cùng âm dương lưỡng đại hộ pháp cộng lại chính là năm tên địa cảnh hậu kỳ cường giả lại thêm những cái kia từng cái gì không gian bên trong cường đại thổ dân sinh vật toàn bộ thế giới tất cả chính đạo tu sĩ toàn bộ đều tụ tập tại nơi này địa cảnh phía dưới trên cơ bản đều chết gần hết rồi. còn lại địa cảnh cường giả số lượng cũng đã không phải rất nhiều mũi nhọn chiến lược mặc dù không chỉ năm tên địa cảnh hậu kỳ cường giả nhưng mấu chốt nhất thủy t r u n g vẫn là làm sao đối phó thi vương cùng yêu hoàng càng đến hậu kỳ tiểu cảnh giới cùng tiểu cảnh giới ở giữa tranh lệch liền càng rõ lộ ra thống chi yêu hoàng cùng thi vương từ trước đến nay liền không phải là cái gì hời hợt hạng người mặc dù không nói bọn họ có thể đơn đấu tất cả chính đạo tu sĩ nhưng hai người hợp lực muốn đối phó bọn họ đại bộ phận người là hoàn toàn không có vấn đề từ vừa mới bắt đầu đây chính là một chàng không có chiến thắng hy vọng chiến đấu không ít cường giả đều lâm vào tuyệt vọng bên trong, trong lòng căn bản sinh không nổi bất luận cái gì chi các vị đây cũng không phải là điểm tốt gì a phương tây đại biểu tìm tới long chuẩn các những các đại quốc gia người chủ sự cùng một chỗ tổ chức một cái hội nghị thương lượng về sau đối sách hội nghị vừa mở đầu phương tây đại biểu liền sắc mặt ngưng trọng nói ra dạng này mấy câu nói vô luận là đánh trận vẫn là làm những chuyện gì sĩ khí cùng hy vọng là rất là trọng yếu nếu như chuyện gì còn chưa bắt đầu liền nói chính mình làm không được nói chính mình không được hoàn toàn liền đi thử một lần dục vọng cũng không có chỉ nghĩ đến dù sao sẽ thua dù sao làm không được làm sao có thể đem sự tình làm tốt đâu Nếu như tùy ý loại này tùy loại c ả một xúc xong các cái cũng cùng chờ cổ tại tu trong trận thứ thêm tháng tập thể sinh sôi lời nói, kia liền mọi người đánh sau nhau muốn quần sĩ sống lòng đừng nữa, màng màng những lưng gì gì, làm làm về đem mơ mơ dây phen bàn bạc về sau từng cái quốc gia đại biểu đứng ra cổ vũ một đợt sĩ khí kỳ thật đạo lý rất đơn giản dù sao đều phải chết cùng hắn không có chút nào chống cự bị giết còn không bằng anh dũng giết địch phấn đấu đến cuối cùng giết một cái đủ vốn giết hai cái liền kiếm một cái huống hộ bọn họ bên này địa cảnh hậu kỳ cường giả so với đối phương nhiều ra không ít các đại cường quốc người chủ sự trên cơ bản đều là địa cảnh hậu kỳ mà hoa hạ bên này người chủ sự long chuẩn mặc dù vẫn là địa cảnh trung kỳ lại còn có tư vẫn cùng tiêu g i a o l á o tổ cái này hai tên địa cảnh hậu kỳ cực giả thẳng thắn đến nói mặc dù phần thắng không phải rất lớn nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có hy vọng cho nên các đại quốc gia người chủ sự vẫn là nói cho quốc gia mình các cường giả đừng quá mức bi quan trận chiến này vô luận như thế nào đều muốn lớn vô luận như thế nào đều muốn dốc hết toàn lực vì thắng mà đi đánh Trước 1503, lo lắng, trước 1503, lo lắng. Cuối cùng, lo lắng, lo lắng. có lẽ là yêu hoàng đã sớm tính toán để cái này thế giới hủy diệt tại bộ hạ của mình cùng với mặt khác dị không gian những cái kia thổ dân sinh vật trên tay cho nên cơ bản không có với cái thế giới này làm những gì ngược lại còn rút đi ở thế giới các nơi tàn phá bừa bãi h ắ t cám nhóm sinh vật bọn họ thậm chí liền trong hải dương những cái kia yêu thú cùng bình thường động vật đều mang đi đem cái này lập tức thay đổi đến yên tĩnh vô cùng thế giới còn đưa chính đạo các tu sĩ tất nhiên còn có ba tháng thời gian làm chuẩn bị hoa hạ các cường giả tại lãnh thổ của mình bên trên tự nhiên là có thể thật tốt làm chuẩn bị nhưng quốc gia khác các cường giả tại tha hương rất rõ ràng không cách nào lớn nhất tăng lên chính mình thực lực thật giống như long gia có thánh long Chỉ, doanh gia có tổ long bí động quốc gia khác cũng đều có bọn họ đặc thù chỗ tu luyện l i ê n tính ba tháng ngắn ngủi có lẽ chỉ là lâm thời ô m chân phật không dạy được cái tác dụng gì nhưng vô luận như thế nào tất nhiên quyết định muốn ô m thắng suy nghĩ đi liều chết một trận chiến bọn họ liền nhất định phải dùng hết tất cả thủ đoạn tăng lên chính mình thực lực bởi vì tình huống đặc thù long chuẩn bọn họ lúc đầu muốn mời tô nam bọn họ cùng nhau đi tới bán thần không gian tu luyện Doanh Diệp Diệp hoàng theo Phong Phong phía thay người này lòng tự trọng rất mạnh, đồng vốn cùng hắn cùng、Diệp、Như、Phong、khẳng định nhất như mạng Như này nhân ngăn cản công thời thủ, thuyết thứ thể thấy địch kích là là là trước cái liều cái tuyệt, vậy lâm lý lâm tự rất tử tự mắt tử câm câm về có có sau trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút giao động. Sau khi ó tránh h k ỏ có c h ú trở giao Sau động. khi t về phụ thân hắn biết được hắn đi tìm lâm tử câm phiền phức trực tiếp chửi mắng hắn dừng lại đồng thời nói ra lúc đó trần tướng cuối cùng phụ thân hắn nói với hắn một câu nói như vậy hoàng nhi người đứa bé này địa phương nào đều tốt chính là quá mức tự đại quần vọng mà còn không có dung người lượng Kỳ thật cái này chắc ta cha ngươi ta chính là một cái không có độ lượng nam nhân cho nên mới hận diệp vân tu nhiều năm như vậy bây giờ suy nghĩ một chút nếu như ta có diệp vân tu như thế độ lượng có lẽ ta thực lực sẽ không dừng bước nơi này là một cái nam nhân liền phải có chơi có chịu nói muốn làm nhân ra tùy tùng cùng tôi tớ i ngươi liền nhất định phải đi làm nếu như ngươi cho rằng chuyện này đối với chính mình đến nói là không thể chịu đựng được sỉ nhục liền định cái chết lời nói vậy đã nói rõ ngươi xem như nam nhân cũng bất quá như vậy nghe lấy hoàng nhi cha làm không được sự tình ngươi nhất định phải làm đến bởi vì ngươi là chúng ta doanh gia hy vọng cha tin tưởng vững chắc ngươi có khả năng vượt qua doanh gia tiết tổ trở thành đương kim trên đời thậm chí là trong lịch sử cường đại nhất thể tu nghe cha ngươi nhất định phải đi làm lầm tử câm tôi tớ không muốn đem cái này trở thành là xỉ đ ụ mà là một loại đối với chính mình tôi luyện lúc nào ngươi có thể dựa vào chính mình cố gắng đánh bại lâm tử câm ngươi chừng nào thì liền có thể đường đường chính chính không cần lại làm người hầu hiểu chưa lần kia nói chuyện sau đó doanh hoàng trong lòng cũng bắt đầu có chút mê man có một lần hắn cùng diệp như phong uống rượu với nhau hai người nói ra chính mình quyết định vậy mà là kinh người như thế tương tự làm sao tiểu tử ngươi luôn luôn con mắt sinh trưởng ở đình đầu người nào đều không để vào mắt làm sao nhưng bây giờ sẽ làm ra lựa chọn như vậy doanh hoàng đối với diệp như phong lựa chọn thật có chút không hiểu hắn thật không nghĩ tới cái k i a còn cao hơn chính mình ngạo diệp như phong thế mà cũng sẽ làm ra cùng chính mình đồng dạng lựa chọn diệp như phong uống một hớt rượu hỏi hắn một vấn đề doanh hoàng nếu như lúc ấy đổi lại là ngươi ngươi sẽ làm thế nào đâu vô luận là ngươi vẫn là ta cũng sẽ không giống hắn như thế đi vì một cái muốn chính mình mệnh giá hỏa ngăn cản công kích ta huyết m ộ c kiếm mục tiêu vốn chính là ta sau khi thấy máu nó tự nhiên sẽ bình phục lại hắn trốn đến đi một bên liền không có sự tỉnh vì cái gì còn muốn tật lực giúp ta ngăn cản được công kích đâu. ta trong mấy ngày qua vẫn muốn không hiểu huyết m ộ c kiếm là thượng phẩm pháp khí bên trong q u ỷ dĩ nhất hơi có sai lầm hắn cùng ta đều phải chết tại chỗ này muốn thu mua nhân tâm cũng không cần mạo hiểm lớn như vậy à. ta vốn cho là mình kiếp này chỉ đối chúng ta diệp ra tiên tổ tâm phục khẩu phục có thể tiểu tử này lại thành ta cái thứ hai tâm phục khẩu phục người vốn là đã thua còn bị nhân ra cứu một cái mạng nếu là lại mặt dạng mày g i à y chơi xấu không muốn thua cuộc vậy ta còn đáng là đàn ông không ta nghĩ kỹ ta mặc dù nguyện ý làm hắn tôi tớ thế nhưng sẽ có một ngày ta muốn vượt qua hắn đường đường chính chính thoát khỏi cái này tôi tớ thân phận doanh hoàng nhìn xem hắn sửng s ố sau một、lát. cùng hắn đụng đụng vào rượu sau đó đem trong bình rượu uống một hơi cạn sạch hắc hắc hai ta thật đúng là nghĩ đến cùng một chỗ đi bất quá trước đó nói tốt trước đánh bại hắn nhất định là ta ngươi có phải hay không còn chưa t ỉ n h n g ủ a tiểu tử ngươi làm sao có thể trước đánh bại hắn trước hết nhất đánh bại hắn khẳng định là ta khá lắm cùng ta tranh cãi có phải là vậy chúng ta đánh cược nếu như ta trước đánh bại hắn ngươi liền đến cho ta làm mười năm tôi tớ nếu như ngươi trước đánh bại hắn ta liền cho ngươi làm tôi tớ cứ như vậy một lời đã định ngươi không có chỗ để phản bác cứ như vậy hai người ước định cẩn thận chuẩn bị đại hội kết thúc lập tức liền đi tìm lầm tự Ai i b ế tôi nam l Tử cũng m Lâm từ chối nhã nhặn long chuẩn bọn họ mời lý do cùng thạch long thạch hồ hai huynh đệ không sai b t lắm hắn còn muốn trở về t g i a kế thừa tô ra lực lượng chân chính làm long chuẩn bọn họ trở lại bán thần không gian về sau được đến một cái làm cho người rung động thông tin đó chính là lâm tử câm đã tỉnh đồng thời b á n thần cùng quỷ đạo phái tổ sư còn nói cho bọn họ lâm tử câm đã đi ra tìm bọn hắn có thể là long chuẩn bọn họ đều không có gặp qua lâm tử câm mãi đến vài ngày sau long ra truyền đến thông tin nói lúc trước yêu hoàng bọn họ quan sát chính đạo tu sĩ tại dị không gian lúc chiến đấu sử dụng cứ điểm cũng chính là nhân loại cuối cùng an toàn cứ điểm phụ cận tìm tới bị kết giới bảo vệ người bình thường cùng các tu sĩ gia quyến bọn họ có chút không phải thiếu một cái tay chính là mất một cái chân đã biến thành tàn tật nhưng tốt tại đại bộ phận người đều không có việc gì theo phí đi rất lớn sức lực mới giải ra trận pháp tô nam cùng ở đây những người khác nói tới cái này trận pháp rất rõ ràng là quỷ đạo phái trận pháp phong cách d i ệ p vân tu cùng đường tiểu tuy còn có ảnh tử lâm tử khâm cái này ba cái thu được quỷ đạo phái truyền thừa người lúc ấy đều thân ở dị không gian bên trong cho nên có thể đủ bố trí ra một trận này pháp cũng chỉ có lâm tử câm bản nhân cái này liền kỳ quái lao lâm đến cùng đi nơi đó hẳn là tại dị không gian bên trong tìm chúng ta thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi Tiểu ngũ nghe đến tin tức này về sau có chút lo lắng nói l o n g chuẩn sờ lên cái cảm biểu lộ cũng có chút nghiêm trọng tiểu ngũ nói cũng chưa hẳn không có khả năng dị không gian vốn chính là vô cùng thần bí địa phương liền phong thần cường giả cũng không dám nói mình có thể tìm kiếm đến không gian bí mật yêu hoàng gần nhất điều khiển thiên linh ma trận đối không gian tạo thành quá nhiều ảnh hưởng nói không chừng dùng dị không gian sản sinh biến hóa trả lời ta mặc nhai chi chủ một mảnh đen kịt dị không gian bên trong bốn phía khắp nơi đều là cuồng bạo không gian l o ạ n lưu tại một cái dựa vào nhân lực sáng tạo ra tương đối ổn định trong không gian nhỏ lâm tử câm bị đặc chế xiềng xích cho khóa tại không gian tạo thành trên vách tường hoàn toàn không thể động đậy h ắ n hướng về phía trước mắt đạo thân ảnh kia phát ra phẫn nộ gào thét nếu như không phải xuất phát từ đối đối phương tín nhiệm mà đề phòng sơ xuất mà chúng chiêu tại xong phương thực lực xê xích không nhiều dưới tình huống đối phương là thế nào cũng vô pháp đem hắn bắt mặc áo bào đen đưa lưng về phía lâm tử câm mà đứng đạo thân ảnh kia chậm rãi q u a n người tấm kia anh tuấn vô cùng gương mặt dương lên lên một vệt lộ ra tà mị nụ cười n g u y ê n lai、like、đem lâm tử câm vây ở chỗ này chính là cái kia rõ ràng có lẽ cùng lâm tử câm là đồng bạn mạc nhai c h i chủ hắn nhìn xem lâm tử câm giận không nhịn nổi dáng dấp sờ lên cái cảm ngươi phải hiểu rõ chính là ta cũng không phải cái gì lạc thần phong cho s ă n ta cùng hắn là ngang nhau quan hệ nói dễ nghe một chút chúng ta là hợp tác đồng bạn nói khó nghe chút chúng ta là tại lợi dụng lẫn nhau đối phương lấy đạt tới chính mình mục đích đến mức chúng ta là lúc nào cấu kết cùng một chỗ ha ha còn phải hỏi sao đương nhiên là vừa bắt đầu liền cấu kết ở cùng một chỗ lâm tử câm ta đối ngươi hết thể như lòng bàn tay chỉ bất quá ta vẫn luôn giả vờ như không biết ta muốn làm chính là chứng kiến đồng thời trợ giúp ngươi trưởng thành ngươi cho rằng hám lợi ta vì sao lại b ư ớ c lên lớn như vậy nguy hiểm chiếu cố phụ mẫu ngươi tất cả những thứ này cũng là vì đem ngươi dẫn hướng lộng lây trương c ố i ta biết ngươi vội vã đi cứu ngươi tiểu dẫn nhưng ngươi yên tâm đi nàng có nguy hiểm là thật điểm này ta không có lừa ngươi bất quá không phải hiện tại đợi đến lúc thời cơ chín m g ồ i ta sẽ để cho ngươi từ nơi này rời đi sau đó đi cứu nàng kỳ thật cho tới nay ta đều rất t ư ở n g thức ngươi bởi vì ngươi giống như ta từ trước đến nay không thần phục tại cái gì cầu thí vận bệnh thiên đạo tính là gì thần minh tính là gì ta mới sẽ không để loại này n h ả m chán tồn tại quyết định vận mệnh của ta đâu mệnh ta do ta không do trời vì thay đổi chính mình vận mệnh ta có thể trả bất cứ giá nào có thể bán bất luận kẻ nào chúng ta quá lâu thử cầm ngươi biết không chúng ta thật quá lâu yên lặng kinh doanh mộ nhai yên lặng làm nhiều như vậy bố trí vì chính là cuối cùng thời khắc đến cuối cùng giấc mộng của ta liền muốn thực hiện liền muốn n ở hoa k ế t trái nói xong nói xong mặc ngai chi chủ càng ngày càng kích động gương mặt anh tuấn kia thay đổi đến vặn mẹo lại điên cuồng cho đến giờ phút này lầm tử câm mới phát hiện nguyên lai、like、còn có một cái địch nhân đáng sợ liền n ú t ở bên cạnh mình lời kịch cùng đối trắng liền tại trong lòng của ngươi đợi đến đến lượt ngươi ra sân thời điểm ngươi nhất định có khả năng nói rất h o à n mỹ chúng ta từng bước một đến đem tốt nhất một t r à n g kịch hiện ra tại các khán giả trước mắt ta ta đi trước ngươi cũng, đừng như toàn vùng đấy, mặc dù ngươi cũng nắm giữ thượng vị lực lượng thế nhưng ta chìm đắm không gian chi lực nhiều năm điều khiển độ thuần thục cũng không phải ngươi loại này hoàn toàn không có lĩnh ngộ được gâm dương chi lực chân ý liệu bị có thể so chúng ta đến lúc đó gặp a Tạm biệt. nói xong chỗ cũ xuất hiện một đạo lô đen mặc ngai chi chủ ung dung đi vào sau đó lô đen biến mất cái này lâm thời tạo dựng ra đến trong không gian nhỏ lâm vào yên lặng bao gồm tiểu nhiễm cùng ngân tình tình ở bên trong mấy tên phái chủ hòa yêu tộc đều lưu tại bán thần không gian t u luyện vô luận là vì thay những cái kia chết đi đồng tộc báo thù vẫn là vì cho hòa bình d á n g lâm thêm vào dù cho một chút hy vọng các nàng đều muốn tận khả năng tăng lên chính mình thực lực nhưng làm biết được lâm tử câm tỉnh lại nhưng không thấy bóng dáng về sau hoác linh、Nhi、liền một người rời đi nàng la lặng lẽ đi cho nên không có bất kỳ người nào biết trừ một mực từ một nơi bí mật gần đó quan tâm đồng thời bảo hộ lấy nàng ảnh tử lâm tử khâm ảnh tử lâm tử khâm lặng lẽ đi theo phía sau nàng cùng nhau rời đi bán thần không gian hắn không biết mình rốt cuộc có khả năng thay hoác linh nhi làm những gì chỉ có thể là dạng này lặng lẽ đi theo phía sau nàng bảo hộ lấy nàng ảnh tử lâm tử khâm suy đoán hoác linh nhi rất có thể là muốn đi tìm kiếm sư phụ của mình còn có lâm tử cầm hạ lạc mà bây giờ tất nhiên lâm tử cầm đã tỉnh lại đã có thể giải thích hắn phía trước vì cái gì trong lòng luôn có loại cảm giác kỳ quái cũng coi như là có thể sớm một, chút làm một cái chấm dứ thực lực của hắn bây giờ là địa mà lâm tử c ô m đến tột cùng là cái gì cảnh giới hắn không hề biết nói tóm lại hai người nếu là một lần nữa hợp làm một thể nói không chừng hai bên thực lực một s ắ p thêm sẽ để cho lâm tử c ô m có chỗ đột phá dưới loại tình huống này lâm tử c ô m thân là chỗ cứu thế thực lực nếu có tăng lên có lẽ có khả năng cổ vũ không nhỏ sĩ khí mà chỉ cần lâm tử c ô m lại không còn lo lắng tính mạng cũng không có hắn trên thế giới này quấy dối hoác linh nhi có lẽ bao nhiêu đều sẽ nhẹ nhõm một chút ta hắn cứ như vậy đi theo hoác linh nhi đi qua các nơi căn cứ lộ tuyến xem ra hoác linh nhi trước hết nhất muốn đi hẳn là bọn họ những này không cam lòng u y thuận yêu hoàng cùng thi vương tà tu bọn họ đại bản doanh dạng này mạch suy nghĩ là không sai nếu như h ắ t hạt cùng những người khác may mắn còn sống s ó t lời nói tất nhiên chưa từng xuất hiện tại các tu sĩ nơi tụ tập cùng một chỗ mở hội nói không chừng chính là trước quay về chính mình đại bản g doanh hoắc linh n h i trạng thái mười phần không tốt nàng không quan tâm l i ề u mạng chuyển vận âm khí toàn bộ dùng tại đi đường bên trên không đến âm khí khô kiệt cứ như vậy ngất đi nàng căn bản sẽ không dừng lại nhìn xem nàng đã hôn mê đều là n h ữ n chặt lông mày đầy mặt bi thương và bộ dáng t i ể u tụy ảnh tử lâm tử khâm tâm từng trận như kim trầm hẳn yên lặng cho lúc đồ ăn một chút khôi phục thể lực cùng âm khí đang ăn dưỡng kh tốt điều trị trên người nàng một chút bởi vì chạy quá nhanh không c ẩ n thận đụng vào vách núi hoặc là địa phương khác bên trên chảy ra mặc dù lấy nàng hiện tại loại này trạng thái tinh thần liền chính mình thụ thương đều không phát hiện được nhưng nếu như trực tiếp cho trên người nàng vết thương xoa thuốc lời nói nàng còn có thể phát ra được cứ như vậy đi qua mấy ngày hoác linh nhi tái diễn tiêu hao sạch trong cơ thể âm khí liền đã hôn mê một số thời khắc có thể còn tại trong núi bay vọn cứ như vậy trừng trừng rơi xuống mà ảnh tử lâm tử khâm thì tái diễn đem nàng vững vàng tiếp lấy sau đó cho nàng đốt đ ồ ăn đang dưỡng ít nhất cam đoan nàng dinh dưỡng hấp thu vào đừng để thân thể của nàng bởi vậy một ngày này khoảng cách đại bản doanh đã không có bao xa lộ trình thời gian dài tái diễn đem âm khí ép đến hoàn toàn khô kiệt trình độ sau đó lại từ từ khôi phục hoắc linh nhi đan điền đã vượt phụ tải vận chuyển nàng lúc đầu tính toán tốt còn lại âm khí vừa v ặ n đủ bay vọt qua cái này vách núi đến đối diện về sau liền tính mất đi cũng không có cái gọi là có thể bởi vì đan điền quá mức mệt mọc liền tại nhanh đến thời điểm nàng đan điền tạm thời đình chỉ vận chuyển trong cơ thể âm khí hao hết nàng ở giữa không trung không có bất kỳ cái gì mượn lực địa phương cứ như vậy chừng chừng rơi vào vách núi phía dưới ảnh tử lâm tử không thấy thế cũng không để ý sẽ hay không đại lộ lập tức Trước nói tiếng mặc dù thân là tu sĩ nhưng năng lượng trong cơ thể khô kiệt không có năng lực lượng bảo vệ bản thân cứ như vậy từ cao như thế trên vách đá t h e xuống liền tính bảo vệ tính mệnh cũng sẽ thụ thương rất nặng rơi xuống rơi trong nháy mắt đó hoác linh nhi cảm thấy rất hoảng hốt rất bất lực tựa như nàng những ngày này tâm tình đ ồ n g dạng nàng sợ h ã i mất đi sư phụ của mình sợ h ã i lâm tử câm sẽ ra chuyện nàng sợ h ã i chính mình thay đổi đến không có gì cả tựa như năm đó như thế hoảng hốt cùng bất an bao vây lấy nàng để nàng không cách nào tỉnh lại nàng mệt mỏi cứ như vậy vĩnh viễn nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt một cái tựa hồ cũng là lựa cho tốt hoắc linh nhi nghĩ như vậy tuyệt vọng nhắm hai mắt lại liền tại nàng cho rằng chính mình liền sẽ như thế một mực hướng số rơi mãi đến rơi vào đáy vực bộ thời điểm một đôi ấm áp còn có lực bàn tay lớn nắm thật chặt nàng nàng đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mở hai mắt ra nhìn xem tấm kia quen thuộc gò má nàng không khỏi buột miệng nói ra Tử nghe tới nàng như thế gọi mình thời điểm ảnh tử lâm tử khâm trong lòng có chút khó chịu bởi vậy có thể thấy được tại hoác linh nhi trong lòng trọng yếu nhất thủy chung là lâm tử công liền nhìn thấy cái này khuôn mặt phản ứng đầu tiên đều sẽ cảm thấy là lâm tử công mà không phải hắn rất đáng tiếc ảnh tử lâm tử khâm mở miệng âm thanh có chút khác hẳn là ta có lời gì đi lên nói sau đi nói xong ảnh tử lâm tử khâm đem hoác linh nhi cho kéo đi lên hai người ngồi tại bên bờ vực hoác linh nhi nhìn bên cạnh ảnh tử lâm tử khâm trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc có thể ngay sau đó nàng lại nghĩ tới một loại nào đó có thể sắc mặt lần thứ hai lạnh xu chất vấn ngươi đoạn đường này xuống đều đang theo dõi ta sao cứ như vậy vội vã muốn xác định sư phụ ta có hay không chết các ngươi hợp tác có thể hay không tiếp tục tiến hành ta cho ngươi biết hiện tại tử c ô m đích thật là tỉnh lại có thể là hắn hiện tại tung tích không rõ liền tính tìm tới sư phụ ta kế hoạch của ngươi cũng sẽ không nhanh như vậy được như ý đừng có lại đi theo ta ta cũng không cần ngươi tới cứu ta liền để ta giống vừa r ồ i dạng này chết mất tốt nói xong hoác linh nhi lập tức liền đứng lên có thể bởi vì trong cơ thể nàng âm khí đã khô kiệt thể lực chống đỡ hết nổi lung la lung lay lại suýt chút nữa rơi x u n dưới ta biết bây giờ tại trong mắt n g ư ơ i ta chính là một người như vậy cho nên ta cũng không muốn đi giải thích cái gì n g ư ơ i cho rằng là như thế nào chính là như thế nào a ta biết hoắc linh nhi cũng sẽ không nói ra vừa rồi như vậy liền để n g ư ơ i giống vừa rồi dạng này chết mất liền tốt n g ư ơ i cho rằng ngươi tự giận mình như vậy cứ như vậy từ bỏ hy vọng lâm tử c ô m sẽ cao hơn g sao sư phụ ngươi cùng ngươi những cái kia thúc thúc bá bá sẽ cao hơn g sao hoắc linh nhi cắn chặt hàm răng che lại lỗ thai của mình hướng về phía ảnh tử lâm tử khâm hô lớn ngươi ngầm miệng ta không muốn nghe ngươi nói chuyện ta cũng không cần ngươi quản nàng bây giờ đối với ảnh tử lâm tử khâm mười phần chống đối ảnh tử lâm tử khâm vô cùng rõ ràng chính mình nói lời nói hoắc linh nhi căn bản nghe không vào có thể hắn cũng thực sự là không nghĩ hoắc linh nhi lại tiếp tục duy trì loại này trạng thái tiếp tục tra tấn cùng thương tổn tới mình liền tính ngươi không muốn nghe ta cũng muốn nói ảnh tử lâm tử khâm dùng man lực tách ra hoắc linh nhi che lại lỗ t hai hai tay nhưng lại cẩn thận k h ô n g chế lực lượng sợ làm đau hoắc linh nhi hắn vô luận như thế nào đều muốn để nàng tỉnh táo lại cho dù cái này về sau hoắc linh nhi sẽ càng thêm đoán hận hắn cũng không có cái gọi là nếu như lâm tử khâm hiện tại có cái gì nguy hiểm tính mạng thân thể của ta cũng sẽ đi theo sinh ra phản ứng dây chuyền hiện tại ngươi nhìn ta như thế sinh long hoạt hổ liền hẳn phải biết hắn bây giờ căn bản không sao mà ta tại sư phụ ngươi cùng ngươi cái kia sẽ ảnh từ pháp thuật bá bá trên thân gieo xuống ấn ký phản hồi cho ta khí tức cũng cũng rất hoàn chỉnh cái này cũng liền đại biểu bọn họ không riêng không có chết trạng thái còn rất không tệ bất quá là tạm thời tìm không được bọn họ mà thôi biết bọn họ hiện tại an toàn chẳng lẽ còn không đủ sao gặp phải một tí kẹo như thế chen ép sẽ chết muốn sống đây tuyệt đối không phải ta biết hóc đại tiểu thư tác phong hiện tại chiến tranh còn chưa kết thúc ngươi vô luận như thế nào cũng không thể cứ như vậy sụp đổ mất ngươi còn có rất nhiều việc cần phải làm đồng thời ngươi tất nhiên lo lắng bọn họ sợ bọn họ gặp phải cái gì nguy hiểm ngươi liền càng có lẽ chiếu cố tốt chính mình đừng để bọn họ người đang ở hiểm cảnh còn muốn thay người quan tâm sẽ tìm đến bọn họ đại bản doanh bên này tìm không được chúng ta liền đi một địa phương khác một địa phương khác tìm không được chúng ta thay đổi những địa phương khác khi tìm thấy bọn họ phía trước ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi hoác linh nhi lúc đầu vẫn luôn đang không ngừng dãy ruộng có thể là làm nàng nghe đến ảnh tử lâm tử khâm phiên này phát ra từ phế phủ lời nói cùng trong đó bao hàm lo âu và đau lòng thời điểm nàng nhưng lại bắt đầu dao động người thả ra ta ta biết ngươi làm nhiều như thế cũng là vì kế hoạch của ngươi ngươi giúp ta cùng một chỗ tìm bọn hắn bất quá là vì vội vàng đem lâm tử công dung nhập thân thể của ngươi xem như ngươi ảnh tử mà thôi mặc dù giờ phút này hoác linh nhi bởi vì ảnh tử lâm tử khâm lời nói này mà có chút dao động nhưng ảnh tử lâm tử khâm phía trước lời nói cùng làm sự tình lại trở thành đâm vào hoác linh nhi trong lòng một tây gai nàng rất sợ hai ảnh tử lâm tử khâm hiện tại đối nàng tốt đối nàng quan tâm cũng là vì đạt tới chính mình mục đích mà biểu lộ ra hư tình giả ý nàng sợ chính mình hoàn toàn tin tưởng ảnh tử lâm tử khâm về sau sẽ gặp phải phản bội bị hung hăng tổn thương không quản hoác linh nhi làm sao dãy ruộng ảnh tử lâm tử khâm đều không tung tay hắn v ừ a vặn nắm giữ những này chính diện tình cảm chính mình cũng ở vào mê man bên trong mặt quay về phía mình yêu thích hoác linh nhi hắn càng làm m ư ờ i phần khẩn t r ư ơ n g không biết nên nói gì mới tốt loại kia nghĩ giải thích nhưng lại không biết mình liệu có thể giải thích rõ ràng cảm giác một mực g à y vò lấy hắn để hắn trừng mặt cho tới b hắn đương nhiên không hy vọng hoác linh nhi cứ như vậy tiếp tục hiểu lầm hắn hắn hy vọng hoác linh nhi có khả năng tin tưởng hắn đợi đến lâm tử cầm thời điểm xuất hiện lại chính là hắn từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất trở lại ảnh tử thế giới thời điểm thời gian còn dư lại không có mấy cho nên hắn không muốn lưu có bất kỳ tiếc m ố i đến giờ phút này liền tính hắn không biết giải thích thế nào cũng muốn thử giải thích một chút đem tâm ý của mình nói cho hoác linh nhi vừa bắt đầu Ta đ í c hoặc linh c g nhi cắn răng hiện tại ảnh tử lâm tử không chính mình cũng thừa nhận nàng cảm giác trong lòng mình có đồ vật gì ngay tại sổ đồ nàng dây rủa càng kịch liệt muốn cách ảnh tử lâm tử không xa xa đời này đều không muốn nhìn thấy hắn mãi đến hắn cự như vậy đem nàng bảo vệ nói ra phía sau mấy câu nói liền tính ngươi cho rằng là nói dối cũng tốt ta bịa đặt đi ra lửa gạt ngươi cũng tốt bởi ngươi ít nhất hãy nghe ta nói hết tốt sao thời gian còn lại không nhiều lắm ta không nghĩ mang theo tiếp nối rời đi cái này thế giới chương một nghìn năm trăm linh sáu nói ra tiếng lòng bên dưới chương một nghìn năm trăm linh sáu nói ra tiếng lòng bên dưới rời đi cái này thế giới hoác linh nhi sửng sốt nàng không hiểu ảnh tử lâm tử khâm vì sao lại nói như vậy ngay sau đó ảnh tử lâm tử khâm tiếp tục cùng nàng nói ra tiếng lòng của mình hắn chưa từng có như vậy thẳng thắn đối mặt qua nội tâm của mình đến tột cùng là lúc nào bắt đầu chậm rãi đối ngươi ấn tượng đổi mới đ â y này có lẽ là tại lần kia ta cùng thánh viên vương một trận chiến đã hôn mê về sau ngươi không có lựa chọn bỏ xuống ta mà là cứu ta một mạng thời điểm có lẽ là tại ngươi vô số lần trợ giúp ta đồng thời nói cho ta cái gì là tình cảm thời điểm na nguyệt sự tình ta chưa nói với người khác cứ việc trong lòng một mực rất nghi hoặc không biết nàng vì cái gì phải cứu ta cho dù ở cùng ngươi nói qua về sau ta vẫn không có tìm tới đáp án có thể mãi đến tại sa mạc trong không gian biết được ngươi bị cái kia âm hiểm dị thú vương trói sau khi đi trong lòng của ta vậy mà lại cảm giác được bất an ta nói cho chính mình rõ ràng nhắc nhở qua ngươi ngươi lại hết lần này tới lần khác không nghe vào lúc này phương pháp an toàn nhất chính là không để ý an nguy của ngươi trực tiếp giết chết cái k i a dị thú vương dù sao còn lại ba viên nội đan đều tại trên người ta góp đủ bốn viên ta liền có thể rời đi có thể là một lần kia ta đem vựa vạn dâng lên loại này suy nghĩ cho bỏ đi ta không nghĩ làm như vậy ta càng thêm không nghĩ ngươi cứ như vậy chết đi đi theo cái k i a đệ tứ chỉ dị thú vương ngụy trang thành phi miêu dị thú tiến về nơi ở của bọn nó thời điểm ta đẩy trong đầu nghĩ chỉ có ngươi ta không hiểu ta đến cùng là thế nào vì sao lại có cảm giác kỳ quái như thế bởi vì về sau phải đối mặt chiến đấu cho nên ta chưa kịp nghĩ lại chỉ là tại thời điểm chiến đấu ta kiểu gì cũng sẽ chú ý n g ư ơ i bên kia sợ cái k i a đệ tứ chỉ dị thú vương ra tay với ngươi nghe ảnh tử lâm tử khâm nói đến đây hoắc linh nhi cũng không tự chủ nhớ tới lúc ấy chuyện xảy ra nếu không phải vì thông qua cửa này nàng làm sao cũng không nguyện ý cùng ảnh tử lâm tử khâm cùng một chỗ hợp tác có thể chậm dại ở chung xuống nàng lại phát hiện ảnh tử lâm tử khâm vẫn là giống như trước kia lại tiện lại hỏng nhưng không biết tại sao hình như cảm giác bên trên giá hỏa này không có lấy trước như vậy chẳng ghét hắn không còn tự đại nữa tùy tiện mà là làm chuyện gì đều có chính mình kế hoạch bộ kia đã tính trước tự tin rằng g ấ m để nàng nhớ tới lúc trước trong mắt mình lâm tử vô luận là ảnh tử lâm tử khâm đối phì miêu dị thú thủ hạ lưu t ì n h vẫn là tại dị thú trong hang ổ mặt nàng khuyên ảnh tử lâm tử khâm đừng đối những cái kia không có lực phản kháng chút nào dị thú độc thủ ảnh tử lâm tử khâm liền ngoan ngoãn làm theo điểm này một d ọ n đều để đề hoắc linh nhi cảm thấy ảnh tử lâm tử khâm thật không tại giống như t r ư ớ c như vậy lãnh huyết vô tình bất chi bất giác chính mình một đường đều tại hắn bảo vệ cùng trợ giúp phía dưới cứ như vậy đi tới thủ tướng lĩnh vực đối mặt với thực lực so với bọn họ hai cái cộng lại cũng cường đại hơn thủ tướng ảnh tử lâm tử khâm dẫn đầu xông tới đối với rõ ràng đánh không lại đối phương lại muốn x í n h cường gia nhập chiến cuộc cuối cùng kém chút bị giết hắn ảnh tử lâm tử khâm cũng không có nói cái gì ngược lại vì nàng đỡ được công k í c h của đối phương chính mình sau khi hôn mê chuyện xảy ra nàng không hề biết có thể là nàng duy nhất có thể lấy khẳng định là ảnh tử lâm tử khâm cứu nàng đồng thời cái k i a m ộ t thân vết thương kinh khủng toàn bộ đều là một bên bảo vệ nàng còn muốn một bên chiến đấu lưu lại n g h e đến đó hoác linh nhi không khỏi hơi nghi hoặc một chút nếu như ảnh tử lâm tử khâm chỉ là đơn thuần vì đạt tới chính mình mục đích cần thiết làm đến loại này trình độ sao nhưng nghĩ lại đối mặt với hoác linh nhi chất vấn ảnh tử lâm tử khâm cười hắn k h i gật đầu thừa nhận mình quả thật nói qua như vậy vừa bắt đầu cũng xác thực vẫn luôn là nghĩ như vậy ta chỉ có thể nói vô luận là tại dị thú hang hổ vẫn là tại thủ tướng trong lĩnh vực ta gặp phải lựa chọn kỳ thật đều rất đơn giản tiếp tục đi xuống tiếp tục truy tìm tự do vẫn là lựa chọn ngươi không hề nghi ngờ ta hai lần đều chọn ngươi đừng nhìn ta như vậy kỳ thật ta là rất cố chấp người một khi quyết định việc cần phải làm ta thì nhất định phải làm được cho nên ta có thể không tiết trả bất cứ giá nào cũng nhất định được đến tự do đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới sẽ để tình nguyện bỏ qua tín ngưỡng của mình cùng ước mơ duy nhất cũng muốn đi thủ hộ đâu với bắt đầu làm ra hai cái này lựa chọn thời điểm ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá ta hiện tại đã biết rõ bởi vì bảo vệ so tín ngưỡng cùng mộng tưởng càng quan trọng hơn tồn tại thời điểm cho dù là ta như vậy cố chấp người đều sẽ nguyện ý bỏ qua tín ngưỡng của mình cùng m ộ n tưởng không biết từ lúc nào bắt đầu ngươi vui vẻ thời điểm tâm tình của ta cũng sẽ đi theo thư sướng ngươi khó chịu liền tính lâm tử câm đưa tới cửa cao nguyện để ta hấp thu hắn ta cũng cao hứng không nổi nhìn thấy ngươi khó chịu cùng bộ dáng t i ể u tụy trái tim của ta liền sẽ như kim c h â m loại cảm giác này để ta d à y vỏ để ta khó mà chịu đ ư ợ c ta biết ngươi một mực thích đều là lâm tử câm ta đối với ngươi mà nói chẳng qua là cho ngươi người yêu tạo thành phiền phức hôn đản mà thôi nếu như không có ta lời nói có lẽ ngươi liền sẽ nhặt lại hy vọng một lần nữa tỉnh lại a lúc đầu lần này trở về ta đều đã tính toán để bán thần bọn họ chuẩn bị nghi thức nếu như lâm tử câm hôn mê bất tỉnh là cùng ta rời đi thân thể của hắn có liên quan như vậy ta trở lại trong cơ thể của hắn hắn nói không chừng liền có thể tỉnh lại có thể để ta không nghĩ tới chính là hắn thế mà lại trước tỉnh lại mà còn không biết tung tích sư phụ của ngươi cùng ngươi những thúc thúc bá bá cũng sẽ không biết tung tích liên quan tới cái kia ấn ký là ta rất sớm phía trước làm đến đi lúc ấy nghĩ đến cẩn thận một chút tổng không có cái gì chỗ xấu hiện tại cảm thấy hối hận cũng đã chậm vẫn là câu nói kia không quản ngươi là có hay không nguyện ý tin tưởng ta nói đây đều là ta lời thật lòng đến mức ta có hay không sẽ thực hiện chờ lâm tử câm trở về ngươi l i n biết ta muốn thấy đến ngươi một lần nữa tỉnh lại trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười cho nên mời ngươi tỉnh lại ta lại trợ giúp ngươi tìm tới lâm tử câm cùng ngươi sư phụ còn có những cái kia thúc thúc bà bá ngươi liền tính không tin ta cũng không có quan hệ thế nhưng c ầ u ngươi đừng có lại như thế c h a tân chính mình tốt sao có đôi khi mấy câu nói là chân tình hay là giả dối n g h e xong liền có thể phán đoán được đi ra thư tình giả ý mãi mãi đều không cách nào biến thành thật lại thế nào trải qua lộng lẫy sửa chữa cũng từ đầu đến cuối có thể khiến người ta nhìn ra là giả dối nhưng nếu như là xuất phát từ nội tâm nói tới đi ra lời nói từ ngữ cho dù không có trải qua sửa chữa cũng có thể để người cảm nhận được trong đó chân ý Ý、thật hoắc linh nhi cũng không có đem ảnh tử lâm tử khâm trở thành qua lâm tử câm vật thay thế hai người mặc dù hình dạng giống nhau như lúc thế nhưng hoắc linh nhi một mực phân rất rõ ràng trải qua dị thú vương hang hổ cùng thủ tướng lĩnh vực bên trong phát sinh sự tình về sau hoắc linh nhi đối với ảnh tử lâm tử khâm cũng sinh ra tình cảm dù sao nếu như nàng thật đem ảnh tử lâm tử khâm trở thành một cái vật thay thế đ ố i hắn không có gì tình cảm lời nói cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy bây giờ nghe đến ảnh tử lâm tử khâm phen này chân tình tỏ tình cho dù không có từ trong nghe đến ba t r ư ớ i a h o ắ linh nhi cũng minh bạch hắn tâm ý chương, 1507, chiếu cố, chương c h i ế u cố về sau hoác linh nhi cũng không nói gì ném xuống một câu ta mệt mỏi liền nằm xuống chỉ chốc lát sau liền ngủ ảnh tử lâm tử khâm một mặt một b ớ c cũng không biết hoác linh nhi là tha thứ hắn vẫn là không có tha thứ hắn cái này đỉnh núi đến ban đêm nhiệt độ rất thấp vì vậy ảnh tử lâm tử khâm liền bố trí mấy tầng kết giới tới chặn gió lại đốt lên một đống lửa sửa ấm còn cho hoác linh nhi che lên một đầu chính mình đặc biệt mang ra tấm thảm làm những ngày thời điểm hắn đều cẩn thận sợ náo ra cái gì tiếng động đánh thức hoác linh nhi mà hoác linh nhi cũng thật là nặng nghề ngủ thiết đi dù sao những ngày này nàng không biết ngày đêm đi đường không ăn không uống liền không nói càng là chưa từng dừng lại nghỉ ngơi một lát miễn cưỡng là phải chờ hao hết trong cơ thể âm khí k thị lực hôn mê mới sẽ dừng lại vô luận là thân thể của nàng vẫn là nàng tinh thần đều đã đến cực hạn mà còn trọng yếu nhất chính là một cái nữ hải tử có khả năng tại chính mình không tín nhiệm địch nhân hoặc là người xa lạ bên cạnh như vậy không có chút nào để phòng bình yên t i ế p đi sao nàng một cử động kia kỳ thật đã nói rõ nàng tha thứ ảnh tử lâm tử khâm chỉ là nàng không biết nên thế nào đối mặt liền dứt khoát nghỉ ngơi thật tốt một cái tỉnh lại lại nói nàng giấc ngủ này đi ngủ hai ngày hai đêm cuối cùng là bị một trận mùi thơm của thức ăn cho hư tỉnh vừa mở ra mắt nàng liền phát hiện ảnh tử lâm tử khâm liền ngồi tại trước đống lửa mặt trên đống lửa cưỡi một cái nồi trong n ồ i nấu lấy thứ gì mùi thơm bắt đầu từ bên trong bay ra ngươi đã tỉnh ta xem chừng ngươi ngủ hai ngày hai đêm cũng kém không nhiều nên tỉnh cho nên liền ngao một điểm cháo chuẩn bị chờ ngươi tỉnh lại uống trên người ngươi vết thương ta đã giúp ngươi xử lý thế nhưng g a tốc âm khí khôi phục thuốc liền không có cho ngươi ăn vật kia ăn nhiều sẽ sinh ra ỉ lại âm khí khôi phục vẫn là tận khả năng dựa vào chính mình sẽ tương đối tốt cảm giác thế nào thân thể khá hơn chút nào không nếu là còn cảm thấy k h ô n trước hết ăn chút cháo lại ngủ một hồi a hoắc linh nhi hoạt động một chút thân thể mặc dù cảm giác bắp thịt có chút bùn rùn nhưng tinh thần đã gần như hoàn toàn khôi phục nàng đứng dậy đến ảnh tử lâm tử khâm bên cạnh ngồi xuống không dám cùng ảnh tử lâm tử khâm nhìn thẳng chỉ là nhìn chằm chằm trong nồi cháo giả bộ chấn định mở miệng nói nhìn không ra tài nấu nướng của ngươi còn rất khá nha ảnh tử lâm tử khâm khẽ m ỉ m cười mặc dù tại tình cảm phương diện hắn còn tính là tân thủ thế nhưng cái này không hề đại biểu hắn cảm giác chậm chạp hắn đã nhìn ra hoắc linh nhi tha thứ hắn chỉ là trở n ạ i mặt mũi cũng không hề nói ra mà thôi hắn cuối cùng là thở dài một hơi. hoắc linh nhi có thể tha thứ hắn đương nhiên là tốt nhất thế nhưng hắn quan tâm nhất thủy t r u n g vẫn là hoắc linh nhi tình trạng cơ thể tha thứ hay không hắn cũng coi như là thứ yếu chỉ cần hoắc linh nhi không tại như thế dày xéo thân thể của mình liền tốt nói đến trung nghệ kỳ thật vừa bắt đầu chỉ là một loại hứng thú mà thôi ảnh tử là sẽ không cảm giác được đói bụng cũng căn bản không cần ăn đồ ăn có thể là ta khát vọng có khả năng đến trên mặt đất thế giới đến sinh hoạt có khả năng nhấm nháp những cái tiêu mỹ vị đồ ăn chân chính thực hiện nguyện đi tới thế giới trên mặt đất về sau ta không thỏa mãn tại nhấm nháp thức ăn ngon càng muốn tự tay đi làm bình thường cảm thấy nóng nảy bất ăn cả ta l i ảnh tử, tử qua ảnh, tử tử ảnh tử thế giới a n là một mảnh đen kịt đồng thời tĩnh lặng không tiếng động tăng thêm ảnh tử cũng là màu đen cho nên tại cái kia thế giới cho dù cố gắng mở mắt ra nhìn thấy cũng vẫn như cũng là đen kịt một màu ảnh tử cùng ảnh tử ở giữa trên cơ bản không có giao lưu mỗi một đạo ảnh tử đều giống như cái sắc không hồn đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác mặc dù tuyệt đại đa số đã thành thói quen cuộc sống như vậy nhưng bởi vì lâm tử công là nên thiên vận mà sinh cho nên không riêng gì chính hắn liền ảnh tử đều khác hẳn với người bình thường ảnh tử lâm tử khâm mặc dù lúc trước chỉ là ảnh tử nhưng lại có nhân loại đồng dạng tư tưởng thử nghĩ một cái một nhân loại nếu là một mực vây ở ảnh tử thế giới chỗ như vậy hơn hai mươi năm sẽ là một loại như thế nào cảm giác trước đây hoác linh nhi một mức rất chán ghét ảnh tử lâm tử khâm bởi vì hắn tàn nhẫn thị sát không có bất kỳ cái gì đạo đức ranh giới cuối cùng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. có thể là ở chỗ quỷ đạo phái tổ sư trò chuyện với nhau về sau n à n g liền minh mạch kỳ thật ảnh tử lâm tử k h â m biến thành dạng này cũng không phải hắn tự nguyện lúc trước bị tách ra ngoài thời điểm ảnh tử cùng lâm tử câm liền cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh lâm tử câm bao nhiêu cũng còn muốn tốt chút lưu lại tại thể nội tất cả đều là chính diện tích cực tình cảm có thể ảnh tử vốn chính là lâm tử câm âm diện bị tách ra ngoài về sau có tất cả đều là nhân loại mặt trái tình cảm cái gì thiện lương thương hại loại hình chính diện tình cảm bản thân hắn liền không có chỉ có thể tại những cái tâm tình tiêu cực cùng bản năng điều khiển bên dưới đi sự tình căn bản là thân bất do ảnh tử lâm tử khâm vẫn là trầm rãi biến thành hiện tại cái d ạ n g này nắm giữ hắn đã từng không có những cái kia chính diện tình cảm càng lúc càng giống là một cái có máu có thịt người cái này chẳng lẽ đều là bởi vì ta sao hoác linh nhi lén lút nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm vì nàng múc cháo lúc trên mặt cái kia nụ cười ônu gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút thừng đỏ uống một chút ta thả chút đôi thân thể hữu hích giao d ạ i cùng một chút mật ong cái kia đang giết ngàn đao lão yêu quái tựa như là đem tất cả động vật đều mang đi tìm nửa ngày đều không có tìm tới thịt rừng bỏng dáng và không còn có thể người cháo mùi thơm uống một hớp lớn bởi vì bên trong không có thả mối u ngược lại thả mật ong cho nên cháo uống rất ngọt giống như là uống ngọt canh đồng dạng bình thường vô luận là ngọt cháo vẫn là mặn cháo hương vị nàng đều có thể quen thuộc cho nên cũng rất yêu thích cái này mật ong cháo hương vị người cũng uống lượng cơm ăn của nàng cùng tiểu dẫn không kém cạnh cái nồi này cũng không phải là rất lớn cái này một nồi uống xong đối với nàng mà nói sợ rằng liền cái ba phần no bụng đều không có đổi lại bình thường nàng đã sớm đem chỉnh nồi cháo đều cho uống xong nhưng hôm nay nàng uống một nửa về sau liền xới một chén đưa cho ảnh tử lâm tử khâm ảnh t Ta phía trước phía ngươi ấ u đều qua, thời điểm đều đến n yên tâm ăn ăn xong rồi không đủ ta lại cho n g ư ơ i nấu n g h e xong ảnh tử lâm tử khâm lời nói hoắc linh nhi cũng không có đem tay thu hồi đi ngược lại cố chấp tiếp tục để ảnh tử lâm tử khâm uống ảnh tử lâm tử khâm cũng không l â y chuyển được nàng đành phải tại nàng giám sát bên dưới uống mới bắt hiện tại có thể a còn lại ngươi liền đều đem nàng uống a không đủ ta lại nha đầu này lại ngủ rồi ảnh tử lâm tử khâm một bên cho hoắc linh nhi múc cháo vừa nói chuyện chờ hắn đựng cháo ngon xoay người lại phát hiện hoắc linh nhi đã ngủ nhìn xem nàng cái t i ê mỹ l ạ ngủ nhan nghe lấy nàng đều đều tiếng hít thở Ảnh trong ử tử lâm tử khâm k tử tử lòng hắn đang suy nghĩ nếu như về sau cũng giống như hiện tại cái dạng này hai người cùng một chỗ sinh hoạt liền tốt hắn có lòng tin có khả năng chiếu cố tốt hoác linh nhi cũng có lòng tin có thể làm cho nàng vui vẻ vui vẻ lâm tử c ô m có khả năng cho tiểu d ẫ n hạnh phúc hắn đồng dạng có khả năng cho hoác linh nhi mà còn sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu nghĩ đi nghĩ lại trong đầu đã xuất hiện hai người cuộc sống sau này hắn sẽ đem hoác linh nhi sùng thành công chúa đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay hắn sẽ thật tốt bảo vệ nàng không tiếp tục để nàng nhận đến một k i a bị khuất để nàng mỗi ngày đều thật vui vẻ thuận lợi hai người nói không chừng còn có thể sinh một đống lớn hai tử nghĩ tới đây ảnh tử lâm tử k h ô có chút đỏ mặt hắn vô vô gò má thầm nghĩ chính mình cũng tương đối đi nơi nào hắn cũng biết hiện tại chính mình cũng còn không có chính thức hướng hoác linh nhi thổ l hai người cũng đều còn không có xác định quan hệ hắn không nên nghĩ nhiều như thế có thể là vừa nghĩ tới có thể cùng hoác linh nhi hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ trên mặt hắn liền không tự chủ nâng lên một vệ nụ cười nụ cười này bên trong bao hàm hắn đối tương lai chờ mong cùng hướng về so hắn ngày trước bất kỳ lần nào nụ cười đều muốn đơn thuần lại không chứa bất kỳ tạp chất gì Ngay lúc này, lúc hoắc linh n h i thân thể giật giật nàng m ắ t buồn ngủ nên tiếp cái này một vệ nụ cười đột nhiên sửng sốt đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm trên mặt lộ ra ôn nhu như vậy lại ẩn ý đưa tình nụ cười nàng cảm giác mặt mình lập tức thay đổi đến có chút nóng lên mặc dù tỉnh cũng không dám đối mặt ảnh tử lâm tử khâm đành phải lập tức nhắm mắt lại giả v ờ ngủ tốt tại ảnh tử lâm tử khâm mặc dù nhìn xem nàng lại còn đắm chìm tại chính mình đối với tương lai trong tưởng tượng cho nên không có chú ý tới nàng đã tỉnh sau một lát ảnh tử lâm tử khâm đứng dậy cho nàng đắp kín bả vai kết giới xác thực có khả năng ngăn lại gi cho nên hắn có khả năng làm cũng chỉ có tại bảo đảm lưu lại đầy đủ không khí mới mẻ đồng thời cho hoác linh nhi ngăn cản một bộ phận ban đêm gió lạnh hoác đại tiểu thư a hoác đại tiểu thư bình thường nhìn ngươi đều là một bộ giữ dằn lệnh như băng bộ dạng không nghĩ tới ngủ rồi về sau thế m à như thế đáng yêu ngươi biết không ta rất thích ngươi nhưng lại không biết làm như thế nào cùng ngươi nói kỳ thật liền tính nói thì thế nào đâu quay đầu lại ai tính toán ta tại chỗ này lẩm bẩm cái gì sức lực a đi chuẩn bị ngày mai bữa sáng tài liệu a xem ra hôm nay cái kia nổi cháo không đủ ngày mai lại nhiều ngao một chút ta cho hoác linh nhi che xong tấm thảm ảnh tử lâm tử khâm đặt mông ngồi ở bên cạnh một bên nhìn xem hoác linh nhi mỹ lệ ngủ nhan một bên dùng rất nhẹ âm thanh tự mình lẩm bẩm hắn cho rằng hoác linh nhi vẫn còn ngủ say bên trong cho nên cũng không có cái gì bận tâm huống hồ hắn thấy chính hắn âm thanh rất nhẹ căn bản sẽ không đánh thức hoác linh nhi trừ phi hoác linh nhi một mực mở ra thần thức có thể là những ngày này hoác linh nhi đã cực kỳ mệt mỏi đâu còn có cái k i a tinh thần ngủ rồi đều mở ra thần thức để phòng bốn phía đâu cứ như vậy hắn đem dấu ở trong lòng của mình thật lâu rõ ràng rất đơn giản lại một mực không dám nói ra khỏi miệng bốn chữ nói ra nhưng lại không biết hoác linh nhi kỳ thật đã tỉnh mà còn đem hắn lời nói nghe cái một chữ không kém nghe sau ảnh tử lâm tử khâm lời nói này hoác linh nhi tâm loạn như ma nàng cũng tại trong nội tâm hỏi chính mình đến cùng chính mình là như thế nào đối đại ảnh tử lâm tử khâm đây này nàng có thể xác định chính là chính mình chưa từng có đem ảnh tử lâm tử khâm trở thành lâm tử khâm vật thay thế bởi vì lúc trước hai người bọn họ là hoàn toàn ngược lại cho dù hiện tại ảnh tử lâm tử khâm thay đổi tốt hơn bọn họ cũng không giống có rất rõ ràng khác nhau cho nên hoác linh nhi biết chính mình đang đối mặt người nào cũng sẽ không có đem chính mình đối lâm tử câm tình cảm ký thắc vào ảnh tử lâm tử khâm trên thân tình huống hiện tại hồi tưởng lại nàng đối lâm tử câm ấn tượng tựa hồ đã không phải là đặc biệt sâu cần cẩn thận hồi tưởng mới có thể nhớ tới hai người cùng một chỗ trung đụng đoạn ngắn nhưng nếu như phải hồi tưởng lên cùng ảnh tử lâm tử khâm cùng một chỗ lúc đoạn ngắn nàng lại có thể lập tức liền nhớ lại đến nhớ tới lâm tử câm nụ cười nàng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì nhưng nhớ tới vừa rồi ảnh tử lâm tử khâm nụ cười nàng lại cảm thấy có loại tim đập nhanh hơn cảm giác cho dù đối với giữa nam nữ chuyện tình cảm hoác linh nhi cũng không có cái gì kinh nghiệm cho nên nàng cũng không biết làm như thế nào phán đoán. chính mình từ lần kia từ tình tình sự kiện về sau liền trên cơ bản không có lại cùng lâm tử câm trung đụng cùng ảnh tử lâm tử k h ô n nhận biết càng là nàng nhận biết lâm tử câm về sau thật lâu sự tình cứ như vậy đến xem hai bên khởi điểm kỳ thật đều không sai bị lắm đã không thể nói trước nhận biết lâm tử câm liền còn thích hắn cũng không thể nói bởi vì phía sau nhận biết ảnh tử lâm tử câm liền không khả năng đối nó sinh ra tình cảm đến cùng trong lòng mình chân chính thích chính là cái nào đâu đến bây giờ trong lòng chính nàng đều có chút mờ mịt thân là tu sĩ những năm này lại cùng hắc hạt tham dự qua không ít chiến tranh hoắc linh nhi sớm đã thành thói quen tại ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn có đôi khi gặp phải địch nhân cứ điểm muốn đánh h ạ đối phương lại rất khó giải quyết nàng thử qua mấy ngày mấy đêm đều không chấm mắt bây giờ đã ngủ lâu như vậy nàng tinh thần cùng trong cơ thể âm khí đã sớm gần như hoàn toàn khôi phục vì vậy nàng đầu tiên là nhìn chằm chằm vào ảnh tử lâm tử khâm sau đó lại nằm n g ử a nhìn bầu trời đêm bất chi bất giác trời đã sáng rồi nên qua ảnh tử lâm tử khâm ngao thơ ngọt mật tóc cháo hoắc linh nhi cuối cùng là khôi phục lại mặc dù trong lòng như c ũ lo lắng đến sư phụ của mình cùng những thúc thúc bá bá cùng với lâm tử cầm nhưng làm n nàng có một cái có thể dựa vào bà vai có một cái có thể cùng chính mình cùng nhau đối mặt tất cả những thứ này người bồi tại bên cạnh mình cái này để nàng cảm giác tựa hồ tất cả đều không có đáng sợ như vậy lữ trình kế tiếp bọn họ mặc dù một mực n ắ m chặt thời gian đi đường nhưng không còn có giống phía trước hoác linh nhi đi đường lúc như vậy liều mạng ảnh tử lâm tử không biết hoác linh nhi trong lòng s u ấ t ruột nhưng hắn lại không n g h ĩ hoác linh nhi bởi vậy cho chính mình áp lực quá lớn cho nên mỗi khi nhìn thấy trên đường có phong cảnh đặc biệt tốt địa phương lúc hắn đều sẽ giả vờ chính mình mệt mọi không đi nổi sau đó đề nghị dừng lại nghỉ ngơi một hồi để cho hoác linh nhi nhìn xem cảnh đẹp có khả năng không đến mức nghĩ đến quá nhiều cho chính mình áp lực quá lớn kỳ thật mấy lần về sau h o á c linh nhi cũng minh bạch ảnh tử lâm tử khâm dụ ý dù sao phía trước nàng có thể là liều lĩnh đem trong cơ thể toàn bộ âm khí đều dùng để đi đường cùng tăng phúc tốc độ ảnh tử lâm tử khâm liền tính không có khả năng đổi kịp loại này dưới trạng thái tốc độ của nàng ít nhất cũng có thể miễn cưỡng theo kịp mới đối cũng chính là nói nàng cho dù tốc độ đã đạt tới loại kia trình độ khủng bố nhưng như cũ từ đầu đến cuối chưa từng thoát ly ảnh tử lâm tử khâm thần thức phạm vi dò xét cứ như vậy suy đoán tốc độ của bọn họ bây giờ liền phía trước một phần hai mươi cũng chưa tới nàng còn tại ảnh tử lâm tử khâm khuyên giải bên dưới cân nhắc đến thân thể của mình còn không có hoàn toàn khôi phục đặc biệt giảm xuống tốc độ nàng đều có thể nhẹ nhõm tại loại này tốc độ xuống tiến lên cũng không cảm giác bị mệt mỏi ảnh tử lâm tử khâm tốc độ cùng sức chịu đựng vốn là phía trên nàng căn bản không có lý do trên đường nhiều lần t ê u mệt mỏi cho nên nói nếu như không phải ảnh tử lâm tử khâm có mục đích khác hắn tại sao phải làm như vậy đâu chương một nghìn năm trăm linh chín biến cố c h ư ơ n một nghìn năm trăm linh chín biến cố cái này ngắn ngủi mấy ngày thật là hoác linh nhi từ khi khi còn bé song thân qua đời về sau vui vẻ nhất thời gian mặc dù h ắ t hạt mười phần yêu thương cùng chiếu cố nàng có thể làm cho nàng cảm giác được thân tình ấm áp nhưng nàng sinh hoạt hoàn, hoàn cảnh lại dù sao không có như vậy ngây tơ cho tới nay cuộc sống của nàng đều bị hướng sư phụ báo ân cùng với đồ sát thế gian tất cả ác nhân hai cái này mục đích trói buộc sống nhiều năm như vậy nàng từ trước đến nay đều không có chân chính vì chính mình mà sống cứ việc chính nàng không cảm thấy cũng không có ý thức được nhưng dạng này sống làm sao sẽ không, Mệt. Làm sao sẽ không khổ cực đâu có thể mấy ngày nay tại ảnh tử lâm tử khâm làm bạn cùng quan tâm phía dưới nàng chân chính quên đi tất cả vì để cho chính mình tâm tình tốt mà đi dừng lại thưởng thức những cái kia cảnh đẹp nàng lần thứ nhất bị một cái nam nhân như thế tỉ mỉ chu đáo chiếu cố cùng quan tâm nàng cảm giác nếu như đối tượng là ảnh tử lâm tử khâm lời nói nàng liền có thể không có chút nào gánh vác đi dựa vào chỉ cần là tại ảnh tử lâm tử khâm bên cạnh nàng liền sẽ cảm giác được dễ dàng cùng an ổn nàng không muốn suy nghĩ về sau sẽ như thế nào càng thêm không muốn suy nghĩ dạng này thời gian còn có thể duy trì liên tục bao lâu chính là bởi vì từng trải qua quá nhiều sinh ly từ biệt chính là bởi vì khoảng thời gian này kinh lịch nhiều chuyện như vậy nàng sẽ như thế chân quý này nháy mắt ấ nàng chưa từng có yêu đương kinh nghiệm mặc dù bên ngoài băng lãnh kiên cường ở phương diện này lại còn giống như là cái không biết làm sao thiếu nữ đồng dạng có thể trải qua những ngày này cùng ảnh tử lâm tử khâm ở chung nàng cũng nghĩ minh bạch tất nhiên không biết phải làm gì liền dùng một cái đơn giản nhất tiêu chuẩn đến bình phạt tốt cùng ai cùng một chỗ nàng sẽ cảm thấy càng vui vẻ hơn càng nhẹ nhõm đâu nàng suy tư rất lâu cuối cùng cuối cùng là cho ra đáp án đó chính là nàng chỉ có tại ảnh tử lâm tử khâm bên người thời điểm sẽ có loại kia nhẹ nhõm an ổn cảm giác chỉ có tại ảnh tử lâm tử khâm bên người thời điểm nàng mới sẽ vui vẻ nàng rốt cuộc minh bạch có lẽ chính mình đối lâm tử cầm sinh ra tình cảm cũng không phải thật sự là thích có lẽ đối với nàng đến nói lâm tử cầm chẳng qua là mới biết yêu nàng nằm mơ mà thôi l i ê n tính hiện tại không có tiểu dẫn ảnh tử cùng lâm tử cầm cũng đồng thời thích nàng muốn nàng lựa chọn một cái có thể cùng chính mình cùng chung quãng đời còn lại người nàng cũng cảm thấy chính mình sẽ lựa chọn ảnh tử cuối cùng không muốn quy t h u ậ n yêu hoàng cùng thi vương tà đạo bọn họ cất g i ấ u thân đại bản doanh đến bởi vì xung quanh có một loại thiên nhiên từ trường có thể dùng năng lượng không có hiệu quả hai người không dám bay thẳng đi qua vì vậy liền tay không bỏ lên núi cao ảnh tử lâm tử khâm từ đầu đến cuối ở phía sau bảo hộ lấy hoác linh nhi mà hoác linh nhi đang leo lên đỉnh núi về sau lập tức quay người hướng phía sau ảnh tử lâm tử khâm đưa tay ra ảnh tử lâm tử khâm khẽ mỉm cười sau đó đem tay đưa cho hoác linh nhi hai tay chạm nhau đụng một sát na kia hai người trong lòng đều có loại cảm giác khác thường giống như là điện giật đồng dạng cuối cùng đã tới ngươi yên tâm đi ta bây giờ còn có thể cảm giác được â n ký tồn tại bọn họ rất an toàn nói không chừng liền tại trong đại bản doanh đâu ảnh tử lâm tử khâm một chân đạm núi đá hoác linh nhi bên này lại vừa dùng lực hắn cũng leo lên cái này đỉnh núi sau đó trực tiếp ngồi xuống hoắc linh nhi nhẹ gật đầu trong lòng vẫn còn có chút lo lắng nếu quả thật chính là dạng này đương nhiên tốt nhất bất kể như thế nào nàng đều phải lập tức xác nhận một chút mới được vì vậy hoắc linh nhi một bên lẩm nhậm chú ngữ một bên xuề bàn tay ra một lát sau ảnh tử lâm tử không cảm giác được một trận năng lượng ba động khuyết tán ra đến tại chỗ xuất hiện cửa lớn ảnh tử theo hoắc linh nhi chú ngữ niệm tụng xong xuôi một cái cửa lớn cũng triệt để xuất hiện tại hai người trước mắt bọn họ lập tức đẩy ra cửa lớn đi vào sau đó đem cửa lớn đóng lại theo hai người thân ảnh biến mất tại cửa lớn bên kia cái tia phiến đại môn lại biến mất đ ỉ n h n ú g thời ư xưa từ nay thân thức của hắn cũng toàn lực mở ra khắp nơi tìm kiếm có thể mảnh này trong không gian nhỏ trừ những cái kia y ê u thú bên ngoài làm sao cũng không giống là còn có những sinh vật khác tồn tại bộ dạng cuối cùng bọn họ đi tới phía trước đại gia chỗ ở nhưng nơi này vẫn như c ũ hoàn toàn yên tĩnh vô luận hoắc linh nhi làm sao kề cũng không có bất luận cái gì đậu tĩnh kỳ thật hoắc linh nhi cũng toàn lực mở ra thân thức nàng tại tiếp cận nơi này thời điểm liền đã phát hiện trong này không có bất kỳ cái gì sinh vật khí tức cũng chính là nói h ắ t hạt bọn họ căn bản chưa từng trở về qua có thể cho dù biết không làm nên chuyện gì nàng như c ũ hướng về bốn phía hô to mãi đến dạng này cũng không có bất kỳ đáp lại nào về sau nàng mới hoàn toàn hết hy vọng chậm rãi ngồi sụp xuống, xuống bắt đầu nước nở ảnh tử lâm tử khâm vội vàng cũng ngồi s ồ n x u ố n g xuống, xuống vỗ nhẹ bờ vai của nàng an ủi nàng ngươi không nên n à n trí ân ký còn tại nói rõ bọn họ còn sống nơi này không có nói không định tại địa phương khác chúng ta tiếp lấy tìm nhất định có khả năng tìm tới bọn họ đừng khóc chúng ta tiếp lấy tìm còn chưa chờ ảnh tử lâm tử khâm nói hết lời sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy một cái cực đoan khí tức cường đại hơn nữa còn hết sức quen thuộc ta còn đang suy nghĩ các ngươi lúc nào sẽ đi tới nơi này đâu xem ra quan sát của ta cũng không có sai ảnh tử ngươi quả nhiên rất thích tiểu cô nương này à nàng đi đâu ngươi đều đi、theo. một cái mang theo một ít t r e o trọc gâm thanh từ phía sau chuyển đến ảnh tử lâm tử khâm đột nhiên q u a n người lại phát hiện chính mình bị đối phương khí thế áp chế căn bản không thể động đậy làm sao không có phản ứng nhanh động a địa cảnh trung kỳ cùng địa cảnh điên phong ở giữa t r ê n l ệ n h cứ như vậy lớn sao ảnh tử lâm tử khâm cảm giác chính mình tựa hồ mất đi đối với chính mình thân thể quyền k h ô n g chế vô luận như thế nào cố gắng đều không thể nhúc nhích chút nào nhìn trước mắt đạo này đáng sợ thân ảnh h ắ n có chút kinh hoàng ở trong lòng g ầ m thét trước mắt đạo thân ảnh này mặc màu tím long bảo tấm tiệc tuấn mỹ liền nam nhân nhìn đều sẽ động tâm trên mặt một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhạt lộ ra mấy phần tam mị một đôi tựa như đá quý màu tím đồng d ạ n g sáng long lanh con mắt đang nhìn hắn chằm chằm yêu hoàng xuất hiện ở nơi này mà hắn thế mà một mực không có phát giác được yêu hoàng là lúc nào xuất hiện nếu như không phải yêu hoàng t ậ n lực lộ ra một tia sát ý đồng thời chế tạo ra một chút xíu khí tức ba động hắn sợ rằng còn không phát hiện được yêu hoàng liền tại phía sau mình lao yêu quái ngươi đến cùng muốn thế nào có cái gì ngươi liền hướng ta đến mắt thấy hoác linh nhi bị yêu hoàng sát khí cùng khí thế chen ép toàn thân phát dun cũng nhanh muốn duy trì không được ảnh tử lâm t kỳ thật cho tới nay đừng nói là hắn từ trước đến nay liền không có người từng trải qua yêu hoàng tấn thăng đến địa cảnh điên phong về sau thực lực đối với chưa từng gặp qua đồ vật mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm cùng kiến thức đến phỏng đoán cùng tưởng tượng có thể sự thật thường thường chứng minh tưởng tượng cùng hiện thực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau cho tới giờ khác này ảnh tử lâm tử khâm mới xem như triệt để minh bạch yêu hoàng thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào 1510, chúng sinh tử. 1510, chúng sinh tử. xương cốt bị đẻ ép cùng một chỗ về sau phát ra kéo kẻ tâm thanh rõ ràng chuyển vào ảnh tử lâm tử khâm trong lỗ thai càng quan trọng hơn là hắn rất rõ ràng yêu hoàng kẻ đến không thiện vô luận như thế nào hắn đều muốn tranh thủ thời gian động ít nhất phải mang theo hoác linh nhi thoát ly yêu hoàng khí thế cùng sát khí chen ép mới được động a cho ta động a lao tử thân thể làm sao có thể như thế sợ bất quá là đối mặt cái này lao yêu quái mà thôi có cái gì tốt sợ hãi a n h tử lâm tử khâm một bên ở trong lòng giống giận một bên cố gắng muốn đoạt về thân thể quyền khống chế nhưng mà nhà rột còn gặp mưa ngay lúc này trong cơ thể hắn cái kia thanh nhâm thần bí không hề có điểm báo trước lần thứ hai xuất hiện nhìn xem ngươi bộ này vô dụng bộ dáng đối mặt một cái địa cảnh điên phong cường giả liền bị áp chế thành cái dạng này t hướng ta cầu nguyện à chỉ cần ngươi cầu nguyện ta liền sẽ đem lực lượng cho ngươi mượn đến lúc đó cho dù là đối mặt yêu hoàng ngươi cũng có sức đánh một trận dạng này ngươi liền có thể cho ta ngâm miệng mơ tưởng khống chế ta tại ảnh tử lâm tử khâm cố gắng bên dưới ngón tay của hắn bắt đầu bắt đầu chuyển động hắn một bên tiếp tục cố gắng muốn khống chế thân thể khôi phục bình thường một bên hướng trong cơ thể cái k i a thanh âm thần bí hết lớn một bên yêu hoàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trong mắt vạch qua một vệt ngoài ý m ớ n hắn hiện tại đối ảnh tử lâm tử khâm thả ra khí thế đã sắp vượt qua bình thường địa cảnh hậu kỳ cường giả mức cực hạn có thể chịu đựng có thể là dưới loại tình huống này ảnh tử lâm tử khâm thế mà còn có sức lực phản kháng thậm là vô hạn kinh hỉ chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chúa cứu thế thần kỳ lực lượng sao? thật sự là có ý tứ yêu hoàng cười tủm tịm âm thanh cũng rất ôn hòa có thể là hắn xuất thủ lại vô cùng hưng ác bàn tay hắn hướng lên trên đồng thời có trưởng đao hình dáng thẳng đến hoác linh nhi cái cổ một chiêu này nếu như chúng hoác linh nhi đầu sợ rằng liền sẽ bị tại cổ của nàng bị đâm xuyên về sau thuận thế bị lấy xuống nhưng mà liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc yêu hoàng đột nhiên n g ừ n g lại nụ cười trên mặt cũng đã biến mất ngược lại cũng không phải hắn muốn thủ hạ lưu t ì n h mà là mục tiêu đã biến mất nhìn một chút chính mình trắng non bàn tay thon dài hoạt động một chút ngón tay yêu hoàng hơi nhữ lên lông mày ngay sau đó hắn nhìn thấy bên cạ sau đó tựa hồ minh bạch cái gì giống như tự l ầ m b ầ m h ả o tiểu tử đi theo ta chiêu này sao có thể cho dù là dạng này có khả năng thoát khỏi ta khí thế cùng sát khí hai t ầ n g chen ép cũng rất để người bội phục cũng được ta liền h ả o h ả o chơi đ ù a với ngươi cách tiểu không gian cửa ra vào một chỗ không xa rừng rậm bên trong ảnh tử lâm tử khâm ôm hoác linh nhi ngừng lại hắn có chút thở hồn hện máu tươi theo khỏe miệng hướng xuống nhỏ xuống linh nhi linh nhi ngươi không có chuyện gì chứ gặp hoác linh nhi bởi vì yêu hoàng khí thế cùng sát khí chen ép mà toàn thân không ngừng phát run sắc mặt trắng bệnh còn mang theo hoảng sợ ảnh tử lâm tử khâm vội vàng vì đó trong cơ thể đưa vào tinh thần nhất âm khí giúp khôi phục đồng thời lập tức từ trong ngực lấy ra mấy bình đan dược uy hoác linh nhi n u ố t vào một lát sau hoác linh nhi phun ra một cái đen nhánh máu đen cuối cùng là chậm lại nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm vết máu ở khoe miệng hoác linh nhi phản ứng đầu tiên chính là đưa tay đi đau ta hiện tại còn tốt ngược lại là ngươi là bị cái gì nội thương sao ảnh tử lâm tử khâm lắc đầu nói cho hoác linh nhi không kịp giải thích mau chóng rời đi cái này không gian chạy trốn tới bên ngoài đi còn không chờ hắn nói hết lời hắn liền lâm vào sâu sắc tuyệt vọng bên trong bởi vì thần tức h của hắn đã tra xét đến yêu hoàng liền ngồi ngay ngắn ở lối đi ra chờ lấy bọn họ xem ra đã đến rất lâu rồi kỳ thật suy nghĩ một chút liền biết yêu hoàng thực lực vượt qua bọn họ nhiều như thế đừng nói làm ảnh này tiểu không gian liền xem như rời đi nơi này ra đến bên ngoài rộng rãi giữa thiên địa bọn họ cũng tuyệt không có khả năng chạy trốn yêu hoàng lòng bàn tay linh nhi ngươi ghi nhớ một hồi ta để ngươi chạy ngươi liền tuyệt đối đừng do dự hướng về ta chỉ phương hướng trực tiếp chạy tuyệt đối đừng quay đầu ảnh tử lâm tử k h ô n nắm thật chặt hoác linh nhi tay trịnh trọng nói với nàng không, hoặc là cùng đi. hoặc là cũng chết hoắc linh nhi làm sao sẽ không biết ảnh tử lâm tử khâm tính toán đâu đối mặt với yêu hoàng cường đại như vậy tồn tại hai người là không thể nào chạy trốn liền tính ảnh tử lâm tử khâm có cái gì phương pháp vì bảo vệ nàng an toàn chạy trốn cũng tất nhiên sẽ lưu lại chính mình đến chỉ hoan yêu hoàng ảnh tử lâm tử khâm vì nàng trả giá đã đủ nhiều nàng làm sao có thể nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm lần lượt vì bảo vệ chính mình mà làm hy sinh lớn như vậy đâu muốn nàng đạp lên ảnh tử lâm tử khâm thì cốt đi đập cái kia một điểm chạy trốn nhỏ bé hy vọng còn không bằng hai người vừa bắt đầu liền cùng nhau chịu chết đều lúc này ngươi có thể hay không đừng như thế cố chấp. Ta vừa bắt vừa đầu chính ảnh thúc thúc bá bá tử lâm tử khâm giờ phút này gấp đến độ tựa như là kiến bỏ trên chảo nóng yêu hoàng không biết lúc nào sẽ có hành động hắn nhất định phải nhanh đem hoắc linh nhi đưa đến địa phương an toàn mới được ai nói ngươi chết ở chỗ này không có người sẽ cảm thấy thương tâm ai nói ngươi không ràng buộc ngươi chết chẳng lẽ ta sẽ không thương tâm sao chẳng lẽ ta không phải ngươi lo lắng sao nói như vậy ngươi đêm hôm đó nói đều là giả ta cho ngươi biết vô luận ngươi nói thế nào ta từ đầu đến cuối đều là câu nói kia hoặc là cùng một chỗ sinh hoặc là cùng chết vô luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi hoác linh nhi vô cùng kiên định nói ra dạng này mấy câu nói sau đó nàng nắm thật chặt ảnh tử lâm tử khâm một cái tay khác sâu sắc cho ảnh tử lâm tử khâm một nụ hôn trong n g a y mắt đó ảnh tử lâm tử khâm nào trống rỗng hắn không nghĩ tới hoác linh nhi thế mà lại vào lúc này làm như vậy ngồi tại tiểu không gian lối đi ra yêu h o à n g đem một màn này thu hết vào mắt hắn m ặ t không hề cảm xúc lẽ ra nên có thể lập tức xuất thủ đạt tới chính mình mục đích hắn nhưng lại không biết vì cái gì một mực kiên nhận chờ đợi một lát sau hắn hai mắt nhắm nghiền trong miệng tự mình lẩm bẩm cuối cùng sống thành chính mình ghét nhất người loại này cảm giác thật đúng là khó chịu bất kể như thế nào ta hiện tại có khả năng làm chính là để các ngươi thật tốt tạm biệt chân quy cuối cùng này một chút thời gian á ảnh tử về sau không hề nghi ngờ ngươi sẽ rất thống khổ nhưng ngươi yên tâm ngươi tuyệt đối sẽ không giống ta đồng dạng đau lâu như vậy bởi vì rất nhanh tất cả đều sẽ kết thúc mọi người chúng ta đều sẽ biến mất ký ức cùng tình cảm còn có phần này đau đớn đều sẽ theo thế giới này cùng nhau chôn vùi dối, 1511, một lần cuối cùng nói dối. cuối đối nói Linh Nhi lại không có bất kỳ cái gì những lời nói, nói Ngươi phải nói vô luận gặp phải cái Hiện trước một bất một tựa tất ta mặt rõ cùng Hoác có cả. cũng cùng cùng lần là luận không những vẹn vẹn nụ hôn, không khăn nhau gì gặp gì khó hồ sao. kỳ vô đủ sẽ cùng mà ảnh tử lâm tử k h â m còn tham luyến cái kia ngắn ngủi ấm áp cùng mùi thơm nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến từ xưa đến nay liền anh hùng cũng khó khăn qua ải mỹ nhân húng chi hắn ảnh tử còn không phải anh hùng lúc đầu hạ quyết định tốt tất cả quyết tâm giờ phút này đều toàn bộ sụp đổ một khắc này hắn thật nghĩ c ư như vậy cùng hoác linh nhi cùng một chỗ cùng đi hoàn tuyển dù sao hai người bọn họ nếu muốn cùng một chỗ chạy trốn yêu hoàng lòng bàn tay là tuyệt đối chuyện không thể nào có thể sau một lát ảnh tử lâm tử k h ô n nhẹ nhàng n â n hoác linh nhi gò má thâm tình nhìn xem nàng sau đó đem nàng ôm vào trong ngực ta ta hiểu được Ta vốn cho là mặc ì mình, n đến ngày cũng vạn hạnh chính h thể cho chết có đó một ta loi g là là sẽ lẻ p ngươi, ta không ta t h í h như thế nhăn nhăn nhó nhó, thú hồ thẳng. Hoặc Linh Nhi, thích nghĩ nhân, nghĩ chiếu hạnh phúc sinh hoạt, thu giống gì ngươi, ngươi ngươi ngươi, cùng ngươi ngươi nguyện lời liền nói đời tiếp đến này, nữ lâm lúc làm câm một Mặc tử ta ta ta ta ta có cả cấu đều để qua ta sao. bảo vệ ý dù về sau chúng ta cũng vô pháp cùng một chỗ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ nhưng ít ra cùng một chỗ cùng đi hoàng tiền a Một khắc này. hoắc linh nhi cảm giác được vô cùng hạnh phúc cho dù là ở trong môi trường này cho dù sắp gặp phải chính là tử vong có thể tại một khắc cuối cùng nghe đến ảnh tử lâm tử khâm đối nàng chính miệng nói ra dạng này mấy câu nói nàng cũng đã thỏa mãn nàng không chút do dự nhẹ gật đầu ta nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó ảnh tử lâm tử khâm cười với hắn mà nói có thể nghe đến đáp án này kiếp này liền đã không tiếc hắn vươn tay lấy tốc độ như tia chớp một cái trường đao chém vào hoắc linh nhi phần gáy bên trên hoắc linh nhi lập tức liền hôn mê bất tỉnh ngay sau đó Ảnh tử l â một tử khâm l ấ chi chiêu này với hắn mà nói chính là đòn sát thủ sau cùng hắn đã nhớ kỵ bán thần không gian toa độ phía trước hắn vì đề phòng bất chấp chuyên môn cùng bán thần cùng quỷ đạo phái tổ sư bắt chuyện qua để bọn họ chuyên môn mở ra một cái thông đạo đề phòng truyền thống quá trình bên trong bị yêu hoàng chặt đường giờ phút này hắn lợi dụng âm dương truyền thống thuật đem hoắc linh nhi đưa vào cái này chuyên môn thông đạo liền có thể một đường đem truyền thống về bán thần không gian nơi đó là đường kim trên đời cuối cùng một mảnh tịnh t ổ cũng là nơi an toàn nhất chỉ cần hoắc linh nhi trở lại bán thần không gian liền mang ý nghĩa nàng đã tuyệt đối an toàn ảnh tử lâm tử khâm cũng có thể yên tâm vì để p h ò n g v ọ n nhất hắn đem trong cơ thể tất cả âm dương chi lực toàn bộ đều dẫn đường đi ra bao trùm hoắc linh nhi thân thể có cái này để nhị trọng bảo hiểm hắn t ụ n niệm ra sau cùng chú ngữ mở ra thông đạo đem hoắc linh nhi đưa đi vào nhìn xem tấm k i a nhắm hai mắt tựa như ngủ rồi đồng dạng điểm tĩnh lại gương mặt xinh đẹp ảnh tử lâm tử k h â m có chút nhắm hai mắt lại lẩm bẩm nói đây là một lần cuối cùng lửa ngươi tha thứ cho ta ích kỷ ta chỉ muốn ngươi sống một giọt nước mắt từ khỏe mắt chạy sôi mà xuống đây là ảnh tử từ lâm tử câm thân thể bên trong tách ra về sau lần thứ nhất rớt xuống nước mắt sau đó hắn lau sạch nước mắt thần sắc thay đổi đến lạnh lùng xoay người lại đối mặt với đã xuất hiện tại phụ cận yêu hoàng ảnh tử lâm tử k h ô n bày sòng công kích tư thế vì bảo vệ người yêu tình nguyện chính mình lưu lại chịu t r á c sao trong ấn tượng cái tia t hiện tại thế mà trưởng thành là như thế một cái nam nhân tốt thật là khiến người ta vui mừng à. yêu hoàng mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt cho dù đã sớm biết ảnh tử lâm tử không tính toán hắn lại như c ũ không có hành động chỉ là một mực ngồi tại lối đi ra vị trí nhìn xem ảnh tử lâm tử không đem hoác linh nhi đưa đi mới xuất hiện bắt đầu đi ta không có cái gì tốt c ủ a người nói ảnh tử lâm tử không cho ra đáp lại vẹn vẹn chỉ là một câu như vậy lạnh như băng lời nói hắn đương nhiên biết chính mình đánh không lại yêu hoàng thế nhưng hắn càng rõ ràng hơn yêu hoàng là không thể nào như thế dễ dàng bung tha hoác linh nhi cho dù có hai tầng bảo hiểm nhưng dù sao hắn hiện tại đối mặt chính là yêu hoàng đương kim trên đời tồn tại cường đại nhất cho nên vô luận sử dụng thủ đoạn gì hắn đều muốn đem ngăn chặn mãi đến hoắc linh nhi an toàn đến mới được nhìn xem ngươi bây giờ bộ này muốn ăn thịt người giống như bộ dạng chật chật chật thật là khiến người ta thất vọng đau khổ ngươi cũng không nghĩ một chút là ai dạy với một thân bản lĩnh trợ giúp ngươi thay đổi đến cường đại như thế nếu không phải cô ngươi đã sớm bởi vì trong cơ thể không có dương diện gặp phải phản p h ệ mà chết rồi hiện tại ngươi không riêng không cảm nghiệm cô ân đức làm phản đến chính đạo bên kia còn muốn đối cô đao kiếm đối mặt thật là làm cho cô tổn thương thấu tâm yêu hoàng một mặt bi thương trong giọng nói cũng tràn đầy tiếp hận có thể là hắn cặp kia con mắt màu tím bên trong lại tràn đầy băng lãnh cùng nghiêm nghị sắc ý ảnh tử lâm tử khâm thân ảnh nháy mắt biến mất sau đó xuất hiện tại yêu hoàng phía sau thế nhưng còn chưa chờ hắn phát động công kích hắn liền lại biến mất tại nơi xa yêu hoàng khoe miệng nhẹ cười thầm nghĩ đứa nhỏ này còn rất cảnh giác cơ hội là tại ảnh tử lâm tử khâm biến mất đồng thời một đạo vô hình lại hết sức sắc bén sóng năng lượng từ yêu hoàng trong cơ thể tản h ra hướng về ảnh tử lâm tử khâm vừa rồi công hướng yêu hoàng phía sau lúc vị trí công kích mà đi nếu như hoặc là không có phát giác được lời nói hiện tại đã bị chém n g a n g lưng sóng năng lượng đánh rỗng đánh trúng trong rừng rậm t r á n g kiện đại thụ tại trọn vẹn chặn ngang chặt đứt mấy chục cây đại thụ về sau vừa rồi biến mất nhìn xem cái k i a bóng loáng như mặt gương đồng dạng vết cắt đủ để thấy vừa rồi đạo này yêu hoàng tùy ý phát ra sóng năng lượng là mạnh đến mức nào ngươi thực lực liền chỉ thế thôi sao h ả i tử ta có thể là biết rõ à ngươi thực lực tuyệt đối không chỉ dạng này trận đánh lúc trước lặn thi thể dưới trướng cái tia tiểu lâu la thời điểm đó là thời cơ chưa tới có thể lý giải nhưng bây giờ đối mặt với cô ngươi còn có thể có chỗ giữ lại chiến đấu sao yêu hoàng đứng chắc tay vô cùng bình tĩnh cùng t h ô n g dòng kỳ thật lấy hắn thực lực đưa tay liền có thể đem ảnh tử lâm tử khâm diệt s á t liền một điểm phản kháng chỗ c h ố n g đều có thể không cho lưu lại có thể hắn mà lại nhưng thật giống như cố ý muốn cho ảnh tử lâm tử khâm trì hoãn thời gian cơ hội giống như muốn nhiều nhàn nhã có nhiều nhàn nhã nếu để cho hắn một tấm rộng lớn bảo tọa hắn sợ rằng lại sẽ giống phía trước như thế nằm ở phía trên ảnh tử lâm tử không có lại độ phát động công kích kỳ thật cũng không phải là hắn không nghĩ công kích mà là đi vòng nhiều như thế vòng tại hắn hết sức chăm chú đồng thời toàn lực mở ra thần thức dưới tình huống hắn sửng sốt không cách nào t ừ yêu hoàng trên thân tìm tới một tơ một hào sơ hở l i ê n phảng v ấ t đứng ở trước mặt mình chính là cái này tự nhiên bản thân ngay cả cả m giác đến yêu hoàng tồn tại hắn đều phải đem hết toàn lực loại này h o à n g hốt là hắn trước đây chưa từng có trải nghiệm qua